nhất thời cũng đã là đem chắc bất phàm thân thể trong sinh tử phụ trực tiếp cho dẫn phát rồi bắt đi a chắc bất phàm ngay lập tức sẽ phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu tiếng này tiếng kêu sau đó liền như cùng phía trước tên kia mập mạp giống nhau cả n g ư ờ i đều là phá lệ đau đớn chắc bất phàm tàn dạng so với mới vừa người nọ thậm chí cũng còn muốn càng thêm m á n h liệt triệu tử thành cũng không có ngăn cản chắc bất phàm bộ dạng giết ga dọa khỉ đạo lý hắn vẫn rất rõ ràng chắc bất phàm trực tiếp tại chính mình trên người gãi lấy chỉ chốc lát võ thuật đã đem thân thể của chính mình cho làm trò thiên sang bất khổng chắc bất phàm trực tiếp sẽ chết ở tại sinh tử ph chu vi mọi người đều là gương mặt bi thương thọ tử hồ bi bọn hắn cũng đều có thể tưởng tượng đi ra nếu là không có sinh tử phù giải dược hiện tại chắc bất phàm hạ tràng chính là bọn họ sau này kết quả càng để cho bọn họ b i thương chính là bọn họ đều đã nhìn ra ở đây bên trong căn bản không có bất kỳ người nào tu vi có thể đạt được chắc bất phàm trình độ chắc bất phàm bây giờ thực lực này đều căn bản không có có thể ở triệu tử thành trong tay tiếp tục chống đỡ một chiêu như thế vậy bọn họ đi lên thời điểm chỉ sợ cũng liền càng phải như vậy cũng căn bản không khả năng có thể ở triệu tử thành trong tay chống đỡ nhất chiêu g i a sân trong chốc lát đều yên tĩnh lại ai cũng căn bản không dám chủ động xuất thủ đều ở đây nhìn triệu tử thành bọn hắn bây giờ đều biết sinh tử của mình liền nắm giữ ở một cái như vậy tay của người tuổi trẻ trung sống hay chết đều ở đây đối phương một câu nói trong lúc đó nhưng vào lúc này một tiếng ầm vang chỉ thấy linh t h i ế u cung ngoài cửa lớn ngăn một khối cự nham cao hai trượng rộng một trượng đem đại môn gió thổi không lọt lấp kín mọi người nhìn một cái bây giờ cái cảnh tượng này nhất thời cũng đã đã biết đã b i ế tiến là đã t vào linh t h i ế u cung cơ quan bên trong mọi người một đường công trên trước đem liên can hoàng sam nữ từ rét thì rét bắt thì bắt càn quét được sạch sẽ t i ế ngày n h ậ hôm nay h u muốn sống đi ra cái này linh thứ cung hiện tại xem ra liền căn bản không phải một cái mà sự tính đơn giản nhưng vào lúc này đỉnh đầu của bọn họ truyền đến một cô gái chi nhắn lấy đồng m g ô mô ngồi xuống tứ sư t ỷ tham kiến tôn chủ điện hạ triệu tử thành dương mắt nhìn lên chỉ thấy ở nơi này đ ạ i s ả n h dựa vào nhặt nóc nhà địa phương bên trên có chín khối nam thạch lồi đi ra tựa hồ là chín cái nho nhỏ ngôi cao trong đó bốn khối trên tảng đá có một cái một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu nữ đang tự doanh doanh quỳ gối tứ nữ cúi đầu lập tức thả người nhảy xuống đang ở giữa không trùng trong tay đã đều cầm một thanh trường kiếm lất phất rơi tứ nữ một xuyên tiền hồng một xuyên nguyên sắc một xuyên tạp bích một xuyên v à n nhạt đồng thời nhảy xuống đồng thời chấm đất lại hướng triệu tử thành không người quỳ gối nói ra khiến cho tỳ nên tiếp chậm trễ chủ nhân thứ tội triệu tử thành thuận tay vừa n h ắ c nói ra bốn vị đứng lên đi bốn thiếu nữ ngẩng đầu lên mọi người tất cả giật mình nhưng thấy tứ nữ chẳng những chiều cao nùng tiêm giống nhau như lúc hơn nữa tướng mạo cũng không còn nửa điểm phân biệt bình thường mặt trái dưa nhãn như điểm nước sơn thanh tú t u y ệ tục t h ỗ bất đồng chỉ là quần áo nhan sắc cái kia xuyên cạn hồng sam cô gái nói hầu gái bốn tỷ m ộ i một thai sinh đôi đồng bộ mộ i cho hầu gái đặt tên là mai kiếm ba vị này mỗi tử là lan kiếm trúc kiếm cúc kiếm vừa mới gặp phải hảo thiên chu thiên chư bộ tỷ mỗi biết được các loại căn do hiện nay hầu gái đã đem độc tôn s ả n h đại môn đóng lại cái này liên can lớn mật làm phản n ộ tài xử trí như thế nào liền mời chủ nhân xử lý mọi người nghe nàng nàng tự xưng là bốn tỷ bội một thai sinh đôi lúc này mới chợt hiểu c h ắ c không được bốn người tướng mạo giống nhau như lúc nhưng thấy nàng bốn người dung nhan tú lệ ngư âm rõ ràng đu mọi người trong lòng đều sinh h ả o cảm không ngờ nói đến sau lại cái kêu mai kiếm lại nói cái gì liên can lớn mật làm phản n ộ tài thật là vô lễ cực kỳ đoàn người bên trong đi ra hai cái hán tử bật đi lên một người cầm trong tay l ơ ao một người cầm một đôi phán con bút cùng quất lên tiểu nữ nhi trong miệ ngươi không sạch sẽ thả Trong lúc bất trợ t lúc hai n quang h l ê nữ h i vừa ra tay liền chặt đứt hai người thủ đoạn còn lại mọi người tuy là rất có tự nghĩ võ công so với kia hai cái đại hán cao hơn nhiều lắm nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ hướng mắt thấy cái tòa này lại sành bốn vách tường đều là dạy dị thường đá hoa cương c ũ n g không biết trong sảnh có khác bực nào lợi hại cơ quan mọi người hai mặt n h ì nhau n ai cũng không có lên tiếng nhưng vào lúc này đoàn người bên trong lại có một người phát ra một hồi tiếng kêu thán g thiết mọi người vừa nghe nhất thời cũng đã đã biết cái này tất nhiên lại là có những người khác sinh tử phù đã phát tác mọi người thất kinh thất sắc thời điểm chỉ thấy một gã cao tráng nam tử nhảy tung mà ra hai mắt biến sắc tay không ngừng ở xé rách cùng với chính mình y phục ó người nhận ra thân phận của đối phương vội vã kêu lớn lên thiết nào đào đào chủ thiết nào đào đào chủ hát đại đánh đấm hát đại đánh đấm trong miệng la to dường như, như bị điên cái căn bản không q u ẳ n những người khác loại lời này bàn tay không ngừng ở bốn phía tùy ý đập lật lấy cái k h ê u bốn cái kiếm tỷ lúc này tâm ý tương thông bị cảnh tượng trước mắt cũng đã là hù dọa nhanh lên trốn triệu tử thành phía sau triệu tử thành khe khẽ thở dài tiến lên mấy bước đùng đùng ở đối phương trên người chụp liên tục mấy cái nhất thời hắc đại đánh đấm nhân liền tình hình tới rồi cả người loại này sinh tử phù đã hóa giải đứng lên lần thứ hai phục hồi tinh thần lại sau đó trong mắt của hắn vẫn là vô biên hoảng sợ tựa hồ là căn bản không muốn lần thứ hai thừa nhận loại cảm giác này giống nhau truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương b ố truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương b ố m ư ợ n cớ nguyện vọng truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương b ố m ư ợ n cớ nguyện vọng hát đại đánh đấm phát thông lập tức trực tiếp quỳ xuống trước triệu tử thành trước mặt dầm dầm dầm dập đầu không ngừng trong miệng trực tiếp nói ra chủ nhân ở trên ta h á c đại đánh đấm nguyện ý vì chủ nhân làm nô c h ọ c đời chỉ cầu chủ nhân có thể giải trừ ta sinh tử phủ triệu tử thành nhìn một cái cũng biết h á c đại đánh đấm thật là sợ kỳ thực lúc này cũng không chỉ là h á c đại đánh đấm mình đã sợ đa số người đều đã sợ hắc đại đánh đấm cái này một cái dẫn đầu nhất thời bốn phía liền q u ỳ xuống một mảnh mấy trăm người nhất tề nói rằng quỵ cầu chủ nhân có thể giải trừ chính mình sinh tử p h ụ triệu tử thành nhìn một chút đối phương nói ra hắc đại đánh đấm ô lao đại ý nghĩ của các ngươi ta đều biết chỉ là ta muốn nói cho các ngươi biết cái này sinh tử p h ụ ta sẽ không cho các ngươi cái ra về sau vẫn là cùng trước đây giống nhau cách mỗi thời gian một năm chúng ta linh thiếu cung sẽ cho các ngươi phát một lần giải dược nếu là có ai không muốn muốn cái này giải dược vậy bây giờ có thể rời đi chủ nhân đám này tiện nô lớn mật tắt loạn làm hại đồng mỗ ly cung xuống núi Tại ngoại đi về coi tiên bọn họ lại tới đánh phiếu m i ệ u p h ò n g hại chết chúng ta quân tiên bộ không ít tìm u ộ i cũng không thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ một bên mai kiếm trực tiếp nói mai kiếm người nói đúng triệu tử thành lập tức đáp ứng ở nguyên tắc bên trong cái kia hư trúc liền bỏ qua những người này nhưng không biết cử động này nhất định là biết rét lệnh bọn họ phiêu m i ệ u cung mọi người lòng coi như là hiện tại phiêu m i ệ u cung trên dưới người sẽ không nói gì nhiều về sau cũng đều sẽ nhất định có câu hoán hận triệu tử thành cũng sẽ không làm như vậy hắn lập tức nói ra những cái này đã giết người gậy mất cánh tay phải của mình chém đây là nhẹ nhất k h i trách trong tay có hai cái ở trên nhân mạng cũng không cần nghĩ về sau có thể thu được sinh tử phù giải dược trong khoảng thời gian ngắn dưới đ ấ y mọi người đều là ngỡ ngàng bọn họ vì đánh bên trên linh thứ cung cũng là bỏ ra không ít giá cao bản thân bên trên đó cũng là ở chỗ này mổ g i ế t không ít người cánh tay phải đó là một cái người luyện võ trọng yếu vũ khí nói như vậy người bình thường đều là sử dụng tay trái tới tiến hành luyện tập công kích chiêu thức có rất ít người là sử dụng tay trái chỉ là hiện tại triệu tử thành lợi nói đều đã nói hết sức rõ ràng cùng sinh tử phù cái loại này muốn sống không được cảm giác so sánh với hay là có người tình nguyện phế bỏ cánh tay phải của mình cũng căn bản không muốn không thể thu được sinh tử phụ giải dược nhất thời đoàn người bên trong đã có người phế bỏ cánh tay phải của mình phàm là cũng phải có người cầm đầu có người thứ nhất dẫn đầu lập tức liền có người thứ hai dẫn đầu thậm chí có người cảm giác được mình đã không có khả năng thu được cái kia sinh tử phụ giải dược trực tiếp ngay tại chỗ tự sát tự nhiên cũng là có cái kia một số người cảm giác được chính mình căn bản không có ở chỗ này có bất kỳ giết hại người như vậy đang hoàng đứng ở tại chỗ thậm chí là trong lòng của bọn họ đều là ở may mắn chính mình mới vừa may mắn là căn bản không có giết chóc phiêu miệuông người đến khi tình thế bình tức lúc toàn bộ cung điện bên trong hoàn hảo không hao tổn người chỉ còn lại có hai phần ba còn lại một phần ba người không phải đã tự sát chính là đã cắt đứt cánh tay phải của mình phiêu m i ệ u c u n g nhân chứng kiến kết quả này cũng là hài lòng gật đầu đối với triệu tử thành càng là sinh ra mấy phần kỳ ý mai kiếm mở cơ quan để cho bọn họ đi triệu tử thành một phát lệnh cái kêu mai kiếm bốn tỷ mỗi thúc đẩy cơ quan rời trên cửa cự cử nham thả chu thiên hạ o tiên h huyền thiên cựu bộ chư nữ tiến nhập đại sảnh mọi người khác nghe được triệu tử thành ngăn bài biết mình lúc này cũng căn bản không có thể ở chỗ này chờ lâu cái gì nhanh lên cứ dựa theo triệu tử thành phân phó rời khỏi nơi này triệu tử thành giải quyết hết những thứ khác những người đó an bài linh thiếu c u n g nhân thu thập thi thể quét tước chiến trường đến khi giải quyết sau đó đều đã đến buổi tối hắn về đến phòng bên trong lan kiếm cùng cúc kiếm đi vào trong phòng trong tay cầm nhất kiện nội ý ỉ hướng về phía triệu tử thành nói ra chủ nhân hai chúng ta tỉ mọi tới hầu hạ chủ nhân mặc quần áo triệu tử thành cười hỏi hai người khác đâu cùng nhau tiến đến mai kiếm cùng chúc kiếm cũng giống như vậy theo tiến vào trong phòng triệu tử thành nhìn trước mắt bốn cái giống nhau như lúc mỹ nhân trong lòng không khỏi khẽ động triệu tử thành nhất thời cũng liền quyết định vẫn là đợi lát nữa một buổi sáng đến khi ăn cơm trưa lại đi cái kia tô châu đi đến trưa thời điểm triệu tử thành mang theo bốn cái kiếm tỷ trực tiếp hướng về tô châu đi trên con đường này đến mỗi buổi tối lúc triệu tử thành đều là tọa ủng tứ mỹ phúc khí vô biên đạo mắt đã đến mạng đ á sơn trang thông báo tiến vào sơn trang bên trong nhìn thấy một q u y ể n thanh cùng trung linh vương ngữ yên cùng á chu triệu ca ca bọn họ là ai trung linh nhi vừa nhìn thấy cái này bốn cái mỹ nhân lập tức quyển hỏi không đợi triệu tử thành lúc giới thiệu cái kia bốn cái kiếm tỷ đã chủ động quỷ xuống trước trung linh nhi trước mặt trong miệng s ư n g hô nói mai lan t r ú c cúc tứ kiếm tỷ bãi kiến chủ mẫu vừa nghe các nàng bốn người tự s ư n g trung linh nhi sắc mặt nhất thời cũng đã hỏa hoàn tới rồi thì ra bốn người này cũng chỉ là bốn cái nhà hoàn mạt h ô i ở tống triệu bên trong nam nhân ba vợ bốn nàng hậu đây là bình thường có thể nhi nữ giang hồ coi như là cưới vợ cũng muốn trải qua bọn họ đồng ý mới được nhưng là nha h o à n này vậy cũng không cần nhiều lời có bao nhiêu cũng đều không có gì căn hệ một biển thanh cũng đồng dạng là yên tâm lại mau đánh nghe trong khoảng thời gian này triệu tử thành từng trải triệu tử thành cũng không có trực tiếp đối với bọn họ giảng thuật mà là mời vương ngự yên đem vương phu nhân mời tới ngay trước vương phu nhân trước mặt cùng nhau đem hiện tại chuyện này trải qua nói một lần vương phu nhân nghe được mẫu thân của mình cũng đã bỏ mình không khỏi một hồi bi thống triệu tử thành lại nhân cơ hội nói ra sư tỷ sư cô hắn tạ thế phía trước nghe nói sư tỷ có một nữ nhi muốn lại nàng cuộc đời tâm nguyện đem nữ nhi gả cho sư đệ ta triệu tử thành đây là có ý nói bằng vào vương phu nhân đối với lý thu thủy hiểu rõ đây tuyệt đối là hợp lý một chuyện một huyện thanh cùng trung linh nhi nhìn thoáng qua một bên ngượng ngùng vương ngự yên cũng không có lộ ra cái gì bất mãn t h ầ n sắc các nàng bản thân là cùng cha khác mẹ tỷ mội trong khoảng thời gian này ở c h u n g xu ố n g tới vậy càng là đã có thể so với cùng cha cùng mẹ chị em ruột như vậy một cái tỷ mội coi như là thực sự gả cho triệu tử thành các nàng cũng cũng là có thể công nhận thậm chí các nàng cũng đều chờ mong chuyện này chương 41, chương 41, võ lâm đại hội chương 41, võ lâm đại hội vương phu nhân bản thân cũng là hướng về phía triệu tử thành nhất định có hào cảm chớ nói chi là triệu tử thành hiện tại nói vẫn là mẫu thân nàng nguyện vọng trong lòng của nàng tự nhiên nhất định là muốn vâng theo chỉ là giữa sân duy nhất có chút mất h ứ n g người chính là cái kia vương ngữ yên lúc này vương ngữ yên s ắ c mặt một hồi trắng hề ức trong lòng của nàng cho tới nay cũng chỉ là có cái kia mộ dung phục một người từ nhỏ đến lớn nàng đều là đem mộ dung phục xem thành là một ga chân chính anh hùng cũng đã bị anh hùng của hắn khí khá hấp dẫn phát t h i ệ cái này về sau nhất định là muốn gả cho mộ dung phục triệu tử thành dù sao cũng là người đến sau mặc dù nói là triệu tử thành ở vương ngữ yên trong lòng cũng vẫn là có nhất định ấn tượng tốt triệu tử thành cũng là một gã anh hùng chỉ là như thế một gã anh hùng chính là cùng mộ dung phục phải kém hơn một chút vương ngữ yên tự nhiên là căn bản không muốn rời khỏi chính mình biểu ca chỉ bất quá phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy cái này cũng đồng dạng liền căn bản không phải nàng có thể làm chủ chuyện vương phu nhân chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc này triệu tử thành lại nói tiếp sư tỷ mới vừa ta nói chỉ là sư công nguyện vọng mà thôi chẳng qua là ta chính mình cá nhân mà nói vẫn là càng thêm hy vọng nghe theo ngự yên mọi mọi ý nghĩ của chính mình triệu tử thành lời này vừa ra vừa ngự yên trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cảm kích nàng biết nếu như triệu tử thành thật là kiên trì bà bà nguyện vọng nàng k i a cũng nhất định là cần vâng theo như vậy nàng cũng liền đã là cùng mình biểu ca vô duyên nhưng bây giờ cũng không giống nhau triệu tử thành chủ động nói muốn vâng theo ý kiến của nàng nàng k i a cũng liền có quyền chủ động nàng nhanh lên nói ra triệu ca ca ngươi ở đây trong lòng của ta đúng là một gã đại anh hùng nhưng là ngư yên trong lòng đã có biểu ca cho nên không sao cả ngư yên m u ộ i m u ộ i tâm ý của ngươi ta biết rồi mới vừa lời nói kia ta cũng nói tương đối rõ ràng đó là tại c h u y ể n đạt đến sư câu nguyện vọng cũng không đại biểu b u ồ n ý của ta hy vọng ngươi về sau cùng ta cũng không có những thứ khác chú ý là tốt rồi triệu tử thành tựa hồ là căn bản không có đem điều này sự t ì n h để ở trong lòng ý tứ nhưng trên thực tế liền căn bản không phải như thế một hồi lá sẽ triệu tử thành đây chẳng qua là đang đùa bỡn một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi hắn cố ý muốn như vậy cùng vương ngư yên vừa nói chính là muốn ở vương ngư yên trong lòng tạo một cái huy hoàng hình tượng hơn nữa cái này dù sao cũng là có lý thu thủy nguyện vọng danh tiếng vương ngữ yên chỉ cần vẫn là một cái hiếu nữ nói liền nhất định là sẽ xem xét chuyện này đến lúc đó nàng coi như là không suy nghĩ một chút cũng nhất định là sẽ ở trong lòng tương đối triệu tử thành cùng mộ dung phục hai người mộ dung phục bây giờ hình tượng đều là huy hoàng có thể lập tức triệu tử thành chính là trong buổi họp thiếu lâm chờ đấy bọn họ đến rồi thiếu lâm bên trong khi đó mộ dung phục hình tượng hh ắ c ắ c triệu tử thành không khỏi ở trong lòng cười lạnh hai tiếng mộ dung phục đang muốn cùng mình tranh đoạt vương ngữ yên vậy căn bản là si tâm vọng tưởng Cả đời này đều căn bản sẽ không có bản đời đều này không sẽ lập o theo ạ i Triệu này năng. Thành muốn như khả Tử dựa v y đồng thời cũng liền chuẩn bị là như thời thế là làm. l bị ậ tức ở mạn đà sơn trang nghỉ ngơi một ngày sau triệu tử thành bọn họ ngày thứ hai liền chạy tới thiếu lâm tự bởi vì kiều phong t r i ệ u đến triệu tử thành xin nhờ hướng về thiên hạ quần hùng phát ra anh hùng tiếp muốn ở thiếu lâm tự tổ chức anh hùng đại hội nhất thời ứng với giả tập hợp bọn họ cũng đều biết cái này võ lâm đại hội mỗi một lần tổ chức đều muốn kèm theo một việc đó chính là võ lâm minh chủ một ngày tổ chức võ lâm đại hội khẳng định chính là muốn tuyển cử võ lâm minh chủ giang hồ bên trong văn vật thứ hai võ không đệ nhất người người đều là muốn trở thành võ lâm minh chủ t h ị n h h ư ớ n g như thế người tham gia thật sự là nhiều lắm triệu tử thành bọn họ đến rồi dưới chân tung sơn sau đó cũng đã phát hiện chân núi đã vây đầy lên núi anh hùng hào khách mọi người đều là võ lâm tổng mọi người trên con đường này khó tránh khỏi sẽ có va va chạm chạm xung đột cũng không phải số ít cũng may tất cả mọi người biết lúc này đây tới mục đích xung đột cũng đều chỉ là một ít tiểu quy mô xung đột cũng không có đại hình xung đột thiếu lâm tự cũng đặc biệt vì một lần này võ lâm đại hội ở thiếu lâm trước cửa thành lập một cái đại bàn đánh bóng bàn bàn đánh bóng bàn đứng lên dựa theo võ lâm bên trong mọi người giang hồ địa vị từng cái từng cái đóng vào giang hồ địa vị ở phía trước bang phái cùng nhân vật cái kia tự nhiên là khoảng cách cái này đại bản đánh bóng bàn càng gần tương đối những cái này c ử a nhỏ tiểu phái cũng chỉ có thể là cách b à n đánh bóng bàn khoảng cách nhất định thậm chí chỉ có thể đứng xa nhìn triệu tử thành đến nơi này lập tức liền có tiểu hòa thượng tiến lên hỏi triệu tử thành thân phận triệu tử thành đem chính mình thân phận vừa báo cái kia hòa thượng cung kính đem triệu tử thành phòng trong dẫn tiến lao thẳng đến triệu tử thành cho dẫn tới bản đánh bóng bàn đang phía dưới chỉ thấy tiểu phong bọ chính là ngồi ở chỗ này tiểu phong nhìn một cái triệu tử thành. vui mừng quá đ ổ i liền vội và nói g n nhị đệ ngươi đã tới đại ca trong khoảng thời gian này đã hoàn hảo triệu tử thành cũng nhanh lên hỏi thăm được tốt nhị đệ lý duyên tông ta cũng giúp ngươi mang đến triệu tử thành gật đầu hắn lo lắng duy nhất chính là cái này chuyện ở đi linh thiếu cung phía trước hắn đem lý duyên tông giao cho tô châu người sau lại linh thiếu cung sự tình giải quyết sau đó hắn cũng không có muốn vương ngự yên có cùng mộ dung phục nói chuyện loại khả năng này trực tiếp làm cho tô châu người đem mộ dung phục giao cho cái bang này mới khiến kiều phong mang đến kiều phong là lúc đó hào kiệt tự nhiên là không cần lo lắng hắn là biết bạc đãi lý duyên tông gì gì đó triệu tử thành hiện tại lo lắng duy nhất một vấn đề chính là cái kia vương ngự yên tại chính thức thấy được mộ dung phục toàn bộ diện mạo thời điểm sẽ có dạng gì một cái ý nghĩ võ lâm đại hội định ở là chính n g ọ tổ chức mắt thấy cách chính n g ọ còn có một đoạn thời gian tiêu phong cũng liền trực tiếp cho triệu tử thành giới thiệu chung quanh những người khác thiếu lâm vương trưởng huyền t ử võ đang trưởng muốn chờ các loại còn lại giang hồ túc lão triệu tử thành cũng là từng cái khách khí ứng đối những người đó đối đại triệu tử thành cũng giống vậy khách khí triệu tử thành bây giờ ở giang hồ bên trong cũng sớm đã không phải cái kia không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật hắn những chuyện khác đến cũng không có chuyện ra có ở cái bang trong sự tình đã truyền khắp giang hồ người giang hồ biệt hiệu thiên tính tử thiên tính tử triệu tử thành ý nghĩa thiên hạ đại sự chỉ cần triệu tử thành trước chỉ tính toán ngay lập tức sẽ có thể biết toàn bộ câu chuyện trong đó mặc dù như vậy thuyết pháp có chút k h u y ế t đại nhưng có thể đủ nói rõ thiên hạ hào kiệt đối với triệu tử thành thực lực công nhận triệu tử thành biết mình danh hiệu thời điểm cũng là phá lệ hưng phấn có bây giờ cái này danh s ư n g hắn tiếp đó phải ở chỗ này chuyện làm đối lập nhau liền muốn đơn giản một chút triệu tử thành như vậy danh tiếng thậm chí đều đã cùng tiểu phong mộ dung phục bình khởi bình tọa chứ vị anh hùng lúc này đây cái bang phát sinh anh hùng thiếp mời các vị anh hùng ở đây gặp nhau đó cũng không phải là ta cái bang chủ ý mà là bị tiêu giao môn bên trong trưởng môn nhân thiên tính tử triệu từ thành triệu trưởng môn mời tiêu phong mới nói tới chỗ này đoàn người bên trong vang lên một hồi đ n u tĩnh thổ i ế p lấy một gã n à đài. sư số sau người người bước xuất đầu qua, đầu, dấm mấy trực tiếp theo số đông đầu người bên trên bay qua, thỉnh thoảng dấm nát một trong trên t hiện đỉnh chục Haha! h rồi lôi đông bên cũng đến đạp đạp đạp đó đó, đã bay phiên quốc núi tăng cưu ma trí tham kiến chư vị anh hùng mọi người thấy hắn như vậy tự tay đã là khá là kinh ngạc đến khi chính hắn nói tên họ của mình sau đó mọi người đây mới là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là thổ phiên quốc sư đại luân minh vương đến rồi t i ề u phong biến sắc đang chuẩn bị nói gì thời điểm chỉ nghe thấy dưới đáy đoàn người bên trong một trận rung động thanh âm tiếp lấy đoàn người phân ra một con đường tới một hồi la lên âm thanh truyền đến tinh tú lao tiên pháp lực vô biên thì ra cũng là cái kia tinh tú lao tiên đinh xuân thu đến rồi triệu tử thành nhìn một cái lúc này cũng đã đã biết những thứ này chân chính hẳn là đến người đều đã mới không sai bịt lắm xem ra ở vạch trần mộ dung bác sự tình phía trước còn muốn đem tinh tú lao tiên cùng c ê u ma trí cho xử lý xong mới được triệu tử thành ở dưới hướng về phía một bên tiểu hòa thượng phân phó hai câu chỉ chốc lát đối phương cũng đã hỗ trợ đoan tới rồi cân nhắc đàn nước trong triệu tử thành tay đặt ở nước trong bên trong liên tục vận chuyển không bao lâu cũng đã luyện hóa hơn mười đạo sinh tử phủ ở trong đó cái này sinh tử phù bản thân đều là bán phủ bình thường mà nói luận chế được sau đó nếu không phải kịp thời sử dụng ngay lập tức sẽ tiêu tán l à t h ủ y chỉ là triệu tử bây giờ ỉ vào cùng với chính mình tu vi thâm hậu đến cũng căn bản không có nghĩ đến ngay lập tức sẽ trực tiếp sử dụng ý tứ chỉ là ở chỗ này ngồi nhất định chuẩn bị đừng nói triệu tử thành bây giờ loại này chuẩn bị vậy cũng ngược lại là có nhất định tính toán tinh tú lao tiên đinh xuân thu cũng đến rồi trên lôi đài hơi chút nhìn thoáng qua mọi người c u n g quanh cũng đã đem ánh mắt tập trung ở tại triệu tử thành trên người h ư lạnh hai tiếng nói ra ta nói các hạ chính là tiêu giao môn trưởng môn nhân hay sao không sai tại hạ tiêu giao môn trưởng môn nhân triệu tử thành đinh xuân thu sư phụ năm đó vì ngươi làm hại ngươi còn dám tiến vào vùng trung nguyên xem ra thực sự là cuồn g vọng có thể hh ắ c ắ cái c kia lao bất tử xem ra đã đem một thân công lực chuyển thụ cho ngươi xem ra ta nghĩ muốn công lực của ngươi chỉ có thể đánh bại ngươi hay sao nhị đệ vị này tiều phong ở một bên nghe được một ít không đúng hỏi triệu tử thành lại hướng về phía hắn nói ra đại ca ta và đinh xuân thu sự tỉnh là chúng ta tiêu giao phái việc nhà hôm nay là ta tiêu giao phái g a sự đại ca liền mời sống chết mặt bây chớ luận sinh tử thắng bại xin chớ xuất thủ tương trợ tiều phong gật đầu trực tiếp phi thân về tới một bên trên chỗ ngồi còn như cái kia kêu ma c h í cùng nhìn thấy bây giờ tình trạng cũng chỉ có thể là t i ê n đến rồi dưới lôi đài lúc này trên lôi đài chỉ là còn dư triệu tử thành cùng cái kia đinh xuân thu xem ra ngươi cũng giống như ta ý tưởng đinh xuân thu đúng là ở bây giờ cái này địa phương bên trên đây cũng là chỉ có một khả năng chính là cùng triệu tử thành chiến đấu chân chính đến một bên hai người loại thật lực này đều đã đầy đủ nói do vấn đề nhất định hai người nhất thời liền động thủ đứng lên đinh xuân thu từng ấy năm tới nay vẫn đều là giỏi về dụng độc hắn độc đạo võ thuật đó cũng là đã độc bộ thiên hạ triệu tử thành trong lòng cũng là biết cái này đói một chút chỉ là có chút sự tình cũng không phải là chính hắn biết cũng đã có thể khắc chế đối phương giống như là bây giờ loại tình huống này cũng giống như nhau nếu như đặt ở những người khác trong tay cái đôi kia đinh xuân thu độc đạo võ thuật nhất định là có mà nhất định khó khăn có thể triệu tử thành liền căn bản không vậy triệu tử thành bản thân trên có vô nhai tử hùng hậu nội lực ở chỗ này bảo vệ đối phương chút thực lực ấy vậy cũng căn bản không khả năng công phá triệu tử thành cái này nội lực cứ như vậy triệu tử thành cũng đã xem như là đã tại bất bại chi điểm còn như nói là đối phương cùng triệu tử thành đều giống nhau đều sẽ sử dụng bắc minh thần công cái nhưng là ở bắc minh thần công bên trên triệu tử thành tạo nghệ vậy cũng tuyệt đối là so với đối phương phải thâm hậu một chút chính là có các loại này điều kiện chỉ là giao thủ một cái triệu tử thành cũng đã chiếm cứ phía triệu tử thành lúc này đây cũng là có tâm lập u y căn bản không chuẩn bị cùng đối phương ở chỗ này nhiều vướng vữ cái gì quá nhiều thời gian hai chiêu sau đó trực tiếp đem sinh tử phụ rót vào đinh xuân thu thân thể bên trong sau đó trực tiếp phát động sinh tử phụ à, đinh xuân thu cũng ngay lập tức sẽ thống khổ run r à y toàn thân lúc này cũng đã là ngứa đau nhức bất ham triệu tử thành lại căn bản không có muốn ở chỗ này quản nhiều đối phương dạng gì một cái ý tứ mà là tùy ý đối phương ở chỗ này gào thảm nguyên bản dưới đáy tinh túc phái người đối với lao tiên công pháp đó là tương đối tín nhiệm bọn họ theo đinh xuân thu đã lâu biết đinh xuân thu loại thật lực này nhưng bây giờ chứng kiến đinh xuân thu dĩ nhiên là chỉ là ở nơi này hai ba chiêu bên trong cũng đã bị triệu tử thành đánh bại thậm chí là hiện tại cũng đã trực tiếp bị lộng có chút dáng vẻ c h ậ vật cái kia tinh túc phái đệ tử đối với đinh xuân thu cùng căn bản không có nửa điểm tình cảm có chỉ là nhất định kinh uý vừa nhìn thấy loại tình huống này bọn họ nhất thời liền làm chim muôn bay tán ra ai cũng căn bản sẽ không ở lại tinh túc phái bên trong tinh túc phái trong khoảng thời gian này bên trong cũng đã trêu chọc không ít võ lâm tâm môn quá khứ có đinh xuân thu ở chỗ này người đó đều căn bản không cần sợ nhưng bây giờ đã không có đinh xuân thu toàn bộ tinh túc phái trên dưới liền cũng không có cao thủ gì đến lúc đó chỉ sợ cũng là muốn chết ở những cái này võ lâm người trong tay cái này coi như căn bản không phải bọn họ muốn thấy được chuyện nhất thời lúc này đều đổi chặt rời khỏi nơi này chuyện này với bọn họ mà nói đó cũng là một cái phải chuyện chứng kiến mọi người ly khai triệu tử thành cũng không có ngăn trở chỉ là đoàn người bên trong có một bóng người màu tím triệu tử thành đã xem ở trong mắt vậy khẳng định chính là mình muốn có được a tử a tử vậy cũng căn bản sẽ không thoát ly lòng bàn tay của mình phía trước thời điểm hắn cũng đã có nhất định ngăn bài a tử nếu không phải hiện thân còn chưa tính một ngày hiện thân vậy hãy để cho các nàng hai tỷ mọi người quen biết nhau đến lúc đó phía sau thời điểm chính là sau này hay nói triệu tử thành nhìn trước mắt tinh túc lao quái lúc này cũng đã là cả người thống khổ bất ham điên cuồng gãi cùng với chính mình Chương 43, chương Chương túc có chút Có chí cũng chính chỗ chứng túc lúc túc chỉ Lúc thần、sơn、thượng nhân. Chương 43, thần、sơn、thượng nhân. Tinh túc lao quái thảm trạng nhất thời hào không đành không thậm không tinh thảm thành tinh phen. phương sinh tử phù người, người sơn sơn trạng đông lòng. muốn này kiến này trạng. này, trên này 43, 43, 43, kiệt ít mặt Triệu tử tự tay một tử lâm quái đi, quái loại lại quái điểm mới đối lao là là lao lao quay đảo đem để đã võ ở ở triệu tử t h à người h thanh n âm, lúc à nhưng, môn môn nhưng có biết tinh túc lao quái vừa nghe chính mình cái này sinh tử phụ cũng chỉ là tạm thời hóa giải cũng không phải thật sự là giải trừ nhất thời sắc mặt bên trong thoáng hiện lên một ít lộ vẻ sầu thảm mới vừa thời điểm cái loại này sinh tử phụ tư vị hắn là chân chính cảm nhận được cái kia chính như triệu tử thành nói giống nhau thực sự chính là làm cho hắn có chút muốn sống không được muốn chết không xong nếu là có có thể nói hắn cả đời này đều căn bản sẽ không đang muốn thể nghiệm qua bây giờ loại tình huống này chuyện này với hắn mà nói đó là cả đời đều căn bản không nếu muốn gặp phải chuyện lập tức hắn cũng chính là trực tiếp từ dưới đất bỏ dậy phổ thông lập tức quỳ xuống trước triệu tử thành trước người liên tục nói ra trường môn nhân yên tâm về sau đinh xuân thu khẳng định một lòng vì tông môn suy nghĩ cũng không dám nữa có nhị tâm đinh xuân thu n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi ngươi năm đó lần kia đánh lén làm cho sư phụ ước chừng thừa nhận rồi hơn hai mươi năm cực khổ ta cũng giống vậy là sẽ để cho ngươi thừa nhận hơn hai mươi năm cực khổ điều kiện tiên quyết là chính ngươi thọ nguyên đầy đủ có thể sống đủ những thứ này số tuổi triệu tử thành chính là lời nói thập p h â n băng lãnh lại dị thường d á m định đây cũng là triệu tử thành phía trước cũng đã dự định tốt chuyện nếu nói là cái này đinh xuân thu đã là đến rồi trong tay chính mình cái kia triệu tử thành liền nhất định là muốn thu thập một cái đối phương tuyệt đối là sẽ không để cho đối phương có cái gì những chuyện khác chớ nói chi là hiện tại triệu tử thành cũng là muốn làm cho đối phương hoàn lại cái kia vô nhai tử tổn thương vô nhai tử dù sao cũng là một thân nội lực đều đã cho triệu tử thành cái kia triệu tử thành liền nhất định là sẽ cho đối phương một cái công đạo đinh xuân thu nghe được lời này ngữ sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được nhưng cũng căn bản không có những thứ khác hành động chỉ là có thể là nhận m ệ n h hắn cũng biết mình và triệu tử thành tu vì so với đứng lên đó cũng là có t r ê n lệ nhất định hiện tại lại ở bên trong thân thể đối phương loại này sinh tử phủ muốn sống không được coi như là muốn phản kháng đều căn bản không có thể sẽ nhất định có thủ đoạn cũng chỉ có thể làm cho đối phương như vậy triệu tử thành làm cho đinh xuân thu xuống phía dưới đinh xuân thu xuống l ô i đài đúng lúc này giữa sân chuyển tới một hồi phật hiệu a di đà phật ngũ đài sơn thần sơn thương nhân cầu kiến thiếu lâm trưởng môn h u y ề n tư đại sư nhất thời đứng dựng lên vội vàng đem đối phương tiến lên đón triệu tử thành biết cái này tạm thời cùng mình cũng không có quan hệ cũng liền trước xuống l ô i đài thứ cao giọng hướng bổn tự tăng chúng nói ra vị này chính là ngũ đài sơn thanh lương tự phương trượng thần sơn thượng nhân mọi người t h ă n kiến chúng tăng nghe xong trong lòng đều là dùng mình chúng tăng đại đô biết thần sơn thượng nhân ở trong chốn võ lâm vi danh cự thịnh cùng huyền t ử đại sư cùng xưng hàng long phục hồ hai la hán dùng võ công mà nói có người nói thần sơn thượng nhân vẫn còn ở huyền t ử phương trượng bên trên chỉ là thanh lương tự quy mô nhỏ lại ở trong võ lâm địa vị càng xa xa không kịp thiếu lâm danh vọng cũng là không bằng huyền t ử đ ề u nghĩ nghe nói thần sơn thượng nhân tự cho mình là cự cao c từng nói nhà sư mà hỏi đến trong chốn võ lâm t h c vụ không khỏi rơi xuống tiểu thừa từ trước đến nay không muốn cùng b ố n tự đánh liên hệ gì hôm nay đích thân đến không biết là vì đại sự gì lập tức mỗi bên cũng đều không người hướng thần sơn thượng nhân hành lễ v xem tâm đại sư, sư. n về An các loại chờ bốn tăng đều là tới từ danh sơn cố tháp chỉ là đại tướng quốc tự phổ độ tự các loại chờ từ trước đến nay trọng phật pháp mà nhẹ võ công cái này bốn tăng tuy là t h ồ n g trốn võ lâm đại đại hữu danh ở tại buồn tự vị phần lại cũng không cao thiếu lâm tự chúng tăng không mình hành lễ xem tâm đại sư các loại chờ đứng dậy hoàn lễ huyền từ phương trượng tự tay hướng về kia hồ t ă n g nói cái này một vị đại sư đến từ ngã phật thiên trúc thượng quốc pháp danh c h i ế t là n g ồ i sao chúng tăng cũng đều hành lễ huyền từ lúc giới thiệu cũng không có muốn giới thiệu bọn họ những thứ này người trong võ lâm sự t ì n h chỉ là giới thiệu bây giờ bản môn tông nhân mà thôi dù sao bây giờ chuyện này cũng không phải là chuyện của người khác tỉnh mà chỉ là bọn hắn bây giờ phật môn sự t ì n h mà thôi phật môn sự tỉnh cái kia tận lực hay để cho bọn họ phật môn tới tiến hành giải quyết cũng không muốn muốn cho còn lại người tham dự đến trong đó Cái thiêu chết thiêu Lão. Lão bảy vị đại sư đều là phật môn có câu đại đức hôm nay đồng thời hàn g lâm thật là bổn tự thật to vinh dự vì vậy triệu tập mọi người đi ra gặp thấy quá mức phán bảy vị đại sư khai đàn thuyết pháp phát huy phật nghĩa hợp tự chúng tăng cùng thụ giáo hích thần sơn thượng nhân nói không dám nhận thân hình hắn thấp bé không ngờ tiếng dĩ nhiên kỳ vang chúng tăng không khỏi tất cả giật mình nhưng hắn không phải là phóng đại cổ hàng gọi cũng không phải vận dụng nội lực c ố ý muốn chấn nhân tâm phách chính là từ tự nhiên nhưng trời xanh nói cao vút hắn tiếp lấy nói ra thiếu lâm trang nghiêm bảo tự tiểu tăng tâm nghi đã lâu sáu mươi năm trước liền tới đầu bãi cầu giới lại bị cự với sơn môn bên ngoài sáu mươi năm phía sau làm lại viên ngói như trước nhân sự dĩ phi đáng tiếc ca đáng tiếc chúng tăng nghe xong trong lòng đều rung một cái hắn nói chuyện rất có ý thí, lẽ nào đúng là đến đây trả thù sinh sự hay sao huyền từ nói ra thì g a sư huynh năm xưa từng tới thiếu lâm tự xuất ra trương bốn đều mươi t nhà, n h h bốn a chủ trương bốn mươi bốn thiên trúc thần tăng t h ư ơ n g bốn mươi b ố thiên trúc thần tăng huyền từ phương trượng vừa nói một bên chắp hai tay hướng về phía thần sơn thương nhân thật sâu thi lễ một cái thần sơn thượng nhân cũng cung kính chắp tay trước ngược hoàn lễ nói ra tiểu tăng năm đó đi tới bảo tự cầu giới Cố cầm nhiên là ngưỡng mộ thiếu lâm tự mấy trăm năm nắm võ lâm người thiếu là lâm lâm mộ mấy trăm tự võ đột ầ u sâu yếu thiếu luật võ học sâu xa, càng khẩn yếu hơn chính là, thiên hạ đồn đái thiếu lâm tự giới luật tinh nghiêm, càng sự lâm xa, xử ngay là, đồn ngắn. giới tự đái đ nhiên hai mắt một phen tinh quang bắn ra b ô n phía n g ử a đầu nhìn phật tổ kim tượng lạnh lùng nói ngờ đâu trên đời tất nổi danh không phải phù hợp thực tế việc sớm biết như vậy tiểu tăng năm đó cũng sẽ không có thiếu lâm hành trình thiếu lâm tự hơn ngàn tăng chúng cùng nhau biến sắc chỉ là thiếu lâm tự giới luật làm nghiêm tuy là người người phẫn nộ nhưng lại không có nửa điểm tiếng động người của thiếu lâm tự đúng là không có động tính gì nhưng là thiếu lâm tự chung quanh những thứ này anh hùng hào hán liền căn bản sẽ không có bây giờ loại ý nghĩ này thiếu lâm dưới cái nhìn của bọn họ đó cũng là giang hồ bắt đấu một trong bây giờ cái này thần sơn thượng nhân như vậy ngôn ngữ đến cũng để cho những người khác có chút bất mãn chỉ là phía trước huyền t ử phương trượng đều đã đã nói đây là bọn hắn thiếu lâm nội bộ sự tình những người khác cũng liền căn bản không tốt lên tiếng huyền t ử phương trượng nói sư huynh thế nào nói ra lời này tệ tự trên dưới nếu có hành vi quái đ ặ n chỗ cũng xin sư huynh nói rõ có tội làm phạt từng có tu đổi sư minh một câu nói mà sát thiếu lâm tự mấy trăm năm danh dự hơi bị quá mức thần sơn thượng nhân nói xin hỏi phương trượng sư minh phật môn tự viện nhưng là quan phủ trộm trại huyền tử nói tiểu tăng khó hiểu sư minh nói c h u n g hàm ý cũng xin ban thường thị thần sơn nói quan phủ bắt người giam cầm trộm trại thì bắt người lạc chuộc sự t ì n h tầm thường nhưng là thiếu lâm tự một không phải quan phủ hai không phải trộm trại dùng cái gì tự ý ra ngoại nhân không cho phép rời đi xin hỏi sư minh t i ế u lâm tự làm một chút bực này tàn hung bá đạo hành vi còn có thể xưng là phật môn đất lành bốn chữ sao huyền từ hướng cái k i a thiên trúc hồ tăng chiết la ngôi sao liếc mắt nhìn trong bụng mơ hồ đã rõ ràng b ả y tăng tới đông đủ thiếu lâm nguyên nhân nói ra về trên chỉ trích tệ tự mạnh mẽ hung bà nói cái này bốn chữ không khỏi nói quá lời thần sơn ánh mắt phật như lai giống như nói ra ngã phật ở trên nói dối chính là phật môn trọng giới quay đầu hướng huyền từ phương trượng nói xin hỏi phương trượng quý tự nhưng là g i a n một vị thiên trúc cao tăng vị này chiết la tinh sư huynh s ư đệ ba la tinh đại sư nhưng là cho phái thiếu lâm giam cầm ở tự mấy năm không được rời đi sao nói thời thần sắc nghiêm trọng giọng nói càng là người gây sự bảy năm tử quay trước thiên trúc cao tăng ba la tinh sư huynh quang lâm một tự nói là mấy trăm năm qua thiên trúc nước ngoài nói thịnh hành phật phát thấp phật kinh đánh mất nhiều lắm sau đó muốn mượn đọc bùn tự phật kinh nói là sau đó muốn dẫn trở lại thiên trúc bên trong quảng vì truyền bá sư huynh của ta nghe đến đó vô cùng vui sướng toàn lực ủng hộ ba la tinh đại sư mượn đọc phật kinh thậm chí phái ra bổn tự đệ tử trợ giúp ba la tinh đại sư bắt đầu mượn đọc bổn tự sách vở nhưng không nghĩ ba la tinh đại sư ban ngày thì ở chỗ này mượn đọc ta tự phật pháp kinh thư không d i thầm bên trong đến buổi tối cũng là ở chỗ này len lén kiểm tra bổn tự phật môn công pháp thậm chí đều đã len lén học xong trong đó t a m môn tuyệt kỹ võ công của bổn tự tổ tiên q u ý củ luôn luôn đều là sẽ không chuyển ra ngoài thú chi cảnh này khiến vùng trung nguyên võ công tuyệt đối không thể lưu chuyển đến thiên trúc đi ta tự luôn, luôn lòng g i từ bi mặc dù là đối phương như vậy chúng ta cũng chỉ là đưa hắn h ả o h ả o cung cấp nuôi dưỡng lấy ngoại trừ xin hắn không cần ly khai tự m i ế u bên ngoài liền căn bản không có những thứ khác m ạ n đãi các vị nhi nữ giang hồ sau khi nghe xong đều là liên tục gật đầu ta có thể nghe nói chết la ngôi sao đại sư mấy năm không chiếm được sư đệ hồi âm sau đó đã từng phái hai gã đệ tử đi trước thiếu lầm có thể huyền từ sư huynh ngươi có thể căn bản không có để cho bọn họ cùng ba la tinh sư huynh muốn gặp nhưng có việc này không sai đang có việc này ba la tinh sư huynh đã học xong ta thiếu lầm vũ học kiên quyết là không thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy nhìn thấy những người khác huyền từ đại sư trực tiếp ứng thửa xuống tới thần sơn cười ha ha một tiếng tiếng chấn động nói nhà liền trên điện đại t r ú n g cũng long n o n g lên tiếng một lúc lâu không dứt. huyền tư thấy hắn thần sắc g ạ mạn nhưng cũng không giận nói ra sư h i n h lão nạp có một chuyện không rõ kính xin sư h i n h chỉ giáo giả sử có người ngoài đi tới ngũ đài sơn thanh lương tự trộm duyệt quý tự kiếm kinh cùng với cùng bí h ảo sư h i n h xử trí như thế nào thần sơn thượng nhân mỉm cười nói v õ công cao thấp toàn bằng mọi người tu vi quyền kinh kiếm phổ các loại đúng là thứ yếu nếu là có vị nào anh hùng hảo hán có thể tới trong thanh lương tự trộm tệ tự đi q u y nhưng k i n k vào lúc này một thanh nhâm cắm vào bọn họ lời này bên trong thần sơn thượng nhân huyền tư đại sư mọi người nhìn lại không là người khác chính là triệu tử thành chỉ thấy triệu tử thành mỉm cười nói ra hai vị đại sư tại hạ đối với các ngươi ân đoán coi như là biết sơ lược nhân quả trong đó như thế nào nhưng cũng có thể minh bạch xuống nhu t o â n nói xen vào vài câu mong rằng hai vị đại sư chớ trách nếu như những người khác ở chỗ này nói xen vào cái kêu huyền tử phương trượng tất nhiên là gương mặt không vui có thể triệu tử thành không giống với người giang hồ xương t i ê n tính tử thậm chí đ à m công đ à m bà bọn họ đều cố ý cho huyền tử g ử i thư nói do triệu tử thành không giống người thường hắn cũng biết đối phương căn bản không có gặp mình thời điểm liền một khẩu kêu lên chính mình cầm đầu đại ca thân phận đây đúng là nhất định có khả năng người hắn nhìn về phía một bên thần sơn mấy người trên mặt có một ít k i n h thị dáng vẻ chủ động giới thiệu thần sơn sư minh vị này chính là tiêu giao môn trưởng n ô n nhân người giang hồ xưng ơ thiên tính chết triệu trưởng môn được xưng ơ thiên hạ việc không gì không biết không gì không hiểu hh <cười> không gì không biết không gì không hiểu thần sơn thượng nhân vẻ mặt trâm t r ọ c lặp lại triệu tử thành đến cũng không có quản đối phương loại thái độ này hỏi tiếp thần sơn thượng nhân ta có một lời cũng muốn hỏi một cái không biết nếu là có người tiến vào ngũ đài sơn thanh lương tự ăn cắp quý tự bí tịch bị bắt sau đó quý tự sẽ như thế nào xử trí thần sơn vừa nghe nhất thời liền biết triệu tử thành rõ ràng là ánh s ạ hiện tại ba la tinh sự tỉnh lập tức không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói chúng ta phật môn đệ tử ý tứ là một cái lòng dạ từ bi phật gia hữu vân vương đ ổ đao lập địa thành phật nếu là thật có nhân vật như vậy chúng ta đây nhiều lắm cũng chính là dùng phật pháp giáo dục một chút nên để cho ly khai Chương 45, chương Chương hoàn thi bị thân. Chương 45, hoàn thi bị thân. bị bị được thần sơn thượng nhân nói thế thật là hay không triệu tử thành sau khi nghe xong kêu một tiếng tốt tiếp lấy xác nhận lấy triệu thí chủ người xuất gia không đánh nói dối tự nhiên là thật thần sơn thượng nhân nói tiếp cái kia thay đổi xong triệu tử thành đầu tiên là gật đầu tiếp lấy vừa quay đầu hướng về phía bốn phía giang hồ đệ tử nói ra tới tham gia đại hội võ lâm giang hồ hào kiệt nhóm các ngươi cũng đều đã chính thai ngay được ngũ đài sơn thanh lương tự thần sơn thượng nhân có lời bất luận là người phương nào tiến vào thanh lương tự đánh cắp bọn họ thanh lương tự võ công bí tịch bất luận là hay không thành công sau khi nắm được không có bất kỳ trách móc nặng nề chỉ biết dùng phật pháp giáo dục một phen lập tức để cho chạy mong rằng giang hồ hào kiệt chuyển cáo cho còn lại không biết chuyện này giang hồ những anh hùng thần sơn thượng nhân ngay vậy nhất thời sắc mặt chính là biến đổi hắn mới vừa lời nói này có thể căn bản không phải ý tứ này chỉ là vì ứng đối mới vừa triệu tử thành nói ba la tinh sự tỉnh mà thôi nhưng bây giờ triệu tử thành lời nói này ngay trước tất cả anh hùng hào kiệt nói ra cái này há chẳng phải là nói chính là nói cho những thứ khác anh hùng hào kiệt nhóm có thể yên tâm tiến vào hắn thanh lương tự bên trong tiến hành lấy trộm hành vi dù sao thì xem như là bị bắt nhiều lắm cũng chính là phật pháp giáo dục một chút để rời nếu như chân thực nếu như vậy vậy bọn họ thanh lương tự những thứ này v õ học có thể căn bản cũng không có có thể giữ được thần sơn thượng nhân há miệng muốn nói điều gì lại căn bản không có phát sinh một chút thanh âm cái này cũng khó tránh khỏi lời này đúng là hắn mới vừa nói thần sơn vừa nghe biết lúc này lại không mở miệng về sau bọn họ thanh lương tự ở giang hồ bên trong liền triệt để không có nửa điểm ăn mình lập tức nhanh lên nói ra triệu môn chủ mới vừa những lời này chỉ là đại biểu cho tiểu tăng cá nhân quan điểm như vậy một người địa vị phía dưới nhưng bây giờ ở chỗ này nói mình căn bản không có thể đại biểu bọn họ thanh lương tự này rõ ràng chính là ở quỷ biện triệu tử thành cũng không có muốn bông tha ý nghĩ của đối phương tiếp tục hỏi hả thần sơn thượng nhân ta đây đến muốn hỏi một chút các ngươi thanh lương tự cùng thanh lương tự còn lại nhà sư quan điểm là như thế nào có phải là hay không cùng cái tia thiếu lâm tự quan điểm giống nhau nếu là có người tiến vào tự miếu bên trong ăn cắp võ học bí tịch chí ít cũng phải cần đem đối phương nhốt ở trong chùa trung thân không được ra ngoài chuyện này thần sơn thượng nhân nhất thời liền sững sờ tại chỗ không biết chắc là trả lời là vẫn là hay không nếu như trả lời đúng vậy vậy mình tự miếu khẳng định không có nửa điểm vấn đề nhưng lúc này đây bọn họ bản thân bên trên chính là tới đây thiếu lâm tự y ế u nhân đây là chữ nói ra khỏi miệng đây cũng là căn bản đừng mong muốn ở nơi này địa phương có thể muốn đến người thậm chí sẽ còn đắc tội cái tia chết la tinh cứ như vậy thật đúng là khó làm Cần phải thật để cho chữ, hắn nói ra đây không phải phải thật hai để đây ra là vậy càng là thì u y ệ t đối k ô không? không không n nào. Thần Sơn Thượng Nhân, rốt cuộc là cùng phải không? Vâng. Thần Sơn Thượng Nhân sắc mặt đạo, đúng là vẫn còn không dám nói g thể rốt mặt tạm t phải phải hai chữ. h là là đạo, sắc ra cuộc đi Vậy dám tốt rồi nói như thế thiếu lâm tự đem ba la tinh đại sư ở lại trong chùa thanh lương tự cũng là tán đồng thần sơn thượng nhân lúc này đầy bên trên thiếu lâm nhưng còn có những chuyện khác hay sao chẳng đã triệu trưởng môn lời ngươi nói tình huống đều là xây dựng ở ba la tinh đại sư đã nhìn lén thiếu lâm tự bí tịch dưới tình hình nhưng nếu là ba la tinh đại sư căn bản không có nhìn lén thiếu lâm tự bí tịch đâu thần sơn thượng nhân nhất kế hay sao lại sinh ra nhất kế nói rằng thần sơn người xuất gia không đánh nói dối ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là hoài nghi ta thiếu lâm người dối trá hay sao hắc hắc vậy coi như không biết thần sơn dĩ nhiên h ả o phóng thừa nhận xuống tới kỳ thực hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác chỉ có thể như vậy thần sơn vậy ngươi chuẩn bị như thế nào triệu tử thành nhìn hắn nhàn nhạc hỏi đương nhiên là hai phe g i ằ n g co làm cho ba la tinh đại sư đi ra thần sơn nói tiếp được rằng co sự tình ta muốn thiếu lâm tự là căn bản sẽ không tự tuyệt có câu nói là thân ngay không sợ chết đứng triệu tử thành gật đầu một cái nói lấy chỉ là có một chút ta muốn nhắc nhở thần sơn đại sư nếu nói là bây giờ đang ở thiếu lâm tự bên trong ngươi có thể đủ làm cho thiếu lâm nhân cùng ba la tinh đại sư rằng co cái kia nếu là có một ngày việc này phát sinh ở thanh lương tự bên trong bị bắt người yêu cầu kẻ thứ ba tiến hành trọng tài rằng co các ngươi thanh lương tự cũng sẽ cho phép phải không cũng xin thần sơn thượng nhân nghe kỹ ta nói chính là thanh lương tự triệu tử thành vấn đề tương đối bé nhọn thần sơn thượng nhân trong chốc lát lại lâm vào đến rồi trầm mặc bên trong lúc này đây hắn đi tới nơi này đều chỉ là vì đạt được na ba la tinh ba la tinh nhất định là đã được đến võ công của thiếu lâm tự chiếm được ba la tinh cũng liền đại biểu cho bọn họ ngũ đài sơn cũng nhận được thiếu lâm tự những thứ này võ công b í tịch đây mới là hắn bây giờ mục đích nghĩ thiếu lâm công pháp tầm quan trọng thần sơn thượng nhân cắn răng một cái nói ra đúng chúng ta thanh lương tự cũng có thể làm cho đối phương có rằng có cơ hội mời ba la tinh đại sư huyền từ phương trượng không cần triệu tử thành nói cái gì liền chủ động nói hắn cũng biết sau ngày hôm nay ngũ đài sơn cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì an minh lúc chỉ là cái này cũng tuyệt đối là cái kia thần sơn thượng nhân tự tìm ba la tinh không bao lâu cũng đã đến rồi hiện trường na ba la ngôi sao thân hình thấp b é khuôn mặt ngâm đen hắn nhìn thấy sư m u n h vui buồn lẫn lộn chào thân trước ôm lấy chiết la ngôi sao nước mắt ròng ròng chảy xuống hai người kê kê oác q u á c nói xong lại vang vừa nhanh không biết là thiên trúc cái nào một chỗ địa phương phương l u ô n thủ ngữ người bên ngoài cũng vô pháp nghe hiểu lường trước là ba la tinh cũng kể rõ đạo kinh bị bắt bị thiếu lâm giam không đúng căn do chiết la ngôi sao cùng sư đệ nói một lúc lâu ú c l lớn tiếng dùng hán ngữ nói thiếu lâm tự phương trượng nói láo ba la t i n không có trộm võ công thư chỉ nhìn lén phật gia thư phật gia thư vốn là ta thiên trúc tới nhìn lại không phạm n giới đặt ma tổ sư là ta người thiên trúc hắn dạy các ngươi võ công các ngươi ngược lại đã đóng tiên h trúc bị khâu đây là vòng ân phụ p h u cái kia nói chung phải không được hắn hán ngữ mặc dù không phải lưu loát lý do ngược lại vô cùng đầy đủ thiếu lâm tăng chúng trong chốc lát không nói gì có thể bác hắn liều chết không tiếp thu trộm đạo võ học kinh thư lúc này cũng không tăng vật trong người thật khó buộc hắn nhận tội chương bốn mươi sáu chương bốn mươi sáu ra m ồ t mắt lẽ phải chương bốn mươi sáu ra m ồ t mắt lẽ phải huyền tử nói người xuất gia không nói dối ba là tinh sư hình ngươi nếu nói là dối không sợ đoạn a tị địa ngục sao ba là tinh nói ta quyết không dối trá huyền t ử nói ta phái thiếu lâm ngươi nhìn lén qua không có ba là tinh nói không có ta chỉ mượn xem một bộ huyền t ử nói ta phái thiếu lâm ngươi nhìn lén qua không có ba là tinh nói không có ta chỉ mượn xem qua một bộ huyền t ử nói như vậy ta phái thiếu lâm lẽ nào ngươi cũng không còn nhìn lén sao ngày ấy ta huyền tảm sư đệ ở tàng kinh lâu b ờ gặp phải ngươi lúc ngươi không phải đang t r ộ n bộ này chỉ pháp yếu quyết từ tàng kinh lâu bí mật trong cắt chạy ra ngoài sau ba là tinh nói tiểu tăng chỉ ở quý tự tàng kinh lâu mượn đọc quá một bộ quý quốc tấn triều long an ba năm cao tăng phát hiện tới ta thiên trúc đi lấy kinh được kinh thư bảo đ i ể n nhiều bộ phận mặc dù một vậy tiểu tăng mượn đọc sách này không biết phạm vào quý tự bực nào giới luật hắn thông minh cơ biến học vấn u y ê n bác bằng không hắn sư huynh cũng sẽ không phải hắn tới đảm nhiệm đạo kinh trọng trách lúc này chậm rãi nói tới lại đem trộm duyệt võ thuật bí kíp việc đầy sạch sẽ ngược lại có vẻ thiếu lâm tự hoàn toàn đ u i lý huyền từ nhúng mày cửa tiên phật hiệu a di đ ạ phật trong chốc lát ngược lại khó có thể cùng hắn cãi lại đột nhiên bên cạnh tiếng gió thổi khẽ nhúc ních hoàng ảnh một người một q u y ề n v ù vù hướng ba la tinh hậu tâm đánh tới một quyền này nhanh chóng chấm ánh hết sức ác liệt quyền phong sở s u nhắm thật ngay ba la tinh l ư n g trí dương huyện chỗ yếu một chiêu này tới quá mức đột nhiên dường như đã khó giải cứu ba la tinh lập tức hai tay xoay ngược lại tà trưởng g á n ở huyện thần đạo hữu trưởng g á n ở gân lui huyện lòng bàn tay hướng ra phía ngoài trưởng lực t ậ i thổ cái kêu huyện thần đạo là ở trí dương trên huyện gân lui huyện ở trí dương d ư ớ i huyện song trưởng trưởng lực đan vào thành một mảnh bình chướng vừa vặn đem trí dương yếu huyện bảo vệ thủ pháp xảo diệu cực kỳ trên lôi đài giới các cao thủ thấy hắn một chiêu này phối hợp nhịp nhà ngăn n g khớp ngược lại tựa như phát chiêu giả cố ý được thông qua đi tới muốn hắn vừa hiện thân thủ m ở dạng vừa tựa như là đồng môn sư huynh đệ phá chiêu diễn thử trường pháp thượng t h ừ a n h ị n không được đều quát một tiếng tốt trường pháp ba la tinh s o n g trường lực đem người nọ quyền tới ngăn cản quá người nọ theo biến quyền v ị trường chém về phía ba la tinh gáy lúc này mọi người đã thấy rõ người đánh lén là trong thiếu lâm tự một người trung niên nhà sư cái này hòa thượng biến chiêu thật nhanh các loại chờ ba la tinh bay đầu xoay người hữu trưởng theo chém xuống ba la tinh tả chỉ huy ra tức hướng hắn trường duyên cái kia nhà sư nếu không thu chiêu vừa vặn đem ngón ú t bên cạnh phía sau thông s u ố t huyệt đưa đến đầu ngón tay của hắn đi tới lúc đó ba la tinh sức toàn thân tụ ở chỉ một cái lập tức liền có thể phế đi cái kia nhà sư bàn tay một c h ỉ này nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng bộ vị chính xác lực đạo tri ngưng thị phi cùng phạm tụ lại có người kêu lên tốt chỉ pháp cái kia nhà sư lập tức thu trưởng xong quyền liên hoàn trong thời gian ngắn suất liên tục bảy quyền cái này bảy quyền phân đánh ba la tinh lạch ngặc cổ vai cánh tay ngực bối bảy bộ vị mau khó có thể hình dung ba la tinh không cách nào né tránh cũng là xuất liên tục b ả y quyền nhưng nghe được phanh phanh phanh phanh phanh bang bang vang liên tục bảy lần mỗi một quyền đều cùng cái tia nhà sư b ả y quyền c h ặ m nhau h ắ n ở nơi này điện quang thạch hỏa một dạng trong một s á t na cứ nhiên mỗi một quyền đều vừa v ặ n đánh vào địch nhân quyền tới bên trên nếu không phải là trước đó rèn luyện bằng võ công của ngươi cao tới đâu đó cũng là quyết không có thể nào việc b ả y quyền một k í c h ra ba la tinh bỗng dưng nhớ tới một việc a một tiếng t h é t kinh hãi hướng về sau nhảy ra trung niên tia nhà sư nhưng cũng không hề tiến công chậm rãi thối lui ba bước chắp tay trước n g ư c hướng huyền từ cùng thần sơn hành lễ nói ra tiểu tăng vô lễ thứ tất cá h u y ề n t ử cười tủm tìm chắp tay trước n g ự c hoàng lễ thần sơn khuôn mặt có sắc mặt giận dữ h ừ một tiếng triệu tử thành lúc này mở miệng nói ra thần sơn đại sư nếu là ta không có nhìn lầm mới vừa ba la tinh đại sư sử dụng ba chiêu chiêu thứ nhất tự a hồ là trong thiên ý vô p h ủ n g chiêu thứ hai tự a hồ là dĩ g i ậ t đại lao đệ tam chiêu tự a hồ là trong thất tinh tụ hội thần sơn thượng nhân tiếp lời nói ha ha trung thủ phật môn quả nhiên được hưởng lợi với thiên trúc phật quốc không cạn năm đó đạt ma tổ sư mang thiên trúc vũ ký đông lai truyền cho thiếu lâm thiên trúc vũ ký truyền lưu đến nay thiếu lâm cao tăng xuất thủ c ư nhiên cùng thiên trúc cao tăng thiên trúc võ công vẫn như hợp phụ tiết quả thật thật đáng mừng bàn được maha là phản ngữ kim cương là phật thần đồ đạc là một vạn pháp đồng nguyên có thể nói là trong võ học không phân đường cảnh giới ha ha ha ha triệu tử thành đến cũng biết cái này thần sơn quỷ biện thuật tương đối lợi hại lúc đầu đây đối với chỉ sự tình thời gian trôi qua đã lâu vừa không có một cái trực tiếp nhất chứng cứ đến cũng không có biện pháp chỉ ra c h ỗ sai hiện tại thiếu lâm tự đại sư trực tiếp đột nhiên xuất thủ tập kích đối phương trước người làm cho đối phương lộ ra chân tướng đi ra sử dụng chính là thiếu lâm võ công nhưng bây giờ thần sơn lại nói đối phương sử dụng là thiên trúc võ công thiếu lâm tự thủy tổ đạt ma tổ sư bản thân liền là người thiên trúc chuyển xuống bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ thần sơn lại cứng rắn nói mấy thứ này đều là cái k i a thiên trúc sáng chế triệu tử thành liền trực tiếp nói ra nếu là ở dưới cũng không có nhớ lầm thiếu lâm v ậ t pháp cùng võ công đều là chuyển từ đạt ma tổ sư đó là một điểm không giả tới với thiên trúc còn với thiên trúc nguyên cũng hợp tình hợp lý ba la tinh đại sư chỉ cần nói rõ muốn nhờ thiếu lâm nguyên có thể đem đạt ma tổ sư để lại xuống võ kinh cung lục lấy tạo nhưng cái này bàn được trưởng chế vu thiếu lâm đời thứ tám phương trượng nguyên nguyên đại sư hàn khác biệt các vị đại sư đều là võ học cao nhân trong đó khác biệt vừa thấy biết căn bản không cần tại hạ nói thêm cái gì mọi người nhìn một cái triệu tử thành hiện tại thuộc như lòng bàn tay một dạng nói ra những lời ấy tất nhiên là đối với triệu tử thành càng thêm kính nể vài phần phải biết triệu tử thành hiện tại nói mấy thứ này Coi như là ở thiếu lâm tự bên trong cũng chỉ là một ít bối phận khá cao đệ tử mới có thể biết đến đệ tử bình thường đều căn bản không có biện pháp biết được nhất thời tất cả mọi người nghĩ tới mới vừa huyền từ sở giới thiệu không gì không biết không gì không hiểu thiên tính tử tên danh bất hư truyền thần sơn thượng nhân mỉm cười nói ra triệu trường muốn nói đương nhiên cao minh bất quá không khỏi có một chút cố ý phân biệt trung hoa cùng thiên trúc thiên kiến mẹ phái kỳ thực ngã phật trong mắt chúng sinh vô biệt trung hoa thiên trúc đều là hư huyễn giả danh mấy ngày trước chiết la tinh sư huynh những lời này g không biết r c t đúng hay không đồng chương bốn mươi bảy chương đ bốn mươi bảy bảy mươi hai n y kỹ năng g chương bốn mươi bảy bảy mươi hai kỹ năng thần sơn thượng nhân lời của ngươi nói cũng không phải là không đúng chỉ là có một chút nếu là ngươi thực sự cho rằng đây là bọn hắn t i ê n trúc pháp môn vậy dạng này được rồi làm cho vị này huyền sanh pháp sư cùng chết la tinh pháp sư đối chiến một hồi tất cả đều sử dụng một dạng chiêu thức liền tốt nếu như cái này chết la tinh pháp sư cũng giống vậy có thể sử dụng xuất hiện bây giờ chiêu số cái k i a tự nhiên không cần nhiều lời nhưng nếu là không thể hh t triệu t từ thành nhất thời làm cho một bên huyền t ử phương trượng âm thầm gật đầu trong lòng t h ầ m k h ê xấu hổ biện pháp này thật là nói thẳng chỉ cần cái tia hồ tăng vừa ra tay thật giả lập tức lập phán làm sao ta dĩ nhiên n i ệ m không đến đây thần sơn thượng nhân trong lòng cũng là dùng mình cái này một nước ngược lại cũng lợi hại chiết la ngôi sao đương nhiên sẽ không cái gì bản n g ư c trưởng ma ha chỉ đại kim cơ n g quyền lại dạy hắn ứng phó như thế nào chiết la tinh thần sắc xấu hổ nói ra thiên trúc võ công chứ danh ước chừng ba trăm sáu mươi môn tiểu tăng tuy là đều sơ lược biết to lớn muốn lại không thể mỗi một môn đều là tinh cứ nghe thiếu lâm tự võ công có bảy mươi hai môn tuyệt kỹ xin hỏi sư h i n h có phải hay không bảy mươi hai môn tuyệt kỹ món món tinh thông giả sử tiểu tăng tùy tiện mời sư h u n h thi triển bảy mươi hai môn tuyệt kỹ trong ba loại sư h u n h có phải hay không đều có thể thi triển ra lời nói này vừa nói cũng làm cho huyền từ giật mình thiếu lâm tự tuyệt kỹ mỗi vị cao tăng sở biết giả tối đa bất quá năm sáu môn giả sử có người ý chỉ định t ă n g môn muốn vị nào cao tăng thi triển cái kia thật là không người có thể làm được huyền từ sửng sơ một bên chu vi một âm thanh trong trèo truyền đến chiết la tinh sư huynh vừa mới chất vấn đại sư ngụ ý tựa hồ là nói phái thiếu lâm có bảy mươi hai môn tuyệt kỹ chưa chắc có người mỗi một môn đều có thể tinh thông lời ấy sai rồi đại sư cho rằng ma ha chỉ bà nước trưởng đại kim cương quyền là phái, thiếu lâm chuyển, ngoại trừ quý phái đệ tử đích truyền bên ngoài người bên ngoài thì sẽ không biết được bằng không nhất định là từ quý phái học trộm mà được những lời này nhưng cũng không đúng người chung quanh nhìn lại không là người khác chính là cái kia thổ phiên quốc sư cưu ma c h í huyền xanh cất cao giọng nói theo quốc sư nói có người lấy một thân mà có thể kiêm thông tệ phái bảy mươi hai môn tuyệt kỹ cưu ma c h í gật đầu nói không sai huyền xanh nói xin hỏi quốc sư vị này đại anh hùng là ai cưu ma c h í nói thù không dám nhận huyền xanh biến sắc nói chính là quốc sư cưu ma trí gật đầu chắp tay trước ngực thần tình trang nghiêm nói đúng vậy hai chữ này vừa ra đàn tăng tất cả đều biến sắc đều nghĩ người này đại ngôn nắng h ẹ t r ó i trang vừa tới ở đây chẳng lẽ là điên rồi thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ có chuyên luyện hạ bản có chuyên luyện kinh công có lấy quyền trưởng tăng trưởng có lấy ám khí thủ thắng hoặc đao h o ặ c đ ồ n g mỗi một môn đều có các sở trường khiến cho kiếm giả không thể khiến thiền trượng thiện đại lực thần quyền giả không thể nhận phát tạm khí tuy có người cùng tinh năm sáu môn tuyệt kỹ đó cũng là lấy lẫn nhau cũng không mâu thuẫn làm hạ định huyền sanh cùng ba la tinh đều luyện bàn được trưởng ma ha chỉ đại kim cương quyền t ă n môn võ thuật cái tia đều là trên tay võ thuật cố lao tướng chuyển đ ờ i trước cao tăng bên trong từng có người kiêm thông một thập tam môn tuyệt kỹ được xưng mười tam tuyệt t h ầ n tăng thiếu lâm tự xây chùa mấy trăm năm chỉ này một người mà thôi thiếu lâm chư cao tăng cố sở biết rõ thần sơn đạo thanh các loại chờ cũng đều là hiểu rõ muốn nói một thân kiêm thiện bảy mươi hai tuyệt kỹ tất nhiên là dối gạt người lời tuyên bố thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ bên trong còn có mười ba tứ môn dị thường khó luyện tuy là thiên tư cực cao người suốt đời khổ tu một môn cũng chưa chắc nhất định có thể đủ luyện thành lúc này thiếu lâm toàn tự tăng trúng hơn ngàn người lấy hơn ngàn tăng chúng sở biết giả s á p nhập bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng cân nhắc không phải chu toàn mắt thấy ưu ma c h í bất quá bốn mươi mấy tuổi n h n kỷ đã nói hàng năm có thể thành hạng nhất tuyệt kỹ vừa ra từ trong bụng mẹ tính từ vậy cũng phải bảy mươi hai năm võ thuật cái này bảy mươi hai hạng tuyệt kỹ mỗi một hạng đều là thâm thúy phiền phức cực kỳ lẽ nào hắn có thể ở một năm bên trong luyện thành nhiều loại huyền sanh trong lòng âm thầm cười nhạt trên mặt nhưng không phải cởi kính cẩn màu sắc nói ra quốc sư cũng không phải ta trong phái thiếu lâm người trong trường hợp đó ma ha chỉ bàn n trưởng đại kim cương quyền các loại chờ mấy hạng võ thuật nhưng cũng tinh thông sao ưu ma trí mỉm cười nói, không dám cũng xin huyền sanh đại sư chỉ giáo thân hình hơi sườn tạ trưởng đột nhiên lập tức h ư u quyền hô một tiếng trực kích mà ra phật như lai tọa tiền một khẩu thắp hương đồng đỉnh chịu đến quyền k í n h thang một tiếng nhảy dựng lên chính là đại kim cương quyền pháp trong nhất chiêu lạc đồng hồ đông ứng mới quyền không đỉnh mà đồng đỉnh phát ra tiếng vẫn không tính là như thế nào gian nan một quyền này rõ ràng là về phía trước kích r a đồng đỉnh lại hướng về phía trước nhảy có thể thấy được quyền lực chi xảo thật đã sâu được đại kim cương quyền bí yếu h ữ ma trí không đợi đồng đỉnh hạ xuống tay phải phản đánh ra một trưởng tư thế chính là bản ngược trưởng trong nhất chiêu nhất phục n g i đạo đồng đỉnh trên không vô một tiếng có vật gì rơi xuống chỉ là trong đỉnh có thật nhiều hương cho theo tảng ra tiên vụ tràn ngập trong chốc lát thấy không rõ là cái gì vợ lúc đó lạc đồng hồ đông ứng với một chiêu này dư lực đã hết đồng đỉnh cấp tốc hạ xuống c ưu ma trí vươn ngón tay cái về phía trước một nét một cô bén nhọn chỉ lực bắn tương qua đi đồng đỉnh đột nhiên phía bên trái rời đi nửa thước c ưu ma trí liền lại ba cái đồng đỉnh rời đi một thước lại nửa lúc này mới rơi xuống đất thiếu lâm chúng cao tăng trong bụng t h á n phục biết hắn cái này ban lại nhìn như bình thường không có gì lạ trong đó bao hàm xúc công lực thật đã đến siêu phạm nhập thánh hoàn cảnh chính là ma ha chỉ chính tông chiêu số là tam nhập địa ngục đó là nói tu tập cái này ban lại lúc dụng công n ổ i khổ mỗi mại một cái tựa như vào một lần địa n g ụ hương cho dần dần tàn mát lộ ra trong lòng đất một khối bàn tay lớn sự việc đến chúng t ă nhìn g n một cái không khỏi đều kinh hô một tiếng vật kia sự tình là một con đồng t h a o bàn tay ngũ chỉ giống như trưởng duyên loẹ loại sinh quang sán lạn như kim trưởng bối lại c h u y ể n màu sắm cho cưu ma chỉ ô n g tay háo phất một cái cười nói cái này c ả sa phục ma công luyện được không t i n h chỗ cũng xin phương trượng sư huynh chỉ điểm một câu nói phương thôi trước người hắn bảy thước bên ngoài trước kia đồng định lại như đang sống bỗng n h i n liên đả vài cái chuyển chuyển định sau đó lúc đầu hướng vào phía trong một bên ngược lại hướng ra phía ngoài nhưng thấy thân đỉnh ở giữa khoét đi một bàn tay chi hình cắt nơi miệng cũng là hoàn g quan g sáng sủa bối phận hơi thấp đàn tăng giờ mới hiểu được y u ma c h í vừa mới xử đến bản nhược trường trung nhiếp phục ngoại đạo một chiêu k i a lúc trường lực giống như bảo đao lợi nhận lại trên đỉnh cắt lấy bàn tay một dạng một khối huyền xanh thấy hắn cái này ba cái xuất thủ đều hơn xa với mình chỉ một tháng o tâm tăng như chết chỉ sợ vị này thần tăng nói không sai ta phái thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt ký thật là chuyển từ thiên trúc hắn từ tại chỗ tập được bi hảo cho nên so với ta trung thổ cao minh nhiều lắm lúc này chắp tay trước ngực k h n g người nói ra quốc sư thần kỹ khiến cho tiểu tăng mở rộng tầm mắt bội phục bội phủ cưu ma chi cuối cùng sử dụng cả sa phục ma công huyền từ phương trượng suốt đời ở nơi này môn võ công bên trên hoa thời gian xác thực không ít cho nên khá lầm t h i ề n học b ộ túc có lúc xác thực hối hận cảm thấy vì phất một cái chi tinh khiết quanh năm suốt tháng luyện tướng xuống phía dưới thật quá mức vô vị nhưng nghĩ tới đã biết môn tay háo công đủ có thể độc bộ thiên hạ cũng thấy tự an ủi lúc này vừa thấy cưu ma chi tùy ý phất tay háo tiêu sái tự tại mà trong miệng đảm tiếu ống tay háo đã di chuyển lại không sợ phát ra tiếng mà thư sướng chân khí cũng không chính mình có khả năng không khỏi t r ă m mối cảm xúc n ổ n g a n g nhất thời toàn bộ lôi đài trong hết t hệ thiếu lâm tất cả mọi người bị cứu ma trí c h ấ n trụ chương 48, t á chương 48, vô danh tăng người chương 48, vô danh tăng người đúng đúng huyền t ử vừa mới chuẩn bị nói muốn thả đi ba la tinh thời điểm triệu tử thành bên kia lại truyền đến một hồi vỗ tay thanh âm được thật tốt sự chú ý của mọi người lần thứ hai về tới triệu tử thành trên người triệu tử thành lúc này mới chậm rãi nói ra quốc sư chỉ là bằng vào thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ phó bản là có thể luyện đến cảnh giới như thế quả thực có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả triệu tử thành đầu tiên là khen ngợi một câu tiếp lấy nói ra chỉ là quốc sư học được có thể cũng không phải thật sự là bảy mươi hai tuổi ký hắn lời này vừa ra các vị anh hùng đều nhìn về triệu tử thành t h i ế u lâm tự tăng nhân càng là vẻ mặt hớn hở dáng vẻ huyền từ trên mặt cũng mang theo một ít trờ mong nếu như địa phương sử dụng thực sự là thiếu lâm bảy mươi hai tuổi ký cái kia thiếu, thiếu lâm vi vọng vẫn như cũ có thể bảo tồn nhưng đối phương sử dụng cũng không phải là thiếu lâm tự bảy mươi hai tuổi ký cái kia thiếu, thiếu lâm tự võ lâm nam đầu hy vọng chỉ sợ cũng căn bản không có biện pháp giữ chuyện này trọng đại huyền từ cũng không khỏi nhìn về phía triệu tử thành Hy vọng lời này vừa nói ra cưu ma chi sắc mặt nhất thời chính là biến đổi kỳ thực những người này bên trong chỉ có chính hắn giành giấy nhất cái này thiếu lâm bảy mươi hai môn thật kỹ thật sự là lợi hại phi phạm nếu như từng cái luyện tập xong toàn bộ vậy hắn cũng căn bản không khả năng làm được hắn hiện tại chân chính học được cũng chính là một cái da lông mà thôi thôi động công pháp thời điểm đều là dùng tiểu vô tướng công thúc d i ụ c bình thường mà nói bàn ngược trưởng có bàn ngược trưởng nội công ma ha chỉ có ma ha chỉ nội công đại kim cương quyền có đại kim cương quyền nội công phân biệt rõ ràng chẳng bất tướng hôn hắn tự xưng tinh thông bản phái bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ nhưng mà lúc thi triển rõ ràng bất quá là lấy một môn tiểu vô tướng công phát động bàn ngược trưởng ma ha chỉ đại kim cương quyền các loại chiêu số chỉ vì tiểu vô tướng công y l ự c mạnh một sử xuất liền c h ấ n nhiếp tại chỗ có ở đây không biết cái này môn nội công người trong mắt liền cho rằng hắn thực sự tinh thông phái thiếu lâm mỗi bên môn tiệc kỹ nhưng không nghĩ ở nơi này địa phương bên trên dĩ nhiên là một khẩu đã bị triệu tử thành trực tiếp khiếu phá c ư u ma trí trong chốc lát dĩ nhiên căn bản không biết phải làm thế nào trả lời triệu tử thành mọi người nhìn một cái c ư u ma trí bộ dạng nhất thời cũng đã biết triệu tử thành nói bảy tám phần mười là chính xác triệu tử thành cũng không có kết thúc tiếp tục nói ra triết la ngôi sao đại sư ngươi mới vừa nói thiếu lâm có hay không có người có thể học được bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ đúng là có cái nhân vật này tồn tại chỉ là hắn cũng không phải thiếu lâm bên ngoài người mà là thiếu lâm trong người nếu ngươi không tin ta đây biến có thể mang hắn sanh tới phải đó triệu tử thành lời vừa nói ra nhất thời tất cả mọi người càng là kinh ngạc không riêng gì thiếu lâm ra người kinh ngạc chính là thiếu lâm người càng thêm kinh ngạc nhất là huyền từ phương trượng h ắ n trưởng q u ả n thiếu lâm vài chục năm nhưng cũng chưa từng có nghe nói qua thiếu lâm có người có thể học được bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ chỉ là chứng kiến triệu tử thành bộ dáng bây giờ hắn nhất thời là có thể xác định triệu tử thành khẳng định cũng không phải là ở chỗ này nói c ả n được ta đến muốn gặp gỡ kiến thức rốt cuộc là vị ấy cao tăng có thể học được toàn bộ thiếu lâm bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ nếu là thật có như vậy cao tăng tồn tại ta đây thần sơn ngay lập tức sẽ thoát ly ngũ đài sơn tình nguyện bái nhập đến thiếu lâm m ô n h ạ làm một môn hư tự thế hệ tiểu hòa thượng như thế nào thần sơn cũng căn bản không tin tưởng điểm này lập tức liền thế nói thần sơn thượng nhân lời ấy thật là hay không triệu tử thành cũng không có nghĩ đến đối phương dĩ nhiên nói ra lời ấy trực tiếp hỏi người xuất gia không đánh nói dối nhưng nếu là triệu trưởng môn tìm không ra người như vậy đâu thần sơn thượng nhân tiếp tục hỏi triệu tử thành nhìn một chút một bên huyền t ử phương trượng nói ra phương trượng tử thành cả gan xin thay phương trượng một lần làm chủ nếu như tử thành tìm không ra người như vậy đến mời phương trượng tùy ý ba la tinh đại sư rời đi triệu trưởng môn lời ấy liên đại biểu ta thiếu lầm ngôn luận huyền từ lời vừa nói ra bên kia thần sơn nhất thời liền một mảnh kinh hỷ xem như vậy đã biết một lần đem ba la tinh cho mang đi chắc là không thành vấn đề mới vừa cái k i ê u cưu ma c h í sử dụng mặc dù không phải chân chân qua thiếu lâm vũ công nhưng cũng đã bày ra thiếu lâm tuyệt k ỹ lợi hại lợi hại như vậy tuyệt k ỹ thực sự rơi vào bọn họ ngũ đài sơn bên trong về sau ngũ đài sơn nhất mạch thịnh vượng khả kỳ thần sơn thượng nhân bản tính đánh không sai triệu tử t h a n h lúc này hướng về phía bọn họ nói ra thần sơn đại sư ở chỗ này chờ huyền từ phương trượng mời cùng ta cùng nhau đến đây ở huyền từ chỉ dẫn phía dưới triệu tử thành bọn họ rất nhanh là đến tàng kinh các tìm được rồi vô danh tăng chứng kiến cái này vô danh tăng sau đó triệu tử thành trực tiếp nói ra đại sư bây giờ thiếu lâm gặp nạn cũng xin đại sư có thể làm b i ệ c thủ a di đà phật thí c h ụ nhưng là tìm luận người ta chỉ là thiếu lâm trong một gã phổ thông tăng chúng cũng không phải là cái gì đại sư vô danh tăng vẻ mặt khiêm tốn nói huyền từ đại sư cũng đánh giá đối phương chỉ thấy đối phương một thân áo xám chỉ là thiếu lâm tự trong một gã đệ tử bình thường nhi một dạng đặt ở rất nhiều đệ tử bên trong căn bản sẽ không hiện lộ ra cái gì bất đồng mà toàn thân căn bản không có bất kỳ võ công khí thế cái này nhân loại thật là có thể học xong bảy mươi hai môn tuyệt kỹ sao trong lòng cung của hắn là căn bản không tin tưởng đại sư ta nói cũng không phải là người khác nói chính là người cũng xin đại sư xuất thủ độ hóa người khác tiến vào ta thiếu lâm bên trong triệu tử thành sau khi nói xong trực tiếp đem thần sơn dự định cùng n h ư đồ nói một lần vô danh tăng sau khi nghe xong lúc này mới nói ra thí chủ người xuất r a không đánh nói dối b ẩ n tăng đúng là biết cái này thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ chỉ là b ẩ n tăng luôn luôn ở lâu tàng k i n h cắt cũng không ra ngoài không biết thí chủ là từ bậc nào biết được bần tăng biết cái này bảy mươi hai môn tuyệt kỹ đây này triệu tử thành vừa nghe mỉm cười nói ra đại sư tử thành ở giang hồ bên trong người tiễn tên i hiệu thiên tính tử có một số việc tử thành tính toán liền biết được rồi nếu thí chủ đã tìm tới cửa vì lại là ta thiếu l â m việc bẩn tăng l í nên n ra ngựa vô danh tăng cùng triệu tử thành huyền từ hai người bọn họ trở lại trên lôi đ à i mọi người nhìn một cái triệu tử thành tìm đến cái này tướng mạo bình thường một thân bình thường hơi thở người căn bản không có bất cứ người nào cảm thấy trên người của đối phương có thể biết cái này thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ thí chủ vị này chính là người sợ tìm đến cái vị kia biết thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ đại sư hay sao thần sơn nhìn một cái cũng là ánh mắt lộ ra châm t r ọ c thần sắc nói triệu tử thành gương mặt nghiêm túc tựa hồ là căn bản không có nghe được đối phương n ô n ngữ trong châm t r ọ c nói ra không sai chính là vị đại sư này hắn biết thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ chương bốn mươi chín chương bốn mươi chín thần sơn nhường đường chương bốn mươi chín thần sơn nhường đường ha ha thần sơn thượng nhân trên giới quan sát một chút vô danh tăng lúc này mới phát sinh một hồi c h ậ t cười c h ậ t cười sau đó hướng về phía vô danh tăng hỏi xin hỏi vị đại sư này ở thiếu lâm bên trong ra sao bối phận ở trong chùa ti chức loại nào trước vị vô danh tăng chấp hai tay nhận lời nói lao tăng chỉ là thiếu lâm tự một gã đệ tử ký danh cũng không đối phận đáng nói còn như chức vị chỉ là một gã t ạ o địa tăng mà thôi triệu từ thành ngươi cũng chỉ là tìm như thế một gã t ạ o địa tăng liền tới cùng ta nói đối phương là sẽ thiếu lâm bảy mươi hai môn tuyệt kỹ thực sự là nực cười lẽ nào thiếu lâm thực sự không người sao không riêng gì thần sơn t ư ợ n g nhân muốn như vậy liền những thứ khác võ lâm hào kiệt cũng đều là nghĩ như vậy ai cũng căn bản không tin tưởng trước mắt tướng mạo xấu xí này thiếu lâm tạo địa tăng là có thể có như vậy cảnh giới a di đ ạ phật vô danh tăng chấp hai tay trong m i ệ nghiệm một câu phật hiệu lúc này mới vẻ mặt bình tĩnh nói thần sơn thượng nhân người xuất gia không đánh nói dối tiểu tăng đúng là biết thiếu lâm bảy mươi hai chủng t u y ệ t kỹ vô danh tăng gương mặt đ ạ m nhiên giọng nói cũng không có bởi vì thần sơn trào phúng có một chút khúc c h ế t tự hồ chỉ là ở trần thuật một cái cơ bản sự thực mà thôi ngươi cũng biết thiếu lâm là bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ ta cũng không khảo giáo ngươi những thứ khác võ học chỉ là khảo giáo ngươi mới vừa bọn họ sử dụng qua tam môn võ học ma ha chỉ bàn nữ trưởng đại kim cơ quyền như thế nào được tiểu tăng cho lên người biểu thị m ư ờ hai thân hình hơi sưởng tả trưởng đột nhiên lập tức hữu quyền hô một tiếng trực kích mà ra phật như lai tọa tiền một khẩu thắp hương đồng đình chịu đến quyền tính thang một tiếng nhảy dựng lên chính là đại kim cương quyền pháp trong nhất chiêu lạc đồng hồ đông ứng mới quyền không đỉnh mà đồng đình phát ra tiếng vẫn không tính là như thế nào gian a n một quyền này rõ ràng là về phía trước kích ra đồng đình lại hướng về phía trước nhảy có thể thấy được quyền lực chi xảo thật đã sâu được đại kim cương quyền bí yếu vô danh tăng không đợi đồng đình hạ xuống tay phải phản đánh ra một trường tư thế chính là b à n nhược trường trong nhất chiêu nhất phục ngoại đạo đồng đình trên không chung vòng vo nửa vòng tròn vỗ một tiếng có vật gì rơi xuống chỉ là trong đỉnh có thật nhiều hương cho theo tảng ra tiên vụ tràn ngập trong chốc lát thấy không rõ là cái gì vợ lúc đó lạc đồng hồ đông ứng với một chiêu này dư lực đã hết đồng đỉnh cấp tốc hạ xuống vô danh tăng vươn ngón tay cái về phía trước một nét một cô bén nhọn chỉ lực bắn tương qua đi đồng đỉnh đột nhiên phía bên trái rời đi nửa thước vô danh tăng liền mại ba cái đồng đỉnh rời đi một thước lại n ữ a lúc này mới rơi xuống đất vô danh tăng sử dụng thoạt nhìn cùng cái kêu cưu ma trí giống nhau nhưng trên thực tế người, người cũng là có thể cảm giác được ở vô danh tăng trong tay càng có một loại cử trọng nhược khinh cảm giác không riêng gì bây giờ một chiêu này khắc còn lại hai chiêu tuyệt kỹ cũng là bình thường một bên Kyu ma c h í chứng kiến tình huống như vậy trong mắt thoáng hiện lên tinh quang hắn chính là học qua cái này bảy mươi hai môn tuyệt kỹ người căn bản không tin tưởng thật là có người có thể chân chính học được bảy mươi hai môn tuyệt kỹ lập tức liền trực tiếp hỏi cái kia vô tương kiếp chỉ đâu vô danh tăng không ngừng lại chút nào trực tiếp cho đối phương biểu diễn đứng lên Kyu ma c h í cũng không có bưng tha tiếp tục vận hỏi đứng lên liên tiếp hỏi mười mấy loại bí tịch vô danh tăng cũng là từng cái diễn luyện đứng lên thậm chí về sau vô danh tăng hướng về phía q ma trí nói ra vị đại sư này cũng không cần làm phiền đại sư ngươi niệm động tuyệt ký danh xưng ơ ta tự mình tới niệm động luyện tập được rồi vừa nói vô danh tăng trực tiếp từ loại thứ nhất tuyệt ký đến cuối cùng một loại tuyệt ký từng cái luyện tập một lần tự nhiên mỗi một chủng tuyệt ký cũng chỉ là sử dụng hai ba chiêu mà thôi cũng không có toàn bộ thi triển toàn bộ đến khi đối phương thu công sau đó ngoại trừ triệu tử thành ra mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn vô danh tăng bọn họ căn bản không có nghĩ đến dĩ nhiên là gặp phải như vậy một nhân vật trực tiếp là có thể đem thiếu lâm bảy mươi hai chủng tuyệt ký đều tu luyện thành công q ma trí sắc mặt cũng là một vùng tăm tối cho tới nay hắn cho là mình đã có thể sử dụng tiểu vô tướng công pháp thôi diễn sử dụng thiếu lâm bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ cũng đã là tương đối lợi hại lại căn bản không nghĩ đến bây giờ thật là có người có thể sử dụng cái này bảy mươi hai môn t u y ệ t kỹ đây thật là lợi hại thậm chí đều có thể nói là thật sự là quá lợi hại người hắn lắc đầu trực tiếp nói ra thiếu lâm võ thuật bác đại tinh thâm tại hạ cảm thấy không bằng sau khi nói xong cưu ma trí trực tiếp rồi rời đi thiếu lâm đến thiếu lâm phía dưới đi triệu tử thành cũng không có ngăn cản mà là hướng về phía một bên sắc mặt đồng dạng khó coi thần sơn thượng nhân nói ra thần sơn đại sư còn chịu p h ụ mới vừa theo như lời nói còn thật không triệu tử thành cái này nói dĩ nhiên chính là mới vừa đối phương nói muốn đến thiếu lâm tự làm một gã hư tự thế hệ hòa thượng c h u y ệ n chuyện này thần sơn chính nhất mặt thời điểm do dự một bên huyền t ử đã mở miệng nói ra triệu trừ môn thần sơn sư huynh chính là phật môn đại năng làm sao có thể dễ dàng thoát ly ngũ đài sơn tiến vào ta thiếu lâm tự làm một gã đệ tử bình thường đâu huyền t ử căn bản không có loại này tính toán có thể thần sơn thượng nhân lúc này lại nói ra chắc chắn đương nhiên chắc chắn ta đây đi trở về thoát ly ngũ đài sơn sân môn lần thứ hai bái đến thiếu lâm môn h ạ sau khi nói xong thần sơn thượng nhân cũng rời khỏi nơi này triệu tử thành nhìn đối phương bối ả n h ở trong lòng không khỏi cười nhạt sau ngày hôm nay thần sơn thượng nhân danh tiếng nhưng chỉ có muốn ở toàn bộ võ lâm bên trong đều đã hủy diệt rồi thân là ngũ đài sơn giang bạ tử xuất hiện loại chuyện như vậy cái kia nếu là thật tiến vào thiếu lâm muốn hạ đó chính là ném toàn bộ ngũ đài sơn mặt mũi của ngũ đài sơn nhà sư đều căn bản sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nhưng bây giờ hắn chính mồm lời nói ra nếu như căn bản không dựa theo cái này để làm vậy hắn thần sơn thượng nhân tín dự đã mất đi lúc này đây trở lại ngũ đài sơn bên trong triệu tử thành phòng chừng đối phương nhất định là muốn tọa hóa chỉ có tọa hóa một con đường mới có thể bảo vệ hắn danh tiếng sự thực chứng minh triệu tử thành đoán không sai thần sơn thượng nhân vừa về tới ngũ đài sơn bên trong an bài một cái hậu sự sau đó lập tức tọa hóa ở ngũ đài sơn bên trên triệu tử thành nghe nói chuyện này sau đó cũng chỉ là ở trong lòng lầm bầm một câu gieo gió gặp bảo nếu không phải thần sơn thượng nhân dòm ngó thiếu lâm bí tịch cũng liền căn bản sẽ không có bây giờ kết cục này cái này đến cũng đều là nói sau tạm thời sẽ không ở chỗ này nhiều lời chiếc la ngôi sao nhìn thấy thần sơn đều lui đi nha hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể cùng mình sư đệ nói vài câu sau đó cũng đồng dạng là vẻ mặt bị thương rời khỏi nơi này chết l à ngôi sao coi như là trộm gà không thành lại mất năm tóc nguyên bản trông cậy và có thể có được một hai dạng mét tích cực hiện tại coi như là muốn tìm về chính mình sư đệ đều đã căn bản không khả năng huyền từ sắp xếp người đem ba la tinh đại sư một lần nữa đưa vào tự m i ế u bên trong truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi trước tình việc truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương năm mươi trước tình việc chư vị anh hùng thiếu lâm việc đã giải quyết bước tiếp theo ta muốn nói một chút toàn bộ võ lâm việc triệu tử thành trực tiếp hướng về phía toàn bộ người trong võ lâm nói bởi vì lúc trước triệu tử thành thu phục đinh xuân thu lại bại thần sơn thượng nhân có câu nói tốt hay nghe là giả mắt thấy mới là thật quá khứ tất cả mọi người chỉ là biết triệu tử thành thiên tính tử tên nhưng hôm nay là chân chính gặp được thiên tính chết t h lực hy vọng trong chốc lắc không hai triệu tử thành vừa nói dĩ nhiên là hấp dẫn anh mắt mọi người chư vị đương g i a đại tống tây hạ n g đại lý khiết đan chư quốc phân tranh không thôi cái này chư quốc bên trong ta đại tống tối cường cũng là bởi vì đại tống võ lâm cường tuyệt hậu thế trong này không thể thiếu chư vị công lao phàm ta võ lâm người luôn luôn có một viên ái quốc hộ tống dân tri tâm giữ gìn giang hồ yên ổn chính là giữ gìn ta đại tống yên ổn giữ gìn các vị người nhà yên ổn triệu tử thành lời nói càng làm cho bọn họ đều là phá lệ hưng phấn nhưng bây giờ ở chúng ta võ lâm bên trong thì có một người như vậy như vậy một cái gia tộc hắn vẫn đều là lập mưu phá vỡ ta đại tống võ lâm phá vỡ đại tống giang sơn người nào làm sao có thể có nhân vật như vậy triệu tử thành chính là lời nói đưa tới tất cả nhân vật giang hồ loại nghi vấn này người người đều là ở chỗ này hỏi thăm dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không có nghĩ đến làm sao có thể có một nhân vật như vậy tồn tại thiên tín h tử người cứ nói thẳng đi rốt cuộc là người nào có thể ở chúng ta võ lâm bên trong làm loại chuyện như vậy chỉ cần là ngươi nói ra chúng ta mọi người liền tin tưởng được triệu tử thành gật đầu nói ra đang nói gia tộc này rốt cuộc là người nào phía trước ta muốn trước cho mọi người nói một cái cố sự một cái liên quan tới bang chủ cái bang ta khác phái kết nghĩa đại ca tiểu phong tiểu bang chủ cố sự tiểu đại ca không biết có thể cho phép tiểu đệ đưa ngươi thân thế công bố tại mọi người phía trước đương nhiên có thể tiểu phong chọn đời đi được đang đi một mạch lúc này tự nhiên là không chút do dự nói đa t ạ đại ca triệu tử thành hướng về phía tiểu phong khẽ không người hành lễ rồi mới hướng mọi người mở miệng nói ra ba mươi năm trước vùng trung nguyên hào kiệt nhận được tin tức nói khiết đan quốc hưu rất nhiều võ sĩ muốn tới đánh lén thiếu lâm tự một trong chùa bí tảng mấy trăm năm võ công tập tranh ảnh tư liệu một lần hành động đợt đi mọi người nhẹ giọng sợi ý khiết đan võ sĩ gia tâm cho là thật không nhỏ thiếu lâm tự võ công tuyệt k ỹ là trung sĩ võ thuật của quý khiết đan quốc cùng đại tống hết năm này đến năm khác tương chiến như đem võ công của thiếu lâm tự bí k í p tranh bật đi một thêm truyền bá trong quân người người tập luyện trên chiến trường đại tống quan binh như thế nào lại là địch thủ coi chuyện này thật không phải chuyện đùa nếu như khiết đan cử động lần này đại tống liền có hỏa mất nước ta hoàng đế con cháu nói không chừng lúc đó diệt chủng đều chết bởi liêu binh trường mâu lợi đao phía dưới chúng ta lấy sự tình đan khẩn cấp không kịp tưởng thêm thương nghị nghe nói những thứ này khiết đan võ sĩ yếu đạo kinh ngạn môn một mặt mọi người lập tức kiêm chỉnh chạy đi muốn ở nhạn mồn quan bên ngoài đ ò n đánh dù cho không thể đều đem tiêu diệt cũng muốn làm bọn hắn gian như khó có thể thực hiện được mọi người nghe được cùng khiết đan chiến tranh cũng không nhịn được nhiệt huyết như sôi lại là hạt rẻ hạt rẻ lo lắng đại tống lũ thế chịu khiết đan khi dễ đánh một trận bại một ỷ vào t ă n g sư cắt đất quân dân chết bởi khiết đan d ư ớ i đ à o thương sát thực không ít các vị nếu như các ngươi đạt được như thế tin tức sẽ như thế nào làm nghe triệu tử thành đặt câu hỏi nhất thời có người mở miệng nói ra thân là đại tống võ lâm ý viện chúng ta mặc dù vô năng cũng là một có can đảm có cốt khí nam tử hán với cái này quốc gia đại sự đại nghĩa phân thượng quyết không chí không rõ thị phi ta đại tống chịu yêu cầu khi dễ quốc gia thủ ai không nghĩ báo giả sử biết được cái này tin tức tự nhiên cùng các vị huynh đệ tinh dạ chạy đi chặn triệu tử thành gật đầu tiếp tục nói đúng là như vậy đại tống võ lâm chiếm được tin tức này chia làm mấy lần đi nhạn một quan trong đó nhóm đầu tiên tổng cộng hai mươi một người dẫn đầu đại ca niên kỷ cũng không lớn nhưng là võ công của hắn chắc tuyệt ở trong trốn võ lâm lại địa vị tôn sùng vì vậy đoàn người đẩy hắn cầm đầu đồng thời phụng hắn hiệu lệnh hành sự trong nhóm người này cái ban ngông ban chủ vạn thắng đao vương duy nghĩa vương lào anh hùng địa t u y ệ t kiếm hoàng sơn hạc vân đạo trưởng đều là do lúc trong trốn võ lâm quan trọng cao thủ khi đó trí quang đại sư chưa xuất ra tra trộn vào quần hùng trong lúc đó kỳ thực vạn phần không xử mới chỉ bất quá báo q u ố c giết địch không dám hậu nhân có một phân lực tịu i ra một p h ầ n lực mà thôi vị này cầm đầu đại ca ngay lúc đó võ công liền so với trí chỉ độ cao nhiều lắm hiện nay càng thêm không cần phải nói qua được nhạn môn q có lúc đã đem gần hoàng hôn đại tống võ nhân xuất quan được rồi hơn m ư ơ i dặm một đường cẩn thận đề phòng đột nhiên trên góc tây bắt c u y ể n đến ngựa chạy nhanh âm thanh nghe thanh âm trí ít cũng có cầm đầu đại ca nâng cao tay trái mọi người liền n g ừ n g lại mọi người trong lòng lại là vui mừng lại là gây yêu không có một người nói một câu vui mừng là tin tức quả nhiên là giả may mắn chúng ta không chút nào chỉ hoan chạy tới rốt c ụ c có thể kịp thời ngăn trở nhưng người người đều biết tới đánh khiết đan võ sĩ nhất định là hết sức lợi hại hàng người thiện giả bất lai lai giả bất thiện đã dám hướng trung thủ võ học thái sơn bắt đầu thiếu lâm tự khiêu khích tự nhiên mỗi người là khiết đan ngàn trung c h ọ n vạn chúng tuyển dũng sĩ đại tống cùng k i ế t đan chiến tranh từ trước đến nay thua nhiều thăng cuộc chiến hôm nay có thể hay không đắc thắng thực sự khó nói cực kỳ cầm đầu đại ca vung tay lên bọn họ hai mươi mốt người liền phân biệt ở sơn đạo hai bên tảng đá lớn phía sau phục xuống dưới sơn cốc bên trái là một l o ạ n thạch gầy trơ xương thấm cốc liếc mắt ngắm đem xuống phía dưới hát cựu ựu sâu không thấy đáy hai nghe tiếng chân càng ngày càng gần tiếp lấy nghe được có bảy tám người lớn tiếng hát hát chính là liêu bài hát tiếng ca man trưởng h ù n g tráng lô mãng cũng không biết là có ý tứ liêu nhân t r ư ớ c ngựa chạy vội tới hơn năm mươi trượng bên ngoài từ tảng đá lớn phía sau ngắm s ắ p xuất hiện đi chỉ thấy những thứ này k ế t đan võ sĩ trên người đều phi gia cựu có trong tay cầm trừng mâu có dẫn theo lô nào có thì là dương cung c à i tên còn có người đầu vai ngừng lại c ự đại hung mánh lực ứng hát vang mà đến toàn bộ không để ý phía trước có địch nhân mai phục trong chốc lát đại tống võ nhân đã thấy đến rồi lúc đầu vài cái khiết đan võ sĩ diện mạo mỗi người tóc ngắn ngủ nghiêm thần tình hung hãn mắt thấy bọn họ càng chỉ càng gần khiết đan võ sĩ cùng sở hữu mười chín kỵ đại tống võ sĩ dùng ám khí sắp xếp mười hai người còn sót lại đã chỉ bất quá bảy người đại tống phương diện chen nhau lên đao kiếm đủ thi trong chốc lát đem bảy người này đều giết hoàn toàn không có một người sống nào tàu đ chương năm mươi một chương năm mươi một nhạn môn thay đổi chương năm mươi một nhạn môn thay đổi mọi người thương lượng vài câu chỉ nghe tiếng v õ ngựa thanh âm góc t â y bắc lại có hai kỵ mã chạy tới triệu tử thành tiếp tục giàn thuật lúc này đây đại tống võ nhân cũng sẽ không hận phục tính tự n ê n liếu thượng thứ chỉ thấy lập tức là nam nữ hai người nam vóc người khôi ngô tướng mạo đường đường phục sức cũng so với vừa mới cái tiêu mười chín danh võ sĩ đẹp đẽ quý giá nhiều lắm cô đó là một thiếu phụ trong tay ôm một đứa con nít hai người ngang nhau đàm tiếu mà đến thần thái cực kỳ vô cùng thân thiết lộ vẻ một đôi thiếu niên phu thê cái này hai gã khiết đan nam nữ vừa thấy được đại tống võ nhân trên mặt hơi hiện vô cùng kinh ngạc màu sắc nhưng không lâu sau liền nhìn thấy cái tiêu mười chín danh võ sĩ chết ở trong lòng đất nam tử kia lập thời thần sắc vô cùng hưng mãnh hướng đại tống võ nhân lớn tiế lầm bầm khiết đan lời nói chối giải cũng không biết nói cái gì đó s ơ ờ đây đại đồng p h ụ thiết tháp p h ư ơ n g đại hùng p h ư ơ n g tam ca trực tiếp công kích đi qua cầm đầu đại ca muốn ngăn cản cũng không có chân chính ngăn trở thời điểm cái kia liêu nhân đã đem p h ư ơ n g đại hùng cho công kích được một cái bên cạnh liêu nhân võ thuật vừa ra nhất thời người người đều biết thực lực của đối phương người tiên biến hợp lực công kích đi mấy người vây công liêu nhân mấy người công kích phụ nhân kia không ngờ cái kia thiếu phụ lại hoàn toàn không biết võ công có người một kiếm liền chặt đứt nàng một cánh tay nàng ôm trong n g ư c hải nhi liền té xuống đến theo tên còn lại một đao chém tới nàng bên cạnh đầu cái kia liêu nhân võ công ty u mạnh nhưng bị bảy tám vị cao thủ đao kiếm đủ thi còn lấy như thế nào phân xuất thủ tới cứu giúp t h ê nhi lúc đầu hắn liên tiếp mấy chiêu chỉ là đoạt đi đại tống võ nhân huynh đệ b i n h khí cũng không đả thương người đ ạ i kiến thê tử v ừ a chết ánh mắt nhất thời đỏ thần sắc trên mặt đáng sợ cực kỳ cái kia liêu nhân hai cánh tay tà đâu không biết lấy cái gì thủ pháp cầm nã liên đoạt đến rồi đại tống võ nhân hai vị huynh đệ b i n h khí theo đâm một cái vừa bổ tại chỗ giết hai người hắn có lúc từ trên lưng ngựa bay vút mà xuống có khi lại nhảy về lưng ngựa động tác mau lẹ hành vi như quỷ bị không sai h ắ n đúng như là một hóa thân đông gọt một cái g lúc, lúc, cái, cái từng từng lúc đó anh g ư ờ i í tà y dương như ấ máu nhạn cuối cùng bên ngoài gió bắc kêu khóc bên trong xen lẫn từng tiếng anh hùng hào hán lúc sắp chết kêu to đầu lâu tư chi tiên huyết binh nhận trên không trung bay loạn loạn trịnh khi đó kỹ năng cao thủ mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình dù ai cũng không cách nào đi cứu trợ người bên ngoài thấy cái này liêu nhân như như ma quỷ sát hại chúng minh đệ nếu nói là không sợ đây chính là dối gạt người lời tuyên bố hắn hướng đ ộ n g ở đỉnh núi bầu trời mi nguyệt nhìn một cái lại nói khi đó cùng cái kia liêu nhân đấu chỉ còn lại có bốn người cầm đầu đại ca tự biết không may trung pi sẽ chết tại hắn thủ hạ liên thanh q u á t hỏi ngươi là ai ngươi là ai cái kia liêu nhân cũng không đáp lời qua tay hai cái hiệp lại giết hai người chật nổi lên một chân đá chúng ông bang chủ trên lưng huyện đạo theo chân trái u y ê n ương liên hoàn lại đá chúng cầm đầu đại ca cơ bụng huyện đạo người này lấy mũi chân đá người huyện đạo nhận thức huyện chính xác cấp pháp c h i kỳ thực là không thể tưởng tượng nổi cái kia liêu nhân thấy cường địch tất tiêm chạy vội tới cái kia thiếu phụ thi thể cạnh ôm nàng khóc lớn lên khóc thê lương bi ai cực kỳ đại tống võ nhân nghe xong tiếng khóc này trong bụng lại không nhịn được khổ sở cảm thấy cái này ác thú ma quỷ một dạng l i ê u cầu c ư nhiên cũng có tính người bi thương tình dường như có vẻ chúng ta người hán tới cạn triệu tử thành vừa nói mọi người nghe nhọc thần người người đều đắm chìm ở triệu tử thành dạng dài bên trong cái kia liêu nhân khóc một hồi ôm lấy con của hắm thi thể nhìn một hồi đem anh thi đặt ở trong ngực hắn đi tới cầm đầu đại ca trước người lớn tiếng q u ă n mắng cầm đầu đại ca chút nào không khuất phục trận mắt nhìn hắn chỉ là khổ nổi bị điểm huyệt đạo nói không nên lời nửa câu tới cái kia liêu nhân trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời thét dài từ dưới đất nhặt lên một thanh đoàn nao ở đỉnh núi trên thạch bích vẽ lên c h ữ đến lúc đó sắc trời đã tối đại tống võ nhân cùng hắn cách xa nhau lại xa không nhìn thấy hắn viết những gì hắn k h á c hoa chính là khiết đan văn tự đại tống võ nhân liền nhìn thấy cũng không nhận biết khi đó sung vắng vẻ không tiếng động nhưng nghe được trên thạch bích suy suy có tiếng đã vụn rơi xuống đất thanh âm lại cũng nghe thấy đại tống võ nhân tất nhiên là liền đại khí cũng không dám xuyên thấu qua b chỉ nghe đương một tiếng hắn t r ị c h dưới đ o à n đao túi người ôm lấy hắn thê tử cùng nhi t ử chết thi thể đi tới vách đá chào thân liền hướng thâm cốc chung n g ả y xuống mọi người nghe được nơi đây đều là a một tiếng ai cũng không thể đoán được lại sẽ có này biến cố các vị lúc này nghe tới còn thấy vô cùng kinh ngạc lúc đó đại tống võ nhân đã từng nhìn thấy thật là kinh ngạc không gì sánh được đại tống võ nhân vốn định võ công như thế cao cờ ư người n g ở liêu q u ố c nhất định ngồi ở vị trí cao lần này tới vùng trung nguyên tập kích thiếu lâm tự hắn coi như không phải đại thủ lĩnh cũng phải là chúng võ sĩ trung nhân vật trọng yếu nhất một trong hắn bắt đại tống võ nhân cầm đầu đại ca cùng ông ban chủ đem hơn người rét không còn một mống đại hoạch toàn thắng từ tất lúc đó thừa thắng mà vào vạn vạn không nghĩ tới lại biết nhảy nhai tự sát đại tống võ nhân lúc trước đi tới nơi này cốc bên lúc từng xuống phía dưới dẫn ngắm chỉ thấy mây khóa xương mù p h ò n g sâu không thấy đáy cái nhảy này đem xuống phía dưới võ công của hắn tuy cao cuối cùng là huyết nhục chi khu như thế nào sẽ có mệnh ở đại tống võ nhân dưới sự kinh hãi nhịn không được kêu lên cái kêu biết chuyện lạ bên trong còn có chuyện lạ liền ở đại tống võ nhân một tiếng thét kinh hãi lúc đột nhiên hoa hoa hai tiếng đứa bé sơ sinh khóc nỉ non từ loạn thạch trong cốc truyền ra theo đen nhánh nhất kiện sự việc từ trong cốc bay lên. vỗ một tiếng âm thanh trong t r ẻ o vừa lúc ngã ở bông bang chủ trên người h ả i nhi khóc nỉ non âm thanh vẫn không ngừng thì ra ngã ở bông bang chủ trên người chính là cái kia h ả i nhi khi đó đại tống v õ nhân lòng sợ hai đã qua từ trên cây tung dưới chạy vội tới bông bang chủ trước người nhìn lên chỉ thấy cái kia khiết đan h ả i nhi nằm ngang tại hắn trên bụng h a y còn khóc nỉ non đại tống v õ nhân lo nghĩ giờ mới hiểu được thì ra cái kia khiết đan thiếu phụ bị giết con trai của nàng kẽ xuống đất chỉ là đóng chặt khí kỳ thực chưa chết cái kia l i u nhân bi thương hơn sơ một cái đứa bé sơ sinh m i ệ ngui đã mất hô hấp chỉ nói thê nhi để mất vì vậy ôm hai cỗ thi thể đầu nhai tự sát Cái kia Hải Nhi mọi ộ t k người lại là quắt to một tiếng căn bản không tin tưởng có bây giờ sự tỉnh n nào, g kém chút như t r ư ơ n g năm mươi hai liêu nhân tiêu phong t r ư ơ n g năm mươi hai liêu nhân tiêu phong đại tống võ nhân mắt thấy chúng minh đệ chết thảm bi thương phía dưới nhắc tới cái k i a khiết đan hải nhi liền muốn đưa hắn hướng trên núi đá ném một cái đụng chết hắn đang muốn tuột tay ném chỉ nghe hắn vừa lớn tiếng khóc n ỉ n o n đại tống võ nhân hướng hắn nhìn lại chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng hai chi đen nhánh ánh sáng mắt to đang đã ở hướng đại tống võ nhân nhìn đại tống võ nhân cái này mắt như phải không nhìn một bà té chết hắn vậy liền vạn sự toàn bộ nghỉ nhưng đại tống võ nhân vừa nhìn thấy hắn khả ái khuôn mặt nói cái gì cũng xuống không được cái này độ t h mọi người bên trong, các người nói lời Quả thực, sát cái này đại tống võ nhân làm sai cũng tốt nói đại tống võ nhân dụng tâm quá mềm yếu cũng tốt đại tống võ nhân chúng quy để lại đứa bé sơ sinh này tính mệnh đến ngày thứ hai buổi chiều đầy được mười hai canh giờ mọi người bị đóng chặt huyện đạo lúc này mới tự hành thời g i a cầm đầu đại ca cùng ông bang chủ tưởng nhớ khiết đan võ sĩ tập kích thiếu lâm tự việc h u y ệ t đạo vừa khởi lập tức lại đổi ra nhạn môn q u a n coi nhưng thấy khắp nơi trên đất huyết nhục thi hải nhưng cùng h ô m qua t r ạ n g vạng đại tống võ nhân lúc rời đi giống nhau như lúc đại tống võ nhân thăm dò đến l o ạ n thạch cốc xuống phía dưới nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy đầu mối gì lập tức đại tống võ nhân ba n h â n tương hy sinh vì nước chúng minh đệ thi hải mai táng kiểm số nhân số đã thấy chỉ có m ộ ư ơ i bảy có đủ lúc đầu hy sinh vì nước cùng sở hữu m ư ơ i tám người làm sao sẽ thiếu một có đủ đâu mọi người bên trong nhất thời có người rất nghĩ hoặc thì ra trong đó có một người đã tự rời đi nhưng lúc đó sống sót ba người cũng không cho là lạ nghĩ thầm hôn chiến bên trong vị nhân huynh này lọt vào loạn thạch trong cốc vậy cũng thật là bình thường đại tống võ nhân mai táng hy sinh vì nước chư huynh đệ về sau thừa vẫn chưa tiết đem một đám người khiết đan thi thể được đều gia nhập vào loạn thạch trong cốc cầm đầu đại bài hát trợ hướng ông bang chủ nói kiếm thông minh cái kia người khiết đan nếu muốn giết chúng ta hai người cho là thật dễ như t r ở bàn tay dùng cái gì chỉ đá chúng ta huệ đạo nhưng lưu lại tính mệnh ông bang chủ nói chuyện này đại tống võ nhân cũng khổ tư không rõ ta hai người là dẫn đầu giết hắn đi thê nhi theo lý thuyết hắn tự nhiên đuổi tận giết tuyệt mới là ba người thương lượng không ra kết quả cầm đầu đại ca nói hắn khắc vào trên thạch bích văn tự có thể đựng cái gì thâm ý như với đại tống võ nhân ba người cũng không thưởng thức khiết đan văn tự cầm đầu đại ca múc chút s u ố i nước đến tan ra trong lòng đất ngưng huyết thoa lên trên vách đá sau đó kéo xuống áo bào trắng và áo đem vách đá văn tự thắt xuống dưới những cái này khế đồng văn tự thâm nhập trong đá mấy cùng hai thốn hắn lấy một thanh đoạn đao tùy ý khắc hoa mà thành riêng là phần này thủ kình đại tống võ nhân xem liền đã độc bộ thiên hạ không ai bằng ba người chỉ nhìn thấy âm thầm kinh ngạc hồi tưởng một ngày trước tình cảnh hãy còn lòng còn sợ hãi trở lại quân nội vương bang chủ tìm được rồi một cái c h â u ngựa buôn lậu ngựa y nọ thường hướng liêu quốc thượng kinh buôn bán ngựa nhận biết khiết đan văn tự đem cái k i a vải trắng bản dập cho hắn nhìn một cái hắn dùng h ắ n văn dịch đi ra viết trên giấy triệu tử thành nói đến đây ngẩng đầu hướng thiên thở dài một tiếng rồi nói tiếp đại tống võ nhân ba người nhìn cái k i a buôn lậu văn dịch về sau ngươi nhìn một cái ta ta xem một chút ngươi thật là khó mà tin được nhưng này người khiết đan lúc đó đã quyết ý tự sát cần gì phải cố ý nói xạo đại tống võ nhân cái khác lại đi tìm một cái thông khiết đan văn tri n ờ i bảo hắn đem bản dập câu nói giải thích một lần ý tứ vẫn là giống nhau ai giả sử chân tướng thật là như vậy chẳng những hy sinh vì nước mười bảy danh hình đệ bị chết o a n uổng những thứ này người khiết đan cũng là vô tội kiếm vất vả mà đối với khiết đan nhân phu phụ đại tống võ nhân càng là vạn phần đối với bọn họ không dạy nổi mọi người nóng lòng muốn biết trên thạch bích văn tự là có ý gì lại nghe hắn chậm chạm không nói có chút cánh tình nóng này khâu người liền hỏi những chữ kia nói cái gì đó vì sao đối với bọn họ không được sao cái đôi kia khiết đan phu phụ vì sao bị chết văn uổng triệu tử thành nói các vị nơi đây tha cho ta cái thừa nước đục thả cầu tạm thời không nói lộ cái này khiết đan c h u viết ý nghĩa triệu tử thành nói như vậy mọi người cũng liền không thể làm gì khác hơn là là chịu nhịn tính tình tiếp tục nghe tiếp còn lại ba người thương nghị một phen cũng không nguyện tin tưởng cho là thật như vậy rồi lại không thể không tin lập tức quyết định tạm thi hành gửi d ư ớ i cái này khiết đan tánh mạng của trẻ nít đi đầu chạy tới thiếu lâm tự đi coi động t í n h nếu như khiết đan võ sĩ quả nhiên ồ ạt đột kích lại giết đứa bé sơ sinh này không m u ộ n dọc theo đường đi mã bất đình đề mấy ngày liền suốt đêm chạy đi tới trong thiếu lâm tự chỉ thấy các lộ anh hùng đến đây tiếp viện đã đến được không ít việc này liên quan đại tống võ nhân thần châu thiên thiên vạn vạn dân chúng sinh tự an nguy chỉ cần có người đạt được tin tức ai cũng muốn tới ra một phần khí lực triệu tử thành trên mặt mọi người chậm dãi đ ả o qua nói ra lần kia trong thiếu lâm tự tụ hội nơi đây niên kỷ khá lâu anh hùng rất có tố dư mọi người cẩn thận phong bị nghiêm mật thủ vệ các lộ tới tiếp viện anh hùng càng đến triệu nhiều nhưng mà từ chín tháng trùng dương trước sau lên thẳng đến tháng chạp hơn ba tháng bên trong hoàn toàn không có nửa điểm cảnh hao tổn đợi muốn tìm cái kêu báo tin người tới tưởng thêm hỏi cũng rốt cuộc tìm hắn không tới đại tống võ nhân lúc này mới liệu định tin tức là giả mọi người là bị người chi ngu nhạn môn quan bên ngoài một trận chiến này song phương đều chết hết không ít người thật coi bị chết o a n u ổ n g nhưng không lâu sau khiết đan thiết kỵ x ầ m lấn đánh hà bắt chư lộ c o n t r â u mọi người với khiết đan võ sĩ có hay không muốn tới đánh lén thiếu lâm tự một tiết cũng sẽ không làm sao để ở trong lòng bọn họ đột kích cũng tốt không đột kích cũng tốt nói tóm lại người khiết đan là đại tống tử địch cầm đầu đại ca vương ban chủ cùng phổ trí ba người bởi vì đối với nhạn môn quan bên ngoài việc thẹn trong lòng ngoại trừ hướng thiếu lâm tự phương trượng nói rõ trải qua lại hướng chết vì thai nạn chư minh đệ người nhà báo biết tin giữ bên ngoài cũng không có hướng người bên ngoài nhắc tới cái kia khiết đan trẻ mới sinh cũng liền gởi nuôi ở thiếu thất sơn xuống nông ra sự tình qua về sau xử trí như thế nào trẻ sơ sinh này ngược lại là có chút vướng tay chân đại tống võ nhân có lỗi với hắn cha mẹ của từ không thể lại tổn thương tính mạng hắn nhưng nói muốn đem hắn nuôi nông lớn lên người khiết đan là đại tống võ nhân t ử thủ đại tống võ nhân trong lòng ba người đều đã nghĩ đến dưỡng hổ di mắc bốn chữ sau lại cầm đầu đại ca cầm một trăm lượm bạc giao cho cái kia nông ra xin chúng nó dưỡng d ụ c đứa bé sơ sinh này m u ộ n cái kia nông nhân phu phụ tự nhận là cái này khiết đan đứa bé sơ sinh phụ mẫu cái kia hải nhi sau khi lớn lên cũng quyết không thể làm cho hắn được trí nhận nuôi việc cái đôi kia nông g i a phu phụ vốn không con nối dõi hoan thiên hỷ địa đáp ứng rồi bọn họ không biết chút nào đứa bé sơ sinh này là khiết đan cốt l ụ đại tống võ nhân đem hải tử mang đi thiếu t h ấ t sơn phía trước từ lúc trên đường cho hắn đổi qua hắn nhi quần áo đại tống bách tính hận người khiết đan tận xương như thấy hải tử ăn mặc khiết đan trang phục chắc chắn ra hại hắn nói tới chỗ này ta muốn tất cả mọi người đã hiểu đứa bé này chính là kiểu phong tiệu bán chủ mà cái kia vốn hẳ chính là kiều phong cha ruột tiêu viễn sơn mà kiêu phong cũng có thể là tiêu phong sở dĩ nói là vốn hẳn nên chết đi chỉ là bởi vì người này bây giờ còn cũng chưa chết chương năm mươi ba chương năm mươi ba chuyện cũ trước kia chương năm mươi ba chuyện cũ trước kia còn chưa có chết huyền từ đại sư lúc này người thứ nhất biểu thị sự nghi ngờ của mình làm sao có thể triệu tử thành nhìn huyền từ đại sư liếc mắt rồi mới hồi đáp đại sư người này không riêng gì không có chết mấy chục năm qua vẫn còn đều ở đây thiếu lâm ẩ giấu ở chúng ta thiếu lâm nhất thời huyền từ trong lòng thì càng là nghi ngờ thậm chí đều là ở não hải bên trong nghị thiếu lâm bên trong người nào cùng đối phương có nhất định giống nhau triệu tử thành khẳng định gật đầu nói ra không sai đối phương chính là ở thiếu lâm bên trong chuyện này kỳ thực vị này vô danh thần tăng nếu so với ta rõ ràng nhiều vô danh tăng mang theo vẻ nghĩ hoặc nhìn triệu tử thành liếp mắt triệu tử thành hiện tại hắn xem ra đúng là có chút thần kỳ chuyện bí ẩn như vậy triệu tử thành y nguyên vẫn là có thể biết đây đúng là tương đối không nhất thiết nói vậy thần tăng cũng là biết đến mấy năm nay bên trong cho tới nay đều cũng có hai người tiến vào tảng kinh các bên trong nhìn lén thiếu lâm được kỹ ta nói không sai đi không sai đúng là như vậy vô danh tăng trực tiếp đáp ứng xuống tới nói nói triệu tử thành nhìn một chút cái kia những người khác phản ứng sau đó tiếp lấy nói ra hai người này bên trong l i ề n có một người chính là cái kia tiêu phong tiêu bang chủ phụ thân tiêu viễn sơn triệu tử thành giới thiệu thập phần c ạ n kẽ trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đã có thể nghe hiểu trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái kia một người khác đâu nhất thời đã có người trực tiếp hỏi cái này một người khác là ai cũng liền đã hấp dẫn tất cả mọi người thứ ánh mắt này nghĩ đến mọi người hiện tại cũng đều đã đang nghĩ đến cái này một người khác rốt cuộc là người nào mọi người lúc này đều căn bản không biết cái này nhân loại rốt cuộc là của người nào cái này đến cũng là không có gì dạng một cái nghi vấn cái này một người khác phục họ mộ dung danh bác mộ dung bác dĩ nhiên là hắn hắn không phải giang hồ bên trong nổi danh túc lao sao tại sao có thể là hắn đúng vậy mộ dung gia tộc qua nhiều năm như vậy như vậy hương thịnh tại sao có thể là đối phương đoàn người bên trong nhất thời bạo phát ra một hồi tiếng nghị luận căn bản không có người tin tưởng cái này thật là mộ dung bắt làm hơn nữa mộ dung bác đều đã qua đời nhiều năm như vậy thời gian hắn làm sao có thể vẫn có thể làm loại chuyện như vậy mọi người thật sự là có chút nghĩ không thông cũng giải thích không thông mới đúng nếu không phải trước mắt người nói chuyện là triệu tử thành chỉ sợ mọi người tiếng chất vấn cũng sớm đã vang lên mặc dù là bây giờ cái này một dạng bọn họ cũng nhất định là muốn đạt tới loại thật lực này mới đúng cái này đến căn bản không cần có cái gì khác nghi vấn mọi người cũng là có thể nhìn thấy bây giờ điểm này triệu tử thành tiếp tục nói ra ta biết nghi ngờ của các ngươi phía trước thời điểm ta không phải đã nói qua sao giang hồ bên trong vẫn có một gia tộc đều là muốn phá vỡ đại tống võ lâm phá vỡ toàn bộ đại tống võ lâm bên trong đã có người nhất thời là có thể minh báo triệu tử thành bây giờ ý tứ này không ngoài chỉ có trong đó một điểm nguyên nhân mộ dung gia tộc ngay tại lúc này một cái như vậy gia tộc hay sao không sai các ngươi nghĩ đều là chính xác gia tộc này ngay tại lúc này mộ dung gia tộc chứng kiến mọi người cái k i a ánh mắt nghi hoặc triệu tử thành tiếp tục giải thích mộ dung bác chỗ ở mộ dung ra bản thân liền là cái k i a đại yến hoàng tộc sau đó năm đó đại yến vong quốc sau đó đại yến người vô thì vô k h ắ c đều là nghĩ đến có thể một lần nữa khôi phục đại yến trong miệng câu cửa miệng đại yến quốc năm đó mộ dung mộ dung khác mộ dung thủy mộ dung đức bực nào anh hùng hôm nay đại yến đệ tử sao còn kém nhiều như vậy nhưng hắn đến cùng có dạng gì hành động đâu đoàn người bên trong lập tức có người liền hỏi hh ắ c ắ c hành động còn nhớ rõ ta mới vừa nói tiêu bang chủ thân thế sao phía trước cái kia tiêu viễn sơn dùng khiết đan ngữ viết nhất đoạn văn ta cũng không có nói ra hiện tại có thể nói cho các người biết phía trên kia viết đúng là phong nhi một tuổi giai thê hướng nhà bà ngoại dự tiệc trên đường đột nhiên gặp phải nam triều đạo tặc sự tình ra k h o a n tốt thê nhi vì trộm làm hại thừa cũng không muốn sống thêm như thế thừa học nghề ân sư là nam triều người hán thừa ở sư trước từng lập thệ không giết người hán lâu hôm nay nhắc sắc hơn、10. đã quý lại đau nhức sau khi chết cũng vô diện nhãn gặp thân sư vậy t i ê u viễn sơn tuyệt bút triệu tử thành sau khi nói xong nhất thời mọi người càng làm một mảnh kinh ngạc đây cũng chính là nói cái tiêu tiêu viễn sơn căn bản không phải tới thiếu lâm bên trong lấy trộm cái gì tuyệt kỹ nhưng này cùng mộ dung b á c lại có quan hệ thế nào hay sao tất cả mọi người vẫn là cũng không có minh bạch trong này mấu chốt chư vị anh hùng đại tống võ lâm người là ở có người thông báo dưới tình huống mới đi vây công tiêu viễn sơn một nhà mà cái mật báo người không phải những người khác chính là mộ dung bắc mộ dung bắc làm loại chuyện như vậy sau đó biết mình danh dự đã mất nếu như chờ đến cầm đầu đại ca trở lại vùng trung nguyên bên trong tất nhiên là còn muốn hỏi chính mình loại chuyện như vậy khi đó bọn họ toàn bộ mộ dung gia cả thế gian đều là kẻ địch vùng trung nguyên anh hào cùng cùng mộ dung thị là địch từ tôn đã làm khó dễ không nói đến tập hợp chúng phú quốc húng chi mộ dung gia bên trong còn đã có mộ dung phục ở có người kế tục chỉ là bằng vào mộ dung phục nhưng có thể tiếp tục hưng thịnh phục đại nghiệp trọng yếu nhất là hắn ngờ tới cầm đầu tính cách của đại ca chỉ cần chính mình vừa chết cầm đầu đại ca thì sẽ không thổ lộ trật tướng tổn hại cùng sau khi hắn chết danh tiếng triệu tử thành đem đây hết thể nói ra mọi người lập tức liền biết đây rốt cuộc là chuyện gì nhất thời người người bên trong đều là ở chỗ này phê phán cái này b ộ dung thế ra đứng lên nhưng vào lúc này một hồi hào m ạ i tiếng cười truyền đến ha ha ha ha ha ha. nguyên lai、like、là như vậy dĩ nhiên là như vậy một gã hắc y tăng đi thẳng đến trước mặt mọi người triệu tử thành nhìn một cái nhất thời liền cung kính nói ra xin hỏi các hạ nhưng là đại ca ta cha ruột tiêu viễn sơn tiêu bá phụ không sai chính là tại hạ tiêu viễn sơn cái tiêu tiêu viễn sơn một khẩu thừa nhận thân phận của mình triệu tử thành nhìn một cái nhất thời cũng liền đã biết rồi mình tới cũng không có phán đoán lệch lạc cha hai nhi ngày ấy ta và mẹ của ngươi ôm trong ngực ngươi đến ngươi đi nhà bà ngoại không ngờ trên đường đi qua nhạn môn quan bên ngoài mười mấy tên trung t h ổ võ sĩ nhảy s ắ p xuất hiện đến đưa ngươi mụ cùng ta tùy tùng giết chết đại tống cùng khiết đang có cửu h á n lẫn nhau trước giết nguyên không hay sự tình nhưng những thứ này trung t h ổ võ sĩ mai phục phía sau núi lộ vẻ có dự n h i ê u tiểu viễn sơn nói tiếp năm đó ngươi lão tử cũng không cấp đoạt thiếu lâm tự võ học điện tịch tri tâm bọn họ lại oan của ta hay hay tiểu viễn sơn đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng nhân gia oan của ta ta liền l họ à mọi người vừa nghe đều hoảng sợ kinh sắc đều nghĩ người này nói như vậy hơn phân nửa không giả bản phái võ công giả sử chạy vào liêu quốc khiến cho người khiết đan như hổ thêm cánh vậy liền như thế nào cho phải kể không cả cũng cái cũng hảo, võ lâm mướn. Hôm quần đều người người đều muốn. Hôm nay nói cái gì tiêu h nhượng ể n ư g ờ này sống xuống núi. i t phong nói cha cái này đại ác nhân năm đó giết ta mụ mụ còn có thể nói là sự tình gia hiểu lầm tuy là lỗ mãng còn không phải cố ý làm ác nhưng là hắn lại đi giết nghĩa phụ ta nghĩa mẫu t i ể u thị phu phụ khiến cho hải nhi đại mông á danh cái kia cũng là thật tỏ không nên đến cùng người này là ai mời cha chỉ ra tiêu viễn sơn cười ha ha nói h ả i nhi ngươi cái này có thể sai rồi tiêu phong ngạc như nói hải nhi sai rồi tiêu viễn sơn gật đầu nói sai rồi n à trổ thị phu phụ là ta giết t i ê u phong thất kinh dù g r ọ n g nói là cha giết vậy vậy tại sao tiêu viễn sơn nói ngươi là ta thân sinh hải nhi lúc đầu ta cha con phu phụ một nhà đoàn tụ bực nào vui sướng nhưng là những thứ này nam t r i ề u võ nhân đem ta người khiết đan coi như không bằng heo chó động bất động liền ngang ngược giết đâm đem ta hải nhi đoạn đi giao cho người khác coi như hắn hải nhi n à trổ thị phu phụ giả mạo là ngươi phụ mẫu đã đoạt ta thiên luân tri nhạn lại không phải nói do với ngươi trần tướng vậy liền chết tiệt tiêu phong trực tiếp nói ra năm đó nhạn môn quan bên ngoài thảm sự tuy là cầm đầu đại ca cầm đầu gây nên nhưng hắn là đại tống võ giả quan tâm đại tống giang sơn cùng thiếu lâm tự điện tịch khuyến lực ứng phó nguyên là nghĩa bất dung tử sau đó phát giác bỏ lỡ liền tận lực bù đắp chân chính đại ác nhân thật là mộ dung b ắ t mà không phải cầm đầu đại ca không sai triệu tử thành lúc này cũng mở miệng nói ra tiêu bá phụ ta cũng biết ngươi lúc này đã đem cầm đầu đại ca thân phận cha xét đi ra chẳng qua là ta khẩn cầu bá phụ xem ở đối phương sự tình ra có nguyên nhân trên mặt mũi không cần nói ra thân phận của đối phương tới có câu nói là oan có đầu nợ có chủ mộ dung ra làm được sự tình vẫn là phải tìm mộ dung gia nhân tới tiến hành trả thù không sai cha đúng là hẳn là tìm mộ dung gia phiền phức mới l à t i ê u phong cũng ở đây một bên nói triệu tử thành nhìn đối phương liếc mắt hướng về phía bốn phía h é t lớn nói ra mộ dung bác ngươi bây giờ còn không chuẩn bị hiện thân sao triệu tử thành h é t lớn sau đó mộ dung bác cũng không có nửa điểm hiện thân ý tứ triệu tử thành trong lòng rõ ràng đối phương khẳng định chính là ở nơi này bốn phía sở dĩ đối phương bây giờ còn chưa có hiện thân cực kỳ hiển nhiên là căn bản không cảm thấy lá cây thành cựu thật là lấy được đối phương đ ư ợ điểm triệu tử thành vì mỉm cười hướng về phía bên cạnh đệ tử cái bang nói ra mang lý duyên tông không bao lâu lý duyên tông cũng đã bị bọn họ dẫn vào đến nơi này chứng kiến lý duyên tông sau đó triệu tử thành hướng về phía mọi người nói ra các vị anh hùng nói vậy các ngươi bên trong có rất nhiều người đều biết người này chính là tây hạ nhất phẩm đường nhất phẩm cung phụng lý duyên tông nhưng là các ngươi nhất định cũng không biết hắn kỳ thực còn có một thân phận khác hoặc giả nói là hắn thân phận thật sự lý duyên tông vừa nghe nói thế nhất thời sắc mặt đại biến hắn biết triệu tử thành ý gì rõ ràng chính là muốn làm lấy thiên hạ võ lâm trước mặt vạch trần thân phận của mình một ngày thân phận của mình thật là bị vạch trần thời điểm vậy bọn họ mộ dung ra liền căn bản không cần nghĩ lấy có thể p h ụ c quốc khi đó là cử quốc đều là địch loại thời điểm này muốn p h ụ c quốc đó chính là đang nằm mơ triệu tử thành cũng không có dừng lại trực tiếp hướng về phía mọi người vạch trần lấy một thân phận khác của hắn chính là bắc tiểu phòng nam mộ dung trong mộ dung phục cái gì điều đó không có khả năng mộ dung bác ngươi chẳng lẽ còn không chuẩn bị đi ra gặp thấy ngươi nhi tử hay sao triệu tử thành không có để ý lập tức mọi người loại phản ứng này cũng căn bản không có quản một bên một mảnh trắng bệnh lý d u y tông thậm chí đều căn bản không có quản vậy không xa sang ạ c h vương ngữ yên bọn họ dĩ nhiên lúc này triệu tử thành vẫn là rút ra thời gian nhìn thoáng qua vương ngự yên nhìn một cái vương ngự yên trên mặt cái kia kinh hồn là sai dám vẽ triệu tử thành cũng biết chính mình mục đích này đã đạt đến mộ dung phục ở vương ngự yên trong lòng cái kia hoàn mỹ hình tượng đã là hoàn toàn sụp đổ chỉ là hiện tại vương ngự yên cũng không tin tưởng điểm này mà thôi có thể coi là, là không tin vậy cũng là mình và tự mà thôi triệu tử thành là hạ người gì người khác không biết vương ngự yên bọn họ đều đã cùng triệu tử thành đợi thời gian lâu như vậy cái đôi kia triệu tử thành hiểu rõ nhưng là so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều loại chuyện như vậy triệu tử thành là tuyệt đối sẽ không đùa giỡn hiện tại nếu đều đã mở miệng nói những thứ này vậy cũng là có nắm chặt nhất định triệu tử thành hiện tại cũng đã nhìn rõ ràng trong lòng của hắn cũng chính là vui vẻ biết lúc này đây cái này ngựa yên n ộ i tử cách tiến vào trong ngực của mình cũng đã căn bản không có bao nhiêu khoảng cách hh ắ c ắ c triệu tử thành ở trong lòng nợ nụ cười mấy cái tiếp tục nói ra mộ dung bác đến bây giờ ngươi còn căn bản không chuẩn bị hiện thân sao qua nhiều năm như vậy mộ dung phục hóa thân lý duyên tông giết chóc đại tống quân dân vô số một người như vậy ngươi nếu như không xuất hiện nữa ta đây không muốn đưa hắn giao cho tiêu bá phụ cha con có câu nói là cha nợ con trả hắn tới thay ngươi hoàn lại món nợ này đó cũng là phải triệu t r ư ờ n g môn thiên tính t ử tên quả nhiên là danh bất hư truyền triệu tử thành lời của vừa rơi xuống giữa sân nhất thời xuất hiện một gã áo sáng tăng không là người khác chính là cái kêu mộ dung bác triệu tử thành chứng kiến đối phương hiện thân lúc này mới nói ra mộ dung bác năm đó cầm đầu đại ca hắn bây giờ mới biết n g ư ơ i mới chỉ có cô tô mộ dung thị đúng là đế vương tri duệ tính toán giả lớn như vậy ngươi giả truyền âm tin dụ ý cũng liền hiệu không qua chỉ là ngươi toan tính mưu đại sự nhưng cũng trung pi khó thành đó không phải là vô í c h hại chết cái này cho phép ta cánh mạng vô tội sao mộ dung b á c nói nhu sự tại nhân thành sự tại thiên cha n g ư ơ i thật là ta cha lý duyên tông lúc này lại mở miệng đê ơ mộ dung bác vừa nghe nhất thời cũng đã xác định người này đúng là mình hải tử không sai hắn gật đầu nói ra h ả i nhi ta chính là cha mộ dung bác cha nhanh bang h ả i nhi báo thủ ta một thân công lực bây giờ đều đã bị cái này triệu tử thành sử dụng b á c minh thần công cho thu nạp không còn một mảnh phụ thân ghi nhớ kỹ báo thủ cho ta cái gì hắn một thân công lực đều bị triệu trưởng môn cho hô đi cái kia triệu trưởng môn thực lực đâu đạt tới mức nào bắc kiều phong nam mộ dung thiên tính tử nguyên bản võ lâm trong có lòng chi nhân tương bọn họ xếp hạng cùng nhau cũng chính là có nhất định định hót ý tứ mà thôi cũng không có chân chính đem triệu t ử thành võ công cũng nên thành bây giờ kiều phong mộ dung loại cấp bậc này thứ danh vọng bên trên cũng giống như nhau t r ư ơ n g năm mươi lăm chương năm mươi lăm yêu cầu duy nhất t r ư ơ n g năm mươi lăm yêu cầu duy nhất nhưng bây giờ không giống nhau tất cả mọi người đã chính m u n nghe được mộ dung phục chính là lời nói hắn bây giờ một thân tu vi cũng đã là bị triệu tử thành cho thu nạp sạch sẽ phía trước thời điểm mọi người đều là biết triệu tử thành là đã tại quang minh tránh đại tranh đấu bên trong đánh bại tây hạ lý duyên tông hiện tại mọi người biết lý duyên tông chính là cái kia mộ dung phục chẳng phải là nói đúng là triệu tử thành so với mộ dung phục vô cùng c ứ n g hãn cái kia triệu tử thành cùng cái kia tiêu phong đâu cho tới nay cái này tiêu phong danh vọng đều là cùng mộ dung phục đặt tên hiện tại triệu tử thành danh vọng lập tức cũng đã vượt qua tiêu phong triệu tử thành muốn ngay tại lúc này cái hiệu quả này có vài lời làm cho mộ dung phục chính mộm nói ra so với tự mình tiến tới nói hiệu quả kia càng là phải tốt rất nhiều mộ dung b á c vừa nghe nhất thời nổi trận lôi đình nhìn về phía triệu t ử thành ánh mắt bên trong đều đã có thể phun ra lửa bọn họ mộ dung ra luôn luôn đàn ông không nhiều thế hệ này đến rồi mộ dung phục nơi đây càng là nhất mạch đơn truyền cũng may mộ dung phục loại này từ này đó là căn bản không phải người bình thường có thể sánh được ở võ lâm bên trong cũng dần dần xông ra tên tuổi của mình cứ như vậy mộ dung b á c cũng đều đã cảm giác được chính mình loại này đại yến quốc phục quốc có hy vọng nhưng bây giờ mộ dung phục tu vi võ công cứ như vậy bị phế một khi bị phế bỏ cái tia đang muôn trùng tu đó chính là khá khó khăn sự tình triệu tử thành hh ắ c ắ c nạp m ạ n đi mộ dung b á c vừa nói một bên trực tiếp hướng về triệu tử thành đánh tới triệu tử thành còn chưa không có có hành động gì thời điểm cái tiêu tiêu viễn sơn đã ngăn ở triệu tử thành trước người trực tiếp đem mộ dung b á c loại này công kích c à n xuống dưới tiêu phong cũng là ở một bên trực tiếp đưa hắn ngăn ở nơi đây nói ra chuyện hôm nay không phải xử sinh tử quyết không bỏ qua t i ế p chiêu đi hô một trưởng liền hướng mộ dung b á c cấp bách đập tới mộ dung bắc tay phải chỉ một cái ngưng vận công lực muốn đem hắn trưởng lực hóa đi tiêu phong cái này một trưởng kính lực hùng hồn mộ dung bắc tuy là đem hất ra lại không được tiêu mất chỉ là đem trưởng lực rời đi phương vị đánh vào một bên trên đất trống nhất thời một mảnh kia đất trống bên trong bị nện ra khỏi một cái hố to đi ra mộ dung bắc mỉm cười nói ra n a m mộ dung bắc t i ê u phong quả nhiên danh b ấ t hư truyền tiêu m i n h ta có một lời ngươi nghe phải không nghe tiêu viễn sơn nói mặc cho ngươi như thế nào hoa ngôn l u xảo ngữ mơ tưởng gọi không báo giết vợ thâm cứu mộ dung bắc nói ngươi muốn giết ta báo thủ lấy hôm nay tư thế chỉ sợ chưa chắc có thể hai người các ngươi nhất định là có thể làm được chẳng qua là ta muốn khẩn cầu các ngươi trước hết để cho ta đánh chết cái này phế bỏ ta hải nhi võ công ác nhân sau đó chỉ cần là ngươi có thể đủ bằng lòng ta một cái yêu cầu ta nhậm chức ngươi xử trí tiêu viễn sơn tiêu phong đều thấy vô cùng kinh ngạc cái này lao tặc không biết lại sinh ra cái gì q u ỷ kế mộ dung b ă t nói chỉ cần cha ngươi đồng ý chuyện này là được tiến lên giết ta báo thủ tại hạ khoanh tay chịu chết quyết không chống cự hắn lời vừa nói ra tiêu phong cha con tuy lấy làm kỳ những người khác đều là giống nhau kinh ngạc mộ dung văn nói tiêu h u n h tại hạ có một chuyện t ì n h giáo năm đó ta giả truyền tin tức trí cất h ỏ a lớn tiêu h u n h cũng biết tại hạ làm này không có đức hạnh bại đức việc kỳ ý ở đâu tiêu viễn sơn tức giận điền ưng chỉ tay mắng ngươi vốn là cái tiểu nhân hèn hạ làm xăng làm bậy nhìn có chút hạ hê cần gì phải có dụng ý gì mộ dung bắn nói tiêu h u n h tạm ước tức giận lại nghe tại hạ tất nói mộ dung bắn mặc dù không thiếu trên giang hồ cũng coi như có chút nhỏ bé danh cùng tiêu h u n h không quen biết tất nhiên là không cựu không đ á n c o n đại tống cầm đầu đại ca tại hạ càng cùng hắn nhiều năm giao hảo ta đã hao hết tâm lực gây xích m í c sinh sự muốn song p ư ơ n g đầu cái lưỡng bại cầu thường tính toán theo lẽ tự nhiên ở trọng đại lý tử tiêu viễn sơn trong đôi mắt muốn phun ra lửa quát lên cái gì trọng đại nguyên do n g ư ơ i n g ư ơ i nói n g ư ơ i nói mộ dung b ắ t nói tiêu hình n g ư ơ i là người khiết đan bọn họ trung thổ võ nhân đều nói các ngươi là phiên bang di địch cũng không phải thượng quốc y quan lệnh lang rõ ràng là bang chủ cái bang khôn ngoan võ công chấn động đương đại thật là trong cái bang cổ kim hiếm có anh hùng hào kiệt nhưng là đàn ăn xin một biết hắn là khiết đan dị tộc lập tức trở mặt bất dung tình nếu không, không tiếp thu hắn vì bắn chủ hơn nữa người người muốn giết chi mà cam tâm tiêu hình người nói việc này có hay không công đạo tiểu viễn sơn nói tống liêu kẻ thù chuyển tiếp hai nước lẫn nhau công phạt chinh chiến đã trải hơn một trăm n ă m biên cương bên trên tống nhân liêu nhân gặp lại mặc dù dết từ trước đến nay như vậy người trong cái bang đã biết con trai ta là người khiết đan hà có thể phụng thủ làm chủ này là lý lẽ chi thường cũng không có cái gì không phải công đạo mộ dung bắn nói y theo tiêu hình ý kiến hai nước tranh chấp công chiến sát phạt chỉ câu phá địch chiến thắng khắc thành đại công có phải hay không còn phải chú ý cái gì nhân nghĩa đạo đức tiểu viễn sơn nói binh bất tiêu trá từ xưa đến nay chính là như vậy ngươi nói những thứ này không liên hệ nhau ngôn ngữ làm chi mộ dung bắc mỉm cười nói ra tiêu hình ngươi nói ta mộ dung bắc là cái nào một người trong nước tiêu viễn sơn hơi d ù n g mình nói người cô tô mộ dung thị đương nhiên là nam triều người hán chẳng lẽ còn là cái gì người ngoại quốc mộ dung bắc lắc đầu nói tiêu hình lần này có thể đã đoán sai quay đầu hướng mộ dung phục nói hai nhi chúng ta là cái nào một người trong nước thị mộ dung phục nói chúng ta mộ dung thị là tiên ti tộc nhân năm xưa đại yến uy chấn động hạ sóc đánh hạ cẩm tú giang sơn chỉ tiếp địch nhân hung hiểm hưng ác phá vỡ ta bang mộ dung bắc nói cha lấy cho ngươi d à n h dùng một cái phục chữ đó là bực nào hàm nghĩa gì mộ dung phục nói cha là mệnh hài nhi thời khắc không quên liệt tổ liệt tông di h ấ n tu lương hưng phục đại yến đoạt lại giang sơn mộ dung bác tha thở vong quốc di dân được đảm bảo thủ lĩnh đã may mắn trong bất hạnh chỉ là các đời tổ tông di h ấ n đều lấy hưng ơ thịnh phục vì trúc mộ dung bác vô năng trên giang hồ buôn ba nửa đời thủy trung không thành tiểu được gì tiêu hình ta tiên ti mộ dung thị ý đồ khôi phục cố quốc ngươi nói nên trở nên tiều viễn sơn nói được làm vua thua làm g i ặ quân hùng trục lộc vùng trung nguyên lại có cái gì nên cùng chớ nên n chi đang nói mộ dung bắt nói đúng vậy a tiêu hinh nói như vậy lớn đến lòng ta mộ dung thị nếu muốn hưng thịnh phục đại yến chi bằng có cơ hội để lợi dụng được nghĩ tới ta mộ dung thị người lớn đơn b ạ c thế lực yếu ớt trùng tiến ban quốc cho là thật nói dễ vậy sao duy nhất cơ duyên chính là thiên hạ đại loạn bốn phía trinh chiến không ớt tiêu viễn sơn điểm như nói người bịa đặt tin tức gây xích mích thị phi liền ở muốn khiến cho tống liêu xình hấn đại chiến một trận mộ dung bắt nói chính là giả sử tống liêu giang chiến tranh phục lên đại yến liền có thể ngồi khi thì di chuyển năm đó đông tấn có b ắ t vương c h i loạn tư mã thị tự g i ế t lẫn nhau ta ngũ hồ mới có thể cắt cứ trung nguyên c h i đ i ệ n hôm nay c h i nhiệt cũng lại như đây tiêu m i n h ta chỉ cần ngươi có thể đủ ở g i ế t ta sau đó trở lại khiết đan bên trong đem thiếu lâm vũ học tận chuyển khiết đan người sau đó mang theo người khiết đan tinh binh cường tướng xâm lấn vùng trung nguyên như thế nào chương năm mươi sáu chương năm mươi sáu lao tăng luật võ chương năm mươi sáu lao tăng luật võ n a mơ m tiêu viễn sơn trực tiếp trách cứ ngươi muốn để cho ta vì ngươi mộ dung ra bán mạng đó là căn bản không có thể sự tỉnh ta thê tử đều là bởi vì ngươi mới chỉ có Chết nhạn ở m ô n q u a n bên n g bắt nói g hôm n tiêu ơi n viễn g sơn nói à Hắc hắc, con ta ta người này cái này ý ngược lại tựa như không giả ngươi nhìn như thế nào tiêu phong nói không được đột nhiên đánh ra một trường đánh về phía m ụ c mấy chỉ nghe phách phách một thanh â m văng lên m ụ c mấy vỡ thành mấy khối dao găm theo mà rơi xuống nghiêm nghị nói ra giết mẹ đại thủ há có thể coi như buôn bán giao dịch thu này có thể báo liền báo như không thể báo thì ta cha con tận số nơi này là xong bực này dơ bẩn việc há là ta tiêu thị cha con sợ t h i ế t vì mộ dung bác ngửa mặt lên trời cười to lãng nói rằng ta tố văn tiêu p h o n g tiêu đại hiệp khôn ngoan cái thế hiểu biết phi phạm thật không nghĩ tới hôm nay gặp mặt lại mặc dù cái không rõ đại nghĩa đồ sinh ý khí một dũng phu quân hắc hắc nực cười a nực cười tiêu phong biết hắn là lấy n ô n ữ tương kích lạnh lùng nói tiêu phong là anh hùng hào kiệt cũng được là phàm phu tục tử cũng được cũng không thể chung ngươi cái t r ọ n g trở thành trong tay sát nhân chi đao mộ dung bắn nói an lộc vua chung công việc ngươi là người khiết đan muốn chỉ nhớ do phụ mẫu thủ riêng không phải nghĩ tận trung báo quốc như thế nào không làm thất vọng người khiết đan tiêu phong cọ bên trên một bước ngang nhiên nói đến ngươi có từng gặp qua b i ê n quan bên trên tống khiết đan lẫn nhau báo thủ thảm trạng có từng gặp qua tống nhân người k h u b m trạng có từng gặp qua tống nhân người khiết đan vợ con ly tán cửa nát nhà tan tình cảnh tống khiết đan trong lúc đó khó khăn bãi binh vài chục năm giả sử việc binh đa ngươi cũng biết sắp có bao nhiêu tống nhân chịu khổ độc tử bao nhiêu người khiết đan chết oan chết thuồng hắn nói đến đây nhớ tới lúc đầu nhạn môn quan bên ngoài tống binh cùng khiết đan binh lẫn nhau cắt cỏ cốc tàn khốc tình trạng càng nói càng vang lại nói binh h u n g chiến uy thế gian có thể tất thắng việc đại tống nhiều lính tiền đủ chỉ cần có hạng nhất hạng n h ị tướng xuất binh chiến đấu hăng hái đại khiết đan thổ phiên liên thủ chưa chắc liền có thể thủ thắng chúng ta đánh một cái máu chạy thành sông hai cốt chất như núi muốn để cho ngươi mộ dung thị tới thừa cơ hương thịnh phục kiến quốc thân ta là người khiết đan càng làm muốn đảm bảo thổ an dân mà không phải vì bản thân vinh hoa phú quý cho nên s ắ t nhân lấy tiến công lập nghiệp một bên vô danh tăng lúc này mở miệng nói ra t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i tiêu cư sĩ trạch tâm nhân hậu như vậy lấy thiên hạ thường sinh vi niệm thật là lòng dạ bồ tát mộ dung lão cư sĩ thì là có chút chấp niệm vô danh tăng hướng về phía hai người nói tiêu lão cư sĩ ta xem thủ tàng kinh các nhiều năm như vậy ngươi là đầu tiên tới sau lại mộ dung lão cư sĩ tới mấy năm trước cái kia thiên trúc tăng ba la tinh đi ra đạo kinh ai ngươi tới ta đi đem trong các kinh thư lật được loạn thất b á tao cũng không biết vì cái gì bất quá bây giờ ta là đã biết nguyên nhân này thì ra đây hết thảy cũng chỉ là vì ân đoán hai chữ tiêu viễn sơn rất là kinh ngạc nghĩ thầm mình tới thiếu lâm tự tới trộm mài võ công cả c h u a nhà sư không có một cái biết người lao tăng này như thế nào lại biết mới vừa thời điểm mặc dù nói là triệu tử thành cùng đối phương đều đã nói qua một lần nhưng lúc này đối phương vẫn là căn bản không tin tưởng loại chuyện như vậy chuyện bí ẩn như vậy đối phương lúc này tất nhiên là ở chỗ này nói vậy lập tức trực tiếp hỏi làm sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi vô danh tăng trả lời cư sĩ hạng nặng tinh thần chăm chú ở võ học trên điện tịch tâm vô bằng vụ tự nhiên không nhìn thấy lao tăng nhớ ký cư sĩ buổi chiều đầu tiên tới trong các mượn độc là một bản vô tương kiếp c h ỉ p h ổ ai từ đêm đó lên cư sĩ liền vào ma đạo đáng tiếc đáng tiếc tiêu viễn sơn cái này cả kinh cho là thật không phải chuyện đ ù a chính mình buổi chiều đầu tiên trộm vào tàng kinh các tìm được một bản vô tương kiếp c h ỉ p h ổ biết đây là p h á i thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký một trong lúc đó vui vô cùng việc này trừ mình ra bên ngoài càng không người thứ hai biết được lẽ nào người lao tăng này lúc đó thật là ở bên chính mặt ấy trong khoảng thời gian ngắn chỉ nói người người người một bên triệu tử thành lúc này mở miệng nói ra tiêu ba phụ không cần hoài nghi vị đại sư này đó là thiếu lâm bên trong từ cổ trí kim nổi danh nhận sĩ đại năng tuyệt đối sẽ không có cái gì vọng luôn đấy lao tăng lại nói cư sĩ lần thứ hai tới mượn cắt là một bản b ả n nhược trường pháp lúc đó lao tăng lâm thầm hán hơi thở biết cư sĩ bởi vậy nhập ma bình phục cần bình phục sâu trong lòng không đành lòng ở cư sĩ đã từng lấy t h ư chỗ thả một bộ pháp hoa kinh một bộ tạp phá hàng kinh chỉ mong cư sĩ có thể mượn đi nghiên cứu tìm hiểu không ngờ cư sĩ trầm mê ở võ công với chính tông phật pháp lại bỏ mặc đem cái này hai bộ kinh thư viết ở một bên tìm được một quyển phục ma t r ữ pháp lại vui mừng cổ vũ đi ai chấm mê khổ hại không biết ngày nào mới có thể quay đầu tiêu viễn sơn nghe hắn t h u ậ n miệng nói đến đ ê m ba mươi năm trước chính mình tại tảng kinh c ắ t trung đêm khuya làm nói s o n g sợi hào không sai dần dần từ sợ mà sợ từ sợ mà bố trên lưng mồ hôi lạnh từng đợt mạo sắp xuất hiện đến một lòng hầu như cũng ngừng nhảy lên lao tăng t i ê u chậm rãi xoay đầu lại hướng mộ dung bác nhìn lại mộ dung bác thấy hắn ánh mắt t r ì đội đơn giản là như làm như không thấy bên ngoài vật rồi lại lại tựa như trong lòng mình nhận dấu bí mật mỗi một món đều bị hắn rõ, rõ ràng ràng nhìn thấu không khỏi trong lòng sợ h chỉ nghe lão tăng kia thở dài nói ra mộ dung cư sĩ lại là tiên ti tộc nhân nhưng ở giang nam sống ở nước ngoài đã có mấy đời lão tăng ban đầu đoán cư sĩ tất đã dính vào nam triều văn tài phong lưu ngờ đâu cư sĩ đi tới tàng kinh các trung đem ta tổ sư vi ngôn tiếng pháp các đời cao tăng trích lời t â m đ ắ c hết thể vứt bỏ như giày cũ chọn được một bản nghiêm hoa chỉ pháp lại tựa như lấy được trí bảo tích người mua độc hoàng châu di cười thiên tái hai vị cư sĩ là đương đại cao nhân nhưng cũng làm này ngu được ai với mình với người đều cũng có hại vô ích mộ dung bắc trong bụng hoảng sợ chính mình mới vào tàng kinh các đệ nhất bộ thấy võ công bí tịch chắc chắn chính là n i ê m hoa chỉ pháp nhưng lúc đó từng bốn phía tường s á t điều tra rõ tàng kinh cắt hơn dặm cũng không một người làm sao lão tăng này đơn giản là như thấy tận mắt chỉ nghe lão tăng kia lại nói cư sĩ c h i tâm so với tiêu cư sĩ càng ham nhiều vụ tiêu cư sĩ tu tập chỉ là như thế nào chế phái thiếu lâm hiện hữu võ mộ dung cư sĩ lại đem b u ồ n tự bảy mươi hai tuyệt k ỹ từng cái bao quát lấy đi dự tính trong lòng lục phó bản lúc này mới trọng lý tàng kinh cắt trả nguyên t h ư n g h ĩ đến mấy năm nay bên trong cư sĩ tận tâm tận lực ý đồ thông hiệu đạo lý cái này bảy mươi hai tuyệt ký vô danh lão tăng nhìn thoáng qua tiêu viễn sơn tiếp tục nói ra tiêu cư sĩ người gần đây trên bụng lương môn thái ớ t hai h u y ệ t có thể cảm thấy mơ hồ đau đớn sao tiêu viễn sơn toàn thân dùng mình nói thần tăng mắt tinh chính là như vậy l ã o tăng k i a lại nói người quan nguyên huyệt ở trên tê liệt gần đây rồi lại như thế nào tiêu viễn sơn càng là kinh ngạc dù giọng nói cái này chết lặng chỗ mười năm trước chỉ đầu ngón tay út một khối to hiện nay hiện nay hầu như có miệng chén t r à lớn chương năm mươi bảy chương năm mươi bảy đại thù được báo chương năm mươi bảy đại thù được báo tiêu phong vừa nghe xong biết phụ thân ba chỗ yếu h u y ệ t hiện ra loại này dấu hiệu chính là cường luyện thiếu lâm t u y ệ t kỹ gây nên từ hắn trong lời nói nghe tới cái này triệu chứng đã quấy nhiều hắn nhiều năm thủy trung không cách nào khu trừ trở thành một đại ẩn buồn lúc này tiến lên hai bước hai đầu gối quỳ xuống hướng lao tăng kia lệ xuống phía dưới nói ra thần tăng đã biết ra phụ bệnh căn còn kỳ từ bi giải cứu vô danh lão tăng hợp thành chữ thập h o a lễ nói ra thí chủ xin đứng lên không cần đa lễ lao tăng đúng là có thể cứu chữa chữa phương pháp chỉ là rốt cuộc là có phải hay không có thể cứu trợ đối phương liền muốn nhìn đối phương có phải hay không có thể phối hợp triệu tử thành cũng lên trước đem tiêu phong cho đỡ lên liền đội vàng nói lấy đại ca không cần như vậy đại sư như là đã đến rồi nơi đây kiên quyết là biết cứu t r ợ bá phụ tiêu phong lúc này mới yên tâm đứng lên vô danh tăng chậm rãi gật đầu nói ra tiêu lão cư sĩ thương thế của ngươi là bởi vì luyện phái thiếu lâm võ công dựng lên muốn kiếm đường hóa giải liền tu từ phật pháp trung đi tìm hắn nói đến đây quay đầu hướng mộ dung bắt nói mộ dung lao thi chủ thấy chết không sờn từ không cần phải lão nạp lắm mồm nhiều lời nhưng nếu lao nạp n h ữ n cách khiến cho lao thi chủ miễn trừ dương trắng liêm tuyển phong phủ ba chỗ h u y ệ t đạo bên trên mỗi ngày ba lần vạn trâm toàn đâm nội khổ rồi lại thế nào mộ dung bắt sắc mặt đại biến không khỏi toàn thân hơi rung động hán dương trắng liêm tuyền phong phủ ba chỗ h u y ệ t đạo mỗi ngày sáng sớm chính ngọ đêm ba hát s á c thực như vạn trâm toàn đâm đau nhức không m à khi bất luận ăn loại nào linh đan d ư ợ u dượng đều là không có nửa điểm hiệu nghiệm chỉ cần một vận nội công cái tiêu kim c h â m đau lớn càng là sâu tận xương tủy một ngày bên trong liền chết ba lần nơi nào còn có cái gì người lạ là thú cái này đau đớn năm gần đây càng thêm lợi hại hắn cho nên cai nguyện vừa chết lấy trao đổi tiêu viễn sơn cha còn trở về khiết đan đánh đại tuy nói là vì hưng thịnh phục kiến quốc đại nghiệp gần một nửa cũng vì thân mắc cái này vô danh bệnh hiểm nghèo thật là khó có thể n h ắ n lại lúc này đột nhiên nghe lão tăng tiên nói ra căn bệnh của mình thật là cả kinh không phải chuyện bừa lấy hắn bực này võ công cao thâm chi sĩ cho là thật bên thai không duyên cớ vang lên một cái phích lịch sẽ không chút nào giật mình thậm chí ngay cả vang mười cái phích lịch cũng chỉ cho là lao tiên h r a thổi lắm không dánh đ ể ý nhưng này lao tăng cái này bình bình đạm đạm nói mấy câu lại làm hắn hết hồn hoảng sợ cảm giác không đã hắn thân thể run hai cái mạnh mẽ thấy dương trắng liêm t u y n phong phủ ba chỗ huyện đạo bên trong cái kia kim châm một dạng đau nhức lại phát tắc đứng lên lúc đầu lúc này cũng không phải làm đau thời khắc nhưng là tâm thần chấn động phía dưới bên ngoài đau nhức này xanh lập tức chỉ có cắn chặt răng cổ nén nhưng cái này khớp hàm nhưng cũng cắn nó không kín răng trên răng dưới răng đắp đắt chạm vào nhau chật vật không chịu nổi mộ dung bắc luôn luôn tranh cường hào thắng muốn làm cho hắn dường như tiêu viễn sơn như vậy chị vừa là căn bản không có thể sự tỉnh lập tức mộ dung bắc trực tiếp hướng về phía tiêu viễn sơn cùng vô danh tăng nói ra núi xanh còn đó lục thủy trường lưu hôm nay tạm thời bị ly hai vị muốn tìm ta cha con báo thủ chúng ta ở cô tô hiến tử ổ tham hợp trang xin đợi đại giá vừa nói mộ dung b á c liền chuẩn bị đi đón mộ dung phục cùng rời đi nơi đây mộ dung l á o cư sĩ ngươi thật sự muốn về sau quanh năm triệu này thấu xương kỳ đau dày v ò mộ dung b á c sắc mặt t r ắ n g bệnh lại dị thường kiên định liền chuẩn bị đi hướng mộ dung phục rời đi nơi này tiểu viễn sơn quát lên người đã muốn đi thiên hạ có bực này tiện nghi sự t ì n h giết vợ mối hận sao là dễ dàng như vậy hóa giải mộ dung bắc nổi nóng lên sông quát lên ta đây liền tiếp tiêu hình cao chiêu tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc cũng đã đấu đến cùng một chỗ lao tăng tia hai tay hợp thành chữ thập nói ra a di đà phật phật môn đất lành hai vị thí chủ không thể vọng động vô minh hắn song trưởng chỉ như thế hợp lại liền hình như có một cỗ lực đạo hóa thành chặn một cái vô hình tường cao che ở tiêu viễn sơn cùng m ộ d u n g bắt trong lúc đó hai người công kích đánh vào bức tường này bên trên nhất thời vô ảnh vô t u n g tiêu tán thành vô hình tiêu viễn sơn trong lòng dùng mình hắn cuộc đời chẳng bao giờ gặp đ ị ệ t thủ nhưng trước mắt lao tăng này công lực lộ vẻ mạnh hơn chính mình quá nhiều lắm h ắ n đã xuất thủ ngăn cản mối thương lại con người nói tại hạ man hoang thất phu dân ra hạng người không biết lễ nghi mạ phạm thần tăng thứ tội tắc cá vô danh tăng mỉm cười nói đâu có đâu có lao tăng đối với tiêu thí chủ rất kính tặng duy đại anh hùng năng bản sắc tiêu thí chủ hoàn toàn xứng đáng thân tăng không biết cha ta thương thế phải trị liệu như thế nào một bên tiêu phong c ũ n g ân cần hỏi lấy lao tăng kia mỉm cười nói ra lão nạp đã nói qua muốn hóa giải tiêu lão thả phòng nội thương tu tử phật pháp c h u n g tìm kiếm phật do tâm sinh phật tức là cảm giác người bên ngoài chỉ có thể chỉ điểm lại không thể làm thay ta hỏi tiêu lão thí chủ một câu nói giả sử ngươi có trị thương năng lực cái t i ê mộ dung lao thí chủ nội thương ngươi có chịu hay không thay hắn trị liệu tiêu viễn sơn một t r ì n h nói ta ta thay tiêu dung lão lao thất phu chỉ thương mộ dung phục q u á t lên trong miệng ngươi đặt sạch sẽ chút tiêu viễn sơn cắn răng nghiến lợi nói mộ dung l ã o thất phu giết ta ái thê bị hủy ta c h ọ n đời ta hận không thể thiên đao và quả đưa hắn chém thành thịt vụn lao tăng kia nói ngươi như tìm không thấy mộ dung lão t h í chủ chết oan chết thuồng khó tiêu trong lòng đại hận tiêu viễn sơn nói đúng vậy lao phu ba mươi năm qua trong lòng này nhớ nên mong liền chỉ cái này một việc huyết hại rất thù hận lao tăng kia gật đầu nói vậy cũng dễ dàng chậm rãi về phía trước vươn một t r ư ờ n g phách về phía mộ dung bắc đỉnh đầu mộ dung bắc lúc đầu thấy kia l á o tăng đến gần cũng không để ý đ ạ i k i ế n hắn vươn tay phách về phía chính mình thiên linh cái tay phải vội vàng bên trên đánh bộ giãn cách lại chỉ đối phương võ công quá mức lợi hại k h o á t tay về sau thân thể theo bay về phía sau ra hắn cô tô mộ dung thị gia truyền võ học vốn đã không phải chuyện bừa lại nghiên cứu thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt kỹ về sau càng lạ như hổ thêm cánh cái này ngẩng đầu một cái tung bay thân nhìn như bình thường không có gì lạ cũng là một trưởng n g n cản tận thiên hạ các loại công chiêu vừa lui tránh đi thế gian bất luận cái gì truy kích thủ thế chi nghiêm mật phiêu giật một mạch có thể nói đến hết sạch vậy miệt lấy thế vậy trong các mọi người mỗi người đều là cao thủ võ học vừa thấy hắn x ử suất cái này hai c h i ề u đến đều thầm quát một tiếng thải cho dù tiêu viễn sơn cha con cũng không khỏi kính phục ngờ đâu lao tăng kia một t r ư ờ n g vỗ nhẹ nhẹ rơi sóng một thanh â m vang lên vừa lúc đánh vào mộ dung bác gót chính giữa h u y ệ t bách hội bên trên mộ dung bác một cách vừa lui hoàn toàn không có nửa điểm hiệu dụng h u y ệ t bách hội là thân người điều quan trọng nhất chỗ tức là cho hoàn toàn không biết võ công người đ ư phải cũng có thụ thương mà lo lắng lao tăng kia một cách mà chúng mộ dung bác chấn động toàn thân nhất thời khí tuyệt liền ngã về phía sau mộ dung phục kinh hãi nhanh lên đoạt đi lên chung quanh hai người cũng không có ngăn cản t ê u lên cha cha nhưng thấy phụ thân miệng nhãn c ầ u bế trong lỗ mùi đã mất hết giận vội vươn tay đến ngực hắn sờ một cái tim đập cũng đã đình chỉ mộ dung phục buồn giận đồng thời xuất hiện vạn không nghĩ tới cái này miệng đ ầ y từ bi phật pháp lao tăng thế mà lại hạ độc thủ t ê u lên người người người cái này lao t ạ n gốc đem phụ thân thi thể hướng trụ bên trên k h i nghiêng mộ dung phục ngay cả là trên người không có nửa điểm công lực hay là trực tiếp nào tới chương năm mươi tám chương năm mươi tám mộ dung chết chương năm mươi tám mộ dung chết lao tăng kia không nghe thấy tìm không thấy toàn bộ không kèm nhìn mộ dung phục s o n g trưởng đẩy tới lao tăng kia trước người hai thước chỗ trong lúc bất chợt lại như đụng phải chặn một cái vô hình khí tưởng càn g lại tựa như va vào một tấm lưới đánh cá bên trong trường lực mặc dù mạnh mẽ cũng là không thể thi lực bị cái kia khí tường bắn ngược đi ra đánh vào một tòa trên kệ sách lúc đầu hắn liền căn bản không có nửa điểm nội lực trong người chỉ là còn dư một chút chiêu thức mà thôi cái này khiến cũng là trực tiếp bị đẩy lui tới đất bên trên mộ dung phục thật là nhanh nhạy tuy là đau xót phụ thân chi vòng nhưng biết lao tăng kia võ công cao hơn chính mình tập đội mặc dù điên cùng đánh vân đấu trung lập tức nằm trên mặt đất giả v ờ thở dốc không ngừng trong bụng âm thầm tính toán như thế nào xuất kỳ bất ý lại thi đánh lén lao tăng kia lạc hướng tiêu viễn sơn thản nhiên nói tiêu lão t h í chủ muốn đích mắt nhìn thấy mộ dung lão t h í chủ chết toan chết h u ồ n g đã bình ổn nhiều năm cửu hận hiện nay mộ dung lão t h í chủ là chết tiêu lão t h í chủ khẩu khí này có thể bằng nhau chứ tiêu viễn sơn thấy kia lão tăng một t r ư ờ n g đánh chết mộ dung bác lúc đầu cũng là kinh ngạc không gì sánh được nghe hắn như thế muốn hỏi trong lòng không khỏi một mảnh mờ mịt cứng họng nói không ra lời ba mươi năm qua chỗ hắn tâm tích lự chính là phải báo cái này g ế t vợ thủ đoạt từ mối h trong năm đó chân tướng hiện hiện hắn nỗ lực truy tung đại kiến huyền từ bị chết quang minh đ ạ i rơi không mất anh hùng khí khái tiêu viễn sơn ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ có chút kính nghệ hơn nửa triệu tử thành cầu t ì n h hắn cũng liền cũng không có làm tràng v ạ c h trần hắn cùng diệp nhị nương sự t ì n h chỉ là lúc đó biết giả truyền âm tin gây thành thảm biến người n h a m hiểm chính là cái k i a cùng tồn tại trong chỗ ẩn phục cùng mình ba lần giao thủ c h ẳ n g phân biệt được cao thấp áo s á m tăng mộ d u n g bát tiêu viễn sơn đầy ngập tức giận liền đều trút xuống ở chỗ này trên thân người hận không thể thực kỳ nhục mà ngủ bên ngoài da rút gân mà suy kỳ cốt nào biết không duyên cớ tự dưng đi ra một cái vô danh lao tăng bình chân như vại một trường đem liền chính mình đại cửu nhân đánh chết hắn trong t h o á n g c h ố c như đang ở đám mây phiêu phiêu đẫm đ n g ở nơi này thế gian càng không nơi sống yên ổn tiêu viễn sơn thiếu niên rõ ràng hào khí c a n vân học thành một thân xuất thần nhập hóa võ công toàn tâm toàn ý vì nước cống hiến sức lực tạo công danh làm một cái danh ngọn s ử sách nhân vật hắn cùng với thê tử thờ nhỏ liền thanh mai trúc mã hai người ái mộ thành hôn không lâu sau sinh một cái lân nhi càng là bụng dạ sang sảng hăng hái nhưng cảm giác trong thiên địa vô sự không thể làm không ngờ nhạn môn quan bên ngoài kỷ biến này xanh đoa cốc bất tử hơn cả người khẩn trương dáng vẻ cái gì công danh sự nghiệp danh vị tài bảo trong mắt hắn đều là như bụi bặm ngày nhớ đ ê m mong chỉ là như thế nào thủ nhận cửu nhân để tiết đại hận hắn vốn là cái dũng cảm thành thật không chỗ nào bận lòng tái ngoại đại hán trong lòng một tràn ngập cửu hận tính tình dĩ nhiên càng ngày càng bất thường sẽ ở trong thiếu lâm tự tiềm cư vài chục năm chú phục g i ả xuất chuyên cần luyện võ công một năm bên trong khó có được cùng người bên ngoài nói một đôi lời tính tình càng là đại biến đột nhiên mấy chục năm qua hận chi nghiến giang đại c ử nhân từng cái chết ở trước mặt mình theo lý thuyết phải làm vô cùng k h ó ý nhưng trong nội tâm cũng thật là không nói ra được tịch mịch thê lương chỉ cảm thấy thế gian này cũng nữa không có chuyện gì có thể làm sống cũng là sống ngột phí hắn mắt lẽ hướng nằm dưới đất mộ rung bắt nhìn lại chỉ thấy sắc mặt hắn bình thản bên khoe miệng mang chút nụ cười ngược lại tựa như chết đi sau đó so với sống còn vui vẻ hơn tiêu viễn sơn nội tâm ngược lại mơ hồ có điểm ước ao phúc khí của hắn nhưng cảm giác xong hết mọi chuyện người chết sau đó cái gì đều là xóa bỏ trong khoảnh khắc trong bụng một mảnh tiêu điều cự nhân đều chết sạch mối thủ của ta toàn bộ thủ ta lại đi nơi nào trở về đại liêu sao đi làm cái gì đến nhạn môn quan bên ngoài đi ẩn cư sao đi làm cái gì mang theo phong nhi lưu lạc thiên ngai tứ hải đồng bền sao vì cái gì lao tăng kia nói tiêu l á o t h í chủ ngươi muốn đi đâu cái này x i n cứ tự nhiên tiêu viễn sơn lắc đầu nói ta ta lại đi nơi nào ta không chỗ có thể lao tăng kia nói mộ dung lao t h í chủ là ta đánh chết ngươi không thể tự tay báo này đại thủ này đây lòng có t h ờ a t i ế c đúng hay không tiêu viễn sơn nói không phải coi như ngươi không có đánh chết hắn ta cũng không muốn đánh chết hắn lao tăng kia gật đầu nói không sai nhưng là vị này mộ dung thiếu hiệp đau s u ó t phụ thân chết nhưng phải tìm lao nạp cùng ngươi báo thủ lại như thế nào cho phải tiêu viễn sơn chán nản nói ra đại hòa thượng là thay ta s u ấ t thủ mộ dung thiếu hiệp nên vị phụ báo thủ cứ tới giết ta là được thở dài nói ra hắn t ớ i lấy tính mạng của ta khen ngược phong nhi ngươi trở lại đại liêu đi thôi chuyện của chúng ta đều xong xuôi á đường đã đi đến cuối con đường tiêu phong kêu lên cha ngươi lao tăng tiến nói mộ dung thiếu hiệp giả sử đánh chết ngươi con trai ngươi tất phải lại muốn giết mộ dung thiếu hiệp báo thủ cho ngươi như vậy đoán đoán tờ báo khi nào phương rồi hả không bằng tiên hạ tội lỗi tất cả thuộc về ta đi nói bước lên một bước nhắc tới bàn tay hướng tiêu viễn sơn đầu phách đem xuống phía dưới tiêu phong kinh hãi lao tăng này đã có thể một trưởng đánh chết mộ dung bác cũng có thể đánh chết phụ thân quát lớn dừng tay song trưởng đều xuất hiện hướng lao tăng kia ngay ngược manh kích đi qua hà n đ ố i với lao tăng kia lúc đầu vô cùng kính ngưỡng nhưng lúc này vì cứu giúp phụ thân chỉ có toàn lực phân đánh lao tăng kia vươn tà trưởng đem tiêu phong song trưởng đẩy tới lực một đỡ h i u trưởng lại vẫn là phách về phía tiêu viễn sơn đỉnh đầu tiêu viễn sơn toàn bộ không nghĩ tới chống đỡ mắt thấy lao tăng kia hữu trưởng đang muốn đ lao tăng kia đột nhiên hét lớn một tiếng hữu trưởng đổi hướng tiêu phong đánh tới tiêu phong song trưởng lực đang muốn hắn tả trưởng giữ lẫn nhau chợt thấy hắn hữu trưởng ngược lại tập kích chính mình lúc này rút ra tả trưởng ngăn cản đồng thời để cho nói cha đi mau đi mau không ngờ lao tăng kia hữu trưởng một chiêu này trên đường biến hướng hồn nhiên hư chiêu chỉ là muốn dẫn dắt rời đi tiêu phong song trưởng trong một trường lực lấy giảm bất đẩy về phía tự thân lực đạo tiêu phong tả trưởng một hồi lao tăng kia hữu trưởng lập tức xoay vòng vang nhẹ một thứ ba đã đánh trúng tiêu viễn sơn trên đỉnh đầu lúc này triệu tử thành cũng đã đứng ở triệu tử thành cùng tiêu phong ở giữa đem tiêu phong kế tiếp hàng lòng thập bắt trực tiếp đồng thời nhanh lên nói ra đại ca dừng tay thần tăng đang ở cứu t r ợ bá phụ cũng xin đại ca yên tâm triệu tử thành lời nói làm cho tiêu phong sửng sốt nhưng vẫn là nắm chặt đỡ tiêu v i ễ n sơn nhưng thấy hắn hô hấp đóng cửa tâm không hề nhảy đã khí tuyệt bỏ mình trong chốc lát bi thống điện ứng hồn không có chủ ý miệng quát nhị đệ cha ta đều đã chết ở trong tay của hắn ngươi chả thế nào nói hắn là ở cứu chợ hắn đại ca ngươi phải tin tưởng ta bá phụ cũng chưa chết triệu tử thành nhìn tiêu phong mắt kiên định nói nghĩ triệu tử thành lũ, lũ xuất nhóm người dơ Tiêu chương o n g t năm g không khỏi c mươi chín chương n y năm mươi chín g võ lâm liên minh chương năm mươi chín võ lâm liên minh vô danh tăng gật đầu nhìn triệu tử thành ánh mắt bên trong rõ ràng có một tia kinh ngạc chỉ là hôm nay tớ nói triệu tử thành mang cho hắn kinh ngạc cũng không phải một điểm nửa điểm bây giờ điểm ấy kinh ngạc cũng liền cũng không tính cái gì chỉ thấy vô danh tăng tiến lên mấy bước một tay bắt được tiêu viễn sơn một con khác tay nắm lấy mộ d u n g bác c ư ớ p bộ đi nhanh ở nơi này cái trên lôi đại phi bồn đứng lên vòng quanh bàn đánh bóng bàn một vòng lại một quay vòng mọi người thấy vô danh tăng cử động đều là dị thường kinh ngạc nhất là cái kia tiêu phòng càng là không khỏi nghĩ nói lẽ nào ta trà không chết hắn hắn là tự cấp cha chị thương thiên hạ nào có chức đem người đánh chết cho hắn thêm chị thương phương pháp mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm chỉ thấy hai thi đỉnh đầu đ ố n g nhiên toát ra lầu một lầu bạch khí lao tăng tia đem nhị thi xoay người lại đối mặt với mặt lại đem nhị thi bốn cái tay kéo thành lẫn nhau cầm mộ dung phục kêu lên ngươi ngươi cái này làm cái gì lao tăng tia không đáp vòng quanh nhị thi chậm rãi đi đi không được vươn tay đánh ra có lúc có tiêu viễn sơn đại truy huyệt thượng phách một cái có lúc ở mộ dung b á t huyệt ngọc c h ầ m bên trên đánh một cái chỉ thấy nhị thi đỉnh đầu bạch khí càng ngày càng đậm lại qua một chén trả lúc tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắt thân thể đồng thời hơi rung động tiêu phong cùng mộ dung phục nửa mừng nửa lò đồng thanh k tiêu viễn sơn cùng mộ rung bắt chậm rãi mở mắt ra hướng đối phương nhìn thoáng qua lập tức đóng chặt nhưng thấy tiêu viễn sơn vẻ mặt thường quang mộ ổ bắt trên mặt mơ hồ hiện lấy thanh khí mọi người lúc này mới hiểu được lao tăng kia vừa mới nện l hai người chỉ bất quá làm bọn hắn tạm thời dừng bế khí hơi thở trái tim không phải nhảy cho là trị liệu trọng đại nội thương hạng nhất pháp môn rất nhiều nội công cao thâm chi sĩ đều từng luyện qua quy tức phương pháp nhưng mà đó là tự hành ngừng thở muốn đem người bên ngoài một trường đánh ngừng thở mà không chết thật là không thể tưởng tượng nổi lao tăng này đã xuất phát từ thiện tâm nguyên có thể trước đó nói rõ đảm bảo tất mở cái này thật to vui đùa cho nên mệt mỏi tiêu p h o n g mộ dung phục kinh sợ như điên mệt mỏi hơn tu hắn tự thân chịu đến tiêu phong trừng kích miệng phun tiên huyết trong lòng mọi người tích đẩy nỗi bắt văn nhưng thấy lao tăng tia hết sức chăm chú chuyển động xuất t r ư ở n g người nào ra không dám ra cửa hỏi dần dần nghe được tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắt hai người hô hấp từ thấp vang lên càng lúc càng là nặng nghề theo tiêu viễn sơn sắc mặt dần dần đỏ càng về sau tựa như muốn nhỏ máu mộ dung bắt sắc mặt lại càng ngày càng xanh bích du du thật là người phải sợ hãi chúng nhân đứng xem đều biết một cái dương khí quá vượng hư hỏa sông lên một cái khắc cũng là âm khí đại t ị n h phong hàn bên trong huyền diệt đạo thanh ngang bên trên đều mang có trị thương thần dược chỉ là không biết loại nào mới vừa đối với trứng trong lúc bất chợt chỉ nghe lão tăng quát lên đốt bốn tay lẫn n h a u cầm nội tức tương ứng lấy âm tể dương lấy dương hóa âm vương ba kế hoạch nhu lược vĩ đại huyết hải rất thù hận tất cả thuộc về bụi bặm tiêu tán thành vô hình tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắp bốn tay lúc đầu lẫn n h a u cầm nghe lão tăng kia vừa quát không khỏi bàn tay căng thẳng mọi người trong cơ thể nội tức đối phương vào tới thông hiệu đạo lý lấy có thừa tu bổ không đủ sắc mặt hai người dần dần phân biệt tiêu tan hồng lui xanh trở nên tái n h u ậ lại qua một hồi hai người đồng thời mở mắt ra đối lập nhau cười tiêu phong cùng mộ dung phục mỗi bên thấy phụ thân mở mắt mỉm cười vui vẻ yên tâm không thể diễn tả chỉ thấy tiêu viễn sơn cùng tiêu phong hai người dắt tay đứng lên đồng thời tại nơi láo tăng trước mặt quỳ xuống lao tăng kiến nói hai người ngươi từ sinh đến chết từ chết đến sống tiêu sái qua một lần trong lòng nhưng còn có cái gì không bỏ xuống được giả sử vừa mới lúc đó chết rồi còn có cái gì hưng thịnh phục đại hiến trả thù thê thủ cùng ý niệm trong đầu tiêu viễn sơn nói đệ tử không ở thiếu lâm tự làm ba mươi năm hòa thượng cái t i ê tất cả đều là giả không có nửa điểm phật môn đệ tử từ tâm khẩn cầu sư phụ thu nhận sử dụng lao tăng k i a n ó i người giết vợ thủ không muốn báo tiểu viễn sơn nói đệ tử cuộc đời sát nhân không có gì lo lắng c h ă m cân nhắc nếu rơi vào tay ta giết chết người thân thuộc đều là hướng ta báo thù lấy mạng đệ tử dù chết trăm lần cũng từ không đủ lao tăng kia lạc hướng mộ dung bắn nói người đây mộ dung bắn mỉm cười nói ra thứ dân như bùi bặm đế vương cũng như bùi bặm đại yến không phải phụ quốc là không phụ quốc cũng không lao tăng kia cười ha ha một tiếng nói đại triệt đại mộ thiện hay thiện hay mộ dung bắn nói cầu sư phụ tại h thêm u làm càng đệ tử, n tăng kế nói.、Các、người muốn xuất ra vì tăng, tu cầu trong g giải. thiếu Lao lâm ra xuất tu xin xin tự kế Các cầu vì nhị vị quý y Tạ đại sư tiêu viễn sơn cùng mộ dung bắc bằng lòng một tiếng hai người không có chút nào do dự trực tiếp hướng về thiếu lâm bên trong đi phụ thân phụ thân mộ dung phục thấy như vậy một màn mau kêu ở mộ dung bắc nói ra phụ thân lẽ nào ngươi đã quên đại yến liệt tổ liệt tông rồi hả mộ dung bắc xoay người lại nhìn thoáng qua mộ dung phục lúc này mới nói ra hai tử ngươi bây giờ chấp nghiệm quá sâu đại yến phục quốc hay không kỳ thực trăm năm phía sau cũng chỉ là một nắm cắt vàng mà thôi không nên quá chấp nhất sau khi nói xong mộ dung bắc không nói thêm nữa còn lại trực tiếp hướng về bên trong đi tới mộ dung bắc cùng tiêu viễn sơn tiến vào thiếu lâm tự bên trong triệu tử thành lúc này mới nhìn thấy một bên thất hồn lạc phách mộ dung phục nói ra mộ dung phục các ngươi mộ dung gia tộc chuyên tâm muốn phá vỡ đại tống vốn hẳn nên xử là cực hình chỉ là bây giờ mộ dung bắc có lòng tình ngộ xuất ra công lực của ngươi bị phế thân ta là tiêu giao phái trưởng m g ô n nhân lại là đại tống mười tam vương gia đại biểu toàn bộ võ lâm toàn bộ đại tống quyết định tạm thời đưa ngươi trục xuất đại tống cô tô mộ dung tất cả ra sản sung công nếu như lại không biết hối cải định chém không lầm mộ dung phục sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh thân hình trên mặt đất h o à n g du một lúc sau trực tiếp té xịu triệu tử thành nhìn đối phương liếp mắt trực tiếp an bài còn lại nhân tương mộ dung phục lôi xuống phía dưới tiếp lấy triệu tử thành xoay người tiếp tục đối với giang hồ võ lâm hào kiệt nói ra nay thiên chúng vị cũng đều đã thấy được ở ta đại tống võ lâm bên trong còn có loại này muốn phá vỡ đại tống người tồn tại mà ở đại tống bên ngoài đại liêu đại lý trở các loại chư q u ố c san sát ta đại tống muốn nhất thống thiên hạ còn cần chư vị trợ giúp vì chúng ta đại tống quân dân yên ổn ta ở chỗ này đề nghị thiết lập võ lâm minh chủ trước dẫn dắt toàn bộ võ lâm bảo vệ đại tống an uy ta đồng ý ta cũng đồng ý triệu tử thành uy tín đã tại mới vừa vài kiện sự tình bên trong thành công thành lập hiện tại vừa nói ra cái này thành lập võ lâm liên minh sự tỉnh mọi người tự nhiên là căn bản sẽ không có nửa điểm nghi vấn trong khoảng thời gian ngắn ứng với giả như vân chứng kiến mọi người r ồ n r ậ p bằng lòng triệu tử thành trong lòng hào khí trung thiên võ lâm liên minh đây chính là lúc này đây triệu tử thành tới chỗ này mục đích chương sáu mươi chương sáu mươi mẹ con quen bên nhau chương sáu mươi mẹ con quen bên nhau được nếu là muốn thành lập võ lâm liên minh liền tất nhiên là có một gã võ lâm minh chủ ta giang hồ bên trong thiếu lâm tự chính là thái sơn bắt đầu huyền t ử phương trượng giang hồ uy tín càng là độc nhất vô nhị vì vậy ta đề nghị làm cho huyền t ử phương trượng đảm nhiệm võ lâm minh chủ trước triệu tử thành cũng không có trực tiếp đề cử chính mình mà là trước để cử lấy thiếu lâm tự huyền từ phương trượng huyền t ử phương t r ư ở n g lúc này lại đứng lên lắc đầu nói ra triệu thí chủ không dám nhận không dám nhận ta huyền t ử cả đời này mặc dù có chút nhỏ bé danh vậy cũng là một điểm hư danh m à thôi huống chi huyền t ử hơi chút dừng lại một chút rồi mới hướng mọi người khác nói ra các vị mới vừa triệu trưởng môn ở chỗ này cho l á o nạp để lại một điểm tình cảm mới vừa tiêu phong tiêu thí chủ cố sự bên trong tên tiêu cầm đầu đại ca không là người khác chính là bần tăng huyền t ử trực tiếp đem điều này sự tình nói ra mọi người cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một ít cầm đầu đại ca thân phận mọi người cũng đều có nhất định đoán huyền từ thân là thiếu lâm phương trượng võ lâm thái sơn bắt đầu một lần kia tình báo bên trong nói làm hưu đ ổ bí mật thiếu lâm công pháp cầm đầu đại ca là huyền từ phương trượng tự nhiên là chuyện đương nhiên sự t ì n h t r ư vị tiêu thí chủ sự tình sở dĩ sẽ phát sinh cùng ta người quen không rõ có quan hệ trực tiếp mặt khác ta còn đã từng mắc phải sai lầm Diệp n huyền ị n đương. h từ phương trượng cũng đã thấy được đoàn người trong diệp nhị nương trực tiếp đê huyền tư đại sư triệu tử thành vừa nghe cũng biết hắn chuẩn bị nói cái gì chuyện lập tức nhanh lên mở miệng ngăn cản giả nói ra nghe ta một lời người không phải thánh hiền ai có thể không quá biết sai có thể cải thiện mạc đại đâu chỗ này chuyện của ngươi tử thành cũng là biết rõ một chút những chuyện kia đều là một ít chuyện đã qua hiện tại căn bản không có cần phải nhắc lại chỉ cần huyền t ử đại sư về sau chú ý một ít thì tốt rồi mọi người nói có đúng hay không triệu tử thành nói xong người phía dưới cũng mở miệng nói phải triệu trưởng môn nói rất đúng chính là chỗ này sao một cái đạo lý người đều sẽ phạm sai lầm hiện tại huyền t ử phương trượng phạm sai lầm cũng là có thể hiểu đúng chính là như vậy mọi người đáp ứng rồi đứng lên huyền từ đến khi thanh â m của mọi người ngừng lại lúc này mới chậm rãi nói ra triệu trừng môn chuyện của ta ta biết ngươi cũng chắc chắn biết cũng không cần giúp ta che giấu cái gì chư vị thí chủ năm đó ta phạm qua sai lầm lớn ta cũng không có cần phải che giấu nhị nương d i ệ p nhị nương từ đoàn người bên trong đứng dậy triệu tử thành thở dài một cái biết đạo huyền tử phương trượng đã cố ý ở nơi này đem chính mình chuyện đã qua nói ra nguyên bản ở triệu tử thành ý tưởng bên trong cái này d i ệ p nhị nương sự t ì n h hắn là chuẩn bị lén lút bên trong cùng huyền tử nói nhưng bây giờ huyền tử căn bản không có cho hắn cơ hội tất cả mọi người nhìn về phía diệm nhị nương huyền tử lúc này mới nói ra diệm nhị nương ngươi vốn là tốt tốt cô nương ôn nhu xinh đẹp đoan trang trinh thủ nhưng là ở ngươi một ư ơ i tám tuổi năm ấy bị một cái võ công cao cường có thân phận lớn nam tử sở dụ thất thân cho hắn sinh ra đứa bé này người kia chính là ta cái gì vậy mà lại có loại này sự tình mọi người một mảnh xôn xao diệp nhị nương đờ đẫn bất động qua một lúc lâu mới chỉ có gật đầu nói bất quá không phải hắn dụ dỗ ta là ta đi dụ dỗ hắn huyền từ tiếp tục há mồm nói ra ta chỉ cố đến chính mình thanh danh tiên đô toàn bộ không nhớ ngươi một cái tuổi quá trẻ cô nương chưa gả sống chết tình cảnh là bực nào thê thảm diệp nhị nương nói không phải không phải nhìn hắn đến ta hắn cho ta rất nhiều ngân lượng cho ta an bài thật kỹ lại nửa đời sinh hoạt huyền tư lại nói đáng tiếc để cho ngươi cô linh linh phiêu bạt giang hồ là ta có lỗi với các ngươi nương hai diệp nhị nương nói ta không thể gả hắn hắn làm sao có thể lấy ta làm vợ hắn là người tốt hắn từ trước đến nay đợi ta tốt là ta chính mình không muốn liên lụy hắn hắn hắn là người tốt ngôn từ bên trong đối với cái này vứt bỏ của nàng tình l a n g vẫn là tràn đầy ấm áp cùng nhớ ngày xưa ân tình không phải bởi vì chính mình thâm thụ khổ sở không phải bởi vì thuế n g u y ệ t biến mất mà có chút hạ thấp mọi người đều nghĩ diệp nhị nương á c danh làm lấy nhưng đối với nàng năm đó tình l a n g lại xác thực tình thâm nghĩa trọng nhị nương ngươi không cần lại vì ta cãi lại chuyện này đúng là ta sai rồi chỉ là có một chút cho tới hôm nay mới thôi ta nhưng vẫn cũng không biết hải nhi của ta đi phương nào triệu t r ư n g môn ngươi có thể đủ giải thích cho ta sao huyền tư đại sư kỳ thực lệnh nhi đang ở thiếu lâm bên trong bây giờ làm thiếu lâm tam đại đệ tử pháp danh hư t r ú triệu tử thành đến căn bản không có dò dự cái gì nói nói phân thượng này tự nhiên là muốn trực tiếp nói cho đối phương biết ha ha không nghĩ tới thật không nghĩ tới ta cùng ta nhi mỗi ngày gặp lại lại chỉ nói hắn vì ngang ngược bắt đi không rõ sống chết ngược lại ngày đêm vì thế treo t â m cha người là ta cha cái kia hư trúc cũng là ở đàn tăng bên trong nhất thời vẻ mặt mộ nhiên nhìn đây hết thảy khuôn mặt không dám tin tưởng diệp nhị nương lúc này mới chỉ có nhau tới một thanh ôm lấy hư trúc khóc ổ lên bởi vì triệu tử thành nguyên nhân nàng cũng sớm đã nghiệm chứng quá hư trúc thân phận con của ta a hư trúc trong lòng dùng mình giống như điện trấn dùng g i n ó i người người là mẹ ta diệp nhị nương kêu lên con a ta sinh ngươi không lâu sau liền ở trên lưng ngươi hai bên trên m ô n g đều l ố t lên chín cái g i ớ i điểm hương sẹo ngươi cái này hai bên trên m ô n g có phải hay không có chín cái hương sẹo hư trúc thất kinh hắn trên hai đùi thật là có chín cái hương sẹo hắn thở nhỏ đã là như thế chưa bao giờ biết lai lịch cũng xấu hổ với hướng cùng thế hệ mở miệng có lúc tắm rửa chi tế nhìn thấy còn nói mình cùng phật môn hữu duyên thiên nhiên sinh ra được cho nên c à n g tiên ngưỡng mộ phật pháp c h i tâm lúc này bỗng nghe được diệm nhị đương cho là thật giống như giữa không chúng đánh cái p h í lịch dù g i ọ n nói đúng đúng ta hai ta cỗ bên trên có chín giờ hương sẹo là ngươi là nương là người cho ta đốt diệp nhị nương lớn tiếng khóc kêu lên đúng vậy a đúng a nếu không phải ta cho người đốt ta làm sao biết ta ta tìm được con trai tìm được ta thân sinh con trai ngoan một mặt khóc một mặt tự tay đi phủ hư trúc gò má hư trúc không né tránh nữa mặc cho nàng ôm trong ngực lúc hắn thở nhỏ không cha không nương chỉ biết là tăng lữ trong chùa sở thu nuôi một đứa cô nhi hắn lưng hai đùi u đốt có hương sẹo cái này bí ẩn chỉ có chính mình một cái biết diệp nhị nương c ư nhiên cũng có thể biết nơi nào còn có giả trong lúc bất chợt lãnh hội được cuộc đời từ không biết từ mẫu yêu nước mắt chảy ròng ròng mà xuống kêu lên nương nương người là mẹ ta chuyện này đột nhiên xuất hiện chúng nhân đứng xem đều lấy làm kỳ nhưng thấy hai người ôm nhau mà khóc vừa thương xót vừa vui một cái liếm độc tình thâm một cái đến thành n ụ mộ quần h u n g bên trong không ít người trở nên mũi chua xót diệp nhị nương nói hai tử người năm nay hai mươi b ố tuổi hai mươi bốn ă m qua ta ban ngày cũng nhớ người đêm tối cũng tưởng nhớ người ta giận nhân già có nhi tử tự ta nhi tử lại cho trời giết tặc tử trống đi ta ta không thể làm gì khác hơn là đi trộm người ta nhi tử có thể nhưng là nhi tử của người khác nào có chính mình ruột thì tốt chương sáu mươi mốt chương sáu mươi mốt phương trợ chết chương sáu mươi mốt phương trợ chết nam hải ngạc thần cười ha ha nói ra ta muội nhĩ lao phải đi trộm nhân ra bạch bạch bàn bàn oa nhi tới chơi ngoại cú liêu liền bóp chết hắn n g u y ê n l a i là vì c o n bóp chết hắn c ngươi luôn là không chịu nói t u t hay lắm hư trúc tiểu tử mụ mụ ngươi là ta nghĩa muội ngươi mau gọi ta một tiếng nhạc lao bá diệm nhị nương thả hư chút cổ bắt hắn lại đầu b a y nhìn trái bên phải nhìn mừng không kể xiết quay đầu hướng về huyền tử nói ra cha hắn đây là chúng ta như tử con trai của chúng ta huyền tư gật đầu tự hái nhìn hư chúc hai người bọn họ l ư ớ t mắt tiếp lấy trực tiếp té quỵ trên đất xa xa hướng về phía thiếu lâm tự đại hùng bảo điện vật tượng tự hành vén lên tăng bảo lộ ra lưng nói ra huyền tư phạm vào nhận d â m tặc thân là phương trượng hình phạt gấp bội chấp pháp tăng trùng điệp đánh vào đít huyền từ hai trăm côn thiếu lâm tự danh dự du quan không được theo tư nhân làm dối kỷ cương quân hùng hai mặt nhìn nhau thiếu lâm tự phương trượng trước mặt mọi người thụ hình cái tia thật là câu chuyện đáng sợ đại vi sự về việc huyền tịch nói sư h u n h ngươi huyền tư lạnh lùng nói ta thiếu lâm tự nghìn năm danh dự há có thể hư với ta tay huyền tịch d ư n g d ư n g nói phải chấp pháp tăng dùng hình hai gã chấp pháp tăng c h ấ p tay trước ngực không người nói phương trượng đã tội lập tức đứng thẳng người d ơ lên hình trượng hướng huyền từ trên lưng đánh xuống phía dưới hai tăng biết phương trượng thụ hình khó chịu nhất vẫn là trước mặt mọi người chịu n h không ở đau khổ da thịt giả sử hạ thủ lưu tình cho người bên ngoài nhìn đi ra hạ xuống đầu để câu chuyện như vậy phương trượng lần này chịu nhục ngược lại trở thành chút nào vô kết quả này đây một côn côn đánh đem xuống phía dưới vô vô có tiếng chỉ khoảng nửa khắc liền đem huyền t ử trên lưng cô bên trên đánh tràn đầy trợ vết máu tươi tăng lữ đ a n tăng nghe được chấp pháp tăng một ngũ mười hô lấy trượng trách số đều là túi đầu bộ dạng phục tùng yên lặng n h ậ p vật phổ độ tự đạo thanh đại sư đột nhiên nói ra huyền tịch sư minh quý tự tôn trọng phật môn giới luật phương trượng nhất thể thu hình bẩn tăng rất kính phục chỉ là huyền từ sư minh niên kỷ giàn mua hắn lại không chịu vận công hộ thân cái này hai trăm côn cũng là không chịu nổi bẩn tăng m ạ n muội lại nói cái tình hiện nay đã đánh tám mươi triệu còn lại số tạm thời ghi lại q u â n hùng chung rất nhiều người đều gọi lên nói chính là chính là chúng ta cũng tới đòi một tỉnh huyền tịch chưa trả lời huyền từ lang nói rằng đa tạ các vị đ ư n g tỉnh chỉ là giới luật như núi không thể bung thả chấp pháp bung thả chấp pháp tăng mau mau dùng trượng hai gã chấp pháp tăng vốn đã tạm dừng thi hành hình phạt nghe phương trượng ý nghĩa lời nói kiên quyết chỉ phải lại một n g ũ m ờ i đánh đem xuống phía dưới khó khăn lắm lại đánh hơn bốn mươi triệu huyền từ cầm cự không nổi xanh tại dưới đất hai tay mềm lũn khuôn mặt chạm được bụi bặm diệm nhị nương kêu khóc việc này không trách được phương trượng đều là ta không được là ta bị người trí l ớ n cố ý đi rụ rỗ phương trượng chuyện này chuyện này còn sót lại gậy gộc để ta làm chịu đi một mặt tiêu khóc một trăm chạy đem đi vào muốn nằm ở huyền từ trên người thay hắn chịu trượng huyền từ tay phải một chỉ đ i ể m ra suy một tiếng vang nhỏ đã ngăn lại nàng huyền đạo mỉm cười nói Si ngươi lại không phải nghi, ái tội Diệp phải nhân, không môn nữ nghi, không phá ái dụ, có tội gì. Diệp nhị nương đứng ở địa phương bàn không thể động đậy, chỉ phải nước Phật khám phá thể chỉ gì. đậy, m rủ, có địa xứ, ở khó khăn hai trăm l i giới pháp trượng đánh xong máu tươi chạy được đầy đất huyền t ử miễn nói chân khí hộ tống tâm để tránh khỏi đau đến chóng mặt đi qua hai gã chấp pháp tăng đem hình trượng dựng lên hướng huyền tịch nói bẩm báo thủ tọa huyền t ử phương trượng chịu trượng hoàn tất huyền tịch gật đầu không biết nói cái gì cho phải huyền t ử dùng rằng đứng dậy hướng diệp nhị nương hư điểm chỉ một cái muốn giải khai nàng huyền đạo không ngờ trọng thương hơn chân khí khó có thể ngưng tụ một chỉ này gian vui có hiệu lực hư trúc thấy thế vội vàng mặc dù cho mẫu thân giải khai h u y đạo huyền từ hướng hai người vây vây tay diệp nhị nương cùng hư trúc đi tới bên cạnh hắn hư trúc trong bụng do dự không biết nên gọi cha hay là nên gọi phương trượng huyền t ử vươn tay bên phải bắt lại diệp nhị nương cổ tay tay phải bắt lại hư trúc nói ra đi qua hơn hai mươi năm qua trời ạ ngày đêm đêm tưởng nhớ mẹ ngươi tí nhị người tự biết thân phạm đại giới nhưng lại không dám hướng tăng chúng s á m hối hôm nay lại có thể một lần hành động giải thoát từ đây càng không treo sợ hãi phương đắc k i ế n vui nói kể nói nhân sinh hậu thế có muốn có ái phiền não nhiều khổ giải thoát làm vui dứt lời chậm rãi nhắm hai mắt lại mặt lộ tường hòa mỉm cười diệp nhị nương cùng hư trúc cũng không dám di chuyển không biết hắn còn có gì nói lại cảm thấy bàn tay hắn càng ngày càng lạnh diệp nhị nương thất kinh tự tay tham hắn hơi thở dĩ nhiên sớm đã khí tuyệt m à chết biến sát kêu lên người người làm sao xá ta đi đột nhiên nhảy hơn trượng từ giữa không trung té đem xuống tới p h ì c h một tiếng r ứ t tại h u y ề n từ bên người thân thể ngắt vài cái lập tức bất động thư trúc kêu lên nương nương người người không thể tự tay nâng dậy mẫu thân chỉ thấy một cây t h ù y thủ cắm ở n à n g ngực chỉ lộ ra cái trôi lao mắt thấy phải không sống h ư trúc luôn cuống tay chân nhưng không biết phải làm thế nào cứu trợ hai người triệu tử thanh mau tới trước cha xét một phen nhưng thấy hai người tâm dừng khí tuyệt đã không cách nào có thể cứu khuyên n ủ hư trúc sư phụ nén bi thương hai vị lao nhân ra là không thể cứu hư trúc cũng không hết hy vọng luân viên thôi động phụ mẫu hai người phụ mẫu hai người nhưng nơi nào có nửa điểm đ ộ n g tính hư trúc bi thương từ đ ó đến nhịn không được lớn tiếng khóc hai mươi bốn năm qua hắn vẫn cho là mình là một không cha không mẹ cô nhi chẳng bao giờ lánh hội quá nửa phân t i ê n luân chi nhạc hôm nay mới tìm được cha đẻ mẹ đẻ nhưng chưa tới một canh giờ lập tức song song t h ẳ n vong chúng hùng mới nghe hư trúc cha đúng là thiếu lâm tự phương trượng t h ư ờ n tử người người đều thấy hắn không tuân thủ thanh quy rất có hẹn mọn ý đã khiến hắn thản nhiên trước mặt mọi người thụ hình lấy duy thiếu lâm tự danh dự bực này đại dũng thật không có người thường có khả năng đều muốn hắn chịu này t r ọ n g hình cũng có thể đến trong chốc lát trượt chân vạn không ngờ hắn thụ hình sau đó lập tức đoạn tuyệt kinh mạch lúc đầu vừa chết sau đó xong hết mọi chuyện hắn đã sớm manh t ử trí cái này hai trăm triệu lục nguyên có thể miễn đi nhưng hắn nhất định phải đi đầu nhẫn lục triệu trượng lấy giữ gìn thiếu lâm tự danh dự sau đó sẽ chết thật là anh hùng hảo hắn hành vi quân hùng tâm mời hắn là người không ít người đi tới huyền từ di thể phía trước không người hà bái nam hải ngạc thần nói nhị tỷ ngươi người cũng đã chết nhạc lao tam không phải tranh với ngươi thứ hạng này á ngươi coi là lao nhị là xong những năm gần đây hắn nói cái gì cũng phải cùng diệp nhị nương một hồi hùng trường nghĩ tại phương diện võ công thắng được nàng mà ở thiên hạ đệ nhị ác nhân vị lúc này lại bằng lòng n h ư ờ n g đường thật là thật to không dễ chỉ vì hắn đã đau xót diệp nhị nương chết lại k í n h nể của nàng nghĩa ác triệu tử thành thấy như vậy một màn không khỏi lắc đầu trong lòng thở dài một cái lúc đầu h ắ n là muốn ngăn cản một màn này phát sinh lại tuyệt đối không ngờ rằng huyền tư đại sư cương liệt như vậy mặc dù cũng không có người nói ra việc này hắn vẫn mình làm lấy mọi người nói ra thật đáng buồn đáng tiếc chương sáu mươi hai chương sáu mươi hai võ lâm minh chủ chương sáu mươi hai võ lâm minh chủ sư minh sư minh thiếu lâm tự các vị hòa thượng cũng đều là vẻ mặt bi thống t h ầ n sắc bọn hắn cũng đều căn bản không có nghĩ đến huyền từ đại sư cứ như vậy chết ở nơi đây các vị anh hùng hào kiệt cũng đều là chứng kiến như thế một màn một người gạt ra mọi người chủ động nói ra triệu trưởng môn bây giờ huyền từ đại sư viên tịch cái này võ lâm minh chủ vị nên từ triệu trưởng môn người tới đảm nhiệm có người nói như thế nhất thời chiếm được những người khác hưởng ứng triệu tử thành lại lắc đầu nhún n h ư ờ n g lấy không được huyền từ đại sư mặc dù viên tịch có thể toàn bộ võ lâm cái bang làm đầu tiêu phong tiêu bang chủ h ẹ rộ nên vì võ lâm minh chủ tiêu phong vừa nghe nhất thời nói ra nhị đệ lời ấy sai rồi ta tiêu phong thân là người khiết đan về tình về lý cũng không có cách nào trở thành võ lâm minh chủ kỳ thực không riêng gì tiêu phong đã biết sao cảm thấy coi như là giang hồ bên trong những người khác cũng đều là nghĩ như vậy hiện tại cái giang hồ này bên trong ai cũng có thể trở thành võ lâm minh chủ duy nhất chính là tiêu phong căn bản không có thể trở thành võ lâm minh chủ nguyên nhân rất đơn giản là bởi vì hắn là người khiết đan đúng vẫn là triệu môn chủ ngươi tương đối thích hợp triệu tử thành ở ba khiêm l ư ợ n g lúc này mới đáp ứng nói ra được nếu các vị đề cử ta là võ lâm minh chủ ta đây cũng sẽ không khiêm l ư ợ n g nữa làm cái này vị trí chẳng qua là khi phía trước ta có nói mấy câu muốn nói rõ ràng minh chủ mời nói chúng ta cái này võ lâm hồi mộng chính là vì tiêu trừ đại tống võ lâm trong ngăn cách nhất trí đối ngoại bảo hộ ta đại tống quân dân bảo hộ đại tống lãnh thổ các vị có đồng ý hay không đồng ý tán thành Được, triệu tử thành nhìn phía dưới những thứ này nghe lệnh người trong lòng cũng là trong chốc lát vui sướng có nhiều người như vậy đều nghe cùng với chính mình mệnh lệnh cái này cũng không phải ai cũng có thể làm được sự tình hơn nữa còn đều là người trong võ lâm ngoài ra ta là minh chủ bang chủ cái bang tiêu phòng thiếu lâm tự mới phương trượng vì phó minh chủ trừ cái này hai vị phó minh chủ bên ngoài có khác một gã phó minh chủ từ các vị đề cử mà ra không có bao nhiêu thời gian mọi người cũng đã đề cử đảm công làm khác một gã phó minh chủ ba gã phó minh chủ đều đã t u y ể n ra thiếu lâm tự huyền tịch trở thành mới nhậm chức phương trượng cũng trở thành võ lâm phó minh chủ ba cái phó minh chủ cùng một cái minh chủ giữa hai bên thỏa thuận những thứ khác nhất định chương trình toàn bộ võ lâm sự tỉnh hiện tại cũng đã nắm giữ ở bốn người bọn họ minh chủ trong tay đem chương trình thương định sau khi đi ra lần này thiếu lâm vũ lâm đại hội triệu tử thành mục đích lớn nhất cũng liền đã đạt thành thiếu lâm tự cuộc hành trình kết thúc võ lâm minh hướng mấy cái khác quốc gia phái ra chính mình thám tử từ từng cái phương diện bên trong toàn diện biết được đối phương động tĩnh mà lúc này tây hạ quốc công khai chọn rể tin tức cũng đã chuyển tới triệu tử thành vừa nghe nhất thời nghĩ tới thân thể của đối phương trong lòng nhất thời chính là một hồi hừng hực tiếp lấy triệu tử thành mang theo trung linh một quyển thanh vương ngự yên a chu cùng tứ kiếm tỷ cùng với tiêu phong các loại ngoài ra còn có một ít người thủ hạ liền chạy về tây hạ trung linh nhi cùng một quyển thanh đến cũng không có cái gì cái kia vương ngự yên lúc này đến lúc đó thất ổn là phách cái này võ lâm đại hội bên trên Đã hoàn toàn đem đi hoàn phục nhân nghĩa cho toàn dung mặt tiết mộ mũi lộ giả giả cái kia ra. vương ngữ yên cũng đều căn bản không có nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên là như vậy một người cứ như vậy nàng hắn cũng liền đồng dạng là có chút khinh thường mộ dung phục ngẫm lại phía trước triệu tử thành nói với hắn chính mình bà ngoại là muốn đem chính mình gà cho triệu tử thành nàng so sánh một chút mộ dung phục cùng triệu tử thành một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng võ lâm trong minh chủ đại nhân khác một người thì là một cái chân chính ngụy quốc tử hai người kia mạnh như vậy hàng tương đối để ở chỗ này nhất thời vương ngữ yên trong lòng cũng liền đã sinh ra một loại gà cho triệu tử thành cũng là m ộ triệu cái lựa chọn tốt loại ý niệm lựa Không này. tốt ý ê Yên n Vương Ngữ g gì đã b tử thành, thành A cũng h u n đã phát hiện hai người loại biến hóa này bất quá liền như cùng cái kia trung linh nhi cùng một quyển thanh giống nhau mình bây giờ mặc dù nói là cùng đối phương đều đã xác định trong thân phận quan hệ nhưng vẫn tới nay cũng không có chân chính đem đối phương ăn hết bây giờ vương ngữ yên cùng a chu cũng không nóng nảy thời điểm trước kia còn chưa tính hiện tại tự có t ư kiếm tỉ ở phương diện này bên trên cũng không có nhiều như vậy một cái nhu cầu chỉ là bốn người bọn họ đều đã tạm thời thỏa mãn chính mình loại này nhu cầu lúc buổi tối triệu tử thành đến cũng không có che giấu chính mình loại tình cảm này t ư kiếm tỉ căn phòng bên trong không ngừng truyền ra một ít khác thường â m thanh vương ngữ yên a chu trung linh nhi cùng một huyện thanh các nàng bốn người sau khi nghe được đều là đẩy mặt đỏ bừng chỉ là nhưng cũng biết những thứ này là bọn họ về sau muốn trải qua sự tình chỉ là hiện tại mấy người này cũng đều căn bản không có b ô n g r a mà thôi lúc này mới căn bản không có lá gan tiến vào triệu từ thành căn phòng trong kể từ đó mấy ngày sau đoàn người đến rồi một cái sơn đạo bên trong chỉ thấy sơn đạo đỗ tiễu một cái chỉ chứa một con đường núi truyền hướng về phía trước chỉ xoay chuyển mấy vòng liền thấy đen thủi lùi một đống người tụ ở một đoàn tiêu phong các loại chờ chỉ sắp xì đi nhưng thấy trong sơn đạo gian kể vai đứng hai gã đại hán đều là thân cao sáu thức có thửa dị thương khôi vĩ một cái cầm trong tay đại đ á n g tin một cái hai tay mỗi bên nói một thành đồng truy hung tợn nhìn trước mắt mọi người tụ ở hai cái đại hán phía trước ít nói cũng có mười bảy mười tám người ngôn từ dồn dập mỗi bên nói mỗi bên nói có nói nhờ chúng ta muốn lên linh châu đi mời hai vị nhường một chút đây là kính chi lễ độ có nói hai vị là thu tiền mãi lộ sao không biết là một lượng bạc một cái vẫn là hai lượng một cái chỉ cần hai vị lai xuống giá cả đến cũng không phải không thể thương lượng đây là di chuyển chi lấy lợi có nói các ngươi lại không tránh ra chọc giận lao tử đem ngươi hai cái đại hán chém thành thịt vụn lại muốn chấp và h o à n nguyên có thể không phải thành vẫn là ngồi sớm ngoan ngoan tránh ra miễn cho đại họa lâm đầu đây là hiếp chi lấy uy lại có người nói hai vị tướng mạo đường đường uy phong l ấ m l ấ m sao không đến linh châu đi làm phò mã vị tiết như hoa như ngọc công chúa nếu là để cho người bên ngoài được đi h á không đáng tiếc đây là dụ chi lấy sắc mọi người bảy cái tám miệng cái kia hai cái đại hán thủy trung không để ý tới chương sáu mươi ba chương sáu mươi ba đi trước t â y hạ chương sáu mươi ba đi trước t â y hạ đột nhiên trong đám người một người quất lên tránh ra hàn quang lại lên cố gắng trên thân kiếm trước phía bên trái thủ đại hán kia đã đâm đi đại hán kia thân hình cự đ ạ i binh khí lại cực kỳ nặng thật không ngờ hành động mau lẹ không gì sánh được song truy hô kích đem tốt đem trường kiếm kẹp ở song truy bên trong cái này một đối tám sừng đồng truy mỗi một trôi có chừng bốn mươi cân đương một tiếng hô trường kiếm nhất thời chém làm hơn mười chặn đại hán kia bay ra một chân đá vào người nọ trên bụng người nọ q u á t to một tiếng điện suất bảy tám triệu bên ngoài trong khoảng thời gian ngắn không bỏ dậy nổi chỉ thấy lại có một người tay múa song đao song đem lên đi song đao múa thành một đoàn bạch quáng bảo vệ toàn thân đem đến hai cái đại hán trước người người nọ hét lớn một tiếng trong lúc bất chợt thay đổi địa đường đao pháp chấm đất c ú ố vào song đao hướng hai gã đại hán trên đùi thổi đi cái k i a cầm c h à y đại hán cũng không đi xem hắn đao thế nguồn gốc như thế nào nhắc tới chạy sát liền hướng cái này đ o à n bạch quang bên trên mánh kích xuống phía dưới nhưng nghe được ca một tiếng kêu thảm người nọ song đao bị c h á y sắt cắt đứt đầu đao song song sen vào trong lồng ngực xương linh lợi hướng núi lan đi hai gã đại hán liên thương hai người hơn người không còn dám vào đối diện cầm chạy đại hán cười ha ha nói ra ha, ha ngày hôm nay các ngươi cũng không thể từ nơi này đi qua cầm truy đại hán kêu lên các bà các chị có thể tới số nam nhân liền không được uy ngươi c u ố c v ề c u ố c v ề một mặt nói một mặt chỉ vào tiến lên triệu tử thành quát lên loại người như ngươi tiểu bạch kiểm lão tử vừa thấy liền tức giận đi lên nữa một bước lão tử không đem ngươi đánh thành thịt vụ mới là lạ triệu tử thành hỏi tôn huynh nói kém vậy đây là người người có thể được đại đạo tôn huynh vì sao không cho phép ta quá xin lắng a y nghe lao hán tiến nói thổ phiên quốc vương tông khen vương tử có lệnh cửa này phong bế mười ngày đợi qua tháng tám trung thu mở lại ở trung thu tiếp trước đây nữ quá nam bất quá tăng quá tục bất quá lao quá ít bất quá chết qua sống không quá cái này gọi là bốn quá bốn bất quá triệu tử thành nói đó là cái gì đạo lý đại hán kia lớn tiếng nói đạo lý đạo lý lao tử đồng truy lão nhị chảy sắt chính là đạo lý tông h khen vương tử nói chính là đạo lý ngươi là nam tử đã không phải hòa thượng lại không phải là ông nếu muốn qua cửa trừ phi là người chết một q u y ề n thanh cả giận nói phi càng muốn cái này rất nhiều toa xú q u ý củ tay trái dưng lên suy suy hai tiếng chỗi miếng tiểu tiễn phân hướng hai gã đại hán vào tới chỉ nghe vô vô hai cái như chung cỏ khô héo mắt thấy tiểu tiên chiếu vào hai gã đại hán ngực quần áo nhưng hai người lại như hoàn toàn không có sợ tổn hại cầm chay đại hán vẫn nộ quát không biết phải trái tiểu c ô đ ư ơ n g ngươi thả ám khí sao một quyển thanh thất kinh vội la lên hai người này hơn phân nửa người k h o á t nhớ giáp ta độc tiễn cư nhiên bắn bọn họ bất tử cái k i a cầm tạc đại hán vươn bàn tay to hướng một quyển thanh mèo tới cái này nhân thân tử đồ sộ một quyển thanh mặc dù cười ở lưng lửa nhưng hắn một tay vương liền méo hướng ngực nàng triệu tử thành lạnh dên một tiếng một chết thân hình l o i lên đi thẳng đến đối phương trước người ở đối phương còn chưa không có phản ứng kịp thời điểm đã tả h ư u mỗi bên làm ộ t trưởng trực tiếp đem hai người kia toàn bộ đều cho đánh bay ra ngoài hắn một trưởng này là giới trưởng lưu t ì n h chỉ là phế bỏ đối phương đan điện tu vi cũng không có mù hổ hệ nủ đối phương tính mệnh nếu không bằng vào triệu tử thành tu vi muốn lấy đối phương tính mệnh đó là chuyện dễ dàng mọi người đi đáp số bên trong chặn nghe phía trái chuyển đến một tiếng thép kinh hãi còn có người lớn tiếng gào to cũng là nam hải ngạc thần thanh âm dường như gặp được cái gì nguy nan triệu tử thành nói là ta người hầu trung linh kêu lên chúng ta mau quay trở lại n g u y ê người hầu làm người ngược lại cũng không hư thiều phong cũng nói đúng vậy hai á n người nam n giống c t như kết thành một đầu dài thừng lâm không phiêu l ã n g xác thực hung hiểm bất luận người nào thất thủ người phía dưới lập tức rơi vào dưới mười mấy triệu thâm cốc trong cốc vạn thạch du mịch như từng thanh đao kiếm vậy hướng về phía trước đứng vững có người đoạ n xuống dưới quyết khó sống sót lúc đó một trận gió thổi tới đem nam hải ngạt thần thổi vòng vo nửa vòng tròn triệu tử thành vừa định thần gian mắt thấy vách núi ngày thường kỳ hiểm không cách nào phóng ngựa đi tới lúc này nhảy xuống ngựa cướp chạy đi đem đến tùng thụ phía trước chỉ thấy một cái đầu đại thân lùn mập mạp tay cầm đại phủ đang ở chém cái kia tùng thụ triệu tử thành cái này cả kinh càng thị phi cùng không vừa đ ê u lên này uy ngươi làm cái gì cái kia ải mập mạp không để ý tới chút nào chỉ là một đũa phủ hướng trên cây chém tới thình thịt văng lớn thoái mộc phi tiên triệu tử thành thấy thế phi thân về phía trước hữu trưởng vung ra đánh về phía cái k i a m ậ p mạp cái k i a m ậ p mạp h ắ t h ắ t cười nhạt bỏ xuống b ú a lim lên trung bình tấn gào to một tiếng s o n g trưởng hướng triệu tử thành trưởng lực đón nhận trưởng phong huy vũ thanh thế cực kỳ vĩ mãnh triệu tử thành một trưởng này t r u n g lại nửa điểm tiếng động cũng không triệu tử thành trưởng lực b ự c nào cương liệt một t r ư ở n g này phía dưới ngay lập tức sẽ đem mập mạp ngũ t ạ n g lục phủ chấn được nát ấy triệu tử thành phi thân nhảy lên tùng thụ cánh khô chỉ thấy đoàn duyên khánh thép trượng thật sâu k ả m ở cành cây bên trong toàn bằng một cố nội lực n i ề m kính treo lại lại mặt bốn người nội lực thâm hậ triệu tử thành rỗi tay phải bắt lại thép trượng nói đem lên tới nam hải ngạc thần ở phía dưới đại gia tán thưởng chủ nhân ngươi là ta chủ nhân kỹ năng đương nhiên sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu nếu không phải ngươi tới tương trợ g i ú p một tay chúng ta ở chỗ này treo đủ ba ngày ba đêm tư vị này liền cảm thụ không được tốt cho lắm triệu tử thành vừa nghe cũng biết đối phương là đang nói mạnh miệng chỉ là mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì trong chốc lát thư trúc đem đoàn duyên khánh nhận đi lên theo đem nam hải ngạc thần đa t ạ đa t ạ đoàn d u y n khánh dùng thuật nói bằng bụng nói triệu tử thành thân phận địa vị cùng thực lực đều đã bày ra qua coi như là đoàn duyên khánh cũng căn bản không cảm giác mình thì nhất định là có thể chiến thắng triệu tử thành lúc này còn bị triệu tử thành cứu tự nhiên là tương đối cung kính còn như cái kia nam hải thần cá xấu thì càng thì không cần nói thêm cái gì hắn là triệu tử thành người hầu lúc này bị chủ nhân cứu viện cái kia đến cũng không có cái gì nhiều l ợ i bụng đói địa phương nam hải n g ạ c thần kêu lên lão đại chúng ta đi trở về sau mắt thấy đoàn duyên khánh hướng tây đi quay đầu hướng triệu tử thành nói ta muốn đi rồi vung ra cước bộ theo đoàn d u y n khánh kính trở về linh châu lập tức đoàn người đều hướng linh châu xuất phát ban đệ sáu mươi bốn h chương â u sáu mươi bốn gặp lại mộ dung chương sáu mươi bốn gặp lại mộ dung kỳ địa có hoàng hà tưới sắp bén ngũ cốc phì nhiều cái gọi là hoàng hà trăm hại duy lợi một bộ tây hạ quốc chiếm đoạt chính là hà sáo chi điệu binh cường mã tráng khống giáp năm trăm linh tây hạ sĩ tốt kiêu dũng thiện chiến tây hạ hoàng đế tuy là họ lý nhưng thật ra là người hồ thác bà thị đường thái tông lúc ban thưởng họ lý tây hạ người liên chiến tứ phương biên giới biên thiên thủ đô lúc tỷ linh châu là tây hạ đại thành nhưng cùng vùng trung nguyên danh đô so sẻ mới tự nhiên xa xa không kịp đêm nay tiêu phong các loại chờ không cách nào tìm được tốc tiệm linh châu vốn không phồn hoa lúc này trung thu đem giới thứ phương tới tốt làm hán h ả o kiệt vô số kể mấy nhà đại khách điếm sớm ở đủ tiêu phong các loại chờ lại ra khỏi thành khó khăn mới chỉ có ở một tòa đền miếu ở bên trong lấy được tá t ú c chỗ nam nhân chen ở đông sương nữ tử làm ở tây sương mắt thấy ánh trăng từ cửa sổ trong ô sái đem tiền đến một mảnh diệt sạch trải tại trong lòng đất triệu tử thành khó có thể đi vào giấc ngủ lặng lẽ đứng dậy đi tới định viện bên trong chỉ thấy bên góc tường hai cây sơ đồng ánh trăng đem tròn chưa tròn dần dần lên tới ngô đồng trên đỉnh lúc này ngày nắng gắt ban đầu quá nhưng cam l ệ n h vùng nửa đêm đã rất có hạn ý triệu tử thành ở ngô đồng thụ dưới tha mấy vòng phán đoán đi ra những người khác lúc này hẳn là đều đã đang ngủ lúc này hắn lặng lẽ tiến vào tây sương bên trong gọi lên tứ kiếm tỷ tứ kiếm tỷ cũng đã không phải thứ nhất thiên hầu hạ triệu tử thành lập tức tứ dựa theo triệu tử thành phân phó cùng hắn cùng rời đi tòa miếu nhỏ này mấy người bọn họ vừa đi còn dư lại vài tên nữ tử cũng đã thanh tú đỏ mặt mở mắt rất rõ ràng bọn họ đều đã biết kế tiếp triệu tử thành cùng đối phương là sẽ phát sinh dạng gì một cái chuyện xưa ngay kế là ngày m ư ơ i hai tháng tám cách trung thu còn có ba ngày người thủ hạ sáng sớm liền đến linh châu thành đầu văn làm việc tị b à i lúc hắn vội vã chạy về trong miếu hướng triệu tử thành nói vương g i a hướng tây hạ công chúa cầu thân thư tiểu nhân đã đầu nhập vào lễ bộ n g ô n g lễ bộ thượng thư tự mình diên cách nhìn vô cùng k h á c h khí nói vương g i a đến đây cầu thân tây hạ quốc cảm thấy vinh dự tin tưởng nhất định có thể như vương g i a mong muốn chỉ một lúc sau cửa miếu ngoại nhân mã lộn xộn theo có diễn tấu âm thanh người thủ hạ đi ra ngoài đón nguyên lai、like、là tây hạ lễ bộ đào thị lan xuất lĩnh nhân viên đến đây nên tiếp triệu tử thành rời đi khách sạn còn đãi những người khác đều làm là triệu tử thành tùy tùng rời vào khách sạn hai người thủ hạ người các loại chờ vừa nghe đều là nộ từ trên người lên nghĩ thầm người nào vô lễ như thế dám căn đảm tới cửa nhục mạng mở rộng cửa nhìn một cái chỉ thấy bảy tám cái tráng kiện đại hán đứng ở trong viện tử loạn khiếu loạn lượng hai người đều không lên tiếng chỉ là ở cửa vừa đứng chỉ nghe cái kia mấy cái đại hán việt mắng càng thô lỗ còn kèm theo rất nhiều nghe không hiểu lại nói luôn m ồ m nhà của ta tiểu vương tử như thế nào như thế nào tựa hồ là thổ phiên quốc vương tử thuộc hạ hai tay hạ nhân nhìn nhau cười liền muốn xuất phát cái này mấy cái đại hán trong lúc bất chợt phía trái một cánh cửa phanh mở đoạt ra hai người đến một xuyên hoàng y ỉ một xuyên hắc y ỉ chỉ đông chỉ tây chỉ một thoáng ba cái đại hán nằm dưới đất tiếng h ừ không rước mấy người khác cho hai người kia quyền đả chân đá đều ném ra ngoài cửa cái kia hán tử áo đen nói t h ô n g khoái thống khoái cái kia hoàng y nhân nói cũng không phải cũng không phải còn chưa đủ thống khoái một cái chính là phong ba ác một cái bao bất đồng nhưng nghe được chạy trốn tới ngoài cửa thổ phiên võ sĩ hay còn kêu to họ mộ dung ta khuyên ngươi sớm đi trở về cô tô đi tốt ngươi nghĩ c ư ớ i tây hạ công chúa làm vợ chọc giận nhà của ta tiểu vương tử lấy ngươi chi đạo còn thi ngươi thân cưới mội tử ngươi làm thiếp lao bà vậy thì có được nhìn phong ba ác một trận gió đổi sắp xuất hiện đi nhưng nghe được keng k e n ô i vài tiếng vài tên thổ phiên võ sĩ dần dần trốn xa dần tiếng mắng dần dần đi xa triệu tử thành vừa nghe nhất thời đã biết tại nơi võ lâm đại hội sau đó triệu tử thành liền thả mộ dung phục rời đi nghĩ đến đối phương là tìm được rồi phong ba ác cùng bao bất đồng bọn họ muốn mượn lần này tây hạ chuyện kiếm chồng nhìn có thể hay không xoay người một bà bao bất đồng hướng hai người vừa chắc tay nói ra hai vị tới tây hạ là tới xem náo nhiệt một chút đây hay là chớ có mưu đồ người thù hạ cười nói bao gió nhị vị như thế nào ta hai người cũng liền như thế nào bao bất đồng biến sắc nói ra triệu môn chủ cũng là đến cầu thân sao người thù hạ nói đúng vậy nhà của ta vương g i a là đại tống quốc vương tộc sau này thậm chí có khả năng thân đăng đại vị ở đại đại tống quốc nam diện vị quân cùng tây hạ kết làm quan hệ thông gia chính là môn đương hộ đối mộ dung công tử nhất giới bạch đình nhân phẩm mặc dù dai dòm dõi cũng là không phải sưng ba o bất đồng sắc mặt càng là xấu xí nói cũng không phải cũng không phải người chỉ biết một không biết thứ hai công tử nhà ta nhân trung long phượng há là nhà ngươi cái này vương ra có khả năng so đấu phong ba á c vọt vào cửa nói ra tám ca há tất nhiều làm cái này lưỡi tranh đợi ngày sau kim điện tỷ thí mọi người thi triển thủ đoạn là xong ba o bất đồng nói cũng không phải cũng không phải kim điện tỷ thí đó là công tử gia c h u y ệ n của bọn họ miệng lưỡi tranh cũng là ca ca của ta nhi nhóm việc người thủ hạ cười nói miệng lưới tranh bao huynh thiên hạ đệ nhất t ử cổ trí kim không ai bằng tiểu đ ệ cam bái hạ phòng cái này chịu thừa b i ệ t ly giơ tay cùng tên còn lại trở về vào trong phòng cười nói hiền đệ nghe cái kia bao bất đồng nói đến dường như vương gia còn phải tham dự một hồi chuyện gì kim điện t ỷ thí vương gia đã trước mặt mọi người yếu đi cái kia mộ dung ra mặt mũi lúc này mộ dung phục còn dám tới nơi này và vương gia t ỷ thí thực sự là không biết sống chết hai người đều là gương mặt đ ắ c ý đều có tâm ngày mai nhìn cái kia mộ dung phục chê cười hai người cũng không có chờ lâu liền ngược lại đi tới bên trong báo cáo cho triệu tử thành triệu tử thành nghe vậy sau đó chầm ngâm một chút vào lúc ban đêm triệu tử thành ra khỏi gian phòng của mình chỉ thấy cái k i a mộ dung phục ở tiểu viện bên trong không biết đang làm cái gì lập tức triệu tử thành trực tiếp tiến lên mấy bước đem hậu tâm của đối phương bắt lại cái k i a mộ dung phục đầu tiên là cả người căng thẳng hỏi tiếp là triệu trưởng môn sao triệu tử thành đáp không dám chính là chính là dám mời đoàn huynh di giá nói chuyện mộ dung phục nói triệu trưởng môn có lệnh nào dám không phục hồi mời buông tay a triệu tử thành nói vung tay ngược lại cũng không cần mộ dung phục trợt cảm thấy thân thể nhẹ một chút đ a chương sáu mươi năm chương sáu mươi năm mộ dung tiếng lỏng chương sáu mươi năm mộ dung tiếng lỏng lúc đó tuy là đến khuya nhưng trung thu đem giới ánh trăng thanh thản chỉ thấy triệu tử thành dưới chân lúc đầu đạp chính là tấm đá xanh đường phố càng về s a u đã đất vàng đường mòn đường mòn trái phải hai bên đều là nửa xanh không phải vàng cỏ dài triệu tử thành chạy một hồi đột nhiên dừng bước đem mộ dung phục q u ă n g mạnh xuống đất phí một tiếng mộ dung phục vai yêu chứ rơi được không đau đớn nghi thầm người này dường như văn nhã hành vi lại khá dã man hành i l man hành hành tức tức bỏ người lên nói triệu trường môn chuyện gì cũng từ từ hà tất đánh triệu tử thành cười lạnh nói mộ dung công tử xem ra còn chưa không có quên ta dạy d ấ ngươi mộ dung phục đỏ mặt lên ngập ngừng nói triệu trường môn ta đều đã bị ngươi hại thành bộ dáng như thế ngươi cần gì phải đổi tận giết tuyệt triệu tử thành nói ngươi nam tử hán đại trợ ư phu người sáng mắt không làm chuyện mờ ám đã nói đã làm sự tình cũng là muốn gánh chịu trách nhiệm đấy sở dĩ ngươi sẽ hôm nay hạ tràng tất cả đều là ngươi gieo gió g t bạo lẽ nào ngươi ngay cả điểm ấy đảm đương cũng không có mộ dung phục cho hắn một kích không khỏi nổi nóng lên sông nói ra đương nhiên không cần lừa gạt ngươi ta chính là muốn trở thành cái này tây hạ phó mã tiếp tục nhiễu loạn đại tống gia sơn khôi phục ta đại yến vương triều triệu tử thành cười lạnh nói mộ dung phục ta đã đầy đủ cho ngươi c á c chuyển hy vọng ngươi có thể đủ quý trọng lúc này đây ta không có muốn t á n h mạng của ngươi cũng không đại biểu tiếp theo ta cũng sẽ không muốn t á n h mạng của ngươi nhớ kỹ đại tống không phải ngươi có thể đủ đụng ngoài ra kỳ thực ngươi cũng căn bản không cần tiếp tục ta có thể xác thực nói cho ngươi biết ngày mai chọn hôn tây hạ công chúa là tuyệt đối sẽ không chọn ngươi hắn nói một câu mộ dung phục cả kinh đợi hắn nói xong lắp ba lắp bắp hỏi nói ngươi làm sao lại có thể xác định như vậy triệu tử thành nói bởi vì nàng là ta triệu tử thành nữ nhân mộ dung phục nói ừ triệu trưởng môn ngươi cũng không nên tự tin như vậy nói không chừng đến cùng thời điểm sẽ là dạng gì một cái tình hình đâu triệu tử thành cười lạnh nói ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi bây giờ cái thân phận địa vị này cũng có thể xứng đôi tây hạ công chúa mộ dung phục ngạc nhiên nói thân phận của ta địa vị làm sao vậy triệu tử thành nói sự tình lại minh bạch cũng không có tây hạ muốn kén phó mã đầu tiên nhất định là yếu môn người cầm đồ đúng ngươi mặc dù tổ tiên là đại yến sau đó lúc này cũng chính là một cái vong quốc diệt chủng người về mặt thân phận liền căn bản cùng đối phương không phải thất phối càng chưa nói trên thực lực mà nói ngươi càng là một thân võ công bị phế chỉ là một phế nhân mà thôi t r o n g cậy vào tây hạ công chúa coi trọng ngươi một cái như vậy phế nhân đây không phải là nói đ ù a sao mộ dung phục than thở đa tạ triệu trưởng môn nhắc nhở bất quá chuyện của ngày mai bất luận là hay không thành công ta đều phải thử một chút mới được nói không chừng tây hạ công chúa cũng sẽ bị thành ý của ta sở đà động triệu tử thành cười lạnh nói tuy ngươi bất quá có một việc ta muốn cảnh cáo ngươi từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi lại đánh đại đại tống chủ ý bằng không ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho ngươi ngoài ra ngươi cũng tuyệt đối không thể kêu thêm chọc ngự yên mộn mộn triệu tử thành g ư ơ n g mắt nhìn lại đúng dịp thấy một bên có một bóng người trong lòng biết Vương ngữ yên l ú cho này tới nay ơ i đ ngư yên mội chết trong lòng còn có người ta khuyên ngư chính là phải thật tốt quý trọng ngư yên mội tử mới là n g ư ơ i sống một đời điều quan trọng nhất là phu phụ gian tình đầu ý hợp lưỡng tâm cùng vui vẻ ngươi và tây hạ công chúa không quen biết cũng không biết nàng là đẹp là xấu thiện hay ác sớm tôi gặp lại là được phu thê đó là thật to không thích hợp đúng hay không như phụ ngươi biểu mộ ý tốt liền vì thiên hạ người hữu tình cùng k ê u lên phá mạng vì trên giang hồ anh hùng h ả o hán đê tiện chế n h ạ o có phải thế không triệu tử thành tận tình quên bảo nhìn bề ngoài căn bản không có bất kỳ vấn đề gì nhưng trên thực tế triệu tử thành chính mình rõ ràng hắn những lời này căn bản không phải nói cho mộ dung phục nghe mà là nói cho cái kia vương ngữ yên nghe vương ngữ yên lúc này cũng đã ở một bên triệu tử thành cần phải làm là làm cho vương ngự yên đối với mình biểu hình hoàn toàn mất đi một điểm cuối cùng hào cảm cứ như vậy ngược lại thời điểm vương ngự yên liền thực sự trở thành nữ nhân của hắn hiện tại đến xem cái này mục tiêu đạt thành căn bản sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn mộ dung phục quả nhiên nói ra sự tình lại minh bạch cũng không có chính ngươi muốn làm tây hạ phò mã sợ ta tới cạnh tranh liền biên được rồi một bộ lý do thoái thác muốn dụ ta rút lui h ắ c h ắ c mộ dung phục không phải ba tuổi tiểu hài nhi lẽ nào biết rơi vào ngươi tầm bắn tên ngươi ngươi coi thực sự là đang làm thanh thu lại mộ triệu tử thành than thở Ta là mộ t dung phục nương cùng ngươi thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là một người như vậy lợi nên nói ngữ ta cũng đều đã, đã nói với ngươi còn như có hay không nghe theo vậy cũng là chuyện của ngươi ta tựu tại này táo tử triệu tử thành sau khi nói xong trực tiếp l ắ p mình sẽ phải rời khỏi nơi đây tự nhiên triệu tử thành khẳng định cũng không phải là muốn thực sự rời đi nơi này hắn hiện tại cũng chỉ là một cái kế hoa b ì n h mục đích đúng là muốn nhìn một chút một bên vương ngự yên chứng kiến loại trạng thái này sẽ có dạng gì một cái hành động triệu tử thành đi lần này quả nhiên liền như cùng hắn tưởng tượng như vậy vương ngự yên thân hình từ một bên loại ra mới vừa triệu tử thành cùng mộ dung phục đối thoại nàng cũng không có nghe cái hoàn toàn nhưng mà phía sau những lời này nàng là nghe rõ ràng bản thân bên trên bởi vì võ lâm đại hội bên trên sự tỉnh vương ngự yên đối với mộ dung phục hình tượng cũng đã có nhất định ác cảm. Có nhất định là đã đi đi biểu mộ d n g p h ụ ca dù mới vừa lời nói kia có thể đều là ngươi đích thực tâm nói mộ dung phục chứng kiến vương ngự yên nhãn thần bên trong nổi lên vẻ đến cùng không sai chính là như vậy mới vừa cái kia tất cả đều là của ta lời thật lòng ta chính là muốn làm tây hạ phó mã chính là muốn phục quốc đại y ế n chính là muốn tiêu d i ệ t đại tống mộ dung phục trực tiếp nói chương sáu mươi sáu chương sáu mươi sáu đạt được c ơ c muốn chương sáu mươi sáu đạt được c ơ c muốn biểu ca v ư n g tha đi ngươi sẽ không thành công tranh danh đoạt lợi sự t ì n h ngươi đã làm nhiều đủ cùng ta cùng nhau chúng ta tìm một địa phương ẩ n cư như thế nào vương ngữ yên tiếp tục quyết lớn mộ dung phục lúc này lại chỉ một cái vương ngữ yên nói ra ta biết rồi ta biết rồi là triệu tử thành phái ngươi tới đúng không hắn chính là muốn dùng ngươi tới kiềm chế ta ngươi kềm chế ta ta cũng sẽ không thể đủ đi tìm cái kia tây hạ công chúa có phải thế không biểu ngươi nói mọi gì? Ta tại sao có thể có cái loại thể ca, có có Ta sao này tưởng? gì? ở đây ý vừa ư hướng ơ n Ngữ Yên g phía về nói mộ dung phục tiến lên mấy bước giống nhau giơ tay lên liền đánh về phía vương ngự yên cái này mấy ngày thời gian mộ dung phục chăm chỉ tu luyện kinh mạch bên trong lại sinh ra một điểm chân khí dùng để đối phó những cao thủ nhất định là không được có thể dùng để đối phó vương n g yên vẫn có nhất định có thể vương n g yên cũng căn bản không có nghĩ đến mộ dung phục vậy mà lại hướng nàng xuất thủ trực tiếp đã bị mộ dung phục đánh trúng ma h u y ệ t lúc đó liền không thể động đậy mộ dung phục cầm lên vương ngữ yên nhìn thấy một khẩu giếng cạn nhấc tay ném một cái đưa nàng đầu xuống phía dưới vương ngữ yên kêu to t h ấ y ra đã ngã vào đại giếng mộ dung phục đang muốn một cái hòn đá đem miệng giếng ngăn chặn thời điểm một thanh âm lại chuyển vào mộ dung phục trong t h a i mộ dung phục người ở đây làm cái gì thanh âm chuyển tới đồng thời triệu tử thành thân ảnh cũng đã đến rồi trước mắt h á n phi thân trực tiếp tiến vào giếng cạn bên trong t ă n hạ lưỡng hạ liền trực tiếp đem đã lâm vào đại giếng trong vương ngữ yên cấp cứu đi lên giải khai vương ngữ yên, ma huyệt, đem vương ngữ yên nắm ở trong lòng ân cần hỏi l ấ y ngư yên m u ộ i muội ngươi không sao chứ triệu tử thành là cố ý làm như vậy lúc này đây mộ dung phục là hoàn toàn đả thương vương ngư yên tâm cùng chi tướng đúng chính là triệu tử thành thái độ triệu tử thành quan tâm như vậy đối phương coi như là vương ngư yên muốn không phải cảm động cái kia đều là không thực tế càng chưa nói hiện tại vương ngư yên thân thể đều bị triệu tử thành ôm c ổ đại nữ tử ý tứ chính là nam nữ t h ụ thụ bất thân triệu tử thành chính là muốn vào lúc này hoàn toàn đem vương ngư yên cho thu được ta không sao vương ngư yên cũng không có chú ý chính mình tại triệu tử thành trong lòng có chút nghẹn nào nói quả nhiên các ngươi cái này một đôi cầu mộ dung phục thấy như vậy một màn ghen tị nói còn chưa nói xong thời điểm đã bị triệu tử thành cắt đứt nàng h ả o h ả o khuyên bảo ngươi có nghe hay không ở ngươi lại tại sao lại muốn giết nàng mộ dung phục nói ngươi này nếu là triệu ngươi tới gây xích mích cùng ta ta kiên quyết tha cho nàng không được ừ ở trước mặt ta ngươi lại vẫn dám nói ra giọng điệu như vậy ngữ yên m g ộ tử ngươi nói cái này nhân loại ngươi dự định xử trí như thế nào triệu tử thành thực lực tuyệt đối để ở chỗ này nếu như vương ngữ yên muốn mộ dung phục tính mệnh vậy cũng là chuyện một câu nói mà thôi được rồi Tử thành ca, từ ử thành t ca ca, hôm nay trở đi ta và mộ dung phục gân đoạn nghĩa tuyệt không còn có nửa điểm quan hệ thả h ắ n đi vương ngữ yên ánh mắt bên trong vẫn có một k i a không đành lòng nói chỉ là triệu tử thành cảm giác lúc này đây chính mình tại nơi đây cần việc làm đều đã hoàn thành không sai biệt lắm nghĩ đến cái kia mộ dung phục về sau không bao giờ còn có thể có thể xoay người lập tức cũng liền đáp ứng được ngữ yên n ộ i tử chúng ta đi vừa nói triệu tử thành một bên ôm vương ngữ yên ngay trước mộ dung phục trước mặt rời khỏi nơi này các ngươi mộ dung phục nhìn bọn họ rời đi bối ả n h gương mặt tái n h u t cũng không có bất kỳ biện pháp nào chật nghe phía sau có người nói ra giả mù sa mưa ngụy quân tử mộ dung phục cả kinh trầm địa có người đến rồi bên cạnh ta hoàn toàn không có trí giác hướng về sau đánh ra một trường lúc này mới xoay người lại dưới á n h trăng nhưng thấy một cái cái bóng nhàn nhạt theo trường bay đi thân pháp nhẹ nhàng thật hiếm thấy mộ dung phục phi thân trước không đợi hắn thân thể hạ xuống lại là vỗ tới một trường cả giận nói chuyện gì người trêu như vậy công tử nhà ngươi ngươi nọ giữa không trung một trường đánh rơi cùng mộ dung phục trưởng lực một đôi lại hướng ra phía ngoài bay đi hơn một triệu lúc này mới rơi xuống đất lại nguyên lai là thổ phiên quốc sư cư ma trí chỉ nghe hắn nói ra rõ ràng là ngươi bức vương cô nương ly khai chính mình nhưng ở nơi đây nhục mạ đối phương mộ dung công tử đây không khỏi quá mức bất địa đạo a mộ dung phục cả giận nói đây là ta v i ệ c tư ai muốn ngươi tới xen vào việc của người khác cưu ma trí nói ngươi làm thương thế kia thiên hại để ý việc hoa thượng liền muốn quản bên trên quan tâm huống ngươi nghĩ làm tây hạ phó mã vậy liền không phải v i ệ c tư mộ dung phục nói che đ ừ n g ngươi cái này hoa thượng cũng muốn làm phó mã cưu ma trí cười ha h a nói ra hòa thượng làm phó mã yến hữu thị lý mộ dung phục cười lạnh nói ta sớm biết thổ phiên quốc ý định bất lương vậy là ngươi cho các ngươi tiểu vương tử ra mặt ưu ma Chi nói chuyện gì là ý định bất lương giả sử muốn kết hôn tây hạ công chúa chính là ý định bất lương trong trường hợp đó các hạ chi ý định lương l ư bất lương l ư mộ dung phục nói ta muốn cưới tây hạ công chúa chính là bằng tự thân có khả năng cạnh tranh vì p h o n g mã cũng không phải giật dây người thủ hạ tới h ô phong h o à n vũ khiến cho linh châu trên đường anh hùng m i suốt, hào kiệt cởi chê ưu ma trí cởi nói chúng ta đem rất nhiều người không biết tự lượng sức mình phải đi miễn cho tây hạ kinh thành đầy đường đều là du đầu phấn diện độc thân chứng khí mù mịt thấy chi tâm phiền đây là vì các hạ quét đường phố a có gì không thích hợp mộ dung phục nói quả thực như vậy nhưng cũng quá mức tốt đẹp trong trường hợp đó thổ phiên quốc tiểu vương tử là muốn bằng bản thân v õ thuật cùng người giành thắng lợi rồi hả ưu ma Chi nói đúng vậy mộ dung phục thấy hắn một bộ không có sợ hãi nắm chắc phần thắng răng dấp không khỏi khả nghi nói ra quý quốc tiểu vương tử chẳng lẽ v õ công cao cường hẹ r ồ đã có tất thắng tính toán trước ưu ma Chi nói tiểu vương tử điện hạ là của ta đồ nhi vo công coi như không tệ hẹ rô nhưng không thấy tất thắng tính toán trước vẫn phải có mộ dung phục càng cảm giác kỳ quái nghĩ thầm nếu ta nói thẳng muốn hỏi hắn chưa chắc bằng lòng đáp vẫn là kích hắn một kích nhân tiện nói cái này có thể kỳ quý quốc tiểu vương tử có tất thắng tính toán trước ta nhưng cũng có tất thắng tính toán trước cũng không biết rốt cuộc là người nào thực sự tất thắng cưu ma c h í cười nói chúng ta tiểu vương tử đến cùng có chuyện gì tất thắng tính toán trước ngươi rất muốn biết đúng hay không không ngại ngươi trước đưa ngươi biện pháp nói sắp xuất hiện đến sau đó ta nói chúng ta chúng ta cùng nhau nghiên cứu kỹ một chút lại nhìn là của ai biện pháp cao minh mộ dung phục lại giả bất quá võ công cao minh hình dáng tướng mạo tuấn nhã thật muốn nói có chuyện gì tất thắng tính toàn trước cũng là không có nhân tiện nói ngươi người này quỷ kế đa đoàn nói không giữ lời ta như theo như ngươi nói ngươi cũng không nói chẳng phải là mắc bẫy ngươi rồi c ư u ma c h í cười ha ha một tiếng nói ra mộ dung công tử ta và lệnh tôn giao nhau nhiều năm lẫn nhau k í n h phục ta trân vọng một ít cuối cùng cũng được là trường bối của ngươi ngươi đối với ta nói những lời này không quá mức sao chương sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy thổ phiên thần tăng chương sáu mươi bảy thổ phiên thần tăng mộ dung phục không mình hành lễ nói minh vương trách cứ phải là xin thứ tội tắt cá c ư u m a chí cười nói công tử thông rõ ràng được ngay ngươi đã tự nhận văn bối ta coi ở ngươi cha phân thượng cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi thổ phiên quốc tiểu vương tử tất thắng tính toán trước nói một cách thẳng thừng không đáng giá nửa văn tiền n g ư ơ i muốn cùng chúng ta tiểu vương tử cạnh tranh làm phò mã chúng ta liền từng cái đưa hắn sắp xếp nếu không người đến cạnh tranh chúng ta tiểu vương tử có thể không trúng tuyển lý lẽ ha ha ha ha mộ dung phục phút chốc biến sắc nói ra nói như thế ta k u m a chí nói ta và lệnh tôn giao tình không cạn tự nhiên không thể nhận tánh mạng của ngươi ta thành ý s i n khuyên công tử nhanh rời tây hạ là vì thượng sách mộ dung phục nói ta muốn phải không chịu đi đâu cư ma trí mỉm cười nói vậy cũng sẽ không lấy tánh mạng của ngươi chỉ cần đem công tử khoét đi hai mắt hoặc là chém đứt lực lượng mà manh trở thành tàn phế người tây hạ công chúa đương nhiên sẽ không gả cho một cái ngũ quan không đồng đều tay chân không s o n g anh hùng h ả o hán hắn nói xong lời cuối cùng anh hùng h ả o hán bốn chữ lúc thanh âm kéo dài thật dài rất có ý dễ cận mộ dung phục trong bụng giận dữ chỉ là kiên kỵ võ công của hắn rất cao không dám tùy tiện cùng hắn động thủ túi đầu suy nghĩ như thế nào đối phó dưới ánh trăng chợt thấy bên chân có một vật nhúc nhích mà phát động ngưng thần nhìn lại cũng là kêu ma trí tay phải cài bóng mộ dung phục cả kinh chỉ nói đối phương đang tự ngưng tụ công lực thoáng qua liền muốn xuất kích lúc này âm thầm vật khí để phòng chống đỡ lại nghe kêu ma trí nói công tử ngươi làm cho lệnh khiến biểu m g ộ rời đi thực sự quá tổn thương âm nước ngươi nếu như nhanh rời tây hạ như vậy ngươi bức tử vương cô nương sự tỉnh ta cũng liền không thêm truy cứu mộ dung phục hừ một tiếng nói đó là chính cô ta phản bội ta theo ta có chuyện gì tương quan trong m i ệ n g nói mắt không chấp ngưng mắt nhìn dưới đất cái bóng chỉ thấy k ư u ma c h í hai tay cái bóng đều ở đây không được rung động mộ dung phục trong bụng khả nghi võ công của hắn cao cường như vậy nếu muốn xuất thủ đả thương người hà tất như vậy không ngừng xúc thế làm vẻ ta đây chẳng lẽ là cố làm ra vẻ muốn ta dọa chạy sao lại ngưng thần một chút gian chỉ thấy hắn ố n g quần góp áo cũng đều không được ở hơi đong đưa lộ vẻ làm như không tự chủ được toàn thân run hắn đổi ý một cái gian đông dưng nhớ tới ngày ấy ở thiếu lâm tự tàng kinh các trung vô danh kiên lão tăng nói cưu ma trí luyện phái thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ sau đó lại đi cường luyện chuyện dị gì dịch cân kinh. Còn nói hắn thứ tự điên đạo đại nạn đã ở trong một sớm một chiều nói rằng tu luyện thiếu lâm chư môn t u y ệ t kỹ giả sử trong lòng không còn từ bi t r i niệm lệ khí sở đồng hồ hai họa bất ngờ khó dò vị lao tăng này nói đến ta cha và tiêu viễn s ơ bệnh linh nghiệm không gì sánh được như vậy hắn nói cứu ma trí nghĩ đến cũng sẽ không giả tạo nghĩ đến chỗ này tiết nhất thời đại hỷ hh ắ c ắ cái c này hòa thượng chính mình đại họa lâm đầu vẫn còn ở đe dọa với ta nói chuyện gì khoét đi hai mắt chém gậy tay đủ nhưng cứu là không thể xác định muốn thử hắn thử một lần nhân tiện nói ai thứ tự điên đạo đại nạn đã ở trong một sớm một chiều như vậy tu luyện ngồi v õ công mà t ẩ u hỏa nhập ma lợi hại nhất bất quá cưu ma trí đột nhiên thả người kêu to như lăng cao như bỏ hống thanh âm đáng sợ cực kỳ tự tay liền hướng mộ dung phục trộm tới q u á t lên người nói chuyện gì người người ở đây nói người nào mộ dung phục nghiêng người tách ra cưu ma trí theo cũng xoay người lại ánh trăng chiếu đến trên mặt hắn chỉ thấy hắn hai mắt đ ỏ bừng lông mi dựng thẳng vẻ mặt đều là tàn nhẫn màu sắc nhưng thần khí tuy là hưng ánh nhưng cũng không cách nào che lấp lưu lộ ở trên mặt hoảng sợ bố mộ dung phục càng không hoài nghi nói ra ta có một câu lương nôn thành ý khuyên bảo minh vương mặc dù nhanh rời đi t â y hạng trở về thổ phiên chỉ cần không phải vật khí không tức giận không ra tay là có thể trở về cố thổ bằng không à vị tiết thiếu lâm thần tăng lời nói liền muốn ứng nghiệm cưu ma trí hà hà hô hoán xưa nay ung dung như thường thần tình đã không còn sót lại chút gì têu to n g ư ơ i n g ư ơ i biết chuyện gì n g ư ơ i biết chuyện gì mộ dung phục thấy hắn sắc mặt dữ tợn hồn không giống thường ngày dáng vẽ trang nghiêm thánh tăng rắn g dấp không khỏi ngầm sinh ý sợ hãi lúc này lui một bước cưu ma trí quất lên người biết chuyện gì mau nói đi mộ dung phục cố tự chấn định hít một hơi thở nói minh vương nội tức đi vào ngã ba vô cùng hung hiểm nếu không lập tức trở về thổ phiên như vậy đến thiếu lâm tự đi cầu cái k i a thần tăng cứu trị cũng không t h ủ y không phải là không có trông tệ vào cư ma trí cười gần nói n g ư ờ i nào biết ta nội tức đi vào ngã ba cho là thật nói b ậ y nói tay phải tìm tòi hướng mộ dung phục mặt t r ụ c tới mộ dung phục thấy hắn ngũ chỉ khe r u n nhưng cái này một chảo pháp độ nghiêm trình c h ầ m ổn đánh đá chuông hoa không chút nào nội lực không đủ chi tượng trong bụng thất kinh chẳng lẽ ta đoán sai rồi lập tức nhắc tới nội lực ngưng thần tiếp chiến tay trái một đỡ lập tức phản cầu cổ tay hắn cư ma trí quất lên nhìn ở phụ thân ngươi nét mặt trong vòng mười chiêu không để sát thủ xem như là ta một điểm cố nhân tình hư hỏa một quyền vù vù kích ra thẳng đến mộ dung phục vai phải mộ dung phục người nhẹ nhàng mau tránh ra k ê u ma trí chiêu thứ hai đã tiếp theo tới ở giữa nhưng lại không có chút nào khe hở mộ dung phục mặc dù thiện đấu c h u y ể n tinh di tá lực đả lực phương pháp nhưng đối phương chiêu số thực sự quá tinh diệu mỗi một chiêu đều là chỉ khiến cho nửa chiêu dưới nửa chiêu trợ sinh biến biến hóa mộ dung phục muốn đợi m ư ợ lực cũng là không thể nào m ư ợ lên chỉ phải gắt gao bảo vệ chỗ yếu đợi địch chi khe nhưng cưu ma trí chiêu số kỷ n u y ễ n chính là cuộc đời chưa từng thấy một quyền đánh tới giữa đường đã ạ hóa thành chỉ tay bắt ra gần người lúc lại biến thành trường khó khăn lắm mười chiêu đánh xong cưu ma c h í quát lên mười chiêu đã xong ngươi nhận mệnh a mộ dung phục thấy hoa mắt nhưng thấy bốn phương tám hướng đều là cưu ma c h í bóng người bên trái đá tới một cước bên phải đánh tới một quyền phía trước đánh tới một trường phía sau đâm tới chỉ một cái các loại chiêu số trong chốc lát tới đông đủ không biết như thế nào chống đ ơ mới là chỉ phải s o n g trường bay lượn n ư ơ n g vận công lực chỉ thủ chứ không tấn công tự mình đánh mình của pháp chật nghe cưu ma trí không được thở dốc vụ vụ nhiều tiếng càng thở gấp càng nhanh mộ dung phục mừng rỡ thầm nghĩ cái này hòa thượng nội tức đã loạn thời khắc một lúc lâu hắn làm biết ngã xuống đất từ ngã xuống nhưng là cưu ma trí thở dốc mặc dù cấp bách chiêu số nhưng cũng theo gia tăng đột nhiên bên trong lòng đất hét lớn một tiếng mộ dung phục chỉ cảm thấy bên hông sống t r u n g h u y ệ t phần bụng thương khúc h u y ệ t đồng thời đau xót đã bị điểm t r ú n g h u y ệ t đạo tay chân tê dại mềm không thể động đậy nữa cưu ma trí cười n h ạ t vài tiếng không được thở dốc nói ra ta hảo hảo bảo ngươi c ú t đản ngươi hết lần này tới lần khác không phải biến bây giờ nhưng không trách được ta ta ta ta sao sinh sử trí ngươi mới tốt d ú n môi lớn tiếng làm chạm cánh gác chỉ một lúc sau tây trong rừng chạy đi bốn gã thổ phiên võ sĩ không người nói minh vương có gì pháp chỉ c ưu ma c h í nói đem tiểu tử này cầm đi chém bốn gã võ sĩ đạo vâng mộ dung phục thân không thể di chuyển trong hai lại nghe rõ rõ r à n g r à n g trong lòng chỉ là kêu khổ vừa mới ta như cùng biểu mội lưỡng tình tương duyệt bằng lòng nàng không đi làm chuyện gì tây hạ pho mã như thế nào sẽ có lúc này một đào c h i ếch ta vừa chết sau đó còn có chuyện gì hưng thịnh phục đại yến trông cậy vào hắn thầm nghĩ kêu thành tiếng nguyện ý ly khai linh châu không hề cùng thổ phiên vương tử cạnh tranh làm pho mã khổ ở khó có thể phát ra tiếng mà ưu ma trí nhãn quan g lại hướng hắn cũng không nhìn liền muốn lấy ánh mắt cầu xin tha thứ cũng là không thể chương sáu mươi tám chương sáu mươi tám vùi lấp thổ giếng chương sáu mươi tám vùi lấp thổ giếng bốn ga thổ phiên võ sĩ tiếp nhận mộ dung phục một người trong đó rút ra lần nào liền muốn hướng hắn trong cổ chèm tới ưu ma trí đột nhiên nói chậm đã ta và tiểu tử này phụ thân ngày xưa quen biết lại tha cho hắn lưu lại toàn t h ờ i các ngươi đưa hắn đầu nhập cái này giếng cạn bên trong nhanh đi đánh mấy khối tảng đá lớn đến ngăn chặn miệm giếng miễn cho hắn giải khai huyện đạo bỏ nổ biệu kỳ tới thổ phiên võ sĩ đáp vâng đem m ộ dung phục đầu nhập giếng cạn bốn phía vừa nhìn tìm không thấy có đại nham n thạch lúc này bước nhanh chạy về phía phía sau núi đi tìm tảng đá lớn cưu ma chi đứng ở bên giếng không được thở dốc phiền ác không chịu nổi cái tia cờ mờ nờ ở thiếu thất sơn thấy được vô danh tăng cùng triệu tử thành lợi hại sau đó rất sợ đối phương sẽ đối chính mình thỉnh cầu cái này bảy mươi hai tuyệt kỹ phó bản lập tức chạy trốn xuống núi còn không có dưới thiếu thất sơn đã thấy trong đan đ i ể n nhiệt khí như đốt lúc này dừng bước điều tức lại thấy nội lực vận hành gian a n không khỏi thất kinh cái tia lão tặc ngốc nói ta cường luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ lệ khí sở đồng h luyện nữa dịch cân kinh lẫn lộn đầu đôi đại nạn liền ở trong một sớm một chiều chẳng lẽ chẳng lẽ cái này lao tặc ngốc chuyện ma quỷ cho là thật t ư ớ nghiệm n g lập tức tìm một sân động tĩnh tọa nghỉ ngơi chỉ cần không phải vận nội công trong cơ thể nhật diễm liền chậm rãi bình phục nhưng là một chút dùng s ứ c trong đan đ i ề n lập tức nhật diễm bên trên đằng giống như hòa p h ẩ n kể đến c h ạ t vạng nghe được trong thiếu lâm tự không người đổi kịp xuống tới lúc này mới chậm rãi nam t h u về trên đường cùng thổ phiên truyền lại tin tức thám tử đ ó đầu biết thổ phiên quốc vương đã phái tiểu vương tử đi trước linh châu cầu thân nhận lời phó mã cựu á ma trí là thổ phiên quốc sư giữ biết quân chính đại kế tuy là trên người có bệnh chỉ cầu hôn thành bại có quan hệ thổ phiên quốc vận lúc này trước đi tây hạ chủ trì toàn cục phái cao thủ võ sĩ đối phó các nơi đến đây mạnh mẽ vì phò mã đình thủ ở mùng một mươi tháng tám trước sau thổ phiên nước võ sĩ đã đem mấy trăm tên văn phong tới trước quý tộc thiếu niên giang hồ hào khách đều trục trở về người tới tuy nhiều lại người người cất tích h k ỷ c h i tâm lâm đ ị c h thời khắc lẫn nhau quyết không v i ệ t thủ tất nhiên là đánh không lại thổ phiên quốc võ sĩ vây công cư u ma trí đi tới linh châu tìm kiếm địa phương tính dưỡng trong cơ thể như l ử a chi nướng dậy vỏ dần dần bình phục quan tâm tình một chút dung chuyển toàn thân liền không tự chủ được không ngừng run dày đặt được sau lại cho dù tâm định thần rảnh rỗi ngón tay lông mi khoe miệng đầu vai vẫn là không được tác động mãi mãi không ngừng h ã tử không muốn người bên ngoài chứng kiến bực này cho hề, thường bỏ đàn cực nhỏ cùng người gặp mặt một ngày này chiếm được dưới võ sĩ b ằ n báo nói mộ dung phục đi tới linh châu dưới tay hắn người lại bắn chết nhiều cái thổ phiên võ sĩ c ưu ma c h í nghĩ thầm mộ dung phục dung mạo anh tuấn văn võ song toàn thật là hiện thời võ học thiếu niên trung nhất đ ẳ n g nhân tài nếu không đưa hắn đ u ổ i đi tiểu vương t ử chắc chắn cho hắn hạ thắt xuống mặc dù mộ dung phục võ công bị người phế bỏ vì tôn trọng đối phương c ưu ma c h í vẫn là tự mình xuất thủ lúc này mới tìm được khách sạn bên trong một hồi tranh đấu mộ dung phục mặc dù cho hắn bắt ưu ma trí nhưng cũng là nội tức như nước thủy triều ở các nơi kinh mạch huyện đạo trung xung đột xoay quanh làm như muốn đổ thể mà ra, cũng không một cái thổ lộ chỗ rách thật là khổ sở không gì sánh được hắn tự tay quào loạn ngực nội tức không được bành trướng dường như đầu lồng ngực cái bụng đều ở đây hướng ra phía ngoài nợ lớn lập tức liền muốn đem toàn thân nổ nát ấy hắn túi đầu coi ngực bụng như nhau bình thường t u y ệ t không chút nào nợ lớn nhưng mà quanh thân sở rác lại lại tựa như thân thể đã trướng thành một cái đại bóng cao su nội tức vẫn còn ở c u ầ n c u ộ n t u ấ â n ra cựu ma trí kinh hoàng cực kỳ rỗi tay trái bên vai trái chân trái đùi phải ba chỗ mỗi bên đâm chỉ một cái đâm ra ba động muốn dẫn đường nội tức từ ba lỗ hang chúng tiết ra ba cái lô hang chung máu chảy như chú nội tức lại không cách nào phát tiết thiếu lâm tự tàng kinh các trung lão tăng kia lời nói không ngừng bên thai t r ú n g t ê u vang lúc này sớm biết lời nói đó không hề giả dối chính mình ham nhiều vụ lầm luyện phái thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng dịch c â n kinh lẫn lộn đầu đôi đại họa đã trước mắt tâm hắn dưới hoảng hốt nhưng đến tột cùng nhiều năm tu vi hơn nữa với phật gia thiền định võ thuật thật là thâm hậu lập tức thần chí lại không tệ loạn đột nhiên bên trong lòng đất trong đầu linh quan g nói lên h á n chính hắn tại sao lại không cùng lúc đ i ề u luyện tại sao lại chỉ luyện nhiều loại lại đem bảy mươi hai môn tuyệt kỹ bí quyết đều tặng cho ta, ta và hắn mèo nước gặp nhau coi như ngôn ngữ đầu cơ nhất kiến như cố rồi lại như thế nào có lớn như vậy giao tình lúc này cưu ma c h í cùng mới hiểu rõ mộ dung b á c dụng tâm hiểm ác rất rõ ràng mộ dung b á c biết cái này bảy mươi hai tuyệt kỹ có vấn đề nhất định lúc này mới trước cho cưu ma c h í một phần làm cho cưu ma c h í tới tiến hành luyện tập hắn vừa mới bắt mộ dung phục không khỏi nghĩ đến phụ thân hắn bộ dạng giảm đi lâm vũ học bí kíp chi đức này đây biết do hắn là đại họa tâm phúc nhưng cũng không đem hắn lập tức trả thù chỉ là đầu nhập diếng cạn làm cho hắn được lưu toàn thơi lúc này một minh mạch mộ dung bắc tặng sách dù ý nghĩ thầm chính mình khổ chịu như vậy dày vỏ tất cả đều là người này trồng hậu quả x chính g là kinh g sợ thời điểm một cái không phải cẩn thận trong lúc đó trong ngực dịch cân kinh trực tiếp rơi vào trong giếng c ưu ma trí biết mình bây giờ đây hết thảy đều là bởi vì dịch cân kinh dựng lên nếu là muốn giảm bớt trạng thái của mình k h ẳ n q ma chi lúc này trên người chứng bệnh lần thứ hai phát tác cả người dùng không ra làm đơn khí lực đăng kinh hoàng gian chẳng nghe mặt trên có người kêu lên quốc sư quốc sư chính là cái kia bốn gã thổ phiên võ sĩ q ma chi nói ta ở chỗ này hắn vừa nói quanh thân lập tức sụi lơ đau đớn nơi nào còn phát lên tiếng lại loáng thoáng nghe được bên cạnh giếng cái kia bốn gã thổ phiên võ sĩ tiếng một người nói quốc sư không ở nơi này không biết đi nơi nào một người k h á c nói nghĩ là quốc sư sốt ruột đ ợ i lâu hắn lao nhân ra phân phó chúng ta dùng tảng đá lớn ngăn chặn miệng giếng vậy liền tuân mệnh làm xong lại một có người nói đúng vậy Kiêu ma trí kêu to ta ở chỗ này nhanh cứu ta đi ra càng là hoảng loạn trên người chính là càng đau căn bản không phát ra được nửa điểm thanh em đi ra chỉ nghe phanh tình thịt ầm ầm âm thanh đại tác phẩm bốn gã thổ phiên võ sĩ đem từng cục tảng đá lớn áp lên miệng giếng những người này đối với q ma trí kính như thiên thần q u ố chương sáu mươi chín chương sáu mươi chín nữ yên ái mộ chương sáu mươi chín nữ yên ái mộ h a i nghe cái kia bốn gã võ sĩ đóng được rồi tảng đá lớn gào thét đi cưu ma trí nghĩ thầm mấy ngàn cân tảng đá lớn đệ lại miệng giếng đừng nói lúc này võ công mất đi liền ở ngày xưa cũng không dễ ở phía dưới sốc lên tảng đá lớn đi ra thân này tất phải bị mất mạng với cái này giếng cạn bên trong võ công của hắn v ậ t học trí kế khôn ngoan ai cũng hùng trường tây vực mũ miệng lúc đó nào biết lại biết táng thân với nước bùn bên trong người a i vô tử nhưng như vậy tử vong phương pháp thực sự quá không riêng màu nghĩ đến bi thương chỗ nước mắt không khỏi tràn m i mà ra tay phải vừa nhấc chợ ở nước bùn trung mò lấy một vật tiện tay trộm tới chính là q u y ể n kia dịch cân kinh trong tháng chốc không khỏi không biết nên khóc hay cười kinh thư là tìm trở về nhưng là lúc này càng có gì hơn dùng chợ nghe một người đàn ông tử thanh âm nói ra thổ phiên võ sĩ dùng tảng đá lớn đẹ lại miệng giếng cái này lại như thế nào đi ra ngoài nghe nói thanh âm chính là mộ dung phục c ư u ma c h í nghe được tiếng người mừng rỡ nghĩ thầm thì ra hắn không có chết đã có người bên ngoài hợp hai người lực có thể đẩy ra tảng đá lớn được thoát khởi kỳ c ư u ma c h í nhặt lên kinh thư trong lúc bất trợn cười ha ha cái k i a giếng sâu đậm quá hẹp tiếng cười ở một cái ống đồng t r ú n g quay về nội h n ạ o chỉ chấn được đoàn dự đám ba người mảng nhị trung ông ông t ắ c hưởng thật là khó chịu c ư u ma c h í tiếng cười càng không có cách nào ngừng nội t ứ c cổ đảng thần chí mê muội liền ở nước bùn chúng quyền chuẩn bị đủ đá một quyền một cước đều đánh tới giếng quay vòng cục gạch bên trên có lúc lực lớn vô cùng đánh tấm gạch n á t b ấy có lúc rồi lại hoàn toàn không có khí lực mộ dung phục thật là sợ gắt gao tựa ở đoàn dự bên người thấp giọng nói hắn điên rồi hắn điên rồi cưu ma c h í chỉ là cười to lại không được thở dốc quyền cước lại càng đánh càng nhanh mộ dung phục lấy dũng khí khuyên nhủ đại sư ngươi ngồi xuống h ả o h ả o nghỉ một chút chi bằng định nhất định thần tài là cưu ma c h í cười mắng ta ta nhất định nhất định ta có thể định thì tốt rồi ta nhất định cái đầu ngươi tự tay liền hướng hắn t r ộ tới giếng quay vòng bên trong có thể có bao nhiêu đường xoay sở một t r ả o liền t r ộ p được mộ dung phục đầu vai mộ dung phục một tiếng t h é t kinh hãi cấp tốc tách ra vừa lúc đó cư u ma trí lại đột nhiên quắt to một tiếng ké x ỉ u mộ dung phục mới thả l ò n g một điểm chợt nghe mặt trên có nói âm thanh ngựa âm âm ĩ tựa hồ là tây hạ hương g i a thì ra bốn người nhiễu n h ư n g hơn phân nửa đêm sắc trời đã rõ ràng ngoại ô hương nông t r ọ n rau xanh đến linh châu trong thành đi bán trải qua bên cạnh giếng mộ dung phục suy nghĩ ta nếu để cho gọi cứu viện chúng hương ra chưa chắc rời vận những thứ này mỗi khối nặng đến mấy trăm cân tảng đá lớn rời hơn mười mang không nổi không khỏi tu làm di chuyển chi lấy lợi vì vậy lớn tiếng kêu lên những vàng bạc này tài bảo đều là của ta các ngươi không được b ỏ mắt muốn phân ba nghìn bạc cho ngươi ngược lại cũng không trở ngại theo lại bức tiêm táo tử kêu lên nơi đây hứa hứa đa đa vàng bạc tài bảo tự nhiên là người gặp có phần chỉ cần có người nào gặp được mỗi người đều muốn phân một phần lập tức làm bộ khản giọng chi nói rằng đừng làm cho người bên ngoài nghe thấy được người gặp có phần vàng kim châu bảo tuy nhiều cuối cùng là phân mỏng những thứ này giả trang đối đáp đều là lấy nội lực xa xa truyền tống ra ngoài chúng hương nông nghe rõ vừa mừng vừa sợ như o n g vỡ tổ đi mang đánh tảng đá lớn tảng đá lớn tuy nặng nhưng mọi người hợp lực phía dưới rốt cục từng cục rời ra mộ dung phục không đợi tảng đá lớn toàn bộ mang ra vừa thấy lộ ra khe hở đã đủ để đi qua thân thể lúc này duyên vách giếng mà lên rít lên một tiếng vọt ra ngoài chúng hương nông lấy làm kinh hãi mắt thấy hắn trong nháy mắt rồi biến mất theo lại không biết đi về phía mọi người nghi thần nghi quỷ tuy là sợ nhưng rốt cục vì tiền ví dụ tân tân khổ, khổ đem hơn mười khối tảng đá lớn đều vén ở một bên liên kết trói chặt xài món năm dây rừng đem một cái to gan nhất hắn nhân chuỷ vào trong giếng người này vừa đến đáy giếng đưa tay ra ngoài lập tức đụng tới cưu ma trí s ờ một cái người này toàn bộ không động đậy chỉ coi là có đủ tử thi nhất thời sợ đến vận động không phải p h ụ thể vội vàng khẽ động sợi dây bên cạnh nhân tương hắn nói tới mọi người nhưng chưa từ bỏ ý định thương nghị một phen đốt mấy cây thả lòng xài lại đã đầy riêng coi nhưng thấy hai cố tử thi cút ở nước bùn bên trong vẫn không nhúc đ í c h muốn đã chết đi lâu ngày nhưng nơi nào có cái gì vàng bạc tài bảo chúng hương nông nghĩ thầm mạng người quan trọng giả sử kinh động quan phủ nói không chừng lão đại gia muốn vu hã mọi người mưu tài h ạ n mệnh trong lòng r ú sợ giải tán lập tức sau khi về nhà không khỏi đau đầu giả cũng có phát suốt giả c ũ nói g c Không lâu l sau ề truyền n ngu có các loại thuyết, phân hai gán g h đầu đơn biểu một chi lại nói cái kia triệu tử thành bị thương tâm muốn chết vương ngữ yên rời khỏi nơi này triệu tử thành nhẹ giọng ở vương ngữ yên bên thai an ủi ngữ yên muộn muội ngươi yên tâm về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi vương ngữ yên mỉm cười lòng tràn đầy cũng là ngâm ở sung sướng bên trong nàng t h ở nhỏ lưu luyến si mê biểu hình thủy trung không chiếm được hồi báo cho tới giờ k h ắ c này mới lĩnh hội tới lưỡng t ỉ n h tương duyệt tư vị tử thành ca ca ta về sau đều sẽ h ả o h ả o đối lái ngươi tương thân tương ái triệu tử thành nghe vậy cố ý hỏi ngữ yên m g ụ y tử ngươi mới vừa nói câu chuyện gì nói ta cũng không có nghe vương ngữ yên mỉm cười nói ta chỉ nói ngươi là thành tâm thành ý quân tử lại thì gia nghiệp biết mấy chuyện xấu ngươi rõ ràng nghe thấy được lại muốn ta chính mồm lập lại lần nữa quái mắc c ta không nói triệu tử thành làm bộ vội la lên ta ta xác thực không nghe thấy nếu để cho ta nghe thấy lao thiên ra phạt ta hắn đang muốn phạt cái thề độc trên miệng trợt cảm thấy một hồi ấm áp vương ngữ yên bàn tay đã ăn tại hắn ngoài miệng chỉ nghe nàng nói ra không nghe thấy sẽ không nghe lại có chuyện gì ghê gớm sự tình lại đáng ra phạt chuyện gì thề triệu tử thành đại h ỉ từ nhận biết nàng tới nay nàng chẳng bao giờ đối với mình có tốt như vậy quá nhân tiện nói như vậy ngươi mới vừa đến tột cùng là nói cái gì nói vương ngữ yên nói ta nói trợt cảm thấy một hồi ngại ngủng mỉm cười nói sau này hay nói thời gian còn dài rớt cần gì phải gấp nhất thời thời gian còn dài r ấ t cần gì phải gấp nhất thời những lời này tiến vào triệu tử thành trong thai cho là thật như linh t i ê n nhạc nàng ý tứ hiển nhiên là nói nàng từ nay về sau sẽ cùng hắn trưởng này gần nhau lập tức lúc này đây triệu tử thành mục đích cũng đã đ ạ tới t triệu tử thành chợt nghe tốt thanh âm h a y còn không tin hỏi ngươi nói về sau chúng ta có thể lúc nào cũng cùng một chỗ sao vương ngữ yên đưa cánh tay ôm cổ hắn ghé vào lỗ thai hắn thấp nói rằng tử thành ca ca chỉ cần ngươi không chê ta không buồn ta ngày xưa đối với ngươi lạnh lùng vô tình ta nguyện trung thân đi theo ngươi lại cũng không tiếp tục ly khai ngươi triệu tử thành bình tĩnh tiếp tục hỏi vậy n g ư ơ i biểu ca như thế nào đây n g ư ơ i một mực vẫn thích mộ dung công tử vương ngữ yên nói hắn nhưng xưa nay không có đem ta để ở trong lòng ta cho đến lúc này mới biết cái này trên thế giới ai là thực sự yêu ta thương ta là ai đem ta đem so với chính hắn tính mệnh còn nặng hơn Trưng trưng tiết Trưng tiết kiến công chúa. Triệu tử thành nói thẳng. Là nói ta. Ta trong, tưởng rơi ra. rồi. Ngươi Vương kiến công kiến công nói nói ngữ yên nói Đúng chọn bên chính mộng muốn yến hoàng biểu đời đại đế. chúa. chúa. ca lệ là là làm hắn tổ tông mấy thập đại làm ra tới mộng truyền tới trên người hắn sao có thể hy vọng hắn t ỉ n h ngủ ta biểu ca nguyên không phải phần từ xấu chỉ bất quá vì muốn làm đại yến hoàng đế khác chuyện gì đều đặt tại một bên triệu tử thành nghe nàng ngôn ngữ bên trong rất có vì mộ dung phục giải vây nhận ý trong lòng vừa lo lắng đứng lên nói vương cô nương giả sử ngươi biểu ca một ngày t ỉ n h ngộ đ ỗ n g nhiên lại đối tốt với ngươi vậy ngươi ngươi như thế nào đây vương ngữ yên thắng thở tử thành ca ca ta tuy là cái ngu xuẩn nữ tử lại quyết không là tang đức bại hành chi người hôm nay ta và ngươi định ra tam sinh nước hẹn n h ư lại tàm tâm hai ý chẳng phải có thua thiệt danh tiết thì như thế nào không làm thất vọng ngươi đ ố i với ta thâm tình hậu ý triệu tử thành tâm hoa nộ phóng ôm nàng thân thể nhảy lên một cái a cắt một tiếng vỗ một tiếng vang t r ọ n g lại rơi vào nước bùn bên trong dỗi miệng đi qua liền muốn hôn nàng môi anh đạo vương ngữ yên luyện chuyển bộ dạng liền bốn môi dắt nhau cảm thụ được vương ngữ yên gắn bó triệu tử thành trong lòng tưng ơ bừng v u i sướng rốt cục thành công đem vương ngữ yên cho thu vào dưới thân thể của mình bất quá triệu tử thành cũng không có muốn ở chỗ này trực tiếp liền thật muốn vương n ữ yên ngược lại hai người đều đã xác định đây hết thảy cái này đã đủ rồi về tới nơi ở tất cả mọi người nhìn ra hai người bọn họ quan hệ có chút không giống sáng sớm hôm sau triệu tử thành đám người liền tiến vào đến tây hạ hoàng cung bên trong lễ bộ thượng thư đem triệu tử thành l u i qua tây thủ tịch bên trên không cùng người bên ngoài cậu tọa tiêu phong các loại chờ đứng ở sau l ư n g h ắ n hiển nhiên hôm nay tới đây hưởng ứng lệnh triệu tập trư thiếu niên trung lấy đại tống vương ra cùng thổ phiên quốc vương tử thân phận nhất tôn tây hạ hoàng đế cũng kính lấy thủ lễ còn lại đắt giới tử đệ liền cùng một dạng dân gian anh tuấn tán tọa mỗi bên tọa mọi người tấp nập tiến đến dồn dập ngồi mỗi bên tịch ngồi đầy về sau hai gã giá trị điện tướng quân quát lên. Khách quý đóng cửa. theo i cổ nhạc lại vang hai đội nội thị từ trong đường đi ra trong tay đều dẫn theo một con bạch ngọc lưng hương trong lò khói xanh lượn lở tất cả mọi người biết là hoàng đế đi ra ngưng ký n h ữ n hơi không làm một tiếng cuối cùng bốn gã nội thị người xuyên cầm bạo trong tay không phải cầm vật phân hướng ngự tọa trái phải hai bên một lập tiêu phong thấy bốn người này huyện thái dương thật cao g ộ lên trong lòng biết là hoàng đế tiếp thân thị vệ võ công không thấp một gã nội thị cao dõng q u á t lên m u ố n năm đến nên điều khiển mọi người liền đều quỳ xuống nhưng nghe được lý tiếng c h ă n chát một người từ bên trong mà ra, ở ngự ý ngồi xuống trong lúc này thị lại q u á t lên bình thân mọi người đứng dậy tiêu phong hướng cái kia tây hạ hoàng đế nhìn lại chỉ thấy thân hình hắn cũng không quá cao trên mặt rất có anh hãn khí độ ngược lại tựa như là một l ù n g có trong nhân vật anh hùng cái kia lễ bộ thượng thư đứng ở ngự to cạnh triển khai một cái quần trục l ã n g gia tụng phát thiên đáp quảng thánh tân võ tây hạ hoàng đế sắp viết chư vị ứng triệu ở xa tới chậm quá mức k h á n ngợi bên ngoài ban thường trị diệu khâm thử mọi người cũng đều quỳ xuống tạ ân trong lúc này thị quất lên bình thân mọi người đứng lên cái kia hoàng đế giơ chén lên ở giữa m ô i làm cái răng dấp lập tức rời chỗ ngồi chuyển vào bên trong đường đi một đám nội thị đi theo phía sau trong thoáng chốc đi sạch mọi người nhìn nhau ngạc nhiên không lường được muốn hoàng đế không nói câu nào một ngụm rượu không phải uống lại liền coi như đi qua thực rượu mọi người suy nghĩ chúng ta tướng mạo như thế nào hắn hiển nhiên một cái cũng không còn thấy rõ cái này con rể rồi lại như thế nào cho pháp cái kia lễ bộ t h ư ợ thư chư vị mời ngồi thỉnh tùy ý uống rượu dùng đồ ăn chúng cung giam đem thức ăn một chén bắt phủng đem lên tới tây hạ là tây bắc khổ hàng tri địa hàng ngày ăn lấy dê bỏ làm chủ tuy là hoàng cung ngự thực rượu cũng là khối lớn khối lớn thịt bò thịt dê triệu tử thành thấy tiêu phong các loại chờ hầu hạ ở bên trong bụng băn khoăn thấp giọng nói tiêu đại ca ngươi ngồi trung dưới ăn uống đi tiêu phong cười lắc đầu triệu tử thành biết tiêu phong hảo i ể u sinh lòng nhất kế đưa tay ngăn nói ra rót rượu tiêu phong theo lời chân một rượu một quyển thanh nói ngươi uống một chén đi tiêu phong vui lắm hai cái liền đem chén rượu lớn uống xong một quyển thanh lại uống tiêu phong lại uống một chén đông thủ tịch bên trên cái kia thổ phiên vương tử đã uống vài ngụm rượu nắm lên trong chén một tảng lớn thịt bò liền ăn cắn mấy cái còn lại một cây đại đầu khớp xương tùy ý ném một cái hình như có ý lại tựa như vô ý đúng là hướng triệu tử thành bay tới thế mang kinh phong cái này ném một cái lực sát thực rất cao triệu tử thành thị vệ lấy ra con xếp ở x ư ơ n g châu bên trên kều một cái đầu k h ớ p xương phi tướng trở về bắn về phía tông khen vương tử một ga thổ phiên võ sĩ tự tay bắt lại m a một tiếng nhắc tới chỗ ngồi một con trẻ lớn liền hướng thị vệ chỉ tới thị vệ huy trưởng đánh ra trưởng phong khắp nơi Cái chén kia ở nửa đường vỡ thành hơn nửa đường ở vỡ mọi ả n nhỏ, vụn rồn hướng người phiên h thổ sứ dập một đám t ớ Một khác thổ ga khác h p i ê người võ sĩ cấp tốc cởi ố x u n ngoại quyền quấn, hơn bào, một đem mảnh khét người đi tới hoàng cung dự tiếp lúc liền đều đã cảm thấy cùng tiệc rượu người mỗi người là muốn làm phó mã gặp lại phía dưới có thể h ả o ý chỉ sợ yến hội bên trong sắp có tranh đấu nhưng không ngờ nói đánh liền đánh động thủ nhanh như vậy pháp nhưng nghe được chén giữa binh binh bằng bàng vang lên liên miên mọi người nhất thời ồn ào náo loạn đứng lên trong lúc bất chợt tiếng chuông đồ thế chấp vang lên nội đường c h u n g đi ra hai hàng người đến có trang phục kết thúc có áo bào rộng bột nhẹ đại đô cầm hình thù kỳ lạ hình dáng binh khí một câu người xuyên cầm bào tây hạ quý quan cao r ộ n g q u á t lên hoàng cung nội viện chư vị không được vô lễ những thứ này vị đều có tệ quốc nhất phẩm đường c h u n g nhân sĩ chư vị có hương thịnh đại khả từng cái phân biệt luận võ loạn đả quần đầu lại vạn vạn không cho phép triệu tử thành phất tay một cái ý bảo thị vệ của mình ngừng lại bên tia thổ phiên võ sĩ hay còn không chịu g i n g tay liền thịt bò thịt dê đều từng cục nhắm ngay triệu tử thành trực tới cái tia cầm bào quý quan hướng thổ phiên vương tử. mọi người vừa nghe đều là ổ một tiếng ngân xuyên công chúa ở thanh phượng cát rất nhiều người đều là biết đến nàng mời mọi người đi qua uống trà cái kia tất nhiên là phải gặp cho bằng được mọi người tự hành các cửa mở ra đi ra bốn gã cung nữ mỗi người tay cầm một chiếc lụa mỏng đèn lồng sau đó một gã người khoác từ sam nữ quan nói ra các vị ở xa tới khổ cực công chúa mời chư vị vào thanh phượng các dân trà thông khen vương tử tốt, tốt, ta đang cửa uống vô cùng vì muốn gặp công chúa nhiều đi vài bước đường đánh cái gì chặt lại có cái gì vất vả hay không ha ha ha ha trong tiếng cười lớn ngang nhiên trước từ người nữ kia viên t r ư ớ c bên cạnh xài bước đi vào cắt đi mọi người còn lại chen lẫn ốm vào cũng muốn cướp tốt chỗ ngồi càng gần công chúa càng tốt chỉ thấy bên trong cắt thật lớn một tòa phòng khách trong lòng đất cửa hàng thật dày thảm l ô n g dê trên mặt thảm đ a n dệt ngũ thải đ o á hoa tiên diệm l ó a mắt từng cái tiểu trà mấy hàng xếp đi mấy bên trên bày đặt thanh hoa tách trà có nắp mỗi cái tách trà có nắp bên cạnh một con thanh ý đĩa trong đĩa lắp ráp phó mát bánh ngọt các loại chở tứ phòng khách nơi tận cùng có một cao hơn ba bốn thước ngôi cao cửa hàng vàng nhạt thảm trải nền trên đài bày đặt một tấm cầm đệm ghế ngồi tròn mọi người đều nghĩ cái này nhất định là công chúa ghế ngồi n g ư ờ i đẩy ta cùng ta đều cấp tới gần cái k i a ngôi cao mà ngồi chỉ triệu tử thành căn bản không có như vậy trong lòng có của hắn cân nhắc cái này tây hạ phò mã khẳng định chính là hắn không thể nghi ngờ cũng không x sốt ruột trực tiếp tìm một cái tiểu chỗ ngồi xuống tới mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình người nữ kia quan dơ lên một cây nho nhỏ đồng truy tại một cái bạch ngọc kèn bên trên đinh đinh đinh đánh ba cái trong phòng khách nhất thời yên lặng không tiếng động tính hậu công chúa đi ra qua được khoảng khắc chỉ nghe hoàn bội lên k e n nội đường đi ra tám cái lục sam cung nữ phân hướng trái phải hai bên vừa đứng lại qua khoảng khắc một người mặc nhạt lục y áo lóc thiếu nữ cước bộ nhẹ nhàng đi ra mọi người nhất thời ánh mắt trở nên sáng lên chỉ thấy thiếu nữ này thân hình t h o n thả cử chỉ thanh tao lịch sự diện mạo càng là vô cùng xinh đẹp t u y ệ t trần tất cả mọi người âm thầm quát một tiếng thải nhân s ư ngân xuyên công chúa lệ sắc vô s o n g quả nhiên danh b ấ t hư truyền mộ dung phục càng lớn ta ban đầu thời thượng nói tâm ngân xuyên công chúa dung mạo không đẹp thì ra nàng mặc dù so với biểu mọi g ư ờ n g như có chút không kịp nhưng cũng là ngàn chúng chọn vạn tr cực kỳ dư thừa nhìn nàng hình dáng tướng mạo đòn o chính ngày khác trở thành đại yến quốc hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ ta và nàng sinh hạ hải nhi đời đời kiếp kiếp vì đại yến tri chủ cô gái kia chậm rãi đi lên ngôi cao hơi không người hướng mọi người làm lễ mọi người khi nàng tiến đến lúc sớm đã đứng thẳng gặp nàng không mình hành lễ đều không người hoàn lễ có người thấy gần khiêm tốn như vậy không có nửa phần kiêu căng càng tấm tắc liên thanh khen đứng lên cô gái kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ánh mắt thủy chung không phải lại tình mọi người g i á nhau có vẻ thật là ngại ngùng mọi người đại khí cũng không dám xuyên thấu qua mật khẩu rất sợ kinh động nàng đều nghĩ, công chúa ngàn chi ngọc diệp thâm cư c ấ m trung đột nhiên nhìn thấy cái này rất nhiều nam tử tự nhiên như vậy phương hợp nàng thân phận cao quý qua thật lâu cô gái kia đỏ mặt lên nhẹ giọng tế khí nói ra công chúa điện hạ dù kỳ chư vị giai khách ở xa tới thanh vượng khách quý không t r à ngon đẹp điểm tiếp khách thật là tùy tiện vô lễ mời chư vị tùy ý dùng chút mọi người đều là dùng mình hai mặt nhìn nhau nhịn không được thầm than thở xấu hổ thì ra nàng không phải công chúa xem ra chẳng qua là hầu hạ công nữ tiến áp sát người cung nữ nhưng lập tức lại nghĩ một cái cung nữ đã như vậy nhân tài công chúa tự nhiên càng trở về không phải chuyện đùa xấu hổ hơn lập tức lại thêm vài phần vui mừng tông khen vương tử thì ra ngươi không phải công chúa như vậy mời công chúa mau mau đến đây đi ta hảo tiểu thịt ngon cũng không ăn cái nào thích ăn cái gì trà ngon đẹp điểm cung nữ k i a n ó i đợi chư vị dùng qua trà về sau công chúa điện hạ có khác dụ kỳ tông khen cười nói t ố t t ố t công chúa điện hạ đã có mệnh vẫn là vâng theo tốt d ơ lên tách trà có nắp t i ế t khai đắp chén tiểu m ộ t bên đem một chén trà liền lá trà ngã vào trong miệng xương đô đô một khẩu nuốt vào nước trà không được nhấm nuốt lá trà thổ phiên người trong nước cũng trà ở trong trà thêm muối cùng lấy f o r m a t liền nước trà l á trà một cổ món nóc đều ăn hạ đ ô đi hắn còn không có n u ố t xong lá trà đã nắm lên tứ s ắ c điểm tâm thật nhanh nhét vào trong miệng hàm hàm hồ hồ nói được ta tuân mệnh ăn xong có thể mời công chúa ra ngoài rồi cung nữ kia nói nhỏ ừ cũng không chuyển bước tông khen biết nàng là phải đợi người bên ngoài đều ăn hoàn hậu mới đi thông báo trong bụng được không bình tĩnh không câm miệng thúc giục này mọi người mau ăn gia tăng kinh l ự c nhi là lá trà sao lại có cái gì ghê gớm khó khăn đại đa số người uống hết đi trà ăn điểm tâm tông khen vương tử vậy được rồi sao cung nữ kia sắc mặt hơi đỏ lên thần sắc thẻ t h ù n g nói ra công chúa điện hạ cho mời các vị giai khách rời bước bên trong thư phòng xem xét thi họa tông khen hh một nói rằng thi họa có cái gì tốt xem vẽ lên mỹ nữ lại sao có chân nhân đẹp sợ không được người không thấy đều là giả nhưng vẫn là đứng dậy mộ dung phục trong bụng mừng thầm nói vậy thì tốt rồi công chúa muốn chúng ta đến thư phòng đi xem xét thi họa vì mệnh khảo nghiệm văn tài là thật giống như tông khen vương tử bực này lỗ mãng lộ phu hiểu được cái gì thi từ ca phú thư pháp đồ họa chỉ sợ nói ba xạo liền cho công chúa trục xuất thư phòng lại mặc dù suy nghĩ riêng là tỷ thí võ công hiện tại người tới bên trong triệu tử thành lợi hại nhất không người là đối thủ của hắn hiện nay công chúa càng phải khảo giác văn tài ta đây khả năng liền chiếm cứ nhất định phía lập tức hỉ khí dương dương đứng dậy cung nữ tiến nói công chúa điện hạ có r ụ phạm là nữ giả nam trang các cô đường bốn mươi tuổi trở lên đã quá tuổi bốn mươi các tiên sinh đều xin ở lại nơi đây ngưng hương trong sảnh nghỉ ngơi uống t r à còn lại các vị giai khách liền mời đi bên trong thư phòng cung nữ sau khi nói xong bao bất đồng một phen c à n quái cũng phải cần tiến vào nội thất bên trong có bao bất đồng cầm đầu còn lại theo u ổ i những người khác đến rồi công chúa bên trong thư phòng bên trong chỉ thấy đường sần b ả y đặt một tấm tử đàn mục kể chuyện bàn trên bàn thả văn phòng tứ bảo mẫu chữ khắc đồ cổ còn có vài tòa giá sách ba bốn tấm băng đá bàn đá cung nữ tiến nói nơi đây chính là công chúa điện đồng bộ bên trong thư phòng mời các vị tùy ý xem xét thi họa mọi người thấy cái này phòng khách dáng dấp cùng trần thiết cực kỳ đặc dị trống g i ố n g càng không nửa phần son phân khí thức c ư nhiên chính là công chúa thư phòng cũng lớn cảm giác kinh ngạc những người này chính thành là mai hùng vũ phu có thể biết được mấy chữ đã thuộc không dễ cái kêu biết cái gì tranh chữ nhưng trên vách treo thật là tranh chữ ngược lại cũng nhận biết tiêu phong võ công ty u cao với nghệ văn một đạo lại đều rốt đặc c á n mai hướng trong lòng đất ngồi xuống lưu ý quan sát người bên ngoài động tĩnh tiêu phong kiến thức từng trải so với hư trúc cao hơn gấp trăm lần thần sát hắn hờ hững lại tựa như đối với trên vách treo thư pháp đồ họa cảm thấy đần độn vô vị Kỳ thực nhãn quang thủy chung không thực thủy nhãn cách quang trung này lúc ụ phục c cây thông cung nữ tả hưu. Hắn biết cái này, cung nữ là chốt chỗ, giả sử Tây Hạ Quốc Cơm thẩm phục có gian kế, nhất định là từ cái Tây này này thông tả biết thẩm nhất từ phát hưu. Hắn Hạ định nhỏ nhắn sinh hổ nữ nữ gian sắn cung nữ phát động. giả mấu xấu kế, là là l sử này nàng tựa như một đầu ở ám khuy tứ con mồi báo tử tuy là hoàn toàn không có động tĩnh kỳ thực hiểu biết tâm linh hết sức chăm chú mỗi một mảnh nhỏ bắp thịt đều cổ tốc tinh thần vừa thấy có biến cố h i ệ ra liền lập tức đánh về phía cung nữ kia đi đầu đưa nàng chế trụ quyết không tha cho nàng xử cái gì tay chân triệu tử thành cũng nhìn thấy tiêu phong bộ dáng khẩn trương h ắ n hướng về phía tiêu phong vỗ vỗ tiểu nói rằng đại ca không cần như vậy lúc này đây tây hạ người đang nơi đây chỉ là chọn rể mà thôi cũng không có còn lại ý đồ tiêu phong đối với triệu tử thành đó là thâm dĩ vi nhiên lập tức cũng liền yên lòng quan sát đến những người khác hướng đi ngoại trừ triệu tử thành bên ngoài những người khác đều là ở chỗ này xem xét tranh chữ chỉ là đối phương là không phải có thể xem hiểu đó chính là chuyện khác mọi người quan sát chữ vẽ thời điểm có người thấy được cái k i a lý thu thủy v õ công nhất thời đã có người bắt đầu tập luyện đứng lên triệu tử thành mang đến người Đến đều là nghe là tiêu h e o t r ệ u quan tử thành sát. không dặn, người người cũng không đang quan sát. Cái k phong lúc này lại nhắc khác, có này không nên nhắc nhở những người khác, mọi người không có ai nghe hắn ngôn ngữ.、Tiêu、phong mọi ai Tiêu đông lại một cái n g h i gian đã có tính toán đưa tay ra ngoài bắt lại một cái ghê chi bối cách một tiếng bẻ hạ một đoạn ở song trường gian vận kỉnh trà sát h à i tạo thành hơn m ộ mươi mảnh vụn lúc này giương tay ném nhưng nghe được suy suy suy không ngừng mỗi một cái tiếng vang đi qua trong phòng ngọn đèn hoặc là ngọn n ế n bên trên liền tắt một đầu hỏa quang mấy chục lần tiếng vang qua đi đèn tận tắt trong thư phòng tối đen như mực hắc á m bên trong duy nghe thấy mọi người vụ vụ tiếng thở có người k h a hô nguy hiểm thật nguy hiểm thật có người lại gọi nói nhanh lên một chút ánh đèn ta cũng không thấy do đây tiêu phong cất cao giọng nói các vị mời tại chỗ an vị không thể tùy ý đi lại để tránh khỏi lầm đạo trong phòng cơ quan trên vách đồ hình mê hoặc tâm thần con người càng không thể tự tay đi sở từ h a m thai h o ạ n hắn nói lời này phía trước vốn có người đang ở tự tay xoa trên thạch bích đồ hình t ư ớ n g k h á c vừa nghe xong mới chỉ có cố thu nhiếp tâm thần tiêu phong thấp giọng nói đắc tội chờ trách m a u mời mở cửa đá phóng đại hỏa nhi đi ra ngoài thì ra hắn ở bắn tắt đèn trúc phía trước một cái bước xa thoát ra đã bắt được cung nữ kia cổ tay cung nữ kia dưới sự kinh hãi tay phải chở bàn tay liền đánh tiêu phong tiện tay đưa nàng tay phải nhất tình cầm cung nữ kia vừa sợ vừa xấu hổ một cử động cũng không dám lúc này nghe tiêu phong nói như vậy nhân tiện nói ngươi đừng bắt được ta tay tiêu phong đông tay nàng ra cổ tay mặc dù ở h ắ t cám bên trong lường trước nghe tiếng biển hình cũng không sợ nàng có cái gì trò gian trá ta đã nhắc nhở qua bao tiên sinh nói cho hắn biết đồ hình này không thể xem nhưng là chính hắn không nghe trách không được ta tiêu phong nghĩ thẩm cái này cung nữ quả thực dường như đã nhắc nhở qua xem ra đối phương cũng không có muốn ở chỗ này hại chúng ta ý tứ chỉ là đối phương rốt cuộc là muốn tìm chúng ta qua đây có chuyện gì chẳng lẽ thật là dường như nhị đệ từng nói chính là ở chỗ này trọn d ẹ ngay vào lúc này đông nhiên ngửi được một hồi vô cùng u nhã vô cùng thanh đạm h ư ơ n g khí tiêu phong lấy làm kinh hãi vội vàng tự tay đệ lại mũi nhớ tới năm đó cái bang bang t r ú n g suýt nữa bị tây hạ nhất phẩm đường nhân vật lấy bi tô thanh phong mê đào việc nội tức một chút v ậ t chuyển may mắn cũng không chắc trở chỉ nghe một cái cung nữ thanh em oanh oanh lịch lịch nói ra công chúa điện hạ gia lâm mọi người nghe được công chúa đến đều là vừa mừng vừa sợ chỉ tiếc hắc không thấy được công chúa diện mạo chỉ nghe cô gái kia t i ể u mỹ thanh âm nói ra công chúa điện hạ có dụ thư phòng trên vách có k h ắ c võ học đồ hình phái khắc nhân sĩ không thích hợp quan sát này đây dùng tranh chữ treo ở trên vách lấy thêm trái lớp không ngờ hay là có người gặp được công chúa điện hạ nói ra mời các vị n à n vạn lần không thể lắc hiện ra hòa tập không thể hỏa thạch đánh lửa bằng không e rằng có hông hiểm rất nhiều bất tiện công chúa điện hạ có chút ngôn ngữ muốn đi gặp chư vị g i a khách nói rõ h tám bên trong rất có thất kính cũng xin các vị tha thứ chỉ nghe ken c á c âm thanh cửa đá mở ra cô gái kia lại nói các vị giả sử không muốn ở ở lâu có thể mời đi đầu rời khỏi trở lại bên ngoài ngưng hương điện dùng t r a n g nghỉ ngơi một đường có người chỉ dẫn bất t r í bị lạc đường đường mọi người nghe được công chúa đã đến đến như thế nào còn đuổi theo rời khỏi nghe nữa cung nữ k i u âm điệu bình thản tuyệt không áp ý lại đã mở ra cửa phòng đảm nhiệm người tự do ra vào kinh sợ c h i tâm lúc này giảm đi nhưng lại không có một người rời đi cách một hồi cô gái kia nói các vị ở sát tới công chúa điện hạ đến cảm giác t h ị h tình tệ quốc chiêu đại không chú đáo còn thỉnh l ư ợ dám công chúa cần đem bình thường rõ ràng thưởng thư pháp hội họa các vị mỗi bên tặng nhất kiện trò chuyện thù n h à ý những thứ này đều là danh gia bút t í c h thực mời các vị phơi n ắ n g nạp các vị ly vân lúc mời tự hành ở trên vách trích đi thôi những thứ này giang hồ hào khách nghe nói công chúa có lễ vật đưa tặng nhưng chỉ là chút tranh chữ không khỏi buồn b ự c có chút thấy nhiều quen mặt người biết những chữ vẽ này bắt được vùng trung nguyên đều có thể bán được giá cao thắng vàng kim châu bảo ngược lại cũng âm thầm mừng rỡ triệu tử thành cũng không có lấy bất kỳ vật gì cái này tây hạ công chúa đều là một mình hắn càng không cần phải nói là những chữ vẽ này rồi hả tông khen vương tử nghe tới nghe qua đều là cung nữ kia thay mặt công chúa lên tiếng. rất nôn nóng lớn tiếng nói công chúa điện hạ nếu nơi đây bất tiện châm lửa chúng ta đổi một địa phương gặp mặt được không nơi đây hắc mông n ông ngươi không nhìn thấy ta ta cũng không nhìn thấy ngươi cung nữ k i a n ó i các vị muốn gặp công chúa điện hạ nhưng cũng không khó hắc cám bên trong hơn trăm người cùng kêu lên kêu lên chúng ta muốn gặp công chúa chúng ta muốn gặp công chúa có không ít khác người bảy cái tám miệng kêu la nhanh cầm đèn đi chúng ta quyết không xem trên vách đồ hình là được chỉ cần công chúa bên cạnh thân điệm vài chiếc đèn cũng liền đủ rồi chúng ta chỉ thấy công chúa nhìn không thấy đồ hình đúng đúng mời công chúa điện hạ hiện nếu như một lúc lâu thanh em mới dần dần yên tĩnh cung nữ kia chậm rãi nói ra công chúa điện hạ mời các vị đi tới tây hạ nguyên là sẽ phải thấy giai khách công chúa hiện hữu ba cái vấn đề k í n h xin các vị lần lượt trả lời nếu như hợp công chúa tâm ý tự nhiên xin gặp mọi người nhất thời đều trở nên hưng phấn có nói nguyên lai là ra đề mục sát hạch có nói ta đây chỉ biết dùng thương mùa đao muốn ta đây trả lời cái gì thi thư đề mục cái này có thể khó chết ta đây hỏi là chiêu số võ công sao cung nữ kia nói công chúa muốn hỏi đề mục đều đã báo cho biết hầu gái mời vị nào tiên sinh qua đây bài thi mọi người t r ê n l ầ n đ ụ n g trước đều nói để cho ta tới ta t r ư ớ c đáp ta t r ư ớ c đáp cung nữ kia hì hì cười nói ra các vị không cần tranh chấp t r ư ớ c trả lời ngược lại chịu thiệt mọi người vừa nghĩ đều thấy hữu lý càng là chậm đi tới càng có thể nghe nhiều người bên cạnh đối đáp là được từ người bên cạnh ứng đối cùng công chúa có thể hay không bên trong tiến hành phá ma đến lúc này liền không người lên rồi triệu tử t h a n h nhìn một cái đối phương cái bộ dáng này nhất thời biết đối phương muốn hỏi ba cái vấn đề rốt cuộc là vấn đề gì khi hắn đi vào cũng không có mang theo trung linh nhi các nàng tiến đến thì ra là vì vậy đạo lý nếu để cho các nàng nghe được bây giờ mấy cái này vấn đề cùng với triệu tử thành trả lời cái kia không nên ở chỗ này cùng hắn mặt đỏ không thể nữ nhân đều là ghen tị động vật mặc dù sau đó triệu tử thành chỉ là phải thật tốt thoải mái một phen cũng liền có thể khả năng tiết kiệm được phen này phiền phức vì sao nhất định phải tiến hành phiền phức đâu chương bảy mươi ba chương bảy mươi ba đại lý thay đổi chương bảy mươi ba đại lý thay đổi ta tới trả lời triệu tử thành không đợi bao bất đồng lúc nói cũng đã chủ động tiến lên nói rằng cung nữ nghe vậy hỏi thiên sinh tôn tính đại danh triệu tử thành nói tại hạ triệu tử thành chính là tới nơi này cầu thân hơn nữa ta cũng biết công chúa muốn tìm người chính là tại hạ ta nói triệu trưởng môn ngươi cũng quá không biết xấu hổ hiện tại vấn đề đều căn bản không có trả lời đâu làm sao ngươi biết ngươi chính là công chúa muốn tìm phò mã thông khen vương tử ở một bên chê cười còn lại võ lâm người cũng đều là l ạ n g y ê n phụ h o ạ nếu như hiện tại ngọn đèn sáng trang những người này kiên quyết là không dám ở chỗ này phụ h o ạ nhưng bây giờ đen kịt một m à u ngược lại triệu tử thành cũng không nhìn thấy bọn họ bọn họ coi như là nói cái gì ngữ cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vấn đề cung nữ mở miệng nói ra chư vị anh hùng an tĩnh công chúa muốn tìm người cần công chúa tới phán định triệu tiên h sinh còn xin ngươi tới đắp vấn đề của ta xin hỏi triệu tử thành tràn đầy tự tin nói cung nữ kia hỏi tiên h sinh bình sinh ở cái gì địa phương là vui sướng nhất hầm băng triệu tử thành đơn giản hai chữ c h ẳ t nghe một cô gái thanh âm a một tiếng khẽ hô theo sang sảng một thanh âm vang lên một con chén s ứ rơi đến trong lòng đất đánh nắp ấy cung nữ kia lại hỏi tiên h sinh cuộc đời yêu nhất người tên gọi là gì nàng tên gọi là gì ta còn thực sự không hỏi qua triệu tử thành mới trả lời phân nửa tất cả mọi người cười lên ha, ha. đều nghĩ người này là cái đại ngốc không biết đối phương tính danh liền ái mộ yêu nhau triệu tử thành đám người cười xong mới chỉ có tiếp tục nói ra bất quá ta đều là bảo nàng ngợp cô cung nữ tiến nói không biết vị cô nương kia tính danh đó cũng không phải là chuyện lạ n ă m đó hiếu tử đồng lĩnh nhìn thấy tiên nữ trên trời hạ phàm cũng không biết tên họ của nàng nội t ì n h liền yêu nàng triệu tử i thành tiếp tục đáp trả trong thắng chốc trong thạch thất tiếng cười sấm dậy đều giác chân là thiên hạ kỳ văn cũng có người cho rằng triệu tử thành là cố ý nói dẫn mọi người cười văng trùng chợt nghe một cô gái thanh âm túi lầu hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i nhưng làm ngộng lang sao triệu tử thành làm bộ thất kinh dùng giọng nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nhưng làm ngộng cô sao cái này có thể tưởng tượng chết ta rồi không phải tự chủ về phía trước nhảy mấy bước chỉ nghe đến một hồi hương thơm một con ôn n h u y ễ n chân mềm bàn tay đã cầm tay hắn một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ ngộng lang ta chính là tìm ngươi không đến lúc này mới mời phụ hoàng tiếp dưới bảng cáo thị mời ngươi đến triệu tử thành cố ý hỏi ngươi, ngươi chính là cô gái kia chúng ta đến bên trong nói đi mậu lang trời hạ ngày đêm đêm liền phán có giờ này khác này một mặt nhỏ giọng nói nhỏ một mặt nắm tay hắn thiểu không có tiếng xuyên qua màn tre đạp thật dày thảm trải nền đi hướng nội đường bên trong thạch thất mọi người hay còn tiếng động lớn cười không thôi cung nữ kia vẫn là lần lượt đem cái này ba cái vấn đề hướng mọi người từng cái hỏi tương q u á đi thẳng đến đều hỏi xong lúc này mới nói ra mời các vị ra ngoài bên ngưng hương điện uống trà nghỉ ngơi trên vách thi họa tiện lợi đưa ra mời các vị lời lấy công chúa điện h ạ như nguyện cùng vị nào gặp lại tự nhiên sai người đến đây mời nhất thời có thật nhiều người cổ nóng đứng lên chúng ta muốn gặp công chúa lập tức liền muốn thấy đem chúng ta phái đến kém đi đó không phải là tiêu khiển người sao cung nữ k i a n ó i các vị vẫn là đi ra bên ngoài nghỉ ngơi tốt cần gì phải chọc cho công chúa điện hạ không vui câu nói sau cùng công hiệu như thần mọi người đi tới linh châu vì chính là muốn làm phò mã giả sử không nghe công chúa phân phó nàng tất phải không chịu triệu kiến thấy đều không thấy được còn có cái gì phò mã không phải phò mã chỉ sợ ở làm phụ như phụ dê cũng khó lập tức mọi người lập tức an tĩnh nối đuôi nhau đi ra thạch thất bên ngoài sáng loáng cây đốt chiếu đường mọi người theo c ũ đường trở lại lúc trước uống trà ngưng hương trong điện mọi người sau khi rời khỏi triệu tử thành bên này vừa đã là cùng cái kia tây hạ công chúa đang không ngừng nói thể kỳ thoại công chúa toàn thân thể sắc và tinh thần đều đặt ở triệu tử thành trên người lúc này cũng giống như vậy triệu tử thành cùng công chúa t r i ể n miên không có một hồi lập khác liền có người đến đây hội báo nói là đoàn dự chuyển thư qua đây đại lý có biến vừa nghe nói là đại lý có biến triệu tử thành nhất thời cũng đã, đã biết chắc là đoàn chính thuần cùng đoàn duyên khánh bọn họ bên kia xuất hiện vấn đề lập tức liền hướng về phía tây hạ công chúa trấn an một phen cũng không mang bất luận kẻ nào lẻ loi một mình đi trước đại lý triệu tử thành tốc độ so với người bình thường đều muốn nhanh hơn một chút cũng không cần những thứ khác tình báo chính hắn cũng biết lúc này đây bọn họ nhất định là sẽ ở đây cái t r ư ớ n g khí lâm trong chờ hắn đến rồi t r ư ớ n g khí lâm bên trong chỉ thấy căn phòng kia bên trong đoàn dự cùng những người khác đều đã bị chế trụ mộ dung phục đang chuẩn bị phải ở chỗ này xin đoàn duyên khánh muốn giết đoàn dự đám người bao bất đồng cùng vài người khác đều là gương mặt bất mãn bây giờ mộ dung phục cũng không có trực tiếp giết chết bao bất đồng thực lực đặng bách xuyên công gia kiển Phong cùng ba bao bất ác đúng là như n g vậy triệu tử thành chỉ là bán quan mộ dung phục đầu tiên giết nguyễn tinh trúc tiếp lấy diện sắt tần hồng miên căng bà bảo, bảo vương phu nhân cuối cùng giết đao bạch phượng triệu tử thành lúc này mới xuất thủ mộ dung công tử chậm đã triệu tử thành thanh n â m vừa ra cái kêu mộ dung phục cả người thân thể chính là run lên cái thế gian này hắn không nghĩ nhất muốn gặp phải người chính là triệu tử thành lúc đầu cuộc đời của hắn sao mà thuận lợi nhưng là ở gặp phải triệu tử thành sau đó đầu tiên là tu vi bị phế tiếp theo tại thiếu thất sơn bên trong t h â n bại danh liệt sau đó tây hạ chuyến đi cũng là không có chút nào kết quả còn suýt nữa chết ở cưu ma trí trong tay tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sau cùng cái này một cái bố trí cũng phải bị đối phương phá hư hay sao triệu tử thành cũng không có quản hắn ý tưởng người đã đến rồi mộ dung phục phía sau trực tiếp trong tay gật liên tục đem đối phương h u y ệ t đạo điểm sau đó cứu lên đoàn dự cùng đoàn chính thuần đoàn chính thuần ôm đao b ạ c h phượng thân thể gương mặt bi thương phong nhi đông bà bảo các ngươi đều đi ta một người lưu lại nơi này thế gian cũng không có có ý tứ hắn nói chuyện trong lúc đó một chảo trên đất bảo kiếm trực tiếp đâm vào thân thể của chính mình bên trong cha đoàn dự muốn chặn lại lúc đã là không còn kịp rồi đoàn chính thuần cả người đã chết ở nơi đây đoàn dự hai mắt đỏ bừng dĩ vang hắn căn bản không tu luyện bất luận cái gì vũ kỹ nhưng bây giờ hắn thật hận không thể mình là võ lâm đại sư chương bảy mươi b ố đoàn dự thân thế chương bảy mươi b ố đoàn dự thân thế đoàn huynh đệ bớt đau b u ồ n đi triệu tử thành an đ u ổ i đoàn dự đoàn dự ánh mắt đỏ bừng nước mắt không cầm được chạy xuống chẳng nghe đoàn duyên khánh nói ra nhanh cầm giải dược cho ta nghe thấy ta tới cứu ngươi mẫu thân đoàn dự giận dữ quát lên đều là ngươi cái này gian tặc nắm ta tra đến làm hại hắn chết với bỏ mạng ta với ngươi có thủ không đội trời chung bỗng nhiên đứng lên đ o t thức dậy dưới một cây t h á c trượng liền muốn hướng đoàn duyên khánh gian bên trên đánh rớt triệu tử thành lập tức kêu lên không thể đoàn dự ngẩn ra quay đầu lại nói triệu đại ca người nọ là ta đại đối đầu ta muốn cho ta n ư ơ n g cùng cha báo thủ triệu tử thành lắc đầu nói ra không thể n g ư ơ i n g ư ơ i không thể phạm cái này tội lớn đoàn dự đầy bụng n ỗ i băn khoăn hỏi ta ta không thể phạm cái này tội lớn hắn cắn r ă n g một cái q u á t lên không phải giết cái này gian tặc không thể lại giơ lên thép ỉ vào triệu tử thành nói ta có một lời ngươi hãy nghe ta nói hết sau khi nói xong ngươi nếu như còn muốn giết hắn vậy thì tùy ý đoàn dự gật đầu nhìn về phía triệu tử thành chỉ nghe triệu tử thành nhẹ nhàng nói ra đoàn huynh đệ cái này đoàn duy khánh kỳ thực mới là người chân chính phụ thân bá phụ làm qua xin lỗi bá mâu sự tình bá mâu ở trong cơn tức giận cũng làm nhất kiện có lỗi với hắn chuyện sau lại liền x i n ngươi bá phụ không biết vẫn cho là ngươi là nhân nhi tử kỳ thực không phải bá phụ cũng không phải là ngươi thực sự cha người nhân tài này là ngươi ngàn vạn lần không thể thương tổn hắn bằng không bằng không chính là phạm cái này giết cha tội lớn bá m â u cho tới bây giờ không có thích quá cái này nhân loại thế nhưng thế nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết chuyện này không thể mệnh ngươi phạm tội hại tương lai ngươi sau khi chết rơi vào áp tỷ địa ngục đến được không triệu â y p h ư ơ n đại ca đây không phải là thật không phải thật không phải đây là thật ngươi nếu như còn muốn giết đoàn duyên thánh vậy ngươi liền hạ thủ được rồi triệu tử thành này mới khiến mở thân thể nhìn về phía đoàn dự đoàn duyên khánh lúc này cũng nghe đến rồi triệu tử thành chính là lời nói nhìn đoàn dự nói ra hai nhi còn không mau tới cho cha giải độc không phải ngươi không phải ta cha ta muốn ta cha mụ mụ đoàn dự lập tức nào vào cha mẹ mình trên người đoàn duyên khánh giận dữ nói ra lẽ nào ngươi không tiếp thu ta đoàn dự kêu lên không tiếp thu không tiếp thu ta không tin ta không tin đoàn duyên khánh thấp giọng nói ngươi thật là nhi tử của ta ngươi không sợ người lạ thân cha chẳng lẽ không phải thật to bất hiếu đoàn dự khó nghĩ biết do triệu tử thành nói không giả nhưng hơn hai mươi năm qua gọi đoàn chính thuần vì cha hắn đối với mình vẫn từ ái có thừa sao nhận đi nhận thức một cái không chút liên hệ nào nhân v i phụ huấn phụ mẫu chết có thể nói là vì đoàn duyên khánh làm hại muốn chính mình nhận thức thủ vi phụ càng là tuyệt đối không thể hắn cắn răng nói phụ thân ta là đoàn chính thuần có thể vĩnh viễn sẽ không nhận thức ngươi đoàn duyên khánh lại là b u ồ n mực vừa thấy thất vọng nghĩ thầm ta tuy có nhi tử nhưng nhi tử không tiếp thu ta là phụ sao như thế không có nhi tử nhìn một chút đoàn dự sau đó thở dài một tiếng thầm nghĩ ta ăn cả đời khổ ở trên đời này càng không thân nhân khó khăn có nhi tử hắn nhận thức ta cũng được không tiếp thu ta cũng được cuối cùng là nhi tử của ta chuyển nghiệm lại nghĩ đoàn chính thuần đã chết ta cũng đã không cách nào cùng đ o à n chính minh c á i nữa nhưng là đại lý quốc hoàng vị lại rốt cục lại trở về vào con ta trong tay ta mặc dù không làm hoàng đế nhưng cũng như làm hoàng đế một dạng một phen tâm nguyện cuối cùng là được đền bù hướng về phía đoàn dự nói ra được ngươi nếu không tiếp thu ta vậy hãy nhanh tới giết ta đoàn dự lại mê hoặc hơi chút chờ đợi một lúc sau đó đem vật cầm trong tay bảo kiếm để xuống đoàn duyên khánh kêu lên ngươi không giết ta vì sao không vui nhanh hạ thủ nói lớn n g ư c lên tĩnh hậu đoàn dự hạ thủ lúc này trong lòng hắn lại tràn đầy như là đau đớn như là thương sắp t ì n h kể từ năm đó bản thân bị trọng thương tâm tình này liền tràn ngập suy nghĩ trong lòng vẫn lấy nhiều làm ác đi tới phát thêm thiết lúc này nhưng cảm giác chính mình chọn đời không thành tựu được gì đơn giản chết ở con trai mình thủ hạ ngược lại cũng xong hết mọi chuyện đoàn dự dỗi tay phải lau lau nước mắt trong bụng một mảnh mờ mịt muốn giết trước mắt cái này thủ phạm lớn ác báo thù cho cha mẹ nhưng triệu tử thành nói chắc như đinh đóng cột nói cái này nhân loại đúng là cha ruột của mình rồi lại làm sao có thể đủ hạ thủ đoàn d u ê n khánh đợi một lát thấy đoàn dự giơ tay lên lại bông vông xuống lại giơ lên thủy trung đánh bất định chủ ý. điềm nhiên nói nam tử hán đại trợ phu phải ra tay liền xuất thủ lại có sợ gì đoàn dự cắn răng một cái rút tay trở về nói ra triệu tử thành sẽ không gặp ta ta không giết ngươi đoàn duyên khánh đại hỉ cười ha ha biết nhi tử r ố t cục nhận chính mình vì phụ không khỏi tâm hoa nộ phóng têu lên ngươi nếu không muốn giết ta cái tiêu b i ế n cho ta giải dược đoàn dự lập tức càng không lúc dội dài suy nghĩ nhiều nhặt lên dưới đất bình nhỏ đi cho đoàn duyên khánh giải độc đoàn duyên khánh cuộc đời tâm nguyện cũng đã xem như là thành đôi trượng chĩa xuống đất mang theo mộ dùng phục phiêu nhi khứ bay đi triệu tử đoàn nhìn minh đệ người mất đã qua vẫn là bớt đau bùn đi lúc này phạm hoa hoa hết cấn phó nghị thuộc về thôi chăm lục quá ngạn chi năm người đã nghe thấy giải dược trên người bị điểm hiện đạo cũng đã giải mở phong phạm hoa các loại chờ năm người hướng đoàn chính thuần phu phụ di thể hạ bái khóc hu hu sáng sớm hôm sau phạm hoa chia đều đường ra bên ngoài mua đồ ăn quan t ả i lập tức đoàn dự phạm hoa các loại chờ sẽ chết giả phân biệt nhập liệm nơi đó đã đại lý quốc lãnh thổ một nước phạm hoa hướng lân cận châu huyện truyền xuống hiệu lệnh các châu quan quan huyện nghe được hoàng thái đệ trấn nam vương phu phụ c ư nhiên tại chính mình hạt kỳ trung bạo bệnh bỏ mình chỉ sợ đến mục trường c ầ u nốc suýt nữa ngất đi nghĩ thậm chí ít hoang đại chính vụ p h ụ c dưỡng không chu toàn tội danh là trốn không đi may mắn phong phạm tư mã thật cũng không như thế nào trách cứ lập tức luôn cuống tay chân tụ tập nhân phu vận chuyển trấn nam vương phu phụ đám người linh cứu không dám chậm trễ chút nào linh cứu chứ nữ e sợ cho trên đường có nữa thay đổi một mạch đem đoàn dự đ chân bảy mươi n g chết n Thế t m chân bảy mươi năm tiêu phong bắc thượng chân bảy mươi năm tiêu phong bắc thượng đoàn dự đi tới trong cùng chỉ thấy đoạn chính minh hai mắt thấy khóc xương đỏ Đang định quỷ gối, đoạn a n định g gối, đ quỷ chính minh kinh ê u l tử, hãi hơn liền than hoa nghiệt hoa nghiệt tự tay nâm dậy đoàn dự nói ra hai nhi nguyên do trong này trên đời duy ngươi triệu tử thành cùng đoàn duyên khánh ba người biết được nguyên nguyên bản không cần phải hướng ta báo cáo nhưng ngươi dĩ nhiên nói thẳng vô ẩn đủ thấy thẳng thắn thành khẩn ta với ngươi cha đều không con nối dòng đừng nói ngươi vốn là họ đoàn coi như không phải họ đoàn ta cũng quyết ý lập ngươi vì tự ta đây hoàng vị vốn là duyên khánh thái tử ta khiếu ở kỳ vị vài chục năm trong lòng thường xấu hổ quý trời cao an bài như thế cho là thật cho dù tốt cũng không có nói tự tay cởi xuống trên đầu vàng gấm nón thưởng trên đầu đã cạo xe cóc trên đỉnh đầu đốt mười hai giờ hương sẹo đoàn dự lấy làm kinh hãi kêu lên bá phụ ngươi đoàn chính minh nói ngày ấy ở thiên long tự chống đỡ cưu ma trí sư phụ liền đã cho ta quy y chuyển giới việc này ngươi s ở thấy tận mắt đoàn dự nói ừ đoàn chính minh nói ra thân ta vào p h ậ n môn tiện lợi c h u y ể n ngôi cho cha ngươi chỉ vì lúc đó cha ngươi đang ở vùng trung nguyên quốc không thể một ngày không có vừa ta mới không thể không vâng chịu lệnh của sư phụ tạm n h i ế p đến vị cha ngươi bất hạnh bỏ mình với đường trong lúc đó hôm nay ta liền c h u y ể n ngôi cho ngươi đoàn dự kinh ngạc càng sâu nói ra h ả i nhi tuổi trẻ kiến thức nông cạn làm sao có thể làm đại vị hướng hải nhi thân thế khó hiểu hải nhi ta vẫn là theo dõi sơ lâm đoàn chính minh quát lên thân thế việc thứ hôm nay cũng nữa h ư u đề cha ngươi mẹ ngươi đối đãi ngươi như thế nào đoàn dự nghẹn ngào nói hôn ân sâu nặng như biển như núi đoàn chính minh nói có thế chứ ngươi nếu muốn báo đáp hôn ân tiện lợi bảo toàn bọn họ danh thơm làm hoàng đế ây ư ngươi chỉ đoạn nhớ k ỹ hai chuyện đầu tiên là yêu dân thứ nhì là nạp rán ngươi thiên tính nhân hậu đối với bách tính chắc là sẽ không bạo ngược chỉ là tương lai niên kỷ đang ra lúc ngàn vạn lần không thể tự cao thông minh với đất nước sự tỉnh vọng làm sửa đổi càng không thể đối với nước láng diện tiện động đa binh đoàn dự từng cái ứng thừa xuống tới ba ngày sau đại lý hoàng thành đoàn dự chính thức đăng cơ trở thành đại lý hoàng đế triệu tử thành ở tham gia đối phương đăng ký đại điện sau đó mới rời khỏi đại lý về tới mạn đà sơn trang phía trước ly khai tây hạ thời điểm triệu tử thành cũng đã cùng trung linh nhi bọn họ ước định qua muốn ở nơi này mạn đà sơn trang tập hợp đến rồi mạn đà sơn trang gặp được chư nữ cùng tiêu phong trao tạm biệt tiêu phong triệu tử thành trong lòng nhất thời có một cái kế hoạch hắn đem tiêu phong đơn độc tìm được rồi một cái thiên điện bên trong hướng về phía tiêu phong nói ra tiêu đại ca không biết tiêu đại ca đối với khiết đan cùng đại tống cách cục thấy thế nào khiết đan thế lớn sớm muộn gì tất đánh đại tống tiêu phong trực tiếp đem chính mình ý tưởng nói ra đại ca ý nghĩ của ta cũng là như vậy vì ngăn ngừa đại tống quân dân hồi việc binh bao họa ta có nhất kế nhưng này nhất kế cần đại ca làm ra hy sinh triệu tử thành nói tiếp h ả nhị đệ có gì diệu kế mau nói đi tiêu phong đối với triệu tử thành là nói gì nghe nấy vội vàng hỏi triệu tử thành đứng dậy đầu tiên là hướng về phía tiêu phong xá một cái lúc này mới nói ra đại ca ta đây nhất kế là như thế hy vọng đại ca ngươi làm bộ thoát ly cái bang lẻn vào đến khiết đan bên trong cho rằng nội ứng về sau nếu là thật có chuyện gì cũng có thể trước giờ thông báo tại chúng ta chứng kiến tiêu phong sắc mặt bên trên lộ r a thần tình n g h i hoặc triệu tử thành tiếp tục nói ra sở dĩ chuyện này muốn đại ca tự mình đến làm một mặt là bởi vì đại ca bản thân trên có tuyệt cường võ công một ngày đến rồi k h i t đan sẽ làm là sẽ phải chịu trọng dụng một điểm khác chính là đại ca bản thân là người k h i t đan giang hồ bên trong mọi người đều biết như vậy có thể tiêu phong nhất thời lộ vẻ do dự cái bang cùng thiếu lâm các loại chờ võ lâm hảo cường phương diện tiêu đại ca không cần lo lắng ta sẽ lấy võ lâm minh chủ thân phận gửi công văn đi đem bên trong t ạ kẽ nói cho đối phương nghe chỉ là cái kia tầm dưới chốt v õ giả liền căn bản sẽ không biết cái chuyện này triệu tử thành nói tiếp l ấ y được vì đại tống quân dân tránh khỏi chiến loạn nội khổ ta tiêu phong không có gì không làm được đấy tiêu phong trực tiếp đáp ứng xuống tới nói làm vừa làm triệu tử thành bên này thông báo cho rất nhiều võ lâm hào cường tiêu phong thì l ẻ loi một mình tiến vào đại liêu bên trong nhìn như l ẻ loi một mình trên thực tế cũng là có cái ban g h u y n h đệ đi vào theo đi tới một cái thị trấn nhỏ trấn trên cũng không khách điếm chỉ phải lại hướng bắc hành chạy đi hơn hai mươi dặm mới tìm đến một nhà đơn sơ khách điếm khách này cũng không điếm tiểu nhị như chút l dần dần đi dần dần hẳn đi tới trường bạch sơn trung tuy nói trường bạch sơn trung sinh sản nhiều nhân sâm nhưng nếu không biết rõ địa thế cùng đạo xâm pháp môn lão niên tố khách chính là tìm tới một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể tìm được một chi tiêu phong không ngừng hướng bắc người đi đường thưa dần tới sau lại cho đã mắt là rừng rậm cỏ dài sườn núi cao đông tuyết liên hành mấy ngày lại một người cũng không thấy được không khỏi âm thầm tiêu khổ nguy rồi nguy rồi khắp nơi trên đất tuyết động lại như thế nào đào tố lúc đó trời đông giá rét trong lòng đất tuyết động vài thước khó đi cực kỳ nếu không phải võ công của hắn chắc t u y ệ t như vậy hành tẩu coi như không đông chết cũng hãm ở đại tuyết bên trong không thoát thân nổi đi được ngày thứ ba bên trên sắc trời âm trầm xem ra gió to tuyết liền muốn nổi lên liếc mắt ngắm s ắ p xuất hiện đi bốn phía xung quanh đều là trắng như tuyết bạch tuyết trong đống tuyết đ ừ n g nói ngắm tìm không thấy người đi đường dấu chân liền g i ã thú dấu chân cũng không tiêu phong chung quanh m ở mịn tựa như chỗ thân với vô biên vô tận đại hải bên trong tiếng gió thổi bén nhọn ở bên thai gào thét quay lại tiêu phong biết đã lạc đường mấy lần nhảy lên đại thụ chung quanh xung đều là bạch tuyết phục đắp rừng rậm lại nơi nào phân ra đông tây nam bắc hắn tuy là từ trước đến nay trời không sợ đất không sợ nhưng lúc này vũ trụ mịt mở trong lúc đó dường như liền còn lại hắn cô tên còn lại, cũng không khỏi rất có ý sợ hãi giả sự thật chỉ là một mình hắn, vậy cũng mà thôi. Coi như là thực sự chết ở chỗ này, thực chết bất chỗ không sự cũng có ở kỳ vậy ấ n Nhưng hắn cũng biết, đã biết một lần đi tới nơi n đề đã đi gì. biết, biết tới một đó là xung loạn trung pi xông ra không được lại ở trong rừng khế tức một đêm các loại chờ tuyết ở nhìn thấy n h ậ t nguyện tinh thần liền có thể phân rõ phương hướng ở trong rừng tìm một càn gió chỗ nhặt chút khô kiệt nổi lửa lên đống lửa cháy sạch lớn trên người liền rất có tình cảm ấm áp hắn chỉ đói bụng đến phải trong bụng thầm thì văng lên thấy dễ cây chỗ sinh t r ù n nấm nhan sát s á m trắng xem ra không độc liền ở bên cạnh đống lửa nướng một nhóm trò chuyện lấy đỡ đói ăn hai mươi mấy con cỏ nấm về sau tinh thần hơi chấn đang muốn nhắm mắt đi vào giấc ngủ đống nghe ô tất kêu to một tiếng cũng là tiếng hổ gầm tiêu phong đại hỷ quả nhiên là ở chỗ này đụng phải lá hổ triệu tử thành ở tiêu phong lúc rời đi cũng đã nói với tiêu phong. chỉ cần là dọc theo con đường này một mực tìm kiếm nhân sâm liền có thể nếu như còn không có tìm được nhân sâm lại đụng tới con cọp thời điểm thì có thể đụng tới tiến vào đại liêu cơ duyên tiêu phong cũng không biết nhưng bây giờ đã đụng phải lá hổ mặc kệ nói là rốt cuộc là có phải hay không có cái gì cơ duyên nhiều ít vẫn là nhất định có thịt bữa ăn ở chỗ này nhưng hai nghe qua cùng sở hữu hai đầu lá hổ từ trong đống tuyết mẹ xe đét mà đến lập tức lại nghe được thét to âm thanh làm như có người ở truy đuổi lá hổ hắn nghe được tiếng người càng là thích hai nghe hai đầu con cọp hướng tây phi nước đại lúc này triển khai k i n h công từ đường tà đạo bên trên nền đón lúc này tuyết rơi được chính đại b ắ c phong lại tinh thần quyền được đẩy trời đều là chàng xóa một đ o ạ n chỉ chạy đi hơn mười t r ư ợ n g liền thấy trong đống tuyết hai đầu sặc sỡ mạnh mẽ hổ i í t gào mà đến phía sau một cái đại hán người khoác ra thú đĩnh một thanh lớn lên xin sát bước nhanh truy đuổi hai đầu mãnh hổ thân thể cự đại chạy trốn một hồi trong đó một đầu liền quay đầu i í t gào hướng thợ săn kia đánh tới hán tử kêu hổ xin lượn ra nhắm ngay mạnh mẽ hổ yết h ổ lật đi mãnh hổ này hành động nhanh và tiện một quay đầu liền tránh được hổ xiên còn thứ hai mãnh hổ lại hướng người nọ đánh tới thợ săn kia thân thủ cực nhanh đảo ngược xin sắt vỗ một tiếng xin trôi ở mánh hổ bên hông trùng điệp đánh một cái mánh hổ kia bị đau hét lớn một tiếng hẹp đôi quay đầu liền chạy một đầu khác l a o lo cũng sẽ không h a m chiến đi theo tiêu phong thấy thợ săn này thân thủ mạnh mẽ thể lực khó mạnh nhưng không giống biết cái gì võ công chỉ là biết rõ rã thu tập tính mánh hổ chưa đập ra hắn xin sắt lại sau khi ở hổ đầu tất đến chỗ chính là liệu trước tiên cơ nhưng muốn một lần hành động đâm chết hai đầu mánh hổ xem ra nhưng cũng không dễ tiêu phong kêu lên lao hinh ta tôi giúp ta đả hổ tà lạt bên trong sông tương quá đi ngăn lại hai đầu mánh hổ lối đi thợ săn kia thấy tiêu đột nhiên lao ra lấy làm kinh hãi lớn tiếng gào thét tiêu l à không phải nói người hán ngôn ngữ tiêu phong không phải hắn nói cái gì đó lập tức cũng không để ý nhắc tới tay trái nhắm ngay con cọp nạch g t ố t chính là một t r ư ờ n g vang một tiếng bang đầu kia mánh hổ xoay người quăng ngã cái hộp đấu tiếng hô như sấm lại hướng tiêu phong nào tới tiêu phong vừa mới một t r ư ờ n g này khiến cho bảy thành lực tuy là võ cao cường chi sĩ chịu ở trên người cũng không phải hóc vỡ toan không thể nhưng mạnh mẽ hổ đầu kiên sơn to cái này một cái nước đá khai bia trưởng lực đánh vào trên đầu c ư nhiên chỉ bất quá quăng ngã cái hộp lại mặc dù nào tới tiêu phong khen khá lắm thật là có người nghiêng người mở tay trái từ trên xuống dưới tà cướp l a u một tiếng chém ở m á n h hổ bên hông cái này chém một cái hắn bỏ thêm một t h à n h lực m á n h hổ kia vọt tới trước ra mấy bước cướp bộ tập tễnh ô lập tức biến mất mệnh giá ngày vụ chạy trốn tiêu phong kiếm được hai bước tay trái một vãn đã bắt được đôi cọp hét lớn một tiếng tay phải cũng trộm được đôi cọp bên trên ra x ư c hai tay dùng sức trở về rồi mảnh hổ kia đang tự phát lực vọt tới trước bị hắn như thế lôi kéo hai cổ kinh lực một tóe thân hổ bay thẳng hướng giữa không、chung. thợ săn kia dẫn theo xin ê sát đang cùng một đầu khác mạnh mẽ t ư đấu chợt thấy tiêu phong lại tướng mánh hổ kẽ hướng không trung cái này cả kinh cho là thật không phải chuyện đùa chỉ thấy mánh hổ kia ở giữa không trung mở cái miệng rộng vươn lợi c h à o từ không nào rơi tiêu phong gào to một tiếng song trường đều xuất hiện phách một tiếng trầm đục p h í c h ở mánh hổ trên bụng h ổ bụng làm ề m m ạ i chỗ một chiêu này bài vân song trường chính là tiêu phong đắc ý võ thuật cái kia con cọp nhất thời ngũ tạm vỡ vụn dưới đất quần quần một hồi ngã vào tuyết chúng chết rồi thợ săn kia trong bụng tốt kính n g nhân ra tay không ngã xuống hồ tay mình có xiên sát, mình xiên có giả sử lập i giết không được, chẳng phải gọi khinh ề n này cũng không chẳng thường. đầu được, láo l hổ tức bên trái lạt một xiên bên phải lạt một xiên một xiên lại một xiên hướng lão hổ trên người bắt chuyện m á n h hổ kia ở bên trong thân thể cân nhắc xiên càng kích phát rồi h u n g tính lộ ra trắng lếu hẳn răng thả người hướng người nọ đánh tới thợ săn kia nghiêng người tách ra xiên s á c hàm lục phù một tiếng lạt đâm vào m á n h hổ cổ hai tay đi lên vừa nhấc m á n h hổ kia kêu, kêu t h ả m một tiếng trung ngã ngửa trên mặt đất người nọ hai cánh tay sử lực tướng mãnh hổ lao lao đóng vào tuyết địa bên trong nhưng nghe được khách lạt lạt một tiếng vừa vang lên hắn trên người áo ra thú phục trên lưng nứt ra một cái khe lớn lộ ra quăng ngốc ngốc lưng bắp thịt cuột cuộn thật là h ù n g vĩ tiêu phong nhìn thầm khen một tiếng h ả o hán tử chỉ thấy đầu kia m a n h hổ bụng hướng tiên bốn con móng nuốt lăng không loạn gai bỏ loạn một lát sau rốt cục bất động thợ săn kia nhắc tới xin ê sát cười ha h a xoay người hướng tiêu phong hai tay ngón tay cái v y lên nói nói mấy câu tiêu phong mặc dù không hiểu ngôn ngữ của hắn nhưng nhìn cái này t h ầ n tình biết hắn là tán thưởng chính mình anh hùng vì vậy họ hắn dạng cũng là hai tay ngón tay cái vể lên nói ra anh hùng anh hùng người nọ đại hỉ Chỉ, chỉ chính ỉ c h mình c h ó t m ũ i nói ra hoàn nhan a cốt đả tiêu thân lường trước đất này hắn họ danh liền cũng chỉ c h ỉ c h ó t m ũ i của mình nói tiêu phong người kia nói tiêu phong khiết đan tiêu phong gật đầu nói khiết đan người thân tay chỉ hắn hỏi người kia nói hoàn nhan a cốt đả nữ chân tiêu phong nhớ tới triệu tử thành chính là lời nói biết người này chính là mình tiến vào đại liêu cao t ầ n g cơ duyên lập tức liền hướng về phía đối phương bị hoa chính mình tại một bên có một đống lửa nhắc tới chết hổ hơi lửa đống trô đi tới a cốt đ ã kéo chết hổ đi theo phía sau mánh hổ mới chết huyết chưa ngưng kết tiêu phong sách ngược thân hổ cắt hổ hầu đem hổ huyết dưới vào trong miệng tiêu phong nuốt hổ huyết uống hơn m ộ ư ơ i khẩu tại a thống khoái uống hổ huyết tiêu phong toàn thân đều đã âm đứng lên lúc này mới kéo xuống hai đả hổ chân liền ở trên đống lửa nướng a cốt đ ã thấy hắn tay không xé rách thân hổ như xé thụ k ề bực này thủ kỉnh thật là thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe n ơ ngác nhìn hắn một đôi tay nhìn một lát tự tay xuất trưởng đi nhẹ nhàng xoa cổ tay hắn cánh tay vẻ mặt tính nước tranh thịt hổ nướng chín về sau tiêu phong cùng A-Cốt đại ã đã đã ăn cái ăn no. dùng Phong nói nhân nên đường. chân, nói rằng muốn nhân dễ dàng chặt, theo ta đi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.、Tiêu、phong cái A-Cốt móc cho A-Cốt cười chặt, có hiệu hỏi Tiêu điệu hồi đi Tiêu đảo khoa theo bao tay ra ha ha, tay mua ta một đ dễ bấy ý, bộ là là sâm, sâm h ỉ đứng dậy một tay liền nhấc lên một đầu c h ế t hổ a cốt đ ã lại là n g ó n cái v ệ y lên khen hắn thật là lớn khí lực chương bảy mươi bảy hồng n Trưng h y quý nhân chương bảy mươi bảy hồng y quý nhân bộ tộc kể rõ tiêu phong mọi người dồn dập vây quanh tiêu phong bên người tự tay niết lên ngón tay cái không câm miệng tán thưởng đang nóng náo gian đi một cái thương gia ăn mặc người hán tiến đến t h ư ớ n g tiêu phong nói vị gia này đ ạ i sẽ nói tiếng hán sao tiêu phong vui vẻ nói sẽ nói sẽ nói cái này người hán danh cho phép chắc thành hàng năm mùa đông tới nơi này thu mua nhân sâm g a lông thật đến đầu xuân phương đi cho phép chắc thành sẽ nói nữ chân nói lập tức liền làm tiêu phong thông dịch nữ chân nhân cùng người khiết đan lúc đầu lúc bộ dạng công chiến nhưng kính nể nhất là anh hùng hào hán cái tiêu hoàn nhan a cốt đạ khôn khéo giỏi giang rất được phụ thân yêu thích t ố c nhân đối với hắn cũng đều thật là kính yêu hắn lập tức biến mất chỗ rách thừa nhận tiêu phong người người liền cũng không lấy tiêu phong là người khiết đan bị ngại đợi ở trên tân tri lễ tiêu phong tiến vào nữ chân bộ lạc bên trong cũng không lo lắng tất cả đều theo chiếu phía trước triệu tử thành cùng mình nói như vậy tiến hành vào lúc ly biệt phía trước ngoại trừ những lời đó bên ngoài triệu tử thành còn để lại cho chính mình một ít tuổi gấm đồng thời đã nghiêm minh đến rồi nữ chân bộ lạc sau đó có thể mở ra một cái hắn dựa theo phân phó mở ra một trong số đó sau khi xem nhất thời cũng biết hiện tại phải làm thế nào làm ban đêm cùng a cốt đả cùng đi săn thú sau khi trời tối liền đi theo cho phép chắc thành học thuyết nữ chân nói học được bốn năm thành về sau nghĩ thầm mình là muốn l ẹ n vào khiết đan cũng không biết nói khiết đan nói không khỏi không thể nào nói nổi vì vậy lại với hắn học khiết đan nói cho phép chắc thành nhiều ở các nơi hành tẩu bất luận khiết đan nói tây hạ nói hoặc nữ chân nói đều nói được vô cùng lưu loát tiêu phong học nói bản lĩnh cũng không tổng rõ ràng nhưng nữ chân nói cùng khiết đan nói cũng còn so với tiếng hán dễ dàng thời gian đã lâu rốt cục cũng có thể từ bên phải có thể đạt tới ý không cần lại cẩn thông dịch Tiêu p h o một ngày này g a cốt đã xuất lĩnh hơn mười tên tộc nhân muốn đến bắc sơn lĩnh đi đánh đại hùng mời tiêu phong cùng đi nói rằng đại hùng gia lông đã dày dầu chất lại hùng trưởng mẫu mỡ hùng đảm càng với chị thương cực kỳ linh hiệu đoàn người trời còn chưa sáng liền xuất phát một mạch xu hướng bắc lúc đó đã đầu hạ vang tuyết tan giã trong lòng đất lầy lội trong rừng rậm tràn đầy nát vụ chi lá vụt thật là khó đi nhưng những thứ này nữ chân nhân sức của đôi b à n chân nhẹ kiện nhưng đi cực nhanh tới giờ ngọ một gã lao thợ săn kêu lên gấu gấu mọi người theo hắn chỉ chỗ nhìn lại chỉ là xa xa bùn nháo trong đất một đại lớn vết chân cách không bao xa lại là một cái chính là đại hùng dấu chân mọi người cao hứng mừng mừng theo vết chân đuổi theo đại hùng chân trưởng đạp ở bùn nháo bên trong sâu gần mấy tấc liền tiểu hài tử cũng sẽ theo dõi đoàn người lớn tiếng thét to bước nhanh trước chỉ thấy vết chân một đường hướng tây sau lại cách bùn xình rừng rậm đi tới trên thảo nguyên mọi người chạy nhanh hơn đa mẹ xe đét gian chẳng nghe tiếng v õ ngựa đại tác phẩm phía trước trần đầu tung bay một đại đội nhân mã chạy nhanh đến nhưng thấy một đầu đại h ắ t hùng xoay người chạy tới phía sau bảy mươi tám mươi người mỗi bên ngồi con ngựa cao to thét to truy đuổi những người này có tay cầm t r ư ờ n g mâu có tay nắm cung tiễn mỗi người thần tình nhanh nhẹn r n g mãnh a cốt đả kêu lên là người khiết đan bọn họ nhiều người đi mau đi mau tiêu phong nghe nói là tộc nhân mình trong lòng nhất thời một mảnh kinh hỉ rốt cục thấy được người khiết đan lúc này thấy a cốt đả các loại chờ xoay người chạy nhanh hắn lại cũng không đi liền đứng nhìn rõ ràng những cái này người khiết đan kêu lên nữ chân mọi d ợ b ắ n cung b ắ n cung chỉ nghe siêu siêu không ngừng mưa tên r ồ n dập phong tới vài mũi tên bắn tới trước người đều cho hắn tự tay giặt rơi lại gọi được a hét thảm một tiếng người nữ kia thật lao thợ săn lưng c h ú n g tên sản xuất tại chỗ mà chết a cốt đả lĩnh mọi người chạy vội tới một sườn đất sau đó nằm trên đất dưới dương cung cài tên cũng bắn ngã hai gã người khiết đan a cốt đả ở sườn núi kêu lên tiêu phong tiêu phong mau tới bọn họ không biết n g ư ờ i là người khiết đan người khiết đan một người trong hồng báo hán tử trung niên lớn tiếng t h á c to phát thi hiệu lệnh mười mấy tên người khiết đan triển khai hai cánh đánh b à c sườn đi chặn lại a cốt đ ã đám người đường lui cái k i a hồng bảo thân người tuần còn ôm lấy hơn mười người a cốt đã thấy tình thế đầu k h ô n g ổn lớn tiếng g à o thét bắt chuyện tộc nhân cùng tiêu phong đào tẩu tiêu phong thấy những thứ này người khiết đan công kích là ở quá lợi hại coi như là chính mình cũng muốn xuất ra nhất định kỹ năng mới được đoạt lấy một tấm ngạch cúng siêu siêu siêu siêu liên phát bốn mũi tên mỗi một mũi tên đều bắn vào một g ã khiết đan đầu vai của ta hoặc là chân to bốn người đều ngã xuống n g a lại không t o mạng nhưng nếu đại sắt một hồi đem các loại người khiết đan giết được biết khó mà lui tất phải nhiều tổn thương đối phương tính mệnh đến lúc đó chính mình liền căn bản không cần nghĩ lấy có thể gia nhập vào người khiết đan bên trong lúc này hắn hắn lại nhớ lại triệu từ thành phía trước cái kia túi gấm trong lời nói ở cái kia túi gấm bên trong chỉ nói là đến rồi chứng kiến người khiết đan chuyện lúc trước nhìn thấy người khiết đan cần thấy kế tiếp túi gấm tiêu phong vội vàng lấy ra khác một cái túi gấm hơi chút kiểm tra một hồi sau đó nhất thời biết mình hiện tại phải nên làm như thế nào bắt cái này cầm đầu hồng vào người buộc hắn hạ lệnh lui bước tâm hắn n i ệ m đã định lấy khiết đan ngữ lớn tiếng kêu lên này các ngươi mau lui lại trở về thật sự nếu không lui mình ta cần phải không khắc khí hô hô hô ba tiếng văn g chỗ ba chi trường mâu trước mặt chỉ tới tiêu phong thân hình nún xuống hướng cái k i a hồng bảo người vội xông đi qua a cốt đã thấy hắn thiệp hiểm t i ê u lên không được tiêu phong mau trở lại tiêu phong không để ý tới một cỗ tinh thần về phía trước phi nước đ ạ i từ người khiết đan dồn dập gào thét trường mâu mưa tên đều trên người hắn bắt chuyện tiêu phong không có tiêu hao bao n h i ê u lực lượng cũng đã đem đối phương thống lĩnh nắm ở trong tay dựa theo tiêu phong phân phó đối phương căn bản không có nửa điểm do dự trực tiếp quát lui chính mình tàng cây phía dưới bị tiêu phong bắt lại trở về tiêu phong quay n g a đầu các loại chờ a cốt đ ã đám người sáu người đều lên mã một nhóm hướng đông lai đường cũng vội và trở về phi ra vài dặm về sau tiêu phong thấy người khiết đan quả nhiên cũng không đuổi theo liền nhảy đến một khắc thất tọa kỵ trên yên làm cho cái k i a hồng bào người tự t h ừ a một con ngựa t á m nhân mã không ngừng để trở lại đại doanh a cốt đã hướng phụ thân và lý bố bẩm báo như thế nào gặp địch như thế nào được mông tiêu phong cứu rút như thế nào bắt khiết đan thủ lĩnh bắt lại đối phương về tới nữ chân bộ lạc bên trong tiêu phong lúc này cũng đã biết thân phận của đối phương nữ chân nhân lúc này trợ giút tiêu phong muốn tiền chuộc hồng bào người một lời đ á ứng khá kéo nói tiêu phong, hắn, hắn phong, ta ta ta ta phong tay trái vừa lật từ hông thông qua bộ đao hữu trưởng đánh về phía xuất sông giao vô đầy đất tâm thành một thanh đao nhất thời còn xuống tới lớn tiếng quát lên ngươi dám can đảm không nói tay ta trưởng ở đầu ngươi bên trên như thế vừa bổ vậy liền bực nào hông bao người cũng không kinh hoàng tay trái ngón tay cái dựng lên nói ra tốt kỹ năng h ả o công phu hôm nay nhìn thấy đương đại đệ nhất đại anh hùng thật coi là không hưởng công tiêu phong anh hùng ngươi lấy lực cưỡng bức muốn ta trái lương tâm q u ấ tùng t vậy cũng làm không được ngươi muốn giết cứ giết n g ư ơ i khiết đan nhưng đấu ngươi quá q u ấ t khí lại với ngươi là bình thường cường tráng tiêu phong cười ha ha nói được, được. ta không ở nơi này giết ngươi nếu là ta một đau đưa ngươi giết ngươi chưa chắc tâm phục chúng ta đi được rất xa lại đi ác đấu m ộ t hồi cùng li bô cùng khá lạp tô cùng kêu lên k h u y ê nhủ n tiêu phong huynh đệ người này rết đáng tiếc không bằng giữ lại thu tiền chỗ tốt người như tức giận không ngại dùng một côn roi ra hung hăng đánh hắn một trận tiêu phong nói không phải hắn muốn làm hảo hán ta mạn phép không để cho hắn sung mãn hướng nữ chân mượn hai c ả n h t r ư ờ n g âu hai bộ cung tiễn lôi kéo hồng b à o tay của người cổ tay đồng suất lều i lớn chính mình phóng người lên ngựa nói ra lên ngựa đi hồng bào người không hoảng chút nào biết rõ cùng tiêu phong đánh nhau là chết không thể nghi ngờ hắn nói nếu đấu một hồi đơn giản là như m è o con bắt được chuột muốn trêu đ ù a một phen lại g i ế t mà thôi nhưng cũng nghiêm nghị không sợ nhảy lên ngựa kính hướng b ắ t đi mang theo đối phương đi lại vài dặm sau đó tiêu phong đem đối phương đem thả hồng b a o người chuyên tâm muốn cùng tiêu phong kết nghĩa tiêu phong bản tâm thì không muốn dù sao hắn tiến vào đại liêu bên trong chỉ là vì trợ giúp đại tống dò hỏi quân tình mà thôi có thể làm gì được phía trước triệu tử thành đều đã từng có bàn giao hắn cũng chỉ đành là cùng đối phương lá mặt lá trái kết b trở thành huynh đệ gia luật mời tiêu phong cùng nhau lên trên kinh tiêu phong cũng không có lập tức đi vào tiêu phong quay lại đến rồi nữ chân bộ lạc không có bao nhiêu thời gian ra luật phái người đưa tới châu ngựa các loại chợ lễ vật tiêu phong đều phân cho nữ chân nhân chờ đợi mấy ngày sau tiêu phong ly khai nữ chân bộ lạc hướng tây mà đi tới chặt vạng liền ở cây trong rừng tắm trại như vậy đi mấy ngày đã đến đại thảo nguyên s á t biên giới tiêu phong biết chính mình phải sâu vào đại thảo nguyên trung tâm roi da vung lên rồi ngựa liền đi về hướng tây ở đại thảo nguyên trung tây đi mấy ngày cho là thật tứ phương nhìn ra xa đều đã tìm không thấy thảo nguyên nơi tận cùng lúc đó quấy thu khí sảng nghe cỏ dài thanh khí thật là vui sướng bùi c ỏ t r ư ơ n g các loại thú nhỏ rất nhiều tiêu phong theo săn theo thực vô ưu vô lự lại đi mấy ngày giờ ngọ xa xa trông thấy phía trước thụ lập vô số doanh trướng lại có tinh kỳ mao tiết làm như binh doanh vừa tựa như bộ lạc tụ tộc mà ghét yêu ở riêng đi bảy dặm đường đông nghe ô ô kèn lệnh âm thanh nổi lên theo trần đầu tung bay hai nhóm đoàn ngựa thổ tản g ra một đội hướng bắc một đội đi về phía nam bay nhanh tiêu phong hơi kinh hãi vui vẻ nói được rốt cục đụng với người khiết đan kỵ binh tiêu phong suy nghĩ xung không phải mấy thấy có được nhân những người này là ở làm trận pháp sao chỉ nghe tiếng la nổi lên Bắn l ụ chúng A, A. bắn lục p í a Tây, p binh c n mỗi bên y theo quân lệnh tung hoàng thiên thối l ế n trường mâu khu mi lộc nhìn thấy tiêu phòng cũng chỉ hơi thêm thắng nhìn không để ý tới nữa đội bốn kỵ binh phân từ tứ diện xuống lại đem mấy chục con đại lộc vây vào giữa ngẫu nhiên có một con lộc từ hàng ngũ trong khe hở tràn g ra liền có một ít đội r a đội kịp tới đâu cái vòng tròn lại đem lộc nhi ép trở về tiêu phong đang quan sát gian chật nghe có lớn tiếng kêu lên bên kia là tiêu phong đại gia a tiêu phong nghĩ thầm rốt cục có người nhận ra ta xoay đầu lại chỉ thấy áo xanh trong đội phi ra bên c h í n kỵ chạy thẳng tới chính là mấy tháng trước gia luật cơ phái tới tặng quà đội trưởng kia trong phòng hắn chỉ đến tiêu phong phía trước hơn mười chỗ, chỗ liền tung người xuống ngựa bước nhanh về phía trước đầu gối phải quỳ xuống nói ra nhà của ta chủ nhân liền ở phía trước không xa chủ nhân thường thường nói lên tiêu đại gia tưởng niệm được ngay hôm nay cái gì tốt gió thổi tiêu đại gia tới m a u mời đi cùng chủ nhân g và vỡ tiêu phong nghe nói ra luận cơ liền ở gần bên cũng rất vui vẻ cố ý nói ra ta chỉ là tùy ý dạo chơi không nghĩ tới ta nghĩa minh liền bên trái gần cái kia không có thể tốt hơn nữa Tốt, mời dẫn đường, ta đi cùng muốn biết. Trong tới. Trong muốn mời môi làm chạm đường, đi hai binh cưới người chạy tới. Trong phòng nói, dẫn cùng phòng cánh ngựa phòng nhanh gác, gác chạy rú kỵ thất lại xuất lĩnh một đội áo xanh kỵ binh hộ vệ ở tiêu phong phía sau tính đi về hướng tây ước chừng đi tiếp ba ngày thời gian tiêu phong cùng đối phương mới tới một tòa đại sơn cạnh tiêu phong thấy cái tòa này đại sơn khí tượng to lớn một con sông lớn ả o h ả o tiếng nước chạy từ sườn núi bên cạnh đổ mà nam đoàn người chuyển qua sườn núi trước mắt tinh k ỳ p h á p phới một mảnh đại thảo nguyên bên trên chi chít đến chỗ đều là doanh trướng thành thiên thành vạn kỵ binh bộ tốt vây ở giữa một mảng lớn đất trống hộ tống tiêu phong phi hùng phi hổ phi báo mỗi bên đội quan binh lấy ra kẻ lệnh ô ô ô thổi lên trong lúc bất trợ tiế trên đất chống chúng quân binh hướng về hai bên phải trái xa nhau một đồ sộ thần tuấn vàng mã chỉ hướng tiêu phong tiêu to tiêu muốn sát ca ca tiêu phong phóng ngựa nên đón hai người đồng thời nhảy xuống lưng ngựa bốn tay g i a o ác đều là không thắng niềm vui chỉ nghe bốn phía chúng quân sĩ cùng kêu lên gào thét muôn năm muôn năm muôn năm tiêu phong làm bộ thất kinh cố ý hỏi trầm địa chúng quân sĩ lại hô muôn năm tiếp lấy đưa mắt nhìn quanh nhưng thấy quan quân sĩ tốt mỗi người không n ờ i rút đao trụ ra luật cơ dắt tay hắn đứng ở chính giữa đồ đạc nhìn quanh thần tình thật là đại ý tiêu phong nhất thời có chút hiểu nói ra kk n g ư ơ i n g ư ơ i là gia luật cơ cười ha h a nói giả sử ngươi sớm biết ta là đại liêu q u ố c đương kim hoàng đế chỉ sợ liền không chịu cùng ta kết nghĩa vì huynh đệ tiêu huynh đệ ta thật đảm bảo chữ là gia luật hồng cơ ta sống mệnh tri ân ta vĩnh trí không quên tiêu phong tuy là phía trước cũng đã, đã biết thân phận của đối phương nhưng cuộc đời chưa từng thấy qua hoàng đế hôm nay thấy bực này phô trường không khỏi có chút u ấ n bách nói ra t i ể u nhân biết bệ hạ có nhiều mạo phạm tội đáng chết và lần nói liền vì xuống hắn là khiết đan con dân thấy bùn quốc hoàng đế phải làm vì xuống mái gia luật hồng cơ vội vươn tay n â m dậy cười nói người không biết không phải tội huynh đệ người ta là kim lan huynh đệ hôm nay chỉ tự nghĩa khí ngày mai sẽ đi quân thần chi lệ không mượn h á n tay trái vung lên trong đội ngũ tấu khởi cổ nhạc h o a n nên tiêu phong gia luật hồng cơ dắt tiêu phong thủ cùng vào liều lớn chương bảy mươi chín chương bảy mươi chín lực bắt hoàng thúc chương bảy mươi chín lực bắt hoàng thúc liều quốc hoàng đế ở danh o t r ư ớ n g làm ấ y tầng g i a châu chế phim à u phân tranh kim sán lạn huy hoàng sừng là da thất liều lớn gia luật hồng cơ ở giữa ngồi Mệnh tham viện phong ngồi hoành không bao lâu tùy giá văn quan kiến, thủ, tiêu tùy tới giá lâu bao ở là bá bác võ đêm ạ đại loại, i viện xu mật xứ, với cảng, nam viện biết xu mật tình, quân, tiểu i vương, tướng tướng cảng, nam tình, quân, quân, xứ, quân quân bác bộ chỉ chỉ các su sứ, su sứ sự huy huy mật mật mã thất trở, sứ, sứ ra u nhiều. phong trong khoảng thời nhớ không trong gian ngắn cũng nhớ không rõ cái này rất rõ cái đ ê đó trong màn mở rộng ra b u ổ i tiệc liêu quốc văn võ quan viên từng cái đi lên hướng tiêu phong mời rượu tiêu phong tới không tự tuyệt rượu đến ly làm quát sau lại đã uống hơn ba mươi ly vẫn là thần sắc tự nhiên mọi người không khỏi hoảng sợ gia luật hồng cơ từ trước đến nay từ hướng dũng lực lần này vì tiêu phong bắt thông quốc đều biết hắn có ý định muốn tiêu phong biểu hiện người siêu nhân khả năng lấy điểm hắn bị bắt nhục nhã không nghĩ tới tiêu phong không dùng tại ngày kế đại hội luận võ bên trên thi thố tài năng so với k h ắ c vừa lộ tự lượng liền áp đảo quần hùng người người kính phục gia luật hồng cơ đại h ỉ nói ra huynh đệ n g ư ơ i là ta liêu quốc vị thứ nhất anh hùng hào hán gia luật hồng cơ ha hạ cười to nói ra tiêu huynh đệ ta muốn t h ủ phong ngươi một cái thật to có tước để cho ta tới suy nghĩ một chút phong ngươi thế là tốt hay không nữa lúc này hắn diệu đã uống có tám chín thành Rồi c h ỉ ở trên c h á n bắn mấy đạn tiêu phong hội hỏi không phải không phải tiểu nhân tính tình qua loa hùng hưởng phú quý từ trước đến nay dạo chơi tư phương tới đài đi không được định thật là không muốn làm quan gia luật hồng cơ bốc nói được a ta phong ngươi một con tu uống rượu không cần làm chuyện đại quan gia luật chuẩn bị muốn phong tiêu phong làm quan lúc đụng tới đại liêu nội l o ạ n nam v i ệ n đại vương tạo phản gia luật nhất thời hội sư thượng kinh tiêu phong nghe nói liêu đế muốn phong hắn làm quan lúc đầu mừng thầm trong lòng nhưng không có nghĩ đến đụng tới loại chuyện như vậy bất quá hắn cũng biết mình bây giờ ở nơi này đại loại bên trong nếu là có thể lập được công lao sau này ở đại liêu địa vị tất nhiên không thấp gia luật hồng cơ nghe được tiếng khóc rung trời biết là quân tâm tan giả hiện ra càng là p h i ề n não gia luật cùng nam viện đại vương tiến hành quyết chiến tiêu phong dương cung nói mâu theo ở hồng cơ phía sau làm hắn tự mình hộ vệ một phen đại xuống tới gia luật thắng lợi tiêu phong đại hỷ kêu lên đại ca lần này chúng ta đại thắng gia luật hồng cơ xuống đài xài bước chiến mã linh quân tiếp ứng c h ặ t nghe phản quân trận phía sau tiếng còn văng lớn đánh trung thu binh trung quân binh cùng bắc viện su mật sứ xuất quân liền sông ba lần đều sông loạn đối với phương trợ thế ngược lại bị bắn chết mấy nghìn quân sĩ gia luật hồng cơ nói sĩ tốt tử thương nhiều lắm tạm thời thu binh lập tức ngự doanh trung cũng đánh trông thu binh ngự doanh quan binh đồng hồ muôn năm muôn năm muôn năm ngày hôm đó buổi chiều gia luật hồng cơ đứng ở vách núi cạnh hướng nam nhìn ra xa nhưng thấy phản bội trong quân doanh l ử a chạy giống như l y sao xa xa có ba cái hỏa lòng trở tới cũng là quân phản loạn đến tiếp sau bộ đội đến đây tham dự vây công hồng cơ trong bụng m ư n mã đang định nhập sổ bắc viện su mật sứ đến đây tàu cáo thần thuộc hạ một mươi năm nghìn binh mã lao xuống núi đi đầu phản định thần trị quân vô phương tội đáng chết và lần ra luật hồng cơ phất phất tay lắc đầu nói điều này cũng tại ngươi không được xuống nghỉ ngơi đi hắn quay đầu đến thấy tiêu phong nhìn xa xa xuất thần nói ra vừa đến tiên minh phản quân sẽ ổ ả công chúng ta t ậ n thành bắt tù binh vậy ta là quốc quân không thể chịu đục với phản bội làm tự vận lấy tòa báo tắc huynh đệ ngươi ngồi đem tự hành liền s ô n g ra ngoài đi n g ư ơ i võ nghệ cao cường phản quân tu lan người không được nói đến đây thần s ắ c b u ồ n bã lại nói ta vốn định ban cho ngươi một hồi phú quý ngờ đâu anh tự thân khó bảo toàn ngược lại làm liên lụy ngươi á tiêu phong nói đại ca đại trượng phu co được rắn được hôm nay chiến trận bất lợi ta đảm bảo ngươi lui ra ngoài chiêu tập bộ hạ cũ ung dung mưu tính lại dơ hồng cơ lắc đầu nói ta ngay cả mẹ già thê tử cũng không thể đảm bảo nơi nào còn nói được với cái gì đại t r ư ở n g phu người khiết đan trong mắt người thắng anh khó người thua phản địch ta thất bại thẳng hại há có thể tái hưng chính n g ư ơ i đi thôi tiêu phong biết hắn nói chính là tình hình thực tế xúc động nói đã như vậy ta đây nhưng cùng ca ca, ngày mai c ù n g phản bội khấu quyết nhất từ chiến người ta kết nghĩa kim lan ngươi là hoàng đế cũng tốt la bách tính cũng tốt tiêu mô cũng làm ngươi là nghĩa minh huynh、hình、trưởng gặp nạn làm huynh đệ tự nhiên cùng ngươi đồng sinh cộng tử có thể tự hành đào tàu lý lẽ gia luật hồng cơ lệ nóng danh trọng cầm hai tay hắn nói ra h ả o huynh đệ đa tạ ngươi ngày thứ hai gia luật chuẩn bị tự sát t i ê u phong viên ti vương đưa hắn dao nhỏ đặc hồn nói ra đại ca là anh hùng h ả o hán tiện lợi chết bởi chiến trường làm sao có thể tự sát mà chết hồng cơ than thở huynh đệ cái này rất nhiều tướng sĩ theo trời ả lâu ta dù sao cũng chết không đành lòng bọn họ đều đi theo ta nộp mạng sở vương tiêu gạo tiêu phong nắm một cái trương ngạch cung sĩ chi lang nha tên dài dắt lấy một tuấn mã chậm rãi kéo đến bên cạnh ngọn núi trùn xuống thân chuyển tới bụng ngựa phía dưới thân dấu dưới ngựa hai chân câu ở lưng ngựa mũi chân đá một cái con ngựa kia liền v ọ t đi tiêu phong lấy mũi chân đá mã phóng ngựa hướng sở vương s ô n g thẳng tới mắt thấy cách hắn nước chừng hai trăm bước xa ở bụng ngựa phía dưới kéo ra cường cung siêu một mũi tên hướng hắn v ọ t tới sở vương bên cạnh vệ sĩ dơ tẩm t h u ố n lên đem t i ễ n ngăn sở vương nhanh tay lẹ mắt mã tiên vung ra đi lên đánh tới cái này lấy roi đánh tiễn thuật nguyên là sở vương tin tưởng kỹ năng lại không biết bắn một mũi tên này người chẳng những thể lực hùng mạnh hơn nữa trên tên có kèm nội kính mã tiên mặc dù đánh tới cây tiễn lại chỉ đem mưa tên giạt được hơi vai c á c h một tiếng xen vào vai trái của hắn sở vương tiếng kêu hơi ra đau đến nằm ở trên yên tiêu phong mưa tên lại đã lúc này đây cách xa nhau gần hơn một mũi tên từ hắn sườn trái xuyên thấu xuyên thấu qua n g ự c m à sở vương thân thể lắc lư một cái từ trên lưng ngựa chạy xuống tiêu phong g ơ lên nghĩ thẩm ta sao không trình thừa cơ càng đi bắn chết hoàng thái thúc sở vương chúng tên té ngựa trong trận địa địch người người hô to mấy trăm chi mưa tên đều hướng tiêu phong cất dấu đỉnh ngựa lạt b ả n tới trong thoáng chốc con ngựa kia trúng hơn hai trăm q u y ề n mưa tên biến thành một con nhí mã m tiêu phong dưới đất vài cái lạ lộn chạy tới một gã sĩ quan tọa kỵ phía dưới triển khai khéo léo mềm mại võ thuật lập tức từ nơi này thất bụng dưới chui vào cái kia một con ngựa phía dưới lộn một cái lại chui vào một khát thất dưới tiêu phong sử dụng chẳng qua là trung nguyên vũ lâm trung bình, bình không có gì l ạ địa đường võ thuật lúc này hắn dùng với chiến trận nhanh tay lẽ mắt tránh nơi này trăm ngàn con vó siêu siêu siêu ba mũi tên hướng hoàng thái thúc vào tới làng cờ mờ nờ độc đấu vùng trung nguyên quần hùng đối phương chỉ bất quá mấy trăm người đã hết sức hung hiểm may mắn được có người cứu rút mới có thể thoát thân hôm nay khốn tại mấy trăm ngàn người trùng vây bên trong lại như thế nào chạy trốn chết giá đương nhi tình thế cấp bách l i ề u mạng đột nhiên bên trong lòng đất giống to một tiếng nhún người nhảy lên hô một tiếng từ cái kia ba mươi mấy mặt trên tâm c h ắ n nhảy vụt mà qua rơi vào hoàng thái thúc trước ngựa hoàng quá ăn nhiều cả kinh giơ mã tiên hương trên mặt hắn đánh rơi tiều phong nghiên người nhảy lên rơi lên trên hoàng thái thúc k i n ngựa tay phải bắt hắn lại h người muốn chết còn là muốn sống mau gọi mọi người bỏ binh khí xuống hoàng thái thúc sợ đến ngây người đối với lời của hắn một chữ cũng không còn nghe t r ư ơ n g tám mươi chương tám mươi tiêu phong phong vương t r ư ơ n g tám mươi tiêu phong phong vương lúc này trong phản quân nhiều n h ư n g ầm thành cảng là đình thai n h ứ t góc thành thiên thành vạn quan binh dương cùng cải tên nhắm ngay tiêu p h o n g nhưng hoàng thái thúc bị hắn bắt ở trong tay ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tiêu phong khí đan điển kêu lên hoàng ở thúc có lệnh chúng ta quân bỏ binh khí xuống nghe t u y ê n thánh chỉ hoàng đế khoan hồng độ lượng đặc xá toàn thể quan binh ai cũng thêm truy cứu m rõ rõ ràng ràng. Bang bang lúc này đó phản quân thế lớn ra luật hồng cơ bên người bất quá bảy tám vạn nhân mã chúng quả cách xa quyết không là phản quốc địch lúc đó cục diện t h ẩ n cấp không kịp hướng hồng cơ mời chỉ đã nói mấy câu nói đó tốt lệnh khiến phản quân an tâm mấy câu nói đó lang lảnh truyền ra chúng phản quân tiếng ồn ào nhất thời yên tĩnh trở lại ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút người người đều là lo sợ nghi hoặc vô chủ tiêu phong biết lúc này thế cục là nguy hiểm trong phản quân chỉ cần có người hô hoán k h ư n g phục mấy trăm ngàn không có như con rồi phản quân lập tức gây thành biến đổi lớn cho là thật mảnh nhỏ cũng chỉ hoán không được vừa lớn tiếng kêu lên hoàng đế có chỉ chúng phản quân quan binh chúng có luận chức quan cao thấp hết thệ vô tội hoàng đế khai ân quyết không truy cứu quan quân sĩ binh mỗi bên liền chức vụ ban đầu mọi người mau mau bỏ bình khí xuống hoàn toàn yên tĩnh bên trong bỗng nhiên sang sảng, lang. sang sảng lang vài tiếng、vang. có mấy n g ư tiêu t phong cánh tay trái đem hoàng thái thúc thân thể dơ lên thật cao chậm rãi lên núi chúng phản quân h ai cũng dám ngăn trở hắn đầu ngựa khắp nơi phía trước liền nhường ra một con đường tiêu phong, tiếp, trên ngọn núi tấu khởi cổ tiêu phong nói h tay t r hoàng thái thúc ngươi mau mau hạ lệnh gọi thuộc hạ bỏ binh khí xuống đầu hàng là được tha mạng của ngươi hoàng thái thúc dung giọng nói ngươi đảm bảo tha ta mạng tiêu phong hướng chân núi nhìn lại chỉ thấy cân nhắc phản quân trong tay vẫn là chấp nhất cùng tiễn trường mâu q u â n tâm chưa định nguy hiểm chưa quá suy nghĩ lúc này là cảnh q u â n tâm là thứ nhất yếu vụ hoàng thái thúc một người sinh tử không đáng nhắc đến chỉ cần phái người nghiêm gia lâm thủ lượng hắn về sau cũng đã không thể làm sàng làm bậy nhân tiện nói ngươi lập công c h ủ tội ánh mắt là duy nhất cơ hội tốt vậy hạ biết đều là ngươi nhi t ử không được nhất định x á cánh mạng của ngươi hoàng thái thúc nguyên không tranh đoạt đế vị ý niệm trong đầu đều là bởi vì con trai của hắn tử sở vương giã tâm bừng bừng dựng lên hoạ lúc này hắn thân rơi nhân thủ chỉ cầu miễn cho vợ chết nhân tiện nói được ta theo ngươi nói như vậy là xong tiêu phong làm cho hắn an toàn yên ngựa lãng nói rằng chúng tam quân người nghe hoàng thái thúc có lời phân phó hoàng thái thúc lớn tiếng nói sở vương gây xích mích h o ạ loạn hiện đã phục thị hoàng thượng khoan hồng độ lượng tha mọi người lỗi mọi người mau mau bỏ binh khí xuống hướng hoàng tịnh tội hoàng thái thúc đã nói như vậy chúng phản quân quần long vô thủ tuy có hung trí quật cường đồ cũng đã không còn dám đi cãi lời nhưng nghe được sang sảng lang âm thanh vang lên liên miên chúng phản quân đều bỏ ra binh khí tiêu phong áp chứ hoàng thái thúc lên thương mang sơ tới gia l u ậ t hồng cơ vui vô cùng như trong ngộng cướp được tiêu phong bên người nắm hai tay của hắn nói ra huynh đệ huynh đệ ca ca cái này giang sơn về sau cùng ngươi cùng chung nói đến đây tâm thần sao động không khỏi nước mắt chảy r ò n g tiêu phong nhìn đối phương một tâm chân tình bộ dạng trong lòng không khỏi có chút không đành lòng hắn một lần này hành động toàn bộ đều theo chiếu triệu từ thành trước đó quyết định tốt kế hoạch để làm về sau hắn còn muốn phá vỡ đại liêu chí ít cũng phải cần để cho bọn họ liêu q u ố c người không có cách nào xâm lấn đại tống mới được hoàng thái thúc q u sát nói ra loạn thần hướng bệ hạ thỉnh tội cầu bệ hạ xót thương gia luật hồng cơ lúc này tâm tình tốt lắm hướng tiêu phong nói huynh đệ ngươi nói khắc làm như thế nào tiêu phong nói phản quân người đông thế mạnh tu làm yên ổn quan tâm cầu bệ hạ đặc xá hoàng thái thúc tử tội làm cho mọi người yên tâm cũng hồng cơ cười nói t ố t t ố t tất cả theo ngươi tất cả theo ngươi quay đầu hướng bắc viện đại vương nói n g ư ơ i truyền xuống thánh chỉ, phong tiêu phong vì sở vương quan cư nam v i ệ n đại vương đốc xuất p h ả n quân trở về thượng kinh tiêu phong trong lòng mừng như điên tự mình tiến tới đến đại liêu mục đích rốt cục đạt tới phân nửa lập tức kích động không biết nên nói gì bắc viện đại vương hướng tiêu phong chắp tay nói chúc mừng chúc mừng sở vương tức vị từ trước đến nay không họ khác tiêu đại vương nhanh hướng hoàng thượng tạ ân tiêu phong lúc này cũng giả vờ khiêm tốn hướng hồng cơ nói ca ca chuyện hôm nay toàn nhờ ngươi hồng phúc đủ chúng quan b i n h đối với thua tâm thuộc về thành phản loạn vương đắc bình định làm huynh đệ chỉ bất quá ra một mã lực thật không coi là cái gì công lao hướng huynh đệ không biết làm quan cũng không muốn chức vị mời ca ca thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ra a luật hồng cơ cười ha ha d ỗ i tay trái nắm cả hắn đầu vai nói ra cái này sở vương tri phong nam viện đại vương chức quan ở ta liêu cốc đã cao nhất t ứ lộc huynh đệ giả sử còn n ạ i không đủ nhất định không chịu thần phục với ta anh ngoại trừ lấy hoàng vị tương lượng càng không đừng pháp tiêu phong cả kinh nghĩ thầm cái này ra luật hồng cơ nếu là thật bằng lòng đem điều này vương vị nhường cho ta vẫn thật là được rồi cái k i a đại tống cùng đại liêu cũng sẽ không có nữa tranh chấp ai đáng tiếc chỉ phải quỳ gối quỳ xuống nói ra thần tiêu phong l ĩ n h chỉ đa tạ muôn năm ân điển gia luật hồng cơ cười hai tay nơn dậy tiêu phong nói thần không dám không phải kháng chỉ chỉ phải l ĩ n h yêu quan tước chỉ là dân dã bị nhân không phải minh triều đình pháp độ nếu có lỗi còn thỉnh tha thứ gia luật hồng cơ tự tay tại hắn đầu vai vỗ vài cái nói quyết vô căn hệ quay đầu hướng tạ quân tướng quân ra luật mạc ca nói ta ra lệnh ngươi vì nam v i ệ n su mật sứ tá phụ tiêu đại vương hoạt động quân quốc trọng sự ra luật ca đại hỷ vội vàng quỳ xuống tạ ân lại hướng tiêu phong tham viếng nói tham kiến đại vương hồng cơ nói mạc ca ngươi bẩm chịu tiêu đại vương hảo lệnh đốc xuất phản quân trở về thượng kinh chúng ta hoàng thái hậu tỉnh h an đi nên hạ sơn trên đỉnh núi tấu khởi cổ nhạc g a luật hồng cơ một n h ạ m ộ i xuống chân núi quân phản loạn cầm quân tướng quân đã đem hoàng thái hậu, hoàng hậu các loại chờ m ư i ra rất cung kính ở Doanh Trung Cũng cơ hổng đi vào thứ u không không hai ê gặp l sở vương xưa nay t á n h khí nóng nảy vô ấn với người ba chính mình tác loạn phạm thượng trong bụng đều tốt sinh sợ hãi n à y đây tiêu phong vừa đến trong quân chúng phản quân nghiêm nghị k í n h phục đủ nghe hiệu lệnh tiêu ư Nam n Trưng trấn Nam Kinh. h thủ t i phong nói ra hoàng thượng đã đặc xá mọi người từ nghịch mưu p h ả n tội từ nay về sau mọi người ứng với chủ nên thống cải tiến phi không bao giờ còn có thể hơi bắt đầu không trung thực một gã dâu bạc t r ắ n g tướng quân tiến lên nói ra bẩm báo đại vương hoàng thái thúc thế tử giam bọn ta người nhà h i ế p bức bọn ta theo bọn phản địch bọn ta nếu có không theo thế tử liền đem bọn ta người nhà t r a n thủ sự tính ra bất đắc dĩ còn kỳ đại vương tấu rõ ràng m u ô năm tiêu phong điểm nói nếu như thế quá khứ việc vậy cũng không cần nói quay đầu hướng luật mạc ca nói chúng quân ngay tại châu nghỉ ngơi an no nê sau đó giạt doanh hồi kinh lập tức nam viện trung bộ thuộc từng cái theo chức quan cao thấp đi lên t h a n g kiến tiêu phong tuy là cho tới bây giờ không chức vị nhưng hắn lâu vì bang chủ cái bang chỉ huy quần hảo tự có một phen uy nghiêm dẫn dắt cái bang hảo kiệt cùng khiết đan đại quân ở giữa cũng không quá mức khác biệt chỉ là liêu trong quân có khác một bộ quy củ tiêu phong một mặt cẩn thận lưu ý một mặt từ ra luật mạc ca phân công xử lý tất cả đều là ngay ngắn rõ ràng hắn mặc dù biết triệu t ử thành cùng hắn kế hoạch là cái gì nhưng bây giờ cũng không thể đủ chấp hành dù sao chính mình mới vừa trở thành nam viện đại vương bản thân tư lịch còn chưa đủ có một số việc coi như là muốn làm cũng phải cần chờ thêm một đoạn thời gian mới được đại quân được rồi mấy ngày đi tới thượng kinh trong kinh ở lại giữ đủ loại quan lại cùng bách tính sớm đã đạt được tin tức xa xa nên tiếp đi ra tiêu phong xoáy chữ kỳ khắp nơi chúng bách tính thắp hương vì lạy ca tụng không n ớt hắn một lần hành động dẹp viên trận này đại hòa biến liền vô số liêu quốc quân sĩ bảo toàn tính mệnh thượng kinh bách tính có gần một nửa ngược lại ngự doanh thân quân người nhà tất nhiên là đối với hắn cảm kích vô thận tiêu phong đệ bí t ừ đi chúng bách tính kêu to đa tạ nam viện vương người cứu mạng lao thiên gia phù hộ nam viện đại vương sống lâu t r ă m tuổi đại phú đại quý thượng kinh là liêu kinh quốc đều lúc đó liêu quốc là thiên hạ đệ nhất nước lớn so với đại tống cường thịnh nhiều lắm nhưng người khiết đan lấy du mục mà sống ở vô định sở bên trên trong kinh thành dân cư cửa hàng to hào bị đơn sơ so với bên trong nguyên đi rất là không bằng nam viện trúc quân đem tiêu phong đón vào sở v ư ơ phủ phủ đệ hùng mỹ phòng trong trần thiết cũng dị thường tráng lệ tiêu phong chọn đời nghèo khó nơi nào ở qua bực này phủ đệ đi vào đi một lượt sách tóm tắt mười không quen mệnh thuộc hạ ở trong quân doanh dựng đứng hai cố doanh trướng hắn cùng với a tử ở riêng một cái bắt đầu cuộc sống hàng ngày đơn giản giống như quá khứ ngày thứ ba bên trên gia l u ậ t hồng cơ cùng hoàng thái hậu hoàng hậu tần phi công chúa các loại chờ trở về điều khiển thượng kinh tiêu phong xuất lĩnh đủ loại quan lại người nhà hoàng thái thúc tự cảm thấy không mặt mũi nào đã ở trên đường tự sát mà chết hồng cơ cũng tin giữ đối với theo bọn phản lịch quan hết t h ạ không thêm truy cứu chỉ chu diện sở vương thuộc hạ hơn hai mươi người đề nghị vì phản bội đầu đảng tội ác trong hoàng cung mở rộng ra buổi tiệc khao suất lực đem mười liên tiếp đại Bộ Phật, trong Chốc Lát cũng nhớ chi bất theo i ê u p là hoàng hậu bộ đội sở thuộc thuộc san quân quan quân hoàng ninh cung vĩnh viễn lương thị cung tích cách cung diên sương cung các loại cung vệ quan quân dồn dập đến đây thăng kiến liêu q u ố c trúc quốc hồng năm mươi chín quốc tính toán có t h ủ cốc hồn đột quyết đảng hạng sa đà ba tư ờ n g ả d ậ p hồi cốt thổ phiên cao x ư ơ n g cao ly với k h u í c h đôn hoàng vân vân các quốc gia có sứ thần ở trên kinh biết được tiêu phong n ắ m quyền nắm giữ quân quốc quyền cao đều tới biếu tặng chân dị khí ngoạn lấy lòng kết giao tiêu phong mỗi ngày hội n g ộ tân khách tiếp kiến thuộc h ạ trong mắt sở kiến đều là vàng bạc chất bảo trong thai nghe đơn giản siêu du ca tụng không khỏi thật là phiền chán như vậy bận rộn một tháng có thửa gia luật hồng cơ ở biệt điện triệu kiến nói ra huynh đệ chức của ngươi phần là nam viện đại vương tu làm ngồi c h ấ n nam kinh sĩ cơ vào thảo vùng trung nguyên làm ca ca mặc dù không muốn ngươi chế lịa nhưng vì thành lập nghìn vạn lần đời kỳ công ngươi chính là sớm ngày cầm quân xuôi nam đi tiêu phong nghe được hoàng thượng mệnh hắn cầm quân nam trinh trong lòng bên trên sợ nói vậy hạ nam trinh chính là đại sự không phải chuyện đùa tiêu phong một dũng phu quân quân lược thật không phải sở trường gia luật hồng cơ cười nói quốc gia của ta mới kinh hòa biến tu làm tĩnh dưỡng thổ tốt đại tống hiện nay thái hậu đương triều trọng dụng tư mã quang triều chính có kỷ cương không chê vào đâu được chúng ta nguyên không phải muốn vào lúc này nam trinh huynh đệ ngươi tới nam kinh thời thời khắc khắc đem chiếm đoạt nam triều chuyện này thả trung tâm đầu chúng ta chi bằng đợi hấn mà phát động chứng kiến nam triều có cái gì nội biến vậy đại binh xuôi nam nếu như hắn nội bộ h à o hà mà liêu quốc phái binh công đánh cái này dùng sức đại mà hiệu quả thiếu tiêu phong đáp phải nguyên nên như vậy hồng cơ nói nhưng là chúng ta hơi thở biết nam triều có hay không chính có k ỳ cường bách tính có hay không lòng người quý phụ tiêu phong nói mời bệ hạ chỉ điểm hồng cơ cười ha ha nói từ tới nay cũng đều như nhau đa dụng vàng bạc tiền tài đi thu mua gian tế gián được a nam nhân tham tài h è n hạ vô sỉ chi đợi rất nhiều mạng ngươi nam bộ xu mật sứ vui tiếc tài bảo nhiều hơn thu mua là được tiêu phong đáp ứng rồi từ x u ấ t cung đến trong bụng tiền não trong lòng biết triệu tử thành lo lắng sự t ì n h quả nhiên là thực sự cái này đại liêu thực sự chính là lòng ngông dạ thú thời thời khắc khắc đều ở đây hướng về muốn tiêu diệt bọn họ đại tống hắn tiêu phong không có ở đây thời điểm còn chưa tính chỉ cần là hắn tiêu phong ở một ngày liền tuyệt đối là sẽ không để cho loại chuyện như vậy có phát sinh cơ hội lập tức xuất lĩnh thuộc hạ đi tới nam kinh liêu lúc nam kinh chính là hôm nay lúc đó xưng là h ế n kinh lại x ư n gu đô vì u châu chi đô hậu tấn thạch kính đường tự lập xưng đế được liêu quốc toàn lực giúp đỡ thạch kính đường liền cắt tiến vân mười sáu châu cho rằng tạ ơn tiến vân mười sáu châu vì u kế chắc thuận hương doanh đừng mới uy nho võ úy mây ứng với hậu chu tống triều ngày thứ ba lại mặt bao năm qua cùng với tranh đoạn thủy trung không cách nào thu hồi tiến vân mười sáu châu chiếm giữ địa thế thuận lợi liêu quốc chú lấy trọng binh mỗi lần hướng nam dụng binh tiến nhanh mà xuống một mảnh bình dương bên trên đại tống vô hiểm khả thủ tống liêu giao binh hơn trăm năm tống triều khó có được một tháng vũ khí không bằng cố là nguyên nhân chính mà liêu quốc trên vẫn cao nhìn xuống lấy khống chế chiến trường cũng chiếm được tiện nghi cực lớn tiêu mấy đi vào thành đến thấy thành nam kinh đường phố p h o n g khoáng hiệu buôn phồn hoa hơn xa thượng kinh lui tới đều là nam triệu bách tính nghe được cũng tận là vùng trung nguyên ngôn ngữ thoáng như về tới trung thổ tiêu phong cực ký thích ngày kế nhẹ giả tử ở thành phố đường phố các nơi dù xem tiến kinh thành phương ba mươi sáu dặm cùng sở hữu bắc môn đông là an đông môn nên xuân môn n a m là khai dương môn đan phượng môn tây là lộ vẹ tây môn rõ ràng tấn môn bắc là thông thiên môn cùng chấn môn lúc ư ỡ n g đạo b này xưng l tiêu phong quan cư nam viện đại vương tiến vân một mươi sáu châu tuy thuộc hắn còn hạt liền tây kinh nói đại đồng phụ vùng trung kinh nói đại định phụ vùng cũng câu phụng hắn hiệu lệnh hy vọng đã trọng liên bất tiện sẽ ở nho nhỏ trong danh chướng ở lại chỉ phải dọn vào vương phủ hắn trông coi công việc mấy ngày sách tóm tắt đầu góc quay cuồng sâu cho giảng khổ thấy nam viện su mật sứ ra luật mạng ca thông minh tháo vác thành thạo chính vụ liền đem tất cả sự vụ cũng giao cho hắn chương 82, m m ư chương 82, tích xúc thực lực chương 82, tích xúc thực lực tiêu phong vào liêu ước chừng là tìm sấp xỉ thời gian nửa năm mới chỉ có hoàn thành việc này triệu tử thành ở nơi này thời gian nửa năm bên trong từng bước củng cố chính mình võ lâm minh chủ địa vị khuyết trương đại tiêu giao phái đệ tử số lượng đồng thời làm cho tiêu giao phái đệ tử tiến vào quân chính thương các loại chờ chư giới bên trong mặt khác còn huấn luyện linh thiếu cung c h ư nữ gà vào đến các đại quan lại bên trong trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại tống quan trường bên trong khắp nơi đều là triệu tử thành cơ sở n g ầ m lúc này đại tống hoàng thành bên trong s ù n g khánh đi đoạn hậu cát thái hoàng thái hậu cao thị bệnh tình kịch liệt căn dặn tôn nhi triệu h y một phen triệu h y lại đem bảo giáp pháp đẳng đ ẳ n g chuyện xưa nói ra đồng thời dốc hết sức chủ trương muốn đánh đại liêu mặc kệ cao thị như thế nào khuyên can triệu h y đều kiên trì muốn làm như thế triệu hú vô đùi nói ra lúc đó hải nhi đã nghĩ phải làm xua quân bắc thượng cho hắn một cái nội ngoại giác ô n g liêu nhân mới có nội ưu tất nhiên khó có thể ứng、phó. ai chỉ tiếc bỏ lỡ nghìn năm có một cơ hội tốt thái hoàng thái hậu lạnh lùng nói n g ư ơ i nhớ mãi không quên cùng liêu quốc khai chiến n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đột nhiên ngồi dậy ngón trỏ phải vương chỉ vào triệu hú ở thái hoàng thái hậu xây dựng ảnh hưởng phía dưới triệu hú chỉ sợ đến liền lùi lại ba bước c ư ớ c bộ lảo đảo suýt nữa té x ỉ u tay đẻ chua kiếm trong lòng thỉnh thịch nảy loạn kêu lên nhanh các ngươi mau tới chúng quá nghe lén được hoàng thượng gọi triệu tập lúc này xông tới địa tới triệu hú rung g i n g n ó nàng các ngươi nhìn một cái nàng cũng là làm sao vậy hắn vừa mới miệng đầy hùng tâm trang trí muốn cùng người khiết đan quyết nhất từ chiến nhưng một cái bệnh xương rời ra l á o thái bà một phát huy hắn nhất thời liền sợ đến hồn không phải p h ụ thể chân tay luôn c uống một tên thái g i á m đi lên mấy bước hướng thái hoàng thái hậu ngưng mắt nhìn khoảng khắc đánh bạo đưa tay ra một b á t mạch hơi thở nói ra khởi bẩm hoàng thượng thái hoàng thái hậu long ngự tân này triệu hú đại hỷ cười ha ha t ê u lên tốt lắm tốt lắm ta là hoàng đế ta là hoàng đế hắn kỳ thực đã làm chín năm hoàng đế chỉ bất quá chín năm qua cái này hoàng đế hữu danh vô thực đại quên tất cả thái hoàng thái hậu thủ cho nhưng ngay khi lúc này hắn lại phát hiện tiếng cười của mình căn bản không có thể dừng lại ha ha ha ha ha ha ước chừng nợ nụ cười một khắc đồng hồ thời gian triệu hy cũng chết ở nơi này đại tống bên trong người người đều đã một mảnh khí tức b i thương triệu tử thành cơ hồ là ở đối phương bỏ mình thời điểm cũng đã chiếm được mật báo đã biết chuyện đã xảy ra hắn âm thầm gật đầu về sau liền là muốn nhìn mình còn lại bộ trí triệu hy chết rồi dưới người hắn chỉ có một hải t ử chưa đ ầ y tháng muốn làm cho một cái như vậy tiểu hoa hoa chấp trường long đình đó là không có khả năng sự tỉnh tân đế chắc chắn là từ chư vị vương ra bên trong tiền t r ạ c hầu như chính là cùng ngày tư mã quang tô thức các loại chờ trọng thần cùng kêu lên đủng lập triệu tử thành đăng ký đổi niên lịch tân nguyên cưới vợ trung linh nhi vì hoàng hậu vương ngự yên một quyển thanh a chu tây hạ công chúa vì phi tử năm thứ nhất triệu tử thành cũng không có qua nhiều tham dự vào chính sự chỉ là cẩn thận ở từng cái địa phương xếp vào nhân thủ của mình lên tới trung ương xuống đến địa phương ước chừng thời gian một năm mới rốt cục là đem tất cả t r i ệ u được đều xếp vào đi vào một năm sau đó triệu tử thành tuyên bố thực hành tân chính trong chính trị thiết lập lục bộ xóa quan lại vô dụng n ũ n lại Quân một năm này bên trong từng cái bộ môn bên trong đều đã có triệu tử thành nhân thủ coi như là có người nháo sự còn lại triệu tử thành nhân thủ cũng đều đủ để tiếp quản toàn quốc chính sự triệu tử thành thanh tra đất đai cử động chiếm được nông dân chống đỡ giai cấp địa chủ coi như là muốn phản kháng trong tay không có quyền cũng chỉ có thể là yên lặng chịu được lại hai năm quá độ thời gian trôi qua tân chính hiệu quả sơ hiển đại tống bên trong quân lực so với phía trước tăng cường thật nhiều quốc khố cũng càng thêm phong phú triệu tử thành thiết lập quốc vụ viện cùng quân bộ quốc vụ viện giỏi hơn lục bộ bên trên ba năm một lần mỗi người tối đa liên nhiệm ba giới quân bộ cũng giống như vậy quốc vụ viện phụ trách xử lý chính sự quân bộ phụ trách quân đội ý bảo ở triệu tử thành ý bảo phía dưới quốc vụ viện thiết lập cao trung cùng đại học cao trung bắt đầu học tập tự nhiên địa lý các loại chờ quân quốc tình hình chính trị đương thời cách đại học thì chia làm chính vụ khoa cùng quân khoa chính vụ khoa chủ tu chính sự xử lý quân khoa chủ tu quân đội quản lý cũng yêu cầu quá từ đó về sau hàng năm giảm dần khoa cử sát hoạch bên trong lựa chọn nhân tài nhiều từ đại học bên trong tiến cử mặt khác triệu tử thành cũng không cần thái giám đem tất cả thái giám toàn bộ khu trục xuất cung chỉ để lại cung nữ cũng nghiêm minh hết thẻ cung nữ và cũng chỉ có thời gian ba năm ba năm sau đó giống nhau trở lại nguyên quán mặt khác triệu tử thành còn phái người liên hệ tiêu phòng đem đại tống nhân thủ đi qua tiêu phong an bài đến rồi đại liêu quân chính bên trong mặt khác đại lý thổ phiên tây hạ t r ư quốc cũng cùng nhau phái ra đại tống người như vậy trong nháy mắt triệu tử thành đã đăng ký 5 năm năm năm này thời gian trong toàn bộ đại tống quân chính thực lực đều có một cái nhảy vọt phát triển đại liêu ở nơi này mấy năm bên trong cũng mấy lần muốn tập kích đại tống đều bởi vì tiêu phong nguyên nhân triệu tử thành thiết kế phục kích đối phương mấy lần đại liêu đều là vô công nhi phản trong vòng mấy năm tiểu nhân quá y nhiều không ngừng lớn công kích lại một lần cũng không có mà triệu tử thành chính mình nhắc tới cũng là tương đối kỳ quái cái này mấy năm thời gian bên trong ngay cả là tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần tuy nhiên lại chỉ có vương ngữ yên một người cho triệu tử thành sinh ra cậu bé những người khác sở s a n h xuống đều là nữ hải điều này làm cho triệu tử thành không khỏi có chút nghi vấn cũng may triệu tử thành niên kỷ giàu lực cường chính là tuổi trẻ thanh xuân đến căn bản không quan tâm bây giờ sự tình chính mình chi ít vẫn có thể trưởng không thiên hạ thời gian hai mươi năm thời gian này đầy đủ bồi dưỡng một đời quân vương hơn nữa triệu tử thành cấp cho đối phương lưu lại một hoàng đế có điểm mung ố c đều tuyệt đối sẽ không đối với hiện tại thời cuộc có nhiều một cái ảnh hưởng dân giàu nước mạnh triệu ra thiên hạ vững chắc truyền thừa đây chính là triệu tử thành sau đó phải hoàn thành sự tỉnh tính một chút chính mình quốc lực cùng thời gian triệu tử thành biết đại tống đầu này ngủ sư tử đã có thể mở cặp mắt của mình hướng về phía quanh mình chư quốc lộ ra phong man g của mình triệu tử thành người thứ nhất mục tiêu chính là tây hạ cùng ngày tây hạ quốc phát sinh phản loạn tây hạ đại tướng quân l ĩ n h quân đánh tây hạ hoàn thành thành phá sau đó tàn sát tây hạ hoàng tộc thự phong là vua đại tống lập tức phát binh thảo địch ba trận chiến ba tiệp bắt sống tây hạ đại tướng quân bởi vì tây hạ quốc đã mất hoàng tộc đem tây hạ nhét vào đến đại tống quốc thổ bên trong sưng là tây hạ châu Chương chương tám mươi ba bạch nhật phi thăng c h ư n g t á b ạ c h nhật phi thăng tây hạ thần phục sau đó triệu tử thành viết một phong thơ khuyên can đoàn dự thần phục đoàn dự cái này mấy năm bên trong vẫn đều là đang suy nghĩ cùng với chính mình thân thế sớm có tâm tư cùng mình đại bá giống nhau tiến vào thiên long tự bên trong là một gã nhà sư chỉ là vẫn luôn không yên lòng chính mình đại lý bách tính triệu tử thành ở trong lòng hứa hẹn đối đại đại lý người cùng đối đại đại tống người hoàn toàn không hay đoàn dự chủ động đại biểu đại lý thần phục đại lý quốc bên trong nguyên bản là đã nằm vùng không ít triệu tử thành nhân thủ lúc này cũng đều là dốc hết sức k h u y ê n can đoàn dự h ạ n g phục còn như cái kia đại lý bên trong cũng đồng dạng là có c h u n g quân ái quốc người không muốn thần phục cũng bị triệu tử thành an bài thủ hạ hoặc là ám sát hoặc là bôi đen hoặc là sử dụng thủ đoạn làm cho đối phương không lên tiếng nữa ba ngày sau đoàn dự vào kinh thành thần phục triệu tử thành phong đoàn dự vì đại lý vương bồi vương bạn điều khiển đại lý nhập vào đại tống trở thành đại tống một cái tân châu đại lý giải quyết sau đó tiếp theo là thổ phiên thổ phiên chỉ là một tiểu quốc triệu tử thành cũng không có dùng thủ đoạn trực tiếp đại quân áp cảnh thổ phiên quốc sư cứu ma trí lâm trận làm phản ám sát hoàng tộc cùng tướng quân thổ phiên quốc q u a y dày không ra một tháng thổ phiên bình định vẹn vẹn không đến thời gian ba tháng đại tống xung quanh chư quốc ngoại trừ đại liêu bên ngoài còn lại đều đã rơi vào đại tống thủ liêu nhân hoảng sợ cùng đại tống quyết nhất tử chiến tiêu phong vì tiên phong đại tướng quân dài m ộ ư ơ i vạn quân mã triệu tử thành ngự giá thân trình mang giáp năm trăm l i n viễn trinh đại liêu do dự có tiêu phong tồn tại m ộ ư ơ i vạn liêu quân tiêu phong đại bại m ạ về tiêu phong ngược lại trở thành đại tống tiên phong tướng quân mang theo m ư ơ i vạn tống binh phản công đại liêu đại liêu bố trí quân sự rất nhiều đều là xuất từ tiêu phong thủ liêu quốc cũng không phải là tiêu phong đối thủ miễn cưỡng chống cự thời gian một năm đã bị triệu tử thành bình định rồi đại liêu liêu quốc bình định nhất thời toàn bộ quốc gia đều đã bị san bằng đ ị n h rồi đại tống quốc tổ chức này chưa có mở rộng triệu tử thành đến thái sơn phong thiện cáo thiên tế tổ luận công ban thưởng phong tiêu phong vì liêu vương lại 5 năm năm tống quốc đại trị cường đại trước đó c ư a từng có triệu tử thành hoàng tử cũng là tương đối thông tuệ triệu tử thành hôm nay xử lý quốc gia chính vụ sau đó phúc duyên tâm đến nằm trên ghế rồng đã ngủ n g ẩ ngơ trong lúc đó triệu tử thành cảm giác được tinh thần lực của mình dường như phiêu đ n g đứng lên ly khai thân thể của chính mình hướng về không trung đi trong nháy mắt tiến vào tầng mây bên trong tầng mây bên trong dĩ nhiên xuất hiện một gã bóng người người là triệu tử thành hỏi thăm ta là ngươi cũng mảnh không gian này ý chí ta không gian ý chí đổi một cái bản thế giới người đối phương khả năng đều căn bản không biết đây rốt cuộc là có ý tứ có thể triệu tử thành dù sao cũng là xuyên việt nhân vật trong nháy mắt cũng đã đã biết ý của đối phương ngươi là phân thân của ta người ta hiện tại dung hợp ngươi thì sẽ biết đây hết thể sự tình đối phương vừa nói trực tiếp dung hợp đến triệu tử thành thân thể bên trong triệu tử thành trong một s á t na cũng đã hiểu đây hết thảy thì ra không gian ý chí ban đầu cũng chỉ là một nhân loại bình thường ở nơi này thiên long không gian bên trong đối phương lánh đời tu luyện trở thành thiên long không gian trong đệ nhất dành phi t h ă n giả g cũng trở thành vì cái này thế giới không gian ý chí ở trở thành không gian ý chí sau đó hắn tư tưởng đã có thể tiến vào những thứ khác thế giới bên trong tiến vào còn lại thế giới trong thời điểm hắn bị khắc một cái ý chí sở bắt được cái ý chí này chính là chủ thần tất cả không gian cũng chỉ là cái này chủ thần phụ thuộc không gian mà thôi đều muốn phục tùng với chủ thần ý chí bây giờ cái này thiên long không gian chỉ là một nhất cấp thấp không gian mà thôi ở nơi này không gian bên trên còn có trung dai cao dai thậm chí đẳng cấp cao hơn không gian mỗi cái không gian trong cường giả thực lực cũng đều là không cùng một dạng ở truyền thuyết bên trong cái kia cao dai không gian tu là giả thậm chí cũng là có thể di sơn đào hải ở đã biết chủ thần sự tình sau đó triệu tử thành cũng không muốn cũng bị chủ thần nắm trong tay chỉ là hắn cái không gian này ý chí đã tiến vào chủ thần trong mắt muốn thoát ly chủ thần khống chế chỉ có một loại thủ đoạn chính là ve s ầ u thoát xác ở một lần thi hành chủ thần nhiệm vụ sau đó triệu tử thành chiếm được nhất kiện bí bảo có thể ẩn giấu hắn thần hồn l ư ợ c số lượng c à n không i ớ i chỉ ở c à n không i ớ i chỉ bên trong coi như là cái kia chủ thần đều căn bản không có biện pháp có thể tra xét đến hắn vận d ù n g c à n không i ớ i chỉ đem chính mình thần hồn một phân thành hai một bộ phận nút ở nhẫn bên trong một phần khác thì tại một lần nhiệm vụ bên trong trực tiếp chết đầu thai chuyển thế trở thành triệu tử thành sau đó tại hắn can thiệp phía dưới xuyên qua cho tới bây giờ thiên long thế giới coi như đi tới thiên long thế giới nếu không phải có thể trở thành cái này thế giới thế giới tri chủ vậy cũng giống nhau là không có cách nào có thể cùng kiếp trước tiến hành hội họp cũng chính là như vậy thế giới ý chí mới chịu đến khi triệu tử thành thống nhất toàn bộ không gian sau đó mới xuất hiện dọc theo con đường này triệu tử thành có thể may mắn như vậy cũng là bởi vì có thế giới ý chí trợ giúp dung hợp phía sau triệu tử thành so với phía trước thì càng thêm cường đại rồi hắn cũng biết chính mình b ư ớ c kế tiếp mục tiêu tiến vào những thứ khác thế giới bên trong đi bây giờ đường đồng nhất thế giới phi thăng trở thành thế giới ý chí tăng thực lực của chính mình làm chính mình cắn nuốt hết thế giới ý chí càng nhiều thời điểm thực lực của chính mình cũng là càng mạnh một ngày nào đó là có thể đạt được chủ thần cấp ở chỉ là ở trước đó còn cần đem hiện tại thiên long thế giới giải quyết mới được triệu tử thành ý niệm trong đầu l i lên cả người lần thứ hai về tới thiên long thế giới bên trong hắn cũng không có ngay đầu tiên bên trong đem hiện tại chuyện này nói cho những người khác hiện tại thời cơ còn chưa không thành thục lại mười năm triệu tử thành hoàng tử trưởng thành triệu tử thành t h á i vị hoàng tử lúc này mới đem chính mình sự tình báo cho vương ngữ yên các nàng sở dĩ có biết nói cho các nàng biết chỉ là bởi vì triệu tử thành chuẩn bị mang đi các nàng đưa các nàng bỏ vào càn k h ô n giới chỉ bên trong cùng mình cùng rời đi phương này thế giới đi tới một cái không gian bên trong mọi người nghe được tin tức này sau đó đều gật đầu biểu thị muốn cùng triệu tử thành lý khai ngày ba mươi một tháng bảy khí trời tinh triệu tử thành lựa chọn một ngày như thế ngay trước cử q u ố c người trước mặt mang theo vương n g ự yên bọn họ bạch nhật phi thăng triệu tử thành mang theo những người này thông qua vị diện b í c h lũy trực tiếp rời đi vị diện ở không gian loạn lưu bên trong cũng không biết bay vọt bao nhiêu thời gian rốt cục tìm được rồi một cái cấp thấp vị diện triệu tử thành trực tiếp đụng đi vào bản thân bên trên triệu tử thành lực lượng ở không gian loạn lưu bên trong cũng đã có không ít một cái tiêu hao hiện tại thì càng là như thế mới vừa thông qua vị diện này bích l ý